Trước Suất t ô ngoài trừ Trước Suất tông trừ yêu. 171. Xuất tông trừ yêu. n g sân môn giờ phút này đại lượng kình thiên tông đệ tử đang cùng phô thiên cái địa yêu thú c h é m g i ế t những yêu thú này đại đa số đều là thiên hồn cảnh trở xuống thực lực kình thiên tông đệ tử mỗi động một lần tay liền có thể thu hoạch một mảng lớn mà trong đó hiệu suất cao nhất coi như mấy đêm tiêu mấy cái thân truyền cùng mấy cái nội môn đệ tử bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đều là mang đi mấy trăm mấy ngàn con yêu thú thấy cái khác đệ tử ngoại môn một tráng thốt lên n g o tạo đêm sư h u n h cổ sư h u n h những n à y thân truyền cùng đệ tử nội môn quả nhiên làm a n người a một cách liền có thể thanh không một mạng lớn y ê u thú đúng vậy a chiếu bọn hắn dạng này giết tiếp rất nhanh liền không có phần của chúng ta a nhìn xem dạ tiêu một đám người liền cùng cối say thịt một dạng đem từng mảnh từng mảnh y ê u thú g i o sát hơn mười vạn đệ tử ngoại môn khiếp sợ ngây người tại n g u y ê n chỗ nếu là dạ tập những n à y thánh nhân cùng thiên tôn cùng bọn hắn đoạt những n à y y ê u thú cấp thấp t ô n g môn kêu bên ngoài những y ê u thú này đều không đủ mấy người dết đã phảng phất là phát hiện bọn ngoại môn đệ tử tâm tư đang cùng đồ sát yếu thú cổ trần đối với dạ tiêu cùng một u y ế t tình mấy người đạo đem sư minh mục sưuội tần sư Chúng ta vẫn ta lúc à đi săn giết săn thánh nhân t cấp bậc h yêu thú đi, những này yêu thú yêu ấ thấp, p liền đầu ể cho ngoại môn các sư đệ sư đi. Nghe được cổ Nghe ngoại môn mội đi. sư sư đệ t r n nói như vậy, ê ba người, cũng là dừng lại đổ sát yêu thú động lại tác. Lúc là đổ đầu sát thú yêu ý nghĩ của bọn hắn là trước tiên đem tông môn bên ngoài yêu thú cho dọn dẹp sạch sẽ đằng sau lại đi địa phương khác tìm kiếm cấp bậc thánh nhân yêu thú bất quá nhìn những đệ tử ngoại môn kia biểu lộ bọn hắn biết là không thể lại tiếp tục giết tiếp có thể những đệ tử ngoại môn này lại là rất cần điểm cống hiến cho nên bọn hắn cũng không thể không cố kỵ người khác cảm thụ bốn người thương lượng một chút chuẩn bị dọc theo thú triều đi tìm những cái kia cấp bậc thánh nhân yêu thú chém giết mà còn lại yêu thú cấp thấp tất cả đều lưu cho kình thiên tông đệ tử ngoại môn ngay tại mấy người chuẩn bị khởi hành lúc h ô diên tiểu giao cùng sở phong hai người bay đến bốn người bên người mấy vị sư h i n h sư tỷ ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao h ô diên tiểu giao nhìn xem dạ kêu bốn người lộ ra chờ mong ánh mắt sở phong thì là đ oán trách lên tiếng sư h i n h sư tỷ các ngươi cũng quá không có suy nghĩ có hành động đều không gọi bên trên ta nhìn một chút hai người biểu lộ cổ trần cười h í p mắt đối với hồ diên tiểu giao đạo hồ diên sư m ộ i đương nhiên có thể ngươi cũng là thánh nhân tu vi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hành động mà một tuyết tình thì là đem sở phong kéo đến một bên chứng t r o n g mắt nhìn xem sở phong đạo sở sư đ ệ các sư huynh sư tỷ là muốn đi săn giết cấp bậc thánh nhân yêu thú ngươi bây giờ mới thiên tôn nhất trọng không quá thích hợp cùng chúng ta đi hay là tại tông môn bên ngoài giết yêu thú cấp thấp chơi đi nói xong một tuyết tình nhanh chóng trở lại cổ trần mấy người bên cạnh cười nói chúng ta đi nhanh đi ừ đa tạ hai vị sư h u n h sư tỷ hồ diên tiểu giao một mặt cao hứng nhẹ gật đầu nhanh chóng đi theo dạ tiêu m rất nhanh mấy người dọc theo thú t r i ề u vọt tới phương hướng bay đi tìm tìm những cái kia cấp bậc thánh nhân yêu thú mà nhìn thấy dạ kiêu mấy người rời đi không còn đánh g i ế t yêu thú cấp thấp nóc tại chỗ kình thiên tông đệ tử ngoại môn tất cả đều là một trận gieo họ cao h ư ớ n g hướng phía những cái kia yêu thú cấp thấp đánh tới hiện tại dạ kiêu cùng cổ trần mấy người không cùng bọn hắn đoạt vậy bọn hắn liền có thể nhiều thu hoạch được một chút điểm c ô n g hiến gặp dạ kiêu bốn người cùng hô diên tiểu giao bay đi không mang theo chính mình đi sợ phong một mặt một mực đối với tông môn bên ngoài yêu thú hung hăng tàn sát một phen dẫn tới một đám đệ tử ngoại môn lại là một tràng th đại dạ n g trong ờ i đi k h ba người sau lưng, cả người khoác ra thú cơ bắc bạo tạc nhiều lông đại hán một mặt cười tàn nhân đạo nghe được nhiều lông hán tử lời nói một nam một n ữ khác cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn bọn hắn đều là cấp bậc thánh nhân hóa hình yêu thú được phái đến vân châu đến chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhân loại nhiệm vụ bởi vì châu này linh khí thiếu thốn tất cả đều là chút tu sĩ cấp thấp bọn hắn cũng l ờ i tự mình xuất thủ mà là chỉ huy ước vạn yêu thú cấp thấp chủng kích có nhiều như vậy yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều vân châu nhân loại đại bộ phận đều sẽ chết tại yêu thú trong miệng cũng tiết kiệm bọn chúng xuất thủ ngay tại ba người lẳng lặng chờ lợi đại quân yêu thú tiêu diệt toàn bộ toàn bộ vân châu lúc g i tiêu năm người bay đến phụ cận phát hiện ba người hành tung à, một sư muội ba người kia có phải hay không cấp bậc thánh nhân hóa hình yêu thú a không trung cổ trần chỉ vào đứng tại c h u ỗ i lùi trên ngọn núi ba người hỏi mặc dù hắn từ ba người trên thân cảm nhận được không giống với nhân loại khí thức nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất gặp hóa hình yêu thú hắn vẫn có chút không xác định theo cổ trần chỉ dẫn ra tiêu bốn người cũng là quan sát tỉ mỉ lấy trên ngọn núi hai nam một nữ bất quá bọn hắn cũng chỉ là cảm nhận được ba người khí thức không giống với nhân loại nhưng đến đấy có phải hay không yêu thú bọn hắn cũng là không có khả năng xác định rất nhanh một tuyết tình cái thứ nhất lên tiếng nói đem sư h u n h cổ sư h u n h ba người này khí tức trên thân rất không tầm thường tám chín phần m ư ờ i chính là cấp bậc thánh nhân hóa hình yêu thú chúng ta chỉ cần đi lên đem bọn nó vây quanh bọn chúng nhất định sẽ lộ ra nguyên hình ân t ố t nghe được một tuyết tình nói như vậy đem tiểu tứ người nhẹ gật đầu cũng không có chần chờ lập tức hướng phía chùi lùi ngọn núi bay đi ba người này muốn thật không phải là người loại bị bọn hắn năm cái thánh nhân m ộ t vây tuyệt đối sẽ hoảng loạn lên nó thân phận cũng sẽ tự sụp đổ theo dạ tiêu năm người nhanh chóng tới gần chùi lùi trên ngọn núi ba người rất nhanh liền phát hiện năm người thân ảnh khi cảm nhận được năm người khí tức trên thân sau ba người là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc xem thường thầm nói à, cái này linh khí thiếu thông trâu tại sao có thể có thánh nhân hơn nữa còn là năm cái không nên à, c á c bậc thánh nhân cường giả không phải đều đợi tại những linh khí kia nồng đậm trâu sao cái này năm cái thánh nhân là nơi nào tới h ắ c h ắ c quản nó chi nếu đã tới vậy liền để bọn hắn lưu lại vừa vặn ta bụng có chút đói bụng nhìn xem năm người trong nháy mắt liền đến trước mắt ba cái hóa hình yêu thú không chỉ không có chạy trốn ngược lại một mặt n h a r ă n g cười bọn hắn đều là yêu thú một mình chiến lược so với người bình thường loại phải mạnh hơn mà bọn chúng trong ba người tu vi cao nhất có thánh nhân cựu trọng đình phong còn lại hai người đều là thánh nhân trung kỳ mặc dù dạ tiêu một phương có năm cái thánh nhân tu vi có ba cái đạt đến thánh nhân ngũ lục trọng nhưng bọn hắn làm một điểm cũng không sợ sợ rơi xuống trên ngọn núi đem ba người vây quanh sau cổ trần hiếu kỳ đối với ba người hỏi ba người các ngươi đều là y ê u thú dạ tiêu bốn người không nói gì mà là nhàn nhạt nhìn c h ẳ m c h ẳ m g ba người chỉ cần ba người lộ ra dị dạng bọn hắn sẽ lập tức đối với ba người xuất thủ c h ư một trăm bảy mươi hai đánh giết ba cái hóa hình thánh nhân yêu thú c h ư một trăm bảy mươi hai đánh giết ba cái hóa hình thánh nhân yêu thú ha <cười> không sai chúng ta chính là yêu thú các ngươi ngược lại là coi trọng sắp chết đến nơi còn muốn nghe nóng rõ ràng kiệt kiệt nhân loại ti tiện chuẩn bị trở thành ta trong bụng đồ ăn đi ba người mặt mũi tràn đầy n h e r ă n g cười lập tức hóa thành chính mình bản thể ẩm ẩm tam đầu bàng nhiên đại vật xuất hiện tại giả tiêu năm người trước mặt đây là một đầu toàn thân buốc lên làm quang thàn lằn còn có một đầu có cao mười mấy trượng cự h ù n g cùng một tấm vải đầy hoa văn đại mãng xả tam yêu cũng không có nói nhảm vừa hiện ra bản thể liền lập tức hướng phía giả tiêu năm người đánh tới rất có đem năm người sẽ nát xem như thức ăn tư thế ngoạo thật l à lớn rắn giết con cùng gấu à, đêm sư minh m ộ t sư mội nhanh xuất thủ ta muốn cho các ngươi làm mấy cái đặc biệt t h i ê u nướng nhìn thấy ba người trong nháy mắt hiện ra bản thể cổ trần bị giật nẹ mình bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra hương p h â n dáng tươi cười hướng phía tam yêu bên trong thần l à n đánh tới luận đơn đấu hắn cũng liền sợ d i ả tiêu mấy con yêu thú này hắn còn không có để vào mắt dùng cấp bậc thánh nhân yêu thú làm t h i ê u nướng hắn hay là lần đầu a hắc ta muốn ăn gấu nướng trưởng d i ả tiêu tay không tấp sắt hướng phía cự hùng đánh tới hử hử ta muốn ăn gấu nướng chân mục tuyết tình nết miệng phóng tới hoa văn đại mạng xả tần phỉ nhi cùng Hô Diên tiểu giao hai người. thì là đứng tại chỗ không có đ ộ n g thủ có cổ trần ba người xuất thủ cái này ba cái yêu thú chẳng mấy chốc sẽ đánh giết bọn hắn động thủ thật là nhiều nhất cử này cử nhân loại ti tiện còn muốn ăn chúng ta thật sự là không biết tự lượng sức mình chịu chết đi xem ai ăn ai nghe được cổ trần muốn đem bọn chúng làm thành thiêu nướng hơn nữa còn là tay không tất sát hướng phía bọn chúng đánh tới tam yêu là phẫn nộ đến cực điểm cơ riêng phần mình công kích hung hăng đánh tới hướng cổ trần ba người bọn chúng thế nhưng là yêu tộc cổ trần ba người vũ khí đều không cầm vậy mà cùng bọn hắn nhục thân vật lộn đơn giản chính là đang tìm cái chết tầm ấm phanh phanh, phanh. dạ t y ê u ba người chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng ba cái yêu thú triển khai lực lượng đối h o à n h lực lượng cường đại đem toàn bộ ngọn núi dẹp viên chỉ chốc lát tam yêu đã bị đánh toàn thân dạn g nước máu tơi ư trực phún đập xuống tại dẹp viên trên ngọn núi nhìn thấy tam yêu đã nằm ngửa cổ trần ba người biểu lộ một mặt bình thản bọn hắn thế nhưng là ăn không ít vẩy g i ố n g quả nhục thân cường độ mặc dù còn không có hoàn toàn có thể so với long tộc nhưng cũng kém không được bao xa đối phó mấy cái này thánh nhân yêu thú đơn giản chính là nghiền ép bình thường không, không có khả năng nhục thể của các ngươi lực lượng làm sao lại mạnh như vậy các ngươi không phải nhân loại nhân loại nhục thân không có khả năng cường đại như vậy tam yêu trên thân trong miệng phun m g u t ư ơ i ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm không chung dạ tiêu ba người bọn hắn thế nhưng là yêu tộc các dạ tiêu ba người vậy mà dùng n ụ c thân lực lượng đưa chúng nó、no、đánh thành bộ dáng này thật sự là thật là đáng sợ ha ha chúng ta đương nhiên là nhân loại chỉ bất quá các ngươi lập tức liền sẽ biến thành tiêu nướng cổ trần cười híp mắt rơi xuống tam yêu bên người hiện tại tam yêu đã là bị trọng thương căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống chỉ có thể ngoan ngoãn bị bọn hắn xem như t i ê u nướng cho nướng dạ tiêu hai người cũng là nợ nụ cười tất cả đều rơi vào tam yêu bên người đánh giá cẩn thận nhân loại ngươi đừng muốn càng rỡ chúng ta yêu đế đại nhân cách nơi này không bao xa n g ư ơ i nếu giết chúng ta yêu đế đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi đối với n g ư ơ i tốt nhất là thả chúng ta không phải vậy các loại yêu đế đại nhân đến các ngươi đều phải chết gặp dạ t i ê u mấy người vẻ mặt tươi cười do xét chính mình t a m yêu t a m yêu trong lòng căng thẳng nụ cười như thế bọn hắn rất quen thuộc đây là kẻ săn mồi gió xét thức ăn ánh mắt bọn hắn muốn ăn đ ồ vật do d i ữ lúc chính là bộ rắn này cho nên vì mạng sống bọn hắn đem khởi xướng nam vực thú triều yêu đế cho rời đi ra hy vọng dạ kiêu mấy người có chỗ kiên kỵ không dám đ u i bọn hắn hạ sát thủ còn có yêu đế nghe được th cổ c h â n mấy người biểu lộ biến lộ vẻ do dự lần này bọn hắn đi ra săn giết thánh nhân yêu thú thế nhưng là không có hướng tông môn xin mời người hộ đạo nếu là thật có yêu đế rời cái này không xa vậy bọn hắn giết tam yêu làm không tốt sẽ đem mình lâm vào hiểm cảnh ngay tại năm người k i ế n kỵ tam yêu nói yêu đế lúc triệu đại thân ảnh xuất hiện tại năm người bên người mấy vị thân truyền không cần k i ế n kỵ cái này ba cái yêu thú chỉ là đang hư trương thanh thế thôi có b ả n đế tại các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào triệu đại nhìn xem giả tiêu năm người h ả n nhiên nói thân thức của hắn sớm đã đem hơn phân nửa nam vực điều tra xong trừ một cái chuẩn đế thất trọng thực lực hổ yêu cái này hơn phân nửa nam vực căn bản cũng không có đại đế cấp bậc yêu thú cái này ba cái tiểu yêu hoàn toàn là đang hù dọa giả kiêu mấy người t ê là triệu trưởng lão nhìn thấy triệu đại xuất hiện giả kiêu năm người một mặt t r ấ n kinh bọn hắn không nghĩ tới triệu đại trưởng lão này thế mà một mực đi theo bên cạnh bọn họ bọn hắn hiện tại cũng không phải vừa mới tiến tông lăng đầu thanh đối với các trưởng lao thực lực bọn hắn đã có rõ ràng nhận biết biết các trưởng lão tất cả đều là trong truyền thuyết đại đế cừng giả cho nên khi triệu đại lúc xuất hiện trong lòng bọn họ kiên kỵ là một chút liền biến mất chúng ta gặp qua triệu trưởng lão đệ tử gặp qua triệu trưởng lão giá tiêu mấy người trở về qua thần đến nhao nhao đối với triệu đại hành một chút lễ dù sao đây là t ô n g môn trưởng lão bọn hắn cũng không thể thiếu đi cấp bậc lệ nghĩa ân bản đế đi ra chính là để cho các ngươi yên tâm cái này ba cái tiểu yêu các ngươi muốn làm sao nướng liền làm sao nướng triệu đại nhẹ gật đầu liền biến mất tại nguyên chỗ ẩn vào hư không hắc hắc có triệu trưởng lão hộ đạo chúng ta còn sợ cái t r u ừ ta muốn ăn tay gấu đợi triệu đại đi sau cổ trần x o a n người cười h í p mắt tiếp tục đánh giá tam yêu ngươi các ngươi đừng làm loạn a chúng ta yêu đế đại nhân thật liền tại phụ cận các ngươi giết chúng ta nó lập tức liền sẽ phát hiện gặp tự xưng ơ bản đế triệu đại đi ra một chuyến sau dạng yêu mấy người lại là dạng này một bộ biểu lộ nhìn xem bọn chúng tam yêu sắp sợ tệ ra quần bọn hắn không rõ vân châu cái này linh khí thiếu thốn địa phương có dạng kêu năm cái biến thái thánh nhân coi như xong hiện tại thế mà còn chạy ra một cái xương đế người phải biết có thể xương đế người tối thiểu nhất là chuẩn đế cấp cường giả khác đây chính là yêu thú xâm lâm vương giả một dạng nhân vật ta hử ta mặc kệ ngươi là thật hay giả ta hiện tại muốn đem các nhìn thấy tam yêu sắp chết đến nơi còn tại hù dọa chính mình mấy người cổ trần đối với tam yêu đầu hung hăng đánh ra vài quyền p h a n h p h a n h thanh tam yêu đầu bị cổ trần lực lượng đánh nổ ngay cả thần hồn đều bị đánh tan chết không thể chết lại đem sư m ì n h ba vị sư muội các người muốn ăn cái nào đánh chết ba đầu yêu t h ú sau cổ trần quay đầu hướng dạ kiêu bốn người hỏi đối mặt cổ trần tra hỏi dạ kiêu cùng một quyết tình ba người chấm tư một chút tất cả đều lựa chọn cự hùng dù sao thằn lằn kia cùng rắn nhìn không phải ăn ngon lắm bộ dáng mà con gấu này liền không giống với lúc trước toàn thân đều là bạo tạc tính chất cơ bắp xem xét hương vị liền rất không、tệ. c h ư một trăm bảy mươi ba ai ăn ai còn chưa nhất định đâu c h ư một trăm bảy mươi ba ai ăn ai còn chưa nhất định đâu tốt đó chính là con gấu này gặp bốn người đều lựa chọn cự hùng cổ trần xuất r a hư vô c h i kiếm bắt đầu đến cự hùng trên thân lấy thiêu nướng vật liệu dù sao con gấu này có vài chục trượng cũng không thể tất cả đều cho nướng nếu là nướng nhiều ăn không hết vậy liền lãng phí rất nhanh tại cổ trần thao tác bên dưới mấy khối to lớn thịt gấu bị nướng tư tư bốc lên dầu hôn khói mùi thịt tràn ngập tại dạ k ê u mấy người bên lỗ mũi n ư n xong chúng ta nhanh ăn đi các loại thịt gấu nướng không sai bị lắm cổ trần bắt đầu đem thịt phân cho dạ k i ê u bốn người mà bốn người cũng không k h á c h khí tiếp nhận thịt gấu bắt đầu khối lớn c ắ n ăn đứng lên đợi ăn xong thịt nướng cổ trần cùng mấy người thương lượng một chút chuẩn bị đi những châu khác tiếp tục săn giết cấp bậc thánh nhân yêu thú lúc trước triệu đại chưa từng xuất hiện bọn hắn còn sẽ không đi q u á xa cũng liền tại vân châu phụ cận đi dạo hiện tại biết có triệu đại hộ đạo bọn hắn liền không có lo lắng toàn bộ nam vực bọn hắn cũng dám đi đem ba yêu thi thể cất kỹ năm người bay ra vân châu hướng phía những châu khác bắt đầu săn giết cấp bậc thánh nhân thậm chí thánh vương cấp bậc yêu thú phong châu tiểu nhận tông Sơn lít nha lít nít h yêu thú cấp thấp cùng mười cái thánh nhân thánh vương yêu thú ngay tại vây công hiểm nhật tông sân môn từng đạo cường đại công kích đánh vào hiểm nhật tông trên trận pháp đem hiểm nhật tông hộ tông trận pháp v a y một trận lắc lư nhìn thấy một màn này hiểm nhật tông tông chủ và mấy cái thánh vương lao tổ còn có mấy vạn đệ tử đứng ở trên quảng trường một mặt sợ hãi hiện tại mặc dù có trận pháp cản trở bọn hắn có thể bình yên vô sự nhưng chiếu như thế đánh xuống đi hiểm nhật tông trận pháp sớm muộn đều sẽ phá đến lúc đó bọn hắn liền muốn đối mặt cái này phô thiên cái địa đại quân yêu thú ngẫm lại đều có chút sợ sệt lao các loại trận pháp vừa vỡ chúng ta hiểm nhật tông liền muốn xong a lúc này hiểm nhật tông tông chủ nhìn một chút ba cái thánh vương cảnh lão tổ một mặt khóc cùng nhau nói lần này thú triều thật sự là quá q u ỷ dị hiểm nhật tông tại nam vực trên truyền thừa và n ă m cũng không có đụng phải khủng bố như vậy thú triều dĩ vang thú triều mặc dù cũng rất h u n g mãnh nhưng cũng không giống như bây giờ bên ngoài bây giờ có năm cái thánh vương yêu thú cùng chín cái thánh nhân yêu thú lớn như thế chiến trận rõ ràng chính là muốn diệt đi hiểm nhật tông hắn thật sự là không hiểu rõ điểm nhật tông chỗ nào đắc tội những yêu thú này muốn xuất động lực lượng lớn như vậy vây công điểm nhật tông a i ngươi coi lão phu bọn họ muốn ngồi mà chờ chết thật sự là lần này thú chiều tới quá quỷ dị các tông đều úc còn không mang nổi mình úc chúng ta còn có thể suy nghĩ gì biện pháp nhìn xem điểm nhật tông chủ khóc cùng nhau ba cái thánh vương lão tổ cũng là một mặt vô lực bọn hắn đã liên hệ phu cận mấy cái châu quen biết tông môn phát hiện bọn hắn tình cảnh hiện tại cùng h i ể m nhật tông m ở dạng đều là bị mấy lần lực lượng yêu thú vây công căn bản không có khả năng đến trợ giút i ể m nhật tông cho nên bọn hắn hiện tại chính là tứ cố vô thân các loại trận pháp vừa vỡ chính là một trận sinh tử huyết chiến nhìn xem hiểm nhật tông một đám người biểu lộ ngoài trận pháp một cái ngay tại oanh kích trận pháp thánh vương lục trọng xấu xí lao giả âm hiểm cười nói kiệt kiệt kiệt ti tiện nhân loại các người s á c rùa đen chẳng mấy chốc sẽ phá đến lúc đó liền chuẩn bị nên đón yêu tộc ta tẩy lễ đi nghe được lao giả lời nói còn lại ngay tại oanh kích trận pháp thánh vương cùng thánh nhân yêu thú cũng là lộ ra nụ cười gằn bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn xông vào hiểm nhật tông giết chóc một phen chỉ là hiểm nhật tông hộ tông đại trận này quả thực là có chút lợi hại bọn hắn nhiều như vậy yêu tộc đá hiện tại hiểm nhật tông trận pháp đã có vết dạn là nỏ mạnh hết đà không được bao lâu liền sẽ bị bọn chúng phá vỡ ngay tại một đám yêu thú dùng sức banh kích t i ể m nhật tông trận pháp lúc dạ tiêu năm người bay đến hiểm nhật tông cách đó không xa tê lao tổ mấy người kia là ai à là đến giúp giúp bọn ta sao nhìn thấy mặc màu vàng cùng ngôi sao màu xanh l a m bảo bay tới dạ tiêu năm người t i ể m nhật tông chủ một mặt khiếp sợ hỏi hắn nhớ kỹ lao tổ nói qua t i ể m nhật tông không có ngoại viện một khi trận pháp phá chính là huyết chiến nhưng bây giờ dạ tiêu năm người đơn thương độc mã bay tới không phải đến chợ giút hiểm nhật tông vậy còn có thể là tới làm gì Cái này. Bị hiểm ngay tại ô oanh kích trận pháp thánh nhân thánh vương yêu thú tất cả đều là đình chỉ động tác một mặt mộng bước nhìn xem bay tới dạ tiêu năm người bởi vì bọn chúng cảm thấy dạ tiêu năm người là kẻ ngu bọn hắn những yêu tập này tu vi bày ở nơi này dạ tiêu năm người còn dám tới rõ ràng là đi tìm cái chết đó a kiệt kiệt kiệt thế mà tới năm cái chịu chết các vị chúng ta trước hết bắt bọn hắn nhét nhét cái răng xấu xí lao giả lấy lại tinh thần trao hỏi còn lại thánh nhân thánh vương yêu thú chuẩn bị tương giả kiêu năm người xử lý trước mặc dù hắn cũng cảm giác được giả kiêu năm người đều là thánh nhân cảnh tu vi nhưng bọn hắn đây chính là có năm cái thánh vương yêu thú cùng chín cái thánh nhân yêu thú chính là một người giấc mực ước cũng đem giả kiêu năm người đạp cho chết ha ha t ố t liền lấy bọn hắn trước lót giả một chút không sai mặc dù ngốc là hơi ngốc một chút nhưng ăn vào trong bụng hay là một dạng nghe được xấu xí lao giả lời nói. một đám yêu tộc lộ ra nụ cười tàn nhẫn tương giạ kiêu năm người vây quanh nhìn thấy bị nhiều như vậy thánh nhân thánh vương hóa hình yêu tộc vây quanh giạ kiêu năm người một mặt bình tĩnh trong đó cổ trần cười h i ế p mắt lướt qua lão giả một đám yêu tộc đạo hắc hắc ai ăn ai còn chưa nhất định đâu vạn nhất là các ngươi bị chúng ta ăn đâu mà giạ kiêu cũng là n é t miệng cười một tiếng vừa mới con gấu k i ê u mùi vị không tệ không biết bọn g i a hỏa này đều là thứ gì x u ấ t sinh biến m ộ t tuyết tình ba người không nói gì bất quá cũng là hiếu kỳ dò xét chung quanh mười cái yêu tộc bởi vì những yêu tộc này đều là hình người các nàng cũng thật tò mò bọn da h ỏ này bản thể là cái gì、hữu. chương ù n Sắp c một đến nơi trăm bảy mươi n n Phu m bốn xem xem, người t hiểm lực. Chính nhận ăn g mặt mặt tông đi ra chợ rút chương một trăm bảy mươi bốn hiểm nhận tông đi ra chợ rút a tới tốt lắm xem kiếm hh lại có thể gia tăng thiêu nướng tài liệu nhìn thấy những này hóa hình yêu thú đánh tới cổ trần dạ tiêu mấy người một mặt bình tĩnh xuất ra vũ khí cùng mười cái hóa hình yêu thú đánh nhau kiếm phá hư không cổ trần cầm trong tay hư vô c h i kiếm đối với hai cái thánh vương yêu thú chém ra một đạo kiếm khí khổng í k h lồ cấm thần mê vụ dạ tiêu quát lên một tiếng lớn đại lượng giết chóc mê vụ từ trên người hắn tuân ra đem mặt khác ba cái thánh vương bao phủ đi vào một tuyết tình cùng tần phỉ nhi còn có hô diên tiểu giao ba người cũng không cam chịu rất lại phía sau n h o nhao đối với chín cái thánh nhân hóa hình yêu thú xuất thủ một người phân mấy cái ầm ầm một đám người tại hiểm nhận tông trận pháp trước đánh cho là hư không chấn động đại địa giản đức tràn ra đi lực lượng đem phía dưới công kích t i ể m nhật tông yêu thú cấp thấp tiêu d i ệ t một mảnh lại một mảnh liền ngay cả điểm nhật tông hộ tông trận pháp bị dư ba lực lượng đánh trúng sau cũng biến thành lung lay sắp đổ đứng lên tê lao tổ mấy người trẻ tuổi này thật mạnh a năm người có thể cùng nhiều như vậy hóa hình yêu thú đối chiến còn có thể ổn chiếm t h ư n g phong thật sự là quá lợi hại điểm nhật tông bên trong điểm nhật tông chủ nhìn xem dạ kiêu năm người vừa qua khỏi đến liền cùng m ộ ư ơ i cái hóa hình yêu thú đánh lên hơn nữa còn là vô cùng dễ dàng giá vẻ một mặt trần kinh bởi vì trận pháp nguyên nhân hắn lúc trước cũng không biết dạ kiêu năm người tu vi coi là năm người là môn phái nào đệ tử Bị yêu thú đuổi đi theo. bây ị yêu đuổi thú theo. đi b giờ thấy năm cùng yêu thú đánh lên mới biết được năm người có thực lực như thế xem ra năm người là đặc biệt tới tìm hóa hình yêu thú đối chiến s á c thực rất mạnh đây rốt cuộc là môn phái nào đệ tử trẻ tuổi như vậy thánh cảnh c ư ờ n g giả toàn bộ nam vực trừ kình thiên đế tông cái khác thế lực căn bản là bồi dưỡng không ra à. kiểm nhận tông ba cái thánh vương lao tổ cũng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh g i n g i ê u năm người thực lực quả thực là đem bọn hắn giật n ả y mình bất quá đối với năm người thân phận bọn hắn hay là rất nhanh có suy đoán dù sao năm người đều là mặc một dạng phục sức tông môn mặc dù nhan sắc không giống mới nhưng tiểu dáng đều là giống nhau mà dạ tiêu năm người còn trẻ như vậy nếu là nam vực người vậy chứ danh chấn nam vực kình thiên đế tông bên ngoài bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có thế lực nào có thể nuôi dưỡng trẻ tuổi như vậy thánh cảnh đệ tử đế n tê kình thiên đế tông nghe được mấy cái thánh vương già đối thoại t i ể m n h ậ t tông chủ hít vào một ngụm khí lạnh bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến đối với mấy cái thánh vương lão tổ đạo mấy vị lão tổ mặc kệ mấy vị này là không phải kình thiên đế tông người nếu bọn hắn đã đang cùng vây công yêu thú của chúng ta đối chiến vậy chúng ta là không phải muốn đi ra ngoài g ú t hắn một chút bọ hiểm nhận tông mấy cái thánh vương lão tổ nghe vậy cũng là kị tất cả đều là nhẹ gật đầu ân mặc kệ bọn hắn là tông môn nào đệ tử nếu giúp chúng ta hiểm nhật tông vậy chúng ta liền không thể để bọn hắn cô quân phân chiến không sai mở ra chất pháp hiểm nhật tông tất cả mọi người đều cùng bản lão tổ bọn họ ra ngoài trừ yêu theo mấy cái thánh vương lão tổ gật đầu bao phủ hiểm nhật tông chất pháp rất nhanh liền bị mở ra hiểm nhật tông chủ hòa mấy cái thánh nhân trưởng lão còn có mấy vạn đệ tử tất cả đều hướng phía những cái kia yêu thú cấp thấp đánh tới g i k a zika z ế t sạch bọn xúc sinh này ta chặt chém chết các ngươi bọn xúc sinh này hừ hừ chúng ta không phát huy các ngươi bọn xúc sinh này thật coi chúng ta dễ ước kỳ vạn điểm nhật tông đệ tử cầm vũ khí một bên chém yêu thú một bên giận mắng bị những yêu thú này vây công ấy canh giờ do đến bọn hắn ở bên trong là kinh hồn tăng đảm còn kém sợ t ẻ ra quần hiện tại tình thế hướng phương hướng tốt phát triển bọn hắn cũng muốn phát tiết sợ h ã i trong lòng lưu lại hai cái thánh nhân trưởng lao không tràng điểm nhật tông chủ hòa ba cái thánh vương lao tổ hướng phía dạ tiêu đám người chiến trường bay đi mấy vị đạo hưu lao phu mấy người đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực không sai mấy vị đạo hưu để lao phu mấy người thay các ngươi chia sẻ một chút áp lực mấy người trên thân linh khí p h u n trào liền muốn xông vào chiến、trường. thay cổ trần cùng một t u y ế t tình bốn người chia sẻ áp lực vừa mới vừa ra trận pháp bọn hắn liền phát hiện cổ trần mấy người thực lực khi thấy mấy người đều là sơ kỳ thánh nhân cùng trung kỳ thánh nhân tu vi liền có thể cùng thánh nhân hậu kỳ thậm chí thánh vương trung kỳ lúc đối chiến kinh hãi nội tâm là lật lên sóng biển n g ọ t trời bất quá hiện tại chiến đấu vẫn còn tiếp tục bọn hắn cũng không nói hoài nghị quá nhiều trước tiên cần phải đem những này hóa hình thánh nhân thánh vương yêu thú giải quyết hết mới là việc cấp bách nhìn thấy hiểm nhận tông mấy người muốn đi qua đối địch đang cùng hai cái thánh vương yêu thú kịch chiến cổ trần lập tức quát các ngươi không được qua đây những yêu thú này chúng ta bao h Chúng được, đánh thắng ta không cần chúng á c người ỗ trợ, cùng 3 cái thánh t cùng cái nhân đỉnh phong h yêu thú đối i c h ế tuyết tình, n c ũ là la lớn à. Không cần chúng ta hỗ trợ nghe được cổ trần cùng một tuyết tình lời của hai người t i ề m nhận tông chủ hòa mấy cái thánh vương lao tổ trực tiếp ngây người trên không trung g i ạ kiêu chiến đoàn bị giết mê vụ bao phủ bọn hắn là không nhìn thấy tình huống bên trong không biết g i ạ c y ê u là cùng mấy cái tu vi gì hóa hình yêu thú đối chiến khả cổ trần cùng một tuyết tình mấy người đối chiến đều là so với chính mình tu vi cao hơn yêu thú hơn nữa còn là một người mấy cái đặc biệt là cổ trần hắn thánh nhân trung kỳ tu vi đôi chiến chính là một cái thánh vương sơ kỳ cùng một cái thánh vương trung kỳ yêu thú hiện tại mấy người không cần bọn hắn hỗ trợ phải là cỡ nào yêu nghiệt mới có tự tin như vậy à lão tổ vậy chúng ta liền đứng tại cái này t i ề m nhận tông chủ một mặt một b ư ớ c đối với mấy cái thánh vương lão tổ hỏi lúc đầu bọn hắn là hào hứng tới hỗ trợ bây giờ bị dội cho một chậu nước lạnh hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì ba cái thánh vương lão tổ lấy lại tinh thần tất cả đều là thở dài một hơi a i nếu người ta không cần chúng ta hỗ trợ vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh áp t r ợ chờ bọn hắn có cần lại đến đúng vậy à, ngươi nếu là không chịu ngồi yên liền đi cùng các đệ tử cùng một chỗ giết yêu thú cấp thấp đi ba người chậm rãi nói vài câu sau đó chăm chú nhìn chằm chằm cổ trần mấy người cùng hóa hình đám yêu thú đối chiến t i ể m nhận tông chủ nghe vậy có chút buồn bực quay đầu hướng phía trên đất yêu thú cấp thấp đánh tới nếu không có cùng cấp bậc đối thủ vậy liền giết một chút yêu thú cấp thấp cho tông môn tăng thêm một chút yêu thú vật liệu cũng tốt theo chiến đấu tiếp tục cổ trần bốn người đem đối chiến yêu thú bị đánh đến vết thương chẳng t r ị không hề có lực hoàn thủ đặc biệt là dạ kêu giết chóc trong sương ngủ rất nhanh liền vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm dạ tiêu liền đem giết chóc mê vụ thu vào mà bên cạnh hắn lơ lửng ba bộ toàn thân buốc lên máu thánh vương trung kỳ yêu thú thi thể đây là một đầu toàn thân mọc ra lân phiến nhu yêu còn có một cái mọc ra hơn mười đầu chất nện cùng một đầu toàn thân tản ra hàn khí sư yêu bọn hắn giờ phút này tất cả đều là không nhúc ních chết đến mức không thể chết thêm n h ư m u n h chu m u n h sư m u n h nhìn thấy ba yêu bị dạ tiêu đánh giết hiện ra nguyên hình đang cùng cổ trần bốn người đối chiến yêu thú tất cả đều là một mặt hãi nhiên cái này ba yêu thế nhưng là trong bọn họ lợi hại nhất bọn chúng bị cổ trần bốn người đánh thành dạng này còn không có bại hết thể đều có lật bản khả năng hiện tại ba yêu bị dạng tiêu cho đánh giết bọn hắn đã là không có chút nào chiến ý t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm ưu minh huyền hổ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm ưu minh huyền hổ đi mau những nhân loại này quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ cùng cổ trần đối chiến thánh vương trung kỳ yêu thú dẫn hô một tiếng liền muốn vứt bỏ cổ trần chạy trốn cái khác yêu thú nghe được thanh âm của nó cũng không có do dự kéo lấy thụ thương thân thể liền muốn hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi hử nếu là cái này đều để các ngươi chạy chúng ta liền tu luyện hộ phí không sai đều lưu lại cho ta gặp những n à y đã bản thân bị trọng thương yêu thú chuẩn bị chạy trốn cổ trần cùng một tuyết tình bốn người gầm thét một tiếng nhanh chóng hướng phía muốn chạy trốn yêu thú đánh tới bọn hắn đem những này yêu thú đều đánh thành bị thương nặng làm sao lại để bọn chúng từ trong tay chạy đi a a a tại cổ trần bốn người toàn lực truy kích bên dưới những này bị trọng thương bị sợ mất mật yêu thú rất nhanh liền bị đánh giết nhìn thấy vây công hiểm n h ậ t tông thánh cảnh yêu thú nhanh như vậy liền bị cổ trần mấy người chém giết t i ể m n h ậ t tông thánh vương lao tổ cùng ở phía dưới giết yêu thú cấp thấp hiểm nhận tông chủ đệ tử bọn người lần nữa bị khiếp sợ miệng mở lớn cái này mấy vị này thiếu hiệp cũng quá kinh kh vượt cấp mà chiến coi như xong thế mà nhanh như vậy liền đem bọn chúng đánh chết đúng vậy à một người đối chiến mấy cái so với chính mình tu v i cao y ê u thú còn có thể dễ dàng như vậy đánh giết chiến lược quả thực là n g l ị c h thiên a ba cái hiểm nhật tông thánh vương lao tổ biểu lộ hoảng sợ nhìn xem cổ trần năm người từ dạng tiêu đánh giết ba yêu đến cổ trần đem những n à y chạy trốn yêu thú đánh giết cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở sự tỉnh bọn hắn không cách nào tưởng tượng cổ trần năm người thực lực chân thật đã đến mức nào vượt cấp mà chiến còn có thể dễ dàng như vậy đem hóa hình yêu thú toàn bộ bọn mình vậy công n g h i ệ m nhật tông phô thiên cái địa y ê u thú cấp thấp như o n g vỡ tổ chạy tư tán chỉ chốc lát hiểm nhật tông phụ cận liền một cái còn sống y ê u thú cũng không có chỉ còn lại có đầy đất y ê u thú thi thể ha h a đêm sư huynh lần này thu hoạch rất tốt à nhiều như vậy thánh cảnh y ê u thú có thể ăn được một hồi cổ trần mang theo hai bộ thánh cảnh y ê u thú thi thể trở về c ư ờ i ha hà đưa chúng nó nhét vào dạ tiêu giết ba cái y ê u thú bên cạnh rất nhanh một tuyết tình ba nữ cũng riêng phần mình mang theo y ê u thú thi thể trở về cũng là đưa chúng nó nhét vào dạ tiêu cùng cổ trần đánh chết yếu thú bên c ạ nhân cổ sư đệ người đưa chúng nó cất kỹ chúng ta lại đi những địa phương khác săn giết thánh cảnh yêu thú nhìn xem trước mặt mười mấy bộ yêu thú thi thể đem điểm nhỏ một chút đầu để cổ trần đưa chúng nó cất kỹ sau đó tiếp tục đi địa phương khác săn giết yêu thú có ngay những yêu thú này liền để ở nơi này các người muốn ăn liền tít tê cái âm thanh a cổ trần cười híp mắt đem yêu thú thi thể thu nhập không gian chữ vật ngay tại năm người chuẩn bị xuất phát đi địa phương k h á c lúc hiểm nhận tông ba cái thánh vương lao tổ lên tiếng hô mấy vị thiếu hiệp các ngươi thay ta hiểm nhận tông giải đây là khó không bằng nhập ta hiểm nhận tông nghỉ ngơi một hồi để cho chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa biểu đạt một chút trong lòng cảm kích đúng vậy à mấy vị thiếu hiệp nếu là không có các người ta điểm nhật tông hôm nay sợ là muốn hủy diệt còn xin nhập tông nghỉ một chút để cho chúng ta hảo hảo khoản đãi ngươi bọn họ điểm nhật tông ba cái thánh vương lão tổ một mặt thành khẩn đối với dạ kiêu năm người chắp tay giữ lại vừa mới nếu là không có dạ kiêu năm người xuất thủ điểm nhật tông trận pháp sớm muộn sẽ bị công phá mà tại nhiều như vậy yêu thú dưới vây công bọn hắn tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít hiện tại dạ kiêu năm người không nói gì muốn đi bọn hắn thật sự là có chút băn khoăn không cần chúng ta cũng không phải cứu các người chúng ta chỉ là tại săn giết yêu thú ừ mấy vị lao nhân ra chúng ta còn muốn săn giết yêu thú đâu nhưng không có thời gian đến ngươi tông môn đi nghỉ ngơi nghe được hiểm nhật tông thánh vương lao tổ muốn mời chính mình mấy người nhập tông nghỉ ngơi cổ trần cùng một tuyết tình hai người quay đầu mở miệng cự tuyệt bọn hắn nhưng không có thời gian đến hiểm nhật tông nghỉ ngơi mà lại bọn hắn cũng không thấy đến chính mình năm người là tại giúp hiểm nhật tông dù sao bọn hắn là đến săn giết thánh cảnh yêu thú mà hiểm nhật tông nơi này vừa vặn có thôi cái này bị cổ trần cùng một tuyết tình hai người cự tuyệt hiểm nhật tông ba cái thánh vương lao tổ lúng túng hai mặt nhìn nhau bất quái người liếp nhau sau bên trong một cái lại tiếp tục chắp tay nói nếu mấy vị thiếu hiệp. không nguyện ý nhập tông nghỉ ngơi chúng ta cũng không dám m i ế t c ư ỡ n g chỉ là mấy vị thiếu hiệp hôm nay nghĩa cử lấy là cứu vớt ta hiểm nhật tông còn xin mấy vị thiếu hiệp lưu lại tông môn danh hảo để cho bị tông ghi chép một chút là tông môn nào cao đồ xuất thủ vĩnh viễn ghi khắc phần ân tình này bọn hắn mặc dù suy đoán giả kiêu năm người đều là kỉnh thiên tông đệ tử nhưng dù sao chỉ là suy đoán cho nên bọn hắn hay là muốn xác nhận một chút ha <cười> ha chúng ta đều là kỉnh thiên tông đệ tử ngươi từ từ đi nhớ đi cổ trần lạc ca a trả lời một câu liền cùng giả kiêu mấy người bay khỏ hiểm nhật tông mặc dù nhập tông ngh nhưng thay tông môn dương danh bọn hắn chắc là sẽ không tự tuyệt dù sao lần này công lao tính tại tông môn trên thân về sau hiểm nhật tông tông môn ghi chép bên trên mãi mãi cũng sẽ ghi chép hôm nay sự kiện lần này t ê thật đúng là kình thiên đế tông đệ tử a cũng chỉ có kình thiên đế tông mới có thể bồi dưỡng được cường đại như thế đệ tử nghe được cổ trần nói ra kình thiên tông danh hảo hiểm nhật tông ba cái thánh vương lao tổ một mặt phức tạp nhìn xem năm người bóng l ư n g biến mất dạ kiêu cùng cổ chân năm người rời đi hiểm nhật tông sau bắt đầu ở phụ cận các châu du đã đứng lên nơi nào có thánh cảnh yêu thú chỗ nào liền có thân ảnh của bọ từng cái vây công thành trì tông môn thánh cảnh yêu thú bị bọn hắn đánh giết mà những n à y thánh cảnh yêu thú sau khi chết bọn chúng chỉ huy thú triều cũng là thối lui dạng này dị thường hành vi rất nhanh liền đưa tới nam vực thú triều người đề xuất một cái chuẩn đế thất trung hổ yêu chú ý tại thành trì nào đó một tòa xa hoa trong đại s ả n h một cái lưng hùm vai gấu đại hán mày rậm đang ngồi ở đại s ả n h chủ vị hán phía dưới thì là quỳ trên t r ă m cái thánh nhân đến thánh vương cảnh hóa hình yêu thú phế vật các người đám phế vật này nam cái thánh nhân cảnh nhân loại liền đem các ngươi bị hủ kinh hồn táng đảm các ngươi còn sống trở về làm gì đại hán mày rậm giận không kề đối với phía dưới thánh nhân thánh vương cảnh hóa hình yêu thú mắng người này chính là lần này nam vực thú triều người đề xuất chuẩn đế thất trọng u minh huyền hồ bởi vì dạ tiêu bọn người tại phong châu phụ cận mười cái châu san giết trên trăm cái thánh nhân cùng thánh vương cảnh yêu thú một đ á m tại những n à y châu phụ cận chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ thánh cảnh yêu tộc trực tiếp dọa đến bại lui trở về ngay cả thú triều đều từ bỏ cái này khiến để hắn cực kỳ phẫn nộ hận không thể đem bọn này nhát gan yêu tộc tất cả đều cho c h ụ chết huyền hồ đại nhân không phải chúng ta sợ chết thật sự làm ấy người kia quá kinh khủng có thể vượt cấp tùy tiện m i u sát ta hay lợi à? Đúng vậy à, huyền mấy người kia chuyên chọn chúng ta những này thánh nhân đến thánh vương yêu thú săn giết mà lại chúng ta cũng không phải bọn hắn đối thủ thật sự là bất đắc dĩ mới trở về đ ó à. trên trăm cái thánh nhân đến thánh vương yêu thú quỳ trên mặt đất một thanh nước m ú i một thanh nước mắt tố khổ kỳ thật bọn chúng chính là sợ chết mới chạy về tới có thể bọn chúng làm sao lại thừa nhận chỉ có thể tương dạ kêu mấy người nói lợi hại một chút mới có thể đào thoát Ú minh huyền hồ trừng phạt t r nói vậy các ngươi khi bản đế là kẻ ngu sao nào có nhân loại có thể vượt cấp miểu sát ta bọn họ yêu thú nhìn xem những y ê u t h ú này vì mạng sống vậy mà tương giạ tiêu năm người nói như vậy khoa trương ưu minh huyền hổ biểu lộ càng thêm phẫn nộ trực tiếp đem tọa hạ cái ghế chân vỡ bọn hắn yêu thú chỉ cần là cùng cảnh giới trên cơ bản đều sẽ so người cùng cảnh giới loại mạnh coi như giạ tiêu mấy người đều là trong nhân loại thể chất đặc thù cũng làm không được thánh nhân miệu s á t thánh vương sự t ì n h đến hiện tại những y ê u thú này lại còn nói giạ tiêu năm cái thánh nhân có thể vượt cấp miệu s á t thánh vương yêu thú quả thực là tại coi nó là đồ đần lừa gạt là thật huyền hổ đại nhân ngươi phải tin tưởng chúng ta à huyền hồ đại nhân chúng ta làm sao dám lừa gạt ngươi đâu việc này là thiên chân v gặp u minh huyền hổ không tin một đám thánh cảnh hóa hình yêu thú lần nữa khóc lóc kể lể đứng lên chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã là không có đường lui cái này láo chỉ có thể vung đến cùng không phải vậy bọn hắn sống không quá một giây sau h ả o h ả o đã các ngươi muôn miệng một lời vậy bản đế liền đi tự mình nhìn xem nếu là thật như các ngươi nói như vậy vậy ta liền tha các ngươi nếu như các ngươi có nửa điểm lời nói dối vậy các ngươi trở lấy t i ế n bản đế bụng đi u minh huyền hổ lạnh lùng đào qua phía dưới trên trăm h ả o thánh cảnh hóa hình yêu tộc sau đó biến mất tại trong đại sảnh hiện tại thú triều thế công g ặ khó nó nên tự mình đi nhìn xem d ạ yêu năm người Để nhiều như vậy châu vậy thúc h i lại, u dừng bất kể châu ó ả i giống nói hay không là giống những yêu là này tộc một dạng, nó đều muốn dạng, đều đi đem mấy người đánh giết. đế phải vậy trễ n mệnh lệnh, nó cũng là một con đường một chết. Thúc h là c â phong vân thành giờ khác này ở thành trì t r u n g quanh hiện đầy lít nha lít nhít yêu thú mười cái thánh nhân thánh vương yêu tộc ngay tại l à m bộ a n h kích thành trì t r ậ n pháp mà u minh huyền hổ thì là trốn ở một bên âm thầm chờ đợi d i ả tiêu năm người xuất hiện thành trì này cách d i ả tiêu năm người đánh giết yêu tộc những cái kia châu không xa chỉ cần năm người còn tại săn giết thánh cảnh yêu tộc sớm muộn đều sẽ tới nơi này oanh kích thành trì trận pháp yêu tộc nó đã ra lệnh chỉ đánh nghi binh không đến thật không phải vậy đem thành trì công phá đằng sau giả kêu năm người còn chưa tới cũng liền không công chờ đ ợ i a những yêu tộc này đến cùng là đang náo h l o ạ i nào làm sao công kích trận pháp cường đội như vậy yếu đúng vậy a bọn chúng tựa như là đang làm bộ dáng a căn bản cũng không giống như là muốn phá thành a phong vân thành nội phong vân thành chủ hòa nhất chúng trong thành cường giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ngoài thành công kích trận pháp thánh cảnh hóa hình yêu thú những yêu thú này công kích nhìn như động tác rất lớn nhưng đánh tại phong vân thành hộ thành trên trận pháp căn bản cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì Quỷ dị như động, vậy cử trong h hắn không nghĩ ậ t sự là để bọn a nhanh, Rất r tại t bọn hắn á khoảng mắt nghi h c g i thời gian này bọn hắn đã săn rết số lớn thánh cảnh yêu tộc cũng thuận tay giải cứu những cái kia bị vây nuốt thành trì cho nên đụng phải những yêu tập này bọn hắn cũng không có quá nhiều hiếu kỳ chỉ là đem bọn nó xem như dự bị thiêu nướng vật liệu tốt đừng nói nhảm khởi công đi dạ tiêu không có nhiều lời t u ô n ra giết chóc mấy vụ liền hướng phía bốn cái tu vi cao nhất thánh cảnh yêu tộc đánh tới hhh ba vị sư muội chúng ta cũng tới gặp dạ tiêu đã mở g i ế t cổ trần trào hỏi mộ t t u y ế t tình ba người cùng một chỗ hướng phía còn lại yêu tộc đánh tới h ử nhân loại các người rốt cuộc đ ã đến lần này các người là chết chắc nhìn thấy dạ tiêu năm người đánh tới mười cái yêu tộc trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo bọn hắn chuẩn đế thất trọng u minh huyền hồ đại nhân ngay tại bên cạnh trông coi dạ tiêu năm người hôm nay là chấp cánh k h ó thoát ha <cười> chúng ta là không có, khả năng chết. Chết chỉ có các không sai các ngươi liền ngoan ngoãn cho chúng ta khi dự trữ thiêu nướng vật liệu đi mặc dù nghe được những yêu tộc này trong lời nói có khác ý tứ nhưng cổ trần cùng một tuyết tình ba người không có bất kỳ cái gì sợ sệt biểu lộ ngược lại là tiếp tục hướng phía đám yêu tộc đ á n h tới triệu đại thế nhưng là một mực đi theo bên cạnh bọn họ mặc kệ những yêu tộc này có âm n h ư gì trước thực lực tuyệt đối đều là trò cười rất nhanh tại bốn người công kích đến mười cái thánh cảnh yêu tộc bị đánh máu tươi bắn tung tóe tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên một màn này thấy phong vân thành lý phong vân thành chủ mọi người một trang thốt lê tê năm người này đến cùng là nơi nào tới dĩ nhiên như thế lợi hại không biết ta nhìn năm người này tư thế tựa như là tới cứu viện chúng ta a xác thực giống như là tới giúp chúng ta chúng ta được ra ngoài phối hợp bọn hắn cùng một chỗ phản công a thành chủ mau mở ra trận pháp chúng ta ra ngoài t h à n h trừ yêu tộc đi mấy cái phong vân thành thánh nhân cường giả nhìn thấy cổ trần mấy người đem mười cái thánh cảnh yêu tộc đánh cho không hề có lực hoạt thủ nhao nhao thỉnh cầu phong vân thành phương châm chính khai trận pháp tốt ra ngoài cùng phản công phía ngoài yêu tộc dù sao giả y ê u năm người đơn thương độc mã đến giúp phong vân thành bọn hắn ở bên trong nhìn xem cũng quá không tưởng nổi tốt chúng ta cùng đi ra phản công yêu tộc phong vân thành chủ xuất ra một viên hạt trâu màu trắng hướng phía phong vân thành không trung ném đi trong n g á y mắt liền đ è m phong vân thành hộ thành trận pháp thu vào ha ha g i ế t a s á t quang đám xúc sinh này trận pháp mỗi lần bị thu hồi đại lượng phong vân thành tu sĩ liền hướng phía những cái kia yêu thú cấp thấp đánh tới mà phong vân thành vành đai chính lấy mấy cái thánh nhân cường giả chuẩn bị trợ giúp cổ trần bốn người huyền hồ đại nhân cứu chúng ta mắt thấy chính mình những yêu t ộ c này sắp vẫn lạc tại cổ trần đám nhân thủ bên trong u minh huyền hồ còn không có xuất hiện một cái thánh vương sơ kỳ yêu tộc hướng phía bầu trời hô lớn theo cái này yêu tộc tiếng nói rơi xuống U minh huyền Minh hổ hóa trên ha ha, h nhạt nhạt. người chuẩn đế khí thế hung hăng hướng phía dạ tiêu mấy người còn có phong vân thành bọn người ép đi muốn đem một đám người ép quỷ gối nó vừa mới sở di không có kịp thời xuất thủ chính là muốn nhìn một chút dạ tiêu năm người là có hay không tựa như g những cái kia thánh cảnh yêu tộc nói một dạng có không cấp nghĩ i tới bọn hắn một cái thánh cảnh thành trì vậy mà dẫn tới một cái chuẩn đế yêu tộc hôm nay bọn hắn là đã không có còn sống khả năng dạ tiêu cùng năm người cảm nhận được ưu minh huyền hổ khí thế đánh tới lập tức toàn lực vận chuyển tu vi chống cự cố khí thế cường này mặc dù cố khí thế này đưa chúng nó ép tới hai chân phát r u n nhưng vẫn là không có quỷ số a nhìn thấy dạ tiêu năm người chống cự ở khí thế của mình ưu minh huyền hồ một mặt kinh ngạc nó thế nhưng là có thể so với nhân loại chuẩn đế thất trọng tu vi phát tán đi ra khí thế thế mà bị mấy cái thánh nhân chặn lại thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn tê cái này mấy nhân loại này cũng quá biến thái thế mà ngay cả huyền hồ đại nhân khí thế đều có thể ngăn cản được đúng vậy à thật là đáng sợ yêu nghiệt như thế nhân loại thiên tài nếu là không sớm một chút đánh giết sớm muộn là chúng ta yêu tộc kình địch ta mười cái cùng dạ tiêu năm người đối chiến thánh cảnh yêu tộc gặp dạ tiêu năm người tại u minh huyền huyền khí thế bên dưới đều có thể bảo trì đứng yên tư thái kinh hãi là biểu lộ h o à n g hốt bọn chúng còn là lần đầu tiên đụng phải nhân loại mạnh mẽ như vậy nếu là không có u minh huyền hồ tại bọn chúng hôm nay khẳng định là ngọn cụ tỏi phong vân thành chủ một đám người thấy vậy một màn cũng là kinh hãi là trợn mắt hốc mồm bất quá liền xem như dạng này nội tâm của bọn hắn cũng cao hứng không nổi bởi vì dạ tiêu năm người biểu hiện lợi hại hơn nữa vậy cũng chỉ là cái thánh nhân đối mặt chuẩn đế cảnh u minh huyền、hồ. chỉ là vùng vây dây chết thôi c h ậ t chợt tu minh huyền hổ lấy lại tinh thần cười híp mắt nhìn xem lấy dạ kiêu năm người đạo không hổ là có thể vượt cấp giết địch tuyệt thế thiên tài thế mà có thể tại bản đế khí thế bên d ư ớ i còn có thể bảo trì đứng thẳng thật sự là rất có ý tứ tu minh huyền hổ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm dạ kiêu năm người dạ kiêu năm người càng là thiên tài nó bắt đầu ăn càng là cao hứng bất quá trước khi ăn nó còn phải hào hào chơi đùa một phen nó thích nhất tra tấn nhân loại để bọn hắn tuyệt vọng sau lại ăn hết hắc hắc xúc sinh càng có ý tứ ở phía sau đâu ngươi cũng không nên cầu xin tha thứ nhìn thấy u minh huyền hồ một bộ dáng tươi cười nghiền ngấm giả tiêu n é t miệng cười một tiếng liên hệ triệu đại chuẩn bị để hắn xuất thủ lúc đầu triệu đại đi theo phía sau bọn họ tại bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng trước là sẽ không dễ dàng xuất thủ hiện tại đi ra cái chuẩn đế yêu thú bọn hắn cũng chỉ có thể để triệu đại xuất thủ dù sao bọn hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy đại cảnh giới đánh giết chuẩn đế cảnh yêu t h ú à cầu xin tha thứ ha ha nghe được g i tiêu nói nó yêu cầu nhiều u minh huyền huyền dừng một chút sau đó cùng tiếu nhìn xem g i tiêu nhân loại ngươi có át chủ bài gì liền lộ ra tới đi bản đ ngươi là thế nào để bản đế cầu xin tha thứ nó thế nhưng là chuẩn đế thất trọng tại cái này an phận ở một góc n a m v ự c có thể nói là vô địch tồn tại dạ tiêu như vậy mở miệng nó cũng muốn nhìn xem mấy người có cái gì cậy vào đợi đem dạ tiêu năm người cậy vào tiêu diệt đằng sau năm người tuyệt vọng nhất thời điểm nó liền có thể bắt đầu ăn u minh huyền hổ tiếng nói vừa dứt một cỗ mạnh mẽ hơn nó nghìn lần b ạ n lần khí thế bao phủ toàn bộ phong vân thành chỉ là trong nháy mắt dáng tươi cười còn không thu lũ u minh huyền hổ cùng tập kích phong vân thành yêu tộc tất cả đều bị cỗ khí thế này ép quỳ trên mặt đất mà triệu đại thân ảnh t r ầ m d ã i xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu đại đế cái này đây là đại đế cường giả u minh huyền h ổ quỳ trên mặt đất h ã i nhiên đến cực điểm nhìn xem phía trên triệu đại kinh hô đạo chỉ bằng khí thế liền đem nó ép quỳ trừ đại đế cấp bậc cường giả không có khả năng có những người khác có thể làm được giả kêu năm người lại có đại đế cường giả hô đạo thật sự là quá dọa người c h ắ c không được năm người là yên tâm có chỗ d ự a chắc nguyên lai thằng hề một mực là chính nó a khả tiếu nó còn muốn chơi xong giả kêu năm người lại ăn rơi hiện tại nó lại biến thành trên thất mặt người chém giết thịt thân phận này chuyển đổi nhanh chóng để nó nội tâm đều sinh ra một loại hoảng hốt cảm g i á tê đại đế. phong vân thành chủ bọn người đứng dậy cũng là nhìn qua đỉnh đầu triệu đại kinh hô lên tiếng đến lúc đầu bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng chờ chết không nghĩ tới dạ kiêu mấy người bên cạnh lại có đại đế đi theo cái này khiến đầu của bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút c h u y ể n không tới mấy vị thân truyền những yêu thú này các ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi triệu đại đối với trên mặt đất dạ kiêu năm người nói một câu sau đó liền tản ra đại đế khí thế l ặ n g l ặ n g lửng ơ l giữa không trung đối với những đại đế này cảnh trở xuống sâu kiến hắn nhưng không có hứng thú xuất thủ hiện tại hắn đem những này yêu thú chế ngự dạ kiêu năm người là trên g i n nương đấu vừa rồi u minh huyền hổ cái tia dáng tươi cười nghiền ngẫm rất rõ ràng chính là muốn trêu đùa bọn hắn hiện tại hắn cũng muốn trêu đùa một chút u minh huyền hổ nghe được dạ tiêu nói như vậy u minh huyền hổ không có chút gì do dự lập tức tiếng khóc cầu xin tha thứ mấy vị công tử tiểu thư tha mạng a tiểu yêu có mắt mà không thấy thái sơn mạ phạm mấy vị công tử tiểu thư còn xin mấy vị công tử tiểu thư n h i ề u tiểu yêu một mạng tiểu yêu quãng đời còn lại nguyện ý cho mấy vị làm thú cưới ưu minh huyền hổ một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ đấy hôm nay có triệu đại cái này đại đế tại cái này nó nếu là không cầu xin tha thứ hạ tràng chỉ có một chữ đó chính là chết không có chỗ trôn làm sống mấy vạn năm chuẩn đế nó cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc yêu thú xâm lâm bên trong còn có rất nhiều hổ cái đang chờ nó đâu mặc dù cho mấy người làm thú cưới sẽ mất đi tự do nhưng dù sao cũng so không có mệnh mạnh ha, ha làm thú cưới dạ kiêu năm người nghe vậy lẫn nhau tất cả đều là nợ nụ cười bọn hắn liền xem như muốn tìm tọa kỵ cũng không phải tìm u minh huyền hổ loại này hiếp yếu sợ mạnh tham sống sợ chết hôm nay u minh huyền hổ cùng nơi này yêu thú chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết dạ kiêu xuất ra thị huyết kiếm c ư ờ i ha hả đi đến u minh huyền hổ trước mặt tọa kỵ coi như xong ngươi một cái tọa kỵ chúng ta năm người cũng không tốt phân a hay là giết ngươi coi thành thiêu nướng vật liệu tốt c h i ê n một ít nói đi dạ kiêu vây tay bên trong thị huyết kiếm hướng phía u minh huyền hổ đầu chém tới không cảm nhận được thị huyết kiếm khí tức quỷ dị u minh huy có triệu đại đại đế khí thế áp chế nó căn bản là không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thị huyết kiếm hướng nó chém tới phước một đạo phốc phốc tiếng vang lên u minh huyền hổ cổ bị mở ra một đường vết rách đại lượng huyết dịch theo nó chỗ cổ tuôn ra bị thị huyết kiếm hấp thu rất nhanh m á u của nó cùng thần hồn tất cả đều bị thị huyết kiếm hấp thu xong làm cho cả thị huyết kiếm phát ra yêu dị hưởng mang mà mất đi huyết dịch cùng thần hồn u minh huyền hổ lập tức hiện ra nguyên hình biến thành một đầu tre kín ma văn hắc hồ chương một trăm bảy mươi tám phế vật còn sống làm gì chương một trăm bảy mươi tám phế vật còn sống làm gì cổ sư đệ đem những cái kia thánh cảnh y ê u thú giải quyết hết sau đó thu lại khi dự trữ vật liệu đi cất k ỹ thị huyết kiếm da y ê u chỉ chỉ q u ỷ gối bên cạnh mười cái thánh cảnh y ê u thú đối với cổ trần nói ra hắc hắc t ố t cổ trần ngay vậy xuất ra hư vô c h i kiếm đối với cái kia mười cái q u ỷ gối thánh cảnh y ê u thú vung ra mười mấy kiếm phốc phốc phốc từng cái thánh cảnh y ê u thú bị xoắn nát thần hồn ngã trên mặt đất biến thành từng bộ hình thể khổng lồ y ê u thú c ặ c c ặ c lại là một bút đại thu hoạch ra đem u minh huyền hồ cùng mười cái thánh cảnh yếu thú thi thể thu vào cổ trần cao hứng không thôi có nhiều như vậy dự trữ bọn hắn đã chúng ta đi địa phương khác đi nam vực còn có rất nhiều yêu thú đâu d i ả tiêu liếc một cái cao hứng cổ trần sau đó dẫn đầu đằng không mà lên hướng phía phong vân thành phía bắc bay đi ba vị sư muội chúng ta đuổi theo cổ trần trao hỏi một tuyết tình ba người theo thật sát d i ả tiêu gặp d i ả tiêu năm người rời đi không trung triệu đại trực tiếp đem khí thế thu hồi sau đó c h ậ m dai biến mất tại phong vân trên thành không nhìn thấy d i ả tiêu năm người cùng triệu đại toàn đều rời đi phong vân thành chủ bọn người nhìn qua mấy người biến mất phương hướng hít một hơi lanh khí thảo luận đạo bọn hắn đến cùng là thế lực nào người a lại có đại đế cường giả hộ đạo không, không phải là kình thiên tông đệ tử đi chúng ta nam vực cũng chỉ có kình thiên tông có đại đế t kình thiên tông phong vân thành chủ bọn người nhìn lên bầu trời khiếp sợ lần nữa hít vào một hơi kình thiên tông có đại đế nam vực đều là biết đến có thể để một cái đại đế cho mấy cái đệ tử làm bảo tiêu đây cũng quá mẹ nhà hắn ngang tàng đi chẳng lẽ kình thiên tông đại đế đã nhiều không tung được t h à n h chủ đừng xem đám yêu thú g i ế t tới tại phong vân thành chủ cùng mấy cái thánh cảnh cơn giả con nhìn chằm chằm bầu trời chuẩn bị thảo luận ra cái nguyên cớ lúc vừa mới bị triệu đại khí thế chấn nhiếp yêu thú cấp thấp n a o n a o hướng phía phong vân thành người tiếp tục đánh, tới. Đến một chút tu sĩ vội vàng đánh thức còn tại khiếp sợ phong vân thành chủ bọn người a h ả o h ả o chúng ta cái này đến giúp đỡ nghe đến mấy cái này thanh âm phong vân thành chủ mấy người cũng là lấy lại tinh thần nhanh chóng gia nhập chiến trường t ề lực tiêu diệt toàn bộ phong vân ngoài thành yêu thú cấp thấp không bao lâu liền đem những này yêu thú cấp thấp tất cả đều cho rào sát xong theo ưu minh huyền hổ v ẫ n lạc toàn bộ nam vực yêu thú lâm vào rắn mất đầu tình trạng bắt đầu hướng phía yêu thú xâm lâm t ố i lui tại yêu thú xâm lâm c h ố sâu một đám lui về tới thánh cảnh yêu thú tập hợp một chỗ chuẩn bị thương thảo phái một người đi yêu cốc độ bẩm báo lần này chuyện nguyên do dù sao u minh huyền h ổ mặc dù v ẫ n lạc nhưng yêu quốc độ yêu đế tiến công nam vực mệnh lệnh còn tại nếu là không đi nói rõ yêu quốc độ yêu đế trách tội xuống bọn chúng nam vực yêu thú tất cả đều đến hủy diệt rất nhanh tại chúng yêu để cử bên trong một cái nguyên hình là phi cầm yêu tộc thánh hoàng đ ỉ n h phong láo giả gánh vác lên sứ mệnh này nó hóa thân thành một cái cự đại thanh đ i ể u hướng phía vô tận c h i h ả i yêu quốc độ bay đi trải qua nửa ngày thời gian đi đường nó rơi vào yêu quốc độ cửa thành đưa ra yêu bài yêu quốc độ cửa thành thủ vệ gặp thanh điều hóa thành láo giả tới la lớn láo giả cũng không nhiều lời xuất ra một khối khắc lấy đông đạo yêu tộc lệnh b đưa cho cửa thành thủ vệ đợi kiểm tra chuẩn sắc không sai sau thủ vệ cũng đem lão giả bỏ vào trong thành một tòa xa hoa trong đại điện thanh điệu lão giả khống đ ú n g quỳ trên mặt đất đối với đại điện chủ vị bên trên màu vàng giao long hóa thành trung niên nhân bẩm báo nói bẩm báo yêu đế đại nhân tiểu yêu chính là nam vực yêu tộc u minh huyền h ổ đại nhân tại đi đánh giết năm tên nhân loại thánh nhân lúc vẫn lạc chúng ta nam vực yêu tộc rắn mất đầu phần lớn cũng bắt đầu lui về yêu thu xâm lâm còn xin yêu đế đại nhân phái người trợ g ú t đ á n tiểu yêu cũng tốt tiếp tục tiến công nhân loại lão giả quỳ trên mặt đất run lời bảy lần này bại lui tuy nói là sự nếu là yêu đế muốn trách tội xuống tới nó tuyệt đối không thể sống lấy rời đi đại điện nếu như không phải những yêu tộc kia hợp lực xuất ra một gốc đột phá chuẩn đế thiên tài địa b ả o cho nó nói cái gì nó cũng sẽ không đến hử phế vật một cái chuẩn đế thất trọng yêu tộc thế mà tại nam vực bị người đánh giết các ngươi cũng là phế vật đến nhà màu vàng giao long nghe vậy biểu lộ phẫn nộ đến cực điểm nó bị trung vực người khi dễ coi như xong hiện tại ngay cả nam vực địa phương cất chim cũng không có này đều g ặ m không nổi đến quả thực là khuất nhục đến cực điểm đúng đúng yêu đế đại nhân nói chính là đám tiểu yêu đều là phế vật nhìn thấy màu vàng giao long tức giận Thanh điểu láo giả dọa đến bội vàng dập đầu thỉnh tội biết hữu, chính dọa đến vàng người nếu điểu giả bội đầu láo dập một ì gì? Nhìn n còn còn sống h phế là làm gì? Nhìn xem láo vật, vậy giả xem b này không đúng ráng vàng long vung màu vẻ, m dao ra ộ đạo l ự cái lượng, liền l đem g đánh nổ. Nó vừa đầy bụng tức giận khác ô n phương vung, nếu g có địa l o giả nói mình dụng phế thì là là vật, vậy thì thật c h yêu quốc độ yêu đế họa diễm c ử viên hóa thành thanh niên xuất hiện tại giao long yêu đế trước mặt hỏi nhị đệ ngươi tới vội vặn u minh huyền hổ tên phế vật kia tại nam vực bị người giết nam vực thú triều bị ép kết thúc ngươi đi nam vực một chuyến nhìn xem là ai tắc quái nhìn thấy thanh niên xuất hiện màu vàng giao long yêu đế nghiêm nghị nói lúc đầu trừ trung châu thú triều thương lan đại lục vực khác thú triều bọn chúng những yêu này đế là sẽ không nhúng tay nhưng bây giờ u minh huyền hổ vẫn lạc vậy nó cũng chỉ có thể phái nhị đệ của mình đi dù sao u minh huyền hổ chính là chuẩn đế thất trọng yêu tộc nó đều có thể tại nam vực vất lạc vậy nó lại phái cái khác chuẩn đế yêu thú đi cũng không làm nên chuyện gì à đại ca nho có thể giết u minh huyền hổ chẳng lẽ là t r ú n g châu người xuất thủ thanh niên ngay vậy một mặt t ỏ mò hỏi nam vực nó cũng là đi qua bên trong chỉ có hai ba cái chuẩn đế nhất nhị trọng sâu kiến nó đều để đề không nổi động thủ hứng thú u minh huyền hổ có thể tại nam vực vất lạc trừ trung châu người xuất thủ nó thực sự n g h ĩ không ra lý do khác giao long yêu đế dừng một chút chậm rãi trả lời nghe nói là đi đánh giết năm cái thánh nhân nhân loại lúc vất lạc cụ thể có phải hay không t r ú n g châu người người đến vậy đi tùy thời mà động muốn thật sự là chúng châu phái đại đế giúp nam vực chống cự thú triều vậy ngươi liền rút về đến dĩ vang phát động thú triều chỉ cần nó yêu quốc độ không phái người đi nam vực trong lúc này châu người cũng sẽ không phái người đi giúp nam vực bất quá hậu diên t r ư ớ c đã phách l ố i đến đến yêu t ộ c quốc gia giật đ ổ trong lúc này châu phái người giúp nam vực chống c ự thú triều cũng không tính sự tình kỳ quái hiện tại nó yêu quốc độ thế nhỏ nếu là trung châu người thật nhúng tay vậy nó cũng chỉ có thể đình chỉ nam vực thú triều tốt đại ca t a cái này đi nam vực tìm tòi hư thực nghe được giao long yêu đế nói như vậy thanh niên điểm một cái biến mất tại trong đại điện chương một trăm bảy mươi chín bắt lấy cự viên yêu đế chương một trăm bảy mươi chín bắt lấy cự viên yêu đế nam vực tòa nào đó p h cổ trần nhìn một chút dạ kiêu cùng một tuyết tình ba người chậm rãi hỏi hiện tại đừng nói là thánh cảnh y ê u thú liền ngay cả những cái kia y ê u thú cấp thấp cũng là không có bao nhiêu cái cho nên bọn hắn còn đợi ở bên ngoài đã không có ý nghĩa còn không bằng trở về tu l u y ệ n ân về đi dạ tiêu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu một quyết tình cùng tần phỉ nhi ba người cũng là nhẹ gật đầu chuẩn bị trở về kính thiên tông còn không chờ bọn hắn có hành động một đạo có chút t r e o tức thanh âm tại năm người vang lên bên t h a i đi các ngươi còn muốn chạy đi đâu yêu quốc độ cự viên yêu đế hóa thành thanh niên trong nháy mắt xuất hiện tại dạ tiêu năm người trước mặt lạnh lùng nhìn xem năm người hắn đến nam vực chuyện thứ nhất chính là dùng thần thức bao trùm từng cái địa phương muốn tìm ra đánh giết u minh huyền hổ dẫn đến thú triều bại lui n u y n nhân bởi vì thú triều sơ lui phần lớn người hay là tiếp tục trốn ở thành trì hoặc là trong tâm môn bên ngoài căn bản cũng không có mấy người dám ra đây cho nên nó cơ hồ là liếc mắt liền phát hiện dạ tiêu năm người tới chuẩn bị bắt năm người hỏi một chút tình huống dù sao nó đại ca cũng đã có nói u minh huyền hổ muốn đi đánh giết năm cái thánh nhân nhân loại lúc v ẫ n lạc hiện tại dạ tiêu mấy cái đặc thù ăn khớp mặc kệ mấy người có phải hay không nó đều muốn tới hỏi một chút nhìn trước mắt biểu lộ lãnh đ ạ m thanh niên ngăn tại chính mình năm người trước mặt dạ tiêu cùng cổ trần bốn người là vẻ mặt nghi hoặc ngươi cổ trần vừa định lên tiếng hỏi thanh niên là ai triệu đại thân ảnh liền trong nháy mắt ngăn tại cổ trần năm người phía trước mấy vị thân truyền đều lưu lại người này là một tên yêu đế triệu đại một bên chăm chú nhìn thanh niên một bên phát ra tin tức thỉnh cầu trợ giúp một mình hắn đương nhiên không sợ yêu cốc độ tên này yêu đế nhưng có d i ả kiêu năm người tại cái này hắn sợ tên này yêu đế sẽ đánh lén d i ả kiêu năm người cho nên đến làm cho tông nội phái người tới bảo hộ d i ả kiêu năm người nếu là có cơ hội thuận tiện đánh giết cái này yêu đế hoặc là bắt sống nó tê yêu đế nghe được triệu đại nhắc nhở giả i ê u cùng cổ trần bốn người h í một hơi lãnh k nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui bọn hắn vừa mới còn tại nghi hoặc, thanh niên vì cái gì không có bất kỳ cái gì tu vi ba động lại có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nguyên lai、like、người thanh niên này chính là cùng triệu đại đồng đẳng cấp cường giả khác thật sự là quá kinh hiểm là ngươi nhìn thấy triệu đại dáng vẻ cự viên yêu đế một mặt kinh hãi triệu đại dáng vẻ nó cả đời này cũng sẽ không quên một cách liền đem nó đại ca đánh cho thổ huyết thật sự là mạnh đáng sợ hiện tại triệu đại xuất hiện ở đây nó thậm chí cảm thấy đến ưu minh huyền h ổ vẫn lạc chính là một c á i b ấy mục đích đúng là dẫn nó yêu quốc độ yêu đế tới tốt vây công nghĩ tới đây cự viên yêu đế rốt cuộc nhảy không nổi sẽ rách không gian liền muốn chạy trốn nó đại ca đều không phải là triệu đại đối thủ hiện tại nó một người càng thêm không phải triệu đại đối thủ nếu là triệu đại mấy cái huynh đệ mai phục tại phụ cận vậy nó hôm nay chính là giữ nhiều lành ít cho nên tam thập lục kế chạy là thượng xét cử chạy đi đâu gặp cự viên yêu đế muốn xé rách không gian triệu đại xuất ra long viêm côn đối với cự viên yêu đế hung h ă n g v u n g ra một côn rồng giống, giống một đầu màu đỏ cự long mang theo lửa cực nóng diễm tòng h long viêm trong côn bay ra trước mắt liền muốn đánh đến cự viên yêu đế trên thân mà cự viên yêu đế cảm nhận được phía sau cực nóng khí tức không kịp đi vào vết n ư ớ không gian một cái lắc mình trong nháy mắt tránh thoắt một kích này ấm, ấm. màu đỏ cự long đem cự viên yêu đế xe rách đi ra truyền t ố n g không gian đánh nát sau đó rơi quá mức lần nữa hướng phía cự viên yêu đế đánh tới đáng giận nhìn thấy màu đỏ cự long lần nữa đánh tới cự viên yêu đế cố nén bản năng sợ hãi hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía vô t ậ n hải bay đi nếu xe rách không gian truyền t ố n g không được vậy nó chỉ có thể dựa vào bay nó đã thông chi nó đại ca chỉ cần hướng phía vô t ậ n hải phương hướng bay nó đại ca chẳng mấy chốc sẽ tới tiếp ứng nó hử n g ư ờ i chạy không thoát gặp cự viên muốn chạy trốn triệu đại lập tức đổi triệu tam triệu tứ trong nháy mắt xuất hiện tại dạng tiêu năm người bên người đợi lưu lại triệu tứ bảo hộ dạng tiêu năm người triệu nhị triệu tam sẽ rách không gian chuẩn bị chặn đường đến cự viên yêu đế phía trước nam vực hư không nơi nào đó triệu đại triệu hai triệu tam hình thành một hình tam giác đem cự viên yêu đế đoàn đoàn vây quanh rất nhanh triệu đại cầm long viêm côn triệu nhị cầm thiên lang kiếm hướng phía cự viên yêu đế đánh tới mà triệu tam thì là ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm cự viên yêu đế phòng n ừ a nó đuồng ị c h hoa dạng gì ta liệu mạng với các ngươi nhìn thấy chính mình hôm nay đã không có đường lui cự viên yêu đế hiện ra chính mình bản thể hòa diễn m cự v i ê cự ù cùng n triệu triệu chiến thứ hai cùng một chỗ phanh phanh. khổng g triệu triệu thế thứ một đại cái hội hợp, khổng lồ hỏa diễm chỗ Chỉ hợp, hỏa c là lồ viên liền rơi tới diễm đánh thành trọng thương rơi xuống bị đất Hỏa mặt ấm ẩm. Hỏa diễm cự viên vừa i ê n v rơi xuống đất liền đem một tòa sơn mạch nệ thẳng hình thành một cái hố cực lớn ha ha ngươi đầu này hỏa hầu con vì cái gì liền không thức thời đâu ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i không tốt sao triệu đại mang theo triệu nhị lưỡng người cưới híp mắt rơi vào cự viên yêu đế bên người sau đó hướng phía trên người nó đánh ra mấy đạo lực lượng đưa nó thần hồn cùng linh lực toàn bộ phong bế đây chính là một đầu yêu đế đ ỉ n h phong cấp bậc yêu thú trực tiếp giết chết thực sự có chút đáng tiếc bọn hắn chuẩn bị đem đầu này yêu đế mang về tôn g môn để k hương thần xử lý ngươi các ngươi muốn dẫn ta đi đâu gặp triệu đại tam người không có giết chính mình mà là đem thần hồn của mình cùng linh khí phong bế cự viên yêu đế sợ hãi hỏi chương một trăm tám mươi đã yêu đế về tông chương một trăm tám mươi đã yêu đế về tông A, nói lời vô dụng làm gì dẫn ngươi đi nên đi địa phương nhìn thấy cự viên yêu đế bộ kia sợ sệt biểu lộ nhỏ triệu đại tiếu một tiếng liền sẽ rách một chỗ vết nước không gian sau đó liền vung ra một đạo to lớn linh khí x ứ n xích đem cự viên yêu đế kéo vào vết nứt không gian triệu nhị cùng triệu tam không nói nhảm cũng là theo sát phía sau biến mất ở trong hư không tại ba người rời đi không bao lâu giao long yêu đế cùng cựu vĩ hộ yêu đế xé rách không gian đi vào ba người địa phương chiến đấu nhìn trên mặt đất cự viên yêu đế lưu lại hố to mà không thấy được bất luận người nào thân ảnh giao long yêu đế sắc mặt tái nhợt đắng giận các người dám bắt nhị đệ của ta ta nhất định sẽ không từ bỏ thôi giao long yêu đế vô cùng phẫn nộ vừa mới cự viên yêu đế phát tới tin cầu cứu nói là đụng phải triệu đại bọn người hiện tại cự viên yêu đế không thấy t ă n hơi mặt đất lại lưu lại nó nằm hố vết tích rất rõ ràng là bị triệu đại bọn người đánh bại mà cự viên yêu đế mệnh bài không có phá thoái nói do nó là bị triệu đại bọn người cho bắt sống đại ca làm sao bây giờ à nhị ca rơi vào trong tay bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành nghĩa ta cựu vĩ hồ yêu đế một mặt lo lắng đối với giao long yêu đế hỏi triệu đại mấy người lợi hại các nàng thế nhưng là lính giáo q u a muốn đến trong tay bọn họ cứu người căn bản là không thể nào mà lại cho tới bây giờ các nàng cũng không biết triệu đại mấy người đến cùng là thế lực nào chứ hô diên chức manh mối kia các nàng đối với triệu đại bọn người là hoàn toàn không biết gì cả nhìn thấy cựu vĩ hồ yêu đế thần sắc lo lắng giao long yêu đế biểu lộ tỉnh táo lại ta m g ồ i chớ hoảng sợ chúng ta về trước yêu quốc độ sau đó phái người đi trung châu thiên bảo thương hội tìm hiểu tin tức lại bàn bạc k ỹ hơn chỉ cần nhị đệ còn sống đại ca nhất định sẽ không vứt bỏ nó giao long yêu đế ánh mắt kiên định nhìn xem cựu vĩ hồ yêu đế mặc dù triệu đại mấy người s á t thực lợi hại nhưng chỉ cần có một tia hy vọng nó cũng sẽ không từ bỏ hình đệ của mình tốt chúng ta liền đi về trước các loại thám tính đến nhị ca tin tức lại thương lượng đối sách cựu vĩ hồ yêu đế nhẹ gật đầu mở ra một khe hở không gian cùng giao long yêu đế quay trở về yêu quốc độ cùng lúc đó tại k i n h thiên tông trên quảng trường đại lượng đánh g i ế t xong yêu thú kình thiên tông đệ tử chính đi tới đi lui tại nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ đột nhiên trên quảng trường không gian bị xé nứt triệu đại tam nhân mang theo cao mấy chục trượng cự viên yêu đế từ trong vết nước không gian đi ra rơi vào trên quảng trường nhìn thấy triệu đại trong tay nắm một cái to lớn như vậy đỏ vượn g một đám qua đường kình thiên tông đệ tử dừng lại bước chân trực tiếp kinh hô lên ngoại tảo triệu trưởng lão trong tay r ắ t con khỉ thật lớn à ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy con k h đâu thật quá lớn, lớn như vậy con k h đến cùng là cấp bậc gì yêu thú có thể làm cho triệu trưởng lão ba người trong ự h xuất thủ yêu c n phải chuẩn đám ế cành chuẩn T, người đến phượng tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thân xác huệ vài hỏa diễn cự viên nàng làm trước kia trung châu đại đế Thế nàng không cách nào tưởng tượng triệu đại tam nhân thực lực đến mạnh bao nhiêu vậy mà có thể đem một cái đỉnh phong yêu đế cho bắt sống trở về trên quảng trường không gian lần nữa xé rách triệu tứ mang theo cú vọ năm người đi ra vết nước không gian rơi xuống trên quảng trường khi thấy triệu đại tam nhân đuổi bắt yêu đế lại làm ộ t đầu lớn như thế lông đỏ v ừ a lúc cũng là âm thầm ngạc nhiên đặc biệt là cổ trần hắn mắt b ố c tinh quang quan sát tỉ mỉ lấy cự viên yêu đế cái kia khổng lồ tràn đầy bắp thịt thân thể trong lòng tính toán loại này đỉnh cấp vật liệu làm như thế nào nướng mới có thể món ngon nhất dù sao đây chính là yêu đế cấp bậc yêu thụ à nếu là làm được không thể ăn đó là thật lãng phí bị nhiều như vậy kình thiên tông đệ tử vây xem cự viên yêu đế trên người lông càng đỏ trên mặt đều là vẽ nó quát tháo thương lan đại lục mấy vạn năm đường đường yêu q u ố c độ yêu đế thế mà bị nhân loại bắt sống xem như giống như con khỉ vây xem nếu không phải triệu đại đưa nó thân thể cho phong ấ n lại nó nhất định phải đầm chết tại trên quảng trường này bất quá khi cảm nhận được kình thiên tông linh khí nồng đậm độ sau nét mặt của nó lại trở nên hãy nhiên đứng lên khủng bố như thế linh khí nồng nặc nó đ ờ i này đều không có hốt qua nếu để cho nó từ nhỏ sống ở kình thiên tông bên trong tối thiểu phải sớm mấy vạn năm thành đế chỉ là linh khí khủng bố như vậy địa phương thương lan đại lục căn bản cũng không có nó trong lúc nhất thời cũng rất tò mò triệu đại là đem nó đưa đến nơi nào đến tốt đừng xem nên làm gì liền đi làm gì đi triệu đại đối với trên quảng trường vây xem kình thiên tông đệ tử khoát tay áo sau đó đánh vào mấy đạo lực lượng đem cự viên yêu đế thân thể thu nhỏ đến nhân loại bình thường lớn nhỏ nắm nó liền hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến gặp triệu đại mang theo cự viên yêu đế đi trên quảng trường kình thiên tông đệ tử cũng không có quan tâm quá nhiều nên tu luyện tu luyện nên giao nhiệm vụ giao nhiệm vụ rất nhanh liền khôi phục lúc trước bộ dáng kình thiên tông chủ điện trước triệu đại nắm cự viên yêu đế chính chậm rãi đi hướng cửa đại điện mà bị trói ở cự viên yêu đế nhìn xem chủ điện trước trà ngộ n đạo cây khiếp sợ miệng mở lớn làm sống mấy vạn năm yêu đế h ắ n đương n h i ê n biết trước mắt cây này là trà ngộ n đạo cây có thể ngộ đạo cây trà không phải ở trung châu trong bí cảnh sao làm sao lại xuất hiện ở đây cự viên yêu đế nghi vấn đ ầ y bụng kinh thiên tông đủ loại thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh đầu tiên là khủng bố dị thường linh khí hiện tại ngay cả toàn bộ thương lan đại lục chỉ có một gốc trà ngộ n đạo cây đều trông ở trong t ô n g môn quả thực là không thể tưởng tượng đi mau cảm nhận được cự viên yêu đế bước chân chậm triệu đại quát to một tiếng dùng sức nắm cự viên yêu đế hướng phía chủ điện đi đến đợi cho cửa đại điện sau triệu đại không người đối với trong đại điện thi lễ nói bẩm tông chủ chúng thuộc hạ bắt một đầu yêu đế đặc biệt mang về để tông chủ xử lý một cái yêu đế tác dụng thế nhưng là rất lớn mặc kệ là lấy ra làm hộ sân thú lại hoặc là lấy ra luyện chế hoàn chỉnh cực đạo đế binh đều có thể phát huy ra to lớn giá trị đương nhiên cụ thể làm như thế nào tuyển vẫn là phải nghe k hương thần người tông chủ này ân dẫn nó vào đi k hương thần thanh âm nhàn nhạt truyền ra đi cùng ta đi vào triệu đại kéo lấy cự viên yêu đế trên người linh khí xiềng xích đưa nó kéo vào kỉnh thiên tông chủ điện t r ư ớ cự 181, thu c viên yêu đế làm hộ sân thú. sân t r o bị đạp i quỳ trên mặt đất nhắc gan như cái hâu người nhân loại các người muốn giết cứ giết vì sao muốn làm nhục như vậy bản đế cự viên yêu đế nói xong hai nhiên nhìn xem trên bảo tọa khương thần cùng bên cạnh hắn ngay tại cho khương thần châm trả liêu thư bởi vì nó phát hiện khương thần cùng liêu thư hai người đều là đại đế đ ỉ n h phong cái này tông môn thần bí bên trong thế mà còn có nhiều như vậy đại đế thật sự là quá kinh khủng l n g cản d á m ở tông chủ trước mặt đại nhân la to gặp cự viên yêu đế quỷ trên mặt đất còn không an phận triệu đại dỗi ra chân liền muốn cho nó miệng đến hơn mấy chân trụ cướp đi nhìn thấy triệu đại chân đã ngả vào cự viên yêu đế bên miệng khương thần lên tiếng ngăn cản đạo nếu triệu đại đem cái này yêu đế cho mang về vậy hắn khẳng định là muốn trước biến thành của mình dù sao một cái yêu đế đình phong có t hệ ể làm cho k ì n thống i n mở ra cường giả chiêu mộ mô bản thời điểm cũng không có nói dùng phương thức gì chiêu mộ cường giả nếu là loại này trói tới cũng coi như vậy hắn về sau xem như tìm tới một cái sinh bảo chi đạo nhỏ chiêu mộ cường giả cùng chiêu mộ thế lực phụ thuộc một dạng đều cần đối phương tự nguyện có ý tứ này ký chủ loại này trực tiếp đem người trói đến không đếm hệ thống giải thích âm thanh tại khương thần vang lên bên thai a ta liền biết ngươi móc rất nghe được hệ thống trả lời khương thần cười nhạo một tiếng hắn lúc đầu cũng không có ông hy vọng gì nếu là loại này trói tới cũng có thể lĩnh bảo dương vậy sau này thế giới này đại đế cũng không dám ra ngoài cửa ân cần thăm hỏi hệ thống tổ tông một trăm lần sau khương thần cười hít mắt nhìn xem quỳ trên mặt đất cự viên yêu đế đạo khỉ nhỏ a có hứng thú hay không cho ta k ì n t i ề n tông khi hộ sơn thu a nếu là ngươi nguyện ý ta có thể lưu nếu không có bảo dương vậy hắn chỉ có thể để cái này yêu đế khi hộ sân thú về sau phụ trách cho kình thiên tông nhìn cửa lớn đương nhiên cái này yêu đế nếu là không đồng ý vậy cũng chỉ có thể g i ế t để kình thiên tông đệ tử cải thiện một chút thức ăn kình thiên tông nghe được k hương thần nói nơi này gọi kình thiên tông cự viên yêu đế biểu lộ ngây ngẩn cả người thương lan đại lục trung châu có đại đế tông môn nó thế nhưng là biết tất cả căn bản cũng không có kình thiên tông tông môn này nó thực sự nghĩ không ra kình thiên tông đến cùng là ở nơi nào bất quá nó hiện tại quan tâm không phải chuyện này mà là hương thần nói lưu nó một mạng lúc đầu nó coi là hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới khương thần lại muốn thu phục nó chỉ là nó đường đường yêu đế đ ỉ n h phong làm sao có thể khi một cái thú hộ tông lại thế nào cũng phải tại cái này kình thiên tông làm cái trưởng lão đi thế là sau khi tính h ồ n lại cự viên yêu đế một mặt ngạo sắc đạo hử nhân loại ta đường đường yêu tộc đại đế làm sao có thể sẽ cho một kẻ nhân loại tông môn khi hộ sân thú ngươi nếu là muốn thu phục ta liền phải xuất ra một chút thành ý đến nó mặc dù không có nói rõ muốn làm trưởng lão nhưng chỉ cần khương thần không phải người ngu liền biết nó muốn cái gì à nhìn thấy cự viên yêu thú muốn ngồi lên giá khương thần một mặt nghiền n g ấ m hắn trưng cầu cự viên yêu đế ý kiến vốn là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới gia hòa này con tưởng là chính mình là cái yêu đế hiện tại cự viên yêu đế nếu không thượng đạo còn muốn ngay tại chỗ lên giá vậy cũng chỉ có thể để nó biết mình bây giờ đến cùng là cái dạng gì tình cảnh triệu đại đưa nó g i ế t đi cho đệ tử trong tông làm một trận phong phú con khỉ yến đi ra khương thần uống một ngụm l i ê u thư đổ đến tràng lộ đạo nhàn nhạt phân phó nói là tông chủ triệu đại nghe vậy một bả nhấc lên khóa lại cự viên yêu đế linh khí x i n xích chuẩn bị đưa nó lôi ra đại điện zết không cần không cần a tông chủ đại nhân t h a mạng ta nguyện ý làm hộ sơn thú ta nguyện ý à. gặp khương thần một lời không hợp cũng làm người ta đưa nó làm t h i t rồi cự viên yêu đế chân run dậy đều nhanh sợ kẻ ra quần nó chỉ là muốn nâng lên một chút giá trị của mình mà thôi không nghĩ tới khương thần dĩ nhiên như thế không có kiên nhẫn một câu không đúng liền muốn đem nó xử lý bây giờ vì mạng sống nó cũng không quản được nhiều như vậy dù sao làm cái hộ sơn thú dù sao cũng so chết tốt ha ha ngươi thế nhưng là đường đường yêu tộc đại đế cũng không nên miễn cưỡng chính mình à. khương thần cười hít mắt nhìn xem cự viên yêu đế hỏi không miễn cưỡng không miễn cưỡng có thể cho kình t h i ề n tông khi hộ sân thú là tại hạ vinh hạnh cự viên yêu đế chưa t ỉ n h hồn trả lời nó hiện tại cũng không dám lại làm chính mình là cái yêu đế không phải vậy thật sẽ chết tốt n g ư ờ i sau này sẽ là ta kình t h i ề n tông hộ sân thú khương thần hài lòng nhẹ gật đầu sau đó đánh vào một đạo thần hồn cấm chế tiến vào cự viên yêu đế trong thân thể đạo ngươi về sau nếu là biểu hiện tốt bù tông chủ sẽ cho ngươi điểm cơ duyên nếu là biểu hiện không tốt vậy ngươi chính là ta kình t h i ề n tông đệ tử trên bàn ăn thịt mặc dù cái này cự viên yêu đế đã đồng ý làm kình t i ê n tông hộ sân thú nhưng để cho an toàn hay là đến cho nó hạ cái cấm chế chỉ cần nó sinh ra một kia đối với kình thiên tông bất lợi ý nghĩ đi ra hắn liền sẽ cảm ứng được đưa nó cho bóp chết là tông chủ đại nhân tiểu yêu nhất định bảo vệ cẩn thận toàn bộ tông môn nhìn thấy khương thần đối với mình thần hồn đánh vào cầm chế cự viên yêu đế quỳ trên mặt đất c u n g kính trả lời hiện tại thần hồn của nó đã bị gieo cầm chế về sau chỉ có thể tuyệt đối nghe theo khương thần ra lệnh nhân đi xuống đi triệu đại người dẫn nó đi tông môn bên ngoài thủ vệ đi nhìn xem đảng hoàng cự viên yêu đế khương thần khoát tay áo phân phó triệu đại đưa nó đưa đến tông môn bên ngoài đi là tông chủ triệu đại con người lĩnh mệnh chỉ bất quá hắn không hề rời đi đại điện mà là lần nữa đối với khương thần thi lễ nói bẩm tông chủ cái này hộ sơn thú còn có một cái đại ca cùng một cái tam hội đều là yêu quốc độ đại đế đ ỉ n h phong nếu là tông môn cần càng nhiều hộ sơn thú có thể cho nó đem cái kia hai cái yêu đế cũng gọi tới nghe được triệu đại lời nói cự viên yêu đế một mặt lo lắng đây chính là đại ca của nó cùng tam hội nếu là khương thần muốn nó đem hai người gọi tới cái kia lấy kình thiên tông thực lực nó đại ca cùng tam hội liền sẽ biến thành cùng nó một cái hạ tràng hết t h ầ đều sẽ bị hạ cấm chế trở thành kình thiên tông hộ sơn thù a còn có hai cái đại đế đình phong yêu đế khương thần nghe vậy một mặt niềm vui ngoài ý mới nếu yêu quốc độ còn có hai cái đại đế đ ỉ n h phong yêu đế vậy khẳng định phải gọi tới cùng một chỗ trở thành hộ sân thú dù sao cự viên yêu đế một người cũng rất cô đơn có đại ca của nó cùng tam ngội bội tiếp cũng sẽ không quá nhàm chán đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là gia tăng tông môn thực lực hai cái cấm c h ê xuống dưới kình thiên tông lại nhiều hai cái đại đế đ ỉ n h phong yêu đế cớ sao mà không làm đâu nghĩ tới đây khương thần cười nhìn về phía cự viên yêu đế đạo khỉ nhỏ triệu đại lời nói ngươi cũng nghe thấy rồi chứ đại ca ngươi cùng tam ngội tìm không thấy ngươi nhất định sẽ rất gấp sao không đem bọn nó kêu đến cùng nhau tụ tập đâu đại ca tam hội mau tới tiếp ta ả chương một trăm tám mươi hai đại ca tam hội mau tới tiếp ta ả cự viên yêu đế nghe vậy trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g ánh mắt cực độ dãy rùa nếu không phục từ khương thần mệnh lệnh vậy nó hôm nay đó là một con đường chết nhưng nếu là phục tùng khương thần mệnh lệnh đó chính là đem đại ca của mình cùng tam hội hướng trong biển lửa đấy thật sự là quá khó mà lựa chọn cảm nhận được cự viên yêu đế nội tâm ý nghĩ khương thần cũng minh bạch tâm tư của nó thế là xuất ra mấy khối tiên tinh bay đến trước mặt của nó cười nói ha hả khỉ nhỏ không cần phải sợ ngươi chỉ cần đưa ngươi đại ca cùng tam hội gọi tới bọn chúng sẽ chỉ cảm tạ ngươi tuyệt đối sẽ không trách ngươi cái này mấy khối tiên tinh liền thưởng cho ngươi chờ ngươi đại ca cùng ta muội tới bùi tông chủ cũng sẽ thưởng bọn chúng mấy khối nếu như các ngươi về sau biểu hiện tốt bùi tông chủ còn sẽ có càng nhiều tiên tinh thưởng cho các ngươi không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói mặc dù b ấ t cử viên yêu đế một thành nó sợ chết nói cũng sẽ đem cái kia hai cái yêu đế gọi tới có thể đây không phải h ẳ n muốn dù sao muốn hoàn toàn thu phục một người hoặc là một đầu yêu thú không có khả năng chỉ dựa vào cơm chế nói chuyện cũng phải cho chúng nó một chút ngon ngọt mà tiên tinh này chính là đại đế đ ỉ n h phong tha thiết ước mơ đồ vật tin tưởng cự viên yêu đế cầm tiên tinh sau sẽ không bao giờ lại có tâm lý gánh v ắ c tê cái này đây là tiên tinh bắt lấy lơ lửng tại trước mặt tản ra tiên k h í tiên tinh cự viên yêu đế biểu lộ hoảng hốt trực tiếp lên tiếng kinh hô đến làm tất cả đại đế cường giả tối đỉnh tha thiết ước mơ đồ vật nó trước kia chỉ nghe kỳ hình chưa từng thấy qua chân chính vật thật cũng chưa từng có từng chiếm được một viên không nghĩ tới bây giờ bị dưới người cấm chế khi hộ sân thú còn có thể đến tiên tinh ban thưởng nó cũng cảm giác mình có phải hay không đang nằm mộng giữa ban ngày ba m ư ba ba ba cự viên yêu đế xoể bàn tay ra h u n g hăng đánh vào trên mặt của mình thằng đến đem mặt mình đánh cho x ư ơ n g cùng màn thầu một dạng mới dừng lại động tác ha ha ha đây là sự thực đây là sự thực ca cảm nhận được trên mặt đau rát đau n h ấ t cự viên yêu đế c ư ờ i như đi đi khỉ nhỏ mấy khoả tiên tinh mà thôi ngươi không cần đến ngược đãi như vậy chính mình mau đưa đại ca của ngươi cùng tam hội kêu đến linh thưởng đi nhìn thấy cự viên yêu đế đem mặt mình đánh cho sưng phủ thương thần có chút bất đắc gì lên tiếng mấy khoả tiên tinh liền đem một cái đại đế định bay c a hứng đến cái dạng này nếu là hắn đem hệ thống trong ba lô và ước tiên tinh móc ra vậy còn không thỏa đáng trận đem cự viên yêu đế dọa cho chết、a. tiểu yêu đ á n g chết tiểu yêu thất lễ tiểu yêu thanh này đại ca cùng t a m g ộ i trò kêu đến nghe được k hương thần thanh âm cự viên yêu đế lấy lại tinh thần đem m ấ y khỏa tiên tinh nuốt vào trong bụng gặp k hương thần biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào sau sau đó một mặt cung kính xuất ra thông tin bảo vật chuẩn bị gửi tin tức thông chi nó đại ca chỉ bất quá nó không biết kình thiên tông đến cùng l à ở đâu cho nên nó đối với k hương thần không người thi lễ hỏi đại nhân còn xin cáo chi tông môn toàn độ tiểu yêu tốt phát cho đại ca bọc chúng hiện tại nó nhưng không có một chút gánh nặng trong lòng tại hắn đem tiên tinh nuốt vào đằng sau Khương、thần không có bất kỳ cái gì ngăn cản nó liền biết cái này mấy khoả tiên tinh thương thần là thật thường nó mặc dù không biết thương thần tiên tinh là ở đâu ra nhưng chỉ cần là chân tiên tinh là được rồi mà chỉ cần đem nó đại ca cùng ta m g ồ i gọi tới hai người cũng có thể được mấy khoả tiên tinh làm như vậy tuy nói sẽ để cho hai người mất đi tự do thân nhưng hai người đạt được tiên tinh đằng sau nhất định sẽ cảm kích nó bởi vì tiên tinh này thế nhưng là tất cả đại đế đình phong cực kỳ khát vọng đồ vật bọn chúng ba đi hướng tinh không mấy lần đều không có đạt được một viên còn suýt nữa mất mạng hiện tại làm cái hộ sân thú liền có thể thu hoạch mấy k h ả tiên tinh quả t h ự cự là kiếm lời lật khắc, ca, ta mỗi, ta là người, loại này lồng này kiếm không đại mội, người, tới muốn tìm ta ta tốt tốt đốt ra ca, hắc hắc, cho chuyện các cũng c đây đèn viên yêu đế nội tâm âm thầm vui vẻ nam vực vân châu thanh hà sơn mạch kính thiên tông khương thần sẽ ngồi đánh dấu truyền vào cự viên yêu đế trong t h á i t kính thiên tông thế mà tại nam vực n g h e xong khương thần toàn độ cự viên yêu đế một mặt kinh ngạc nó còn tưởng rằng kính thiên tông đã không thuộc về thương lan đại lục dù sao kính thiên tông hết thảy thương lan đại lục bất kỳ một thế lực nào cũng không sánh nổi không nghĩ tới kính thiên tông không chỉ là thương lan đại lục thế lực hơn nữa còn là tại nhất cằn cỗi nam vực c h ắ c không được triệu đại mấy người biết tại nam vực xuất hiện nguyên lai、like、nó là xông vào kình tiên h tông cái này khủng bố tông môn ha n hổ ác cự viên yêu đế lấy lại tinh thần không dám suy nghĩ nhiều mà là nhanh chóng thông qua thông tin bảo vật cùng yêu quốc độ giao long yêu đế liên hệ bất quá nó không có nói thẳng là để giao long yêu đế mang theo cựu vĩ hồ đến kình thiên tông lĩnh tiên tinh mà là nói bị triệu đại bọn người vây công bị trọng thương núp ở kình thiên tông chỗ thanh hà rẽ núi chữa thương để cho hai người tranh thủ thời gian tới thay nó hộ pháp thuận tiện tiếp nó trở về bởi vì nó nếu là nói thẳng ra tình hình thực tế để cho hai người tới lĩnh tiên tinh hai người sẽ khi hắn bị người bức hiếp không nhất định sẽ tới mà nó nói như vậy hai người liền sẽ không hoài nghi chỉ cần hai người đến một lần vậy liền đi không ra kình tiên tông liền có thể vui vui sướng sướng lĩnh tiên tinh ngay tại cự viên yêu đế dùng thông tin bảo vật đưa tin xong tin tức vô tận chi h ả i yêu q u ố c độ đang ngồi ở trên bảo tọa giao long yêu đế một mặt hưng phấn xuất ra cùng cự viên yêu đế thông tin bảo vật ngay bên trong tin tức lúc đầu nó phái người đi trung châu tiên h bảo thương hội tìm hiểu cự viên yêu đế tin tức liền không có một chút thu hoạch vừa mới nó còn đang suy nghĩ cự viên yêu đế bị triệu đại cùng hô diên trước mọi người giấu ở đâu lúc không nghĩ tới cự viên yêu đế chính mình liền phát tới tin tức đơn giản đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa đại ca mau tới ta bị những người kia đánh thành trọng thương đang n u ố t ở nam vực thanh hà ra em núi chữa thương người mau dẫn lấy ta m ộ i tới đón ta a thông tin bảo vật bên trong chuyển đến cự viên yêu đế hư n h ư ợ c lo lắng âm thanh Trưng trói ta Trưng trói ta làm gì? Ha ha, hảo hảo, là nhị đệ thanh bắt ngươi ngươi nhị chúng nhị chúng nhị nó không có bị những nhân gì? gì? Haha, hảo hảo, cho bị ca, ca, có kia loại đi. làm làm là âm, đệ giao long yêu đế cao hứng cười to đợi đem thanh hà dậy núi tọa độ ghi lại nó lập tức đối với thông tin bảo vật trả lời nhị đệ ngươi không nên gấp gáp đại ca chẳng mấy chốc sẽ mang theo tam hội tới đón ngươi trở về nói đi giao long yêu đế lập tức triệu hắn c ử u vĩ hồ tới đại ca gọi tiểu m g ụ y tới có chuyện gì c ử u vĩ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại giao long yêu đế trước mặt nghi ngờ hỏi đối mặt c ử u vĩ hồ tra hỏi giao long yêu đế vẻ mặt tươi cười trả lời tam hội ngươi nhị ca không có bị những nhân loại kia bắt đi mà là bị đánh thành trọng thương trốn ở nam vực chữa thương hai người chúng ta đi đưa nó tiếp trở về miễn cho nó bị những nhân loại kia phát hiện xuất hiện ngoài ý muốn gì? nhị ca nó không có bị những nhân loại kia bắt đi cựu vĩ hồ nghe vậy biểu lộ có một ít xứng sở bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là lấy lại tinh thần cao hứng nói tốt đại ca chúng ta cái này đi nam vực đem nhị ca tiếp trở về các nàng cùng cự viên yêu đế thế nhưng là làm trên vạn năm huynh hội giữa lẫn nhau đem đối phương xem như người thân nhất cho nên tuyệt không lo lắng ở trong đó sẽ có âm n h ư u gì ân chúng ta lúc này đi giao long yêu đế nhẹ gật đầu ở trong đại điện sẽ rách ra một chỗ vết nước không gian sau đó nhanh chóng đi vào cựu vĩ hồ không chăn trở theo sát cước bộ của nó hai người rất nhanh liền biến mất tại yêu quốc độ nam n ự c kình thiên tông bên ngoài một chỗ trên dãy núi cự viên yêu đế chính xếp bằng ở dãy núi một chỗ trong cái hố mà tại nó phía trên hư không triệu đại tứ huynh đệ còn có ly đại đao cùng vương tam thương hai cái ngoại môn trường lão chính bố trí tốt đại trận l ặ n g lặng giấu ở nơi này chờ đợi yêu quốc độ hai cái yêu đế đến đây có bọn hắn nhiều như vậy đại đế đ ỉ n h phong lại thêm đại trận chỉ cần hai người tới tuyệt đối là cá trong chậu rất nhanh tại mọi người chờ đợi bên dưới cự viên yêu đế bên người không gian vỡ ra một khe hở không gian giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ chập dãi từ bên trong đi ra khi thấy cự viên yêu đế ngay tại xếp bằng ở cách đó không xa chữa thương lúc hai người một mặt kích động đi tới mà cảm nhận được giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ tới cự viên yêu đế cũng làm mở to mắt kích động đối với hai người hô đại ca tam hội các người rốt cuộc đã đến cự viên yêu đế nói bước nhanh đứng dậy hướng phía hai người chạy tới ba người cứ như vậy tại trên dãy núi gặp mặt giao long yêu đế ôm một cái cự viên yêu đế vỗ bờ vai của nó cao hứng nói nhị đệ ngươi có thể thoát hiểm thật sự là quá tốt khi thấy ngươi cùng những người kia lưu lại chiến đấu vết tích ta cùng tam hội hai người là cả ngày n ơ m nớp lo sợ ăn cái gì đều không thơm đúng vậy ai nhị ca ngươi không có việc gì cũng không trước tiên phát tin tức cho chúng ta làm hại chúng ta vì ngươi phí công lo lắng một trận cựu vĩ hồ ở bên cạnh liếc một cái cự viên yêu đế tức giận phàn nàn nói hắc hắc để đại ca tam ngội quan tâm cự viên yêu đế lung túng cười một tiếng lường liếc không trung lý đại đao b ọ n người ra hiệu mấy người có thể xuất thủ lúc đầu nó là muốn trực tiếp cùng hai người toàn bộ đỡ ra thuyết phục hai người cho kình thiên tông khi hộ sơn thú linh tiên tinh nói như vậy cũng không cần động thủ có thể lý đại đao nghe phương án của nó sau trực tiếp liền cự tuyển lý do là thuyết phục phải dùng thời gian quá lâu chúng ò n k ta mau mau về yêu cốc độ đi giao long yêu đế trách cứ cựu vĩ hồ một câu liền chuẩn bị xé rách không gian để ba người trở về yêu cốc độ chỉ là không đợi nó động thủ lý đại đao thất người trong nháy mắt xuất hiện tại ba người bên người một cái cự đại trận pháp đem toàn bộ dãy núi không gian phong bế để cho người ta không có khả năng rời đi dãy núi một bước ha ha các người hôm nay là đi không được ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i coi ta kỉnh thiền tông hộ sơn thú đi lý đại đao cười híp mắt nhìn xem giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ hai người sau đó đối với triệu đại mấy người phất phất tay ra hiệu bọn hắn có thể khai công triệu đại tứ huynh đệ cùng vương tam thương hai người không chần chờ xuất ra vũ khí liền hướng phía giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ đánh tới tê lại có bảy cái đại đế nhị đệ t a n g u ộ i nhanh đến bên cạnh đại ca đến cùng một chỗ ngăn địch gặp lý đại đao thất người đột nhiên xuất hiện đem d ã núi phong bế hướng phía chính mình ba người đánh tới giao long yêu đế một mặt kinh hãi vội vàng chào hỏi cự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ ngăn địch lý đại đao ba người nó là chưa từng gặp qua nhưng triệu đại tứ huynh đệ nó thế nhưng là hưởng qua lợi hại hiện tại bốn người lại nhiều thêm ba cái đại đế đ ỉ n h phong bọn chúng ba huynh m g ộ i hôm nay là giữ nhiều lành ít đại ca chúng ta nên làm cái gì à cựu vĩ hồ lướt qua lý đại đao thất người có chút tuyệt vọng mở miệng lý đại đao bọn người chuẩn bị như thế đầy đủ rất rõ ràng chính là đã sớm mai phục tại nơi này hiện tại sáu cái đại đế đình phong xuất thủ lại thêm triệu đại mấy người trên thân người cực đạo đế binh các nàng căn bản là không kiên trì được mấy chiêu tam ngội đừng sợ đại ca chính là liều chết. dù sao từ lý đại đao vừa mới trong lời nói mấy người mai phục tại nơi này chính là vì bắt bọn họ khi hộ sân thú nó đường đường yêu quốc độ yêu đế làm sao lại khiến nhân loại khi hộ sân thú nghe được giao long yêu đế lời nói cự viên yêu đế trên khuôn mặt cảm động không thôi bất quá nó hiện tại đã là kình thiên tông hộ sân thú cũng không thể để cho hai người làm việc ngốc như vậy dù sao hai người còn không biết chỉ cần trở thành kính tiên tông hộ sân thú liền có thể đạt được tiên tinh ban thường nó cũng không thể để cho hai người ngu ngốc như vậy chết đi mà bỏ lỡ như thế một cái cơ hội thật tốt ngay tại giao long yêu chuẩn bị hiện ra bản thể cùng triệu đại bọn người đại chiến một phen lại tự bảo lúc cự viên yêu đế n ú ố t ở phía sau xuất ra một kiện đế khí cấp bậc phong linh dây thừng đối với chuẩn bị cùng triệu đại bọn người kịch chiến giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ c h ó i đi qua mà hai người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền bị cự viên yêu đế phong linh dây thừng trói lại thân thể phong bế thần hồn nhị đệ người đây là ý gì nhị ca, ta là tam m ộ i a ngươi trói chúng ta làm gì nhìn xem hai người mình trên người phong linh dây thừng giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ khó có thể tin quay đầu lý đại đao mấy người xuất hiện tại cái này mai phục hai bọn chúng người từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi là cự viên yêu đế xuất hiện vấn đề dù sao bọn chúng ba cái mấy vạn năm tình cảm đã sớm là tình như thủ t ú c có nằm mơ cũng chẳng ngờ cự viên yêu đế thế mà lại đâm lưng bọn chúng đại ca ta đã là bọn hắn tông môn hộ sân thú đem ngươi cùng tam hội kều đến chính là vì để cho các ngươi cũng trở thành tông môn hộ sân thú cự viên yêu đế thở dài giải thích nói gặp cự viên yêu đế đã chế ngự đại ca của mình cùng tam hội triệu đại mấy người tại lý đại đao ra hiệu bên giới đ ỉ n h chỉ động tác l ặ n g lặng chờ đợi cự viên yêu đế k h u y ê n bảo chương một trăm tám mươi bốn n h ị yêu đế quy thuận chương một trăm tám mươi bốn n h ị yêu đế quy thuận cái gì người cư nhiên trở thành nhân loại tông môn hộ sân thú người tên x u ấ t sinh này à không phải đã nói chính là chết cũng vinh bất vi nô sao nghe được cự viên yêu đế đã là lý đại đao bọn người tông môn hộ sân thú giao lòng yêu đế biểu lộ vô cùng phẫn nộ mà cựu vĩ hồ cũng là thất vọng nhìn xem cự viên yêu đế đạo nhị ca ta không nghĩ tới ngươi là như vậy yêu ta thật sự là nhìn lầm ngươi hai người đều là một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ bọn chúng cùng cự viên yêu đế nhiều năm như vậy tình nghĩa gia hỏa này khiến nhân loại khi thú hộ tông còn chưa tính hiện tại còn đâm lưng bọn chúng đơn giản chính là s o s ú c sinh còn muốn s ú c sinh a i nhìn thấy hai người bộ dáng này cự viên yêu thu trận t r ắ n g mắt hiện tại hai người dáng này đó là không biết kỉnh thiên tông sẽ cho thiên tinh nếu là biết kỉnh thiên tông cho thiên tinh không chừng hai người so với nó còn muốn điên cuồng đại ca tam hội các ngươi cũng không nên cảm thấy ta bảo các ngươi tới là hại các ngươi ta thế nhưng là cho các ngươi tìm cái đại cơ duyên chỉ cần cho chúng ta tông môn khi hộ sơ thú liền có thể đạt được các người tha thiết ước mơ tiên t ì n h cự viên yêu đế nói đem n u ố t vào bụng mấy khoả tiên t ì n h nổ đến trước mặt hai người dùng cái này để chứng minh hắn lời nói không hoa tê tiên t ì n h thật là tiên t ì n h nhìn xem trước mặt cái này mấy khoả tiên t ì n h tản ra siêu việt linh khí tiên khí giao long yêu đế cùng cựu vĩ hổ kinh hô con mắt đều nhanh lồi ra tới bọn chúng khát vọng đạt được tiên t ì n h đã suy nghĩ trên vạn năm ở giữa c à n g là nhiều lần kém chút đánh đổi mạng sống đại giới đều không có đạt được hiện tại cự viên yêu đế thế mà một lần liền lấy ra mấy khoả tiên tinh đến thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh hay nhị đệ chỉ cần cho bọn hắn tông môn khi hộ sơn thú thật có thể đạt được tiên tinh sao đúng vậy ai nhị ca bọn hắn không phải là gạt chúng ta a hai người lấy lại tinh thần đối với cự viên yêu đế lung túng hỏi vừa mới bọn chúng nói chuyện đúng là nặng một chút có thể đây không phải là không biết có tiên tinh loại bảo vật này thôi nếu là sớm biết cho lý đại đao đám người tông môn khi hộ sơn thú năng đạt được tiên tinh hai bọn nó đều không cần cự viên yêu đế c h ó i chính mình liền thúc thủ chịu trói dù sao tiên tinh này là bọn chúng liều mạ cũng không chiếm được đồ vật nếu là khi thú hộ tông liền có thể đạt được bọn chúng vẫn là có thể biến báo một chút hử, các ngươi không phải nói nhìn l ầ m ta sao nói ta là x u ấ t sinh sao nhìn thấy giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ thấy một lần tiên tinh lập tức liền trở mặt cựu viên yêu đế một mặt xem thường nó còn tưởng rằng hai người có bao nhiêu thả chết chứ không chịu khuất phục đâu không nghĩ tới tiên tinh lộ diện một cái liền lập tức trở nên ăn nói khép nép thật sự là hưởng công t r ư ớ c mặt nó còn có tâm lý gánh vác n g h e ra cự viên yêu đế lời này là đang tức giận giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ vội vàng định nọt cười nói ai nha ta tốt nhị đệ vừa mới đại ca vậy cũng là nói nhảm ngươi cũng không nên trách đúng vậy nha nhị ca vừa mới chúng ta cũng không biết tình hình thực tế trong lúc nhất thời trách là ngươi ngươi liền tha thứ chúng ta sao hai người dãy ruộ bị trói lại thân thể đi vào cự viên yêu đế bên người khẩn cầu sự tha thứ của nó nhìn thấy hai người đã hoàn toàn không có trước kia phong phạm cự viên yêu đế cũng là bất đắc dĩ đem hai người đẩy một khoảng cách đạo tốt đại ca tam hội chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm ta làm sao lại sinh các ngươi khí đâu chỉ cần các ngươi cho tông môn k h i hộ sân thú là thật có thể được đến tiên tinh phía trước ta gặp được tông chủ đại nhân thời điểm hắn đã nói chỉ cần các ngươi một thành là hộ sân thú liền có thể lập tức đạt được giống như ta đến tiên tinh t thật giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ nghe vậy chỉ cần một thành là hộ sân thú liền có thể lập tức đạt được mấy k h o a tiên tinh h ư ơ n g phấn con mắt cửa ra ánh sáng vội vàng nhẹ gật đầu hỏi chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý nhị đệ tìm ai có thể làm cho chúng ta lập tức thành hộ sân thú ân đã các ngươi đồng ý vậy thì chờ một cái đi gặp giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ đã đồng ý cựu viên yêu đế vội vàng chạy đến lý đại đao trước mặt chắp tay thi lễ nói đại trưởng lão ta vậy đại ca cùng tăng vội đã đồng ý trở thành tông môn hộ sân thú còn xin đại trưởng lão tiếp thu nó tuy nói cũng là đại đế đỉnh phong tu vi nhưng dù sao chỉ là cái hộ sân thú cho nên tại lý đại đao những trưởng lão này trước mặt nó hay là thấp một đầu nhìn thấy lệ ân t ố t lý đại đao hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lấy ra hai viên tiên tinh bay đến cự viên yêu đế trước mặt đạo ngươi lần này vì tông môn dẫn tới hai cái hộ sân thú đây là tông chủ đại nhân thưởng cho ngươi về sau biểu hiện tốt một chút sẽ có càng nhiều tiên tinh t h ư ở n g xuống t nhìn thấy lý đại đao lại lấy ra hai viên tiên tinh thưởng cho chính mình cự viên yêu đế kích động hô hấp đều dồn dập lên đem hai viên tiên tinh chộp trong tay sau vội vàng hướng lấy không người nói đa tạ tông chủ đại nhân ban thưởng trần i ể u y h quý như vậy bảo vật lý đại đao tiện tay liền thưởng ra hai viên tựa như khen thưởng linh thạch phổ thông một dạng thật sự là quá hảo bọn chúng không dám tưởng tượng lý đại đao chỗ kình thiên tông đến cùng là cường đại cớ nào mới có thể đem tiên tinh không xem ra gì hai người các ngươi tới tiếp nhận c ấ m chế lý đại đao đối với còn tại khiếp sợ giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ hô mặc dù hai cái này yêu đế đã đồng ý trở thành k ì n h tiên tông hộ sân thú nhưng dù sao cũng là cái yêu tộc tại không có tuyệt đối tín nhiệm tình hô n giới vẫn là dùng c ấ m chế k h ô n g chế tốt nhất có ngay chúng ta tới ừ tới rồi tới rồi giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ nghe vậy t hấp tấp chạy đến lý đại đao trước mặt chuẩn bị tiếp nhận c ấ m chế dù sao nhìn xem cự viên yêu đế lĩnh tiên tinh bộ g á n g bọn chúng là nóng này rất dù sao bọn chúng đã bị bắt lại cũng không có vốn để đàm phán hiện tại chỉ cần gieo xuống cấm chế liền có thể chính thức trở thành lĩnh tiên tinh hộ sân thú đơn giản chính là kiếm lợi lớn theo lý đại đao đối với giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ đánh vào hai đạo thần hồn cấm chế hai người xem như chính thức trở thành kình thiên tông hộ sân thú mà đánh xong cấm chế lý đại đao cũng không có keo kiệt lấy ra m ư ờ i khối tiên tinh bay đến trước mặt hai người đây là tông chủ đại nhân hứa hẹn các ngươi m ư ờ i khối tiên tinh các ngươi một người n ắ m khối đều thu đi nhiều đa tạ tông chủ đại nhân ban thưởng hai người nắm qua tiên tinh kích động đối với lý đại đao thi lễ hô mặc dù bọn chúng còn không biết kình thiên tông chủ là cái giả gì cũng k h ẩm rơi hắn là nam hay là nữ. Nhưng lý đại đao là cùng triệu đại bọn người liền biến mất tại trên dây núi cự viên yêu đế bọn người trên thân đều có cơm chế bọn hắn cũng không sợ mấy người đùa nghịch hoa giặt gì có thể nói mấy người hiện tại là kình thiên tông dễ dàng nhất khống chế người nếu là không nghe lời Muốn bọn chúng lúc này giao long yêu đế Trước hiếu t kỳ đối với cự viên yêu đế hỏi nhị đệ chúng ta kình thiên tông là cái gì tông môn a dĩ nhiên như thế cường hành đúng vậy à nhị ca chúng ta kình thiên tông nhiều trưởng lão như vậy đều là đại đế đình phong người tông chủ kia đại nhân phải là kinh khủng bực nào a cựu vĩ hồ cũng là ở bên cạnh phụ họa nói đối với còn chưa gặp mặt kính thiên tông bọn chúng là phi thường hiệu kỳ dù sao một cái tông môn có nhiều như vậy đại đế đỉnh phong trường lão còn có thể tùy ý xuất r a tiên tinh thường cho thuộc h ạ thật sự là để cho người ta quá muốn hiểu rõ tình huống của nó hừ hừ chúng ta tông môn đây chính là rất kinh khủng chúng ta tông chủ đại nhân mạnh đến mức càng là không cách nào hình dung nó ngay cả thị nữ đều là đại đế đỉnh phong hơn nữa còn trồng một viên trà ngộ đạo cây chuyên môn lấy ra thờ chính mình pha trà uống quả thực là bức cách kéo càng a Cự v i ê nghe được, được. được cự viên yêu đế nói như vậy giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ quả nhiên kinh hại hít một hơi lệch khí con mắt trận thật lớn như vậy không thể tưởng tượng sự tình nếu là không có đạt được tiên tinh trước chính là đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tin tưởng nhưng bây giờ kình thiên tông có thể xuất ra nhiều như vậy thiên tinh cái kia làm kình thiên tông tông chủ có như thế nghịch thiên mức cách cũng coi là tại bình thường trong phạm vi tốt đại ca tam hội chúng ta hiện tại là tông môn hộ sân thú nhanh đi về h ả o h ả o thủ sơn môn đi đừng để trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn cảm thấy chúng ta đang lười biếng gặp giao long yêu đế cùng cựu vĩ hồ khiếp sợ miệng mở lớn con mắt đều muốn lồi ra tới cự viên yêu đế có chút bất đắc dĩ đánh thức hai người bọn chúng hiện tại là tông môn hộ sân thú cũng không thể ở bên ngoài đợi quá lâu à đúng đúng nhị đệ nói rất đúng chúng ta tranh thủ thời gian trở về tông môn thủ sân môn ừ nhị ca chúng ta đi thôi hai người lấy lại tinh thần chờ lấy cự viên yêu đế dẫn chúng nó về kính thiên tông bởi vì thần chí của bọn nó đảo qua nam vực căn bản cũng không có phát hiện kính thiên tông đến cùng ở nơi nào ân đi cự viên yêu đế cũng không nói nhảm nhẹ gật đầu liền mang theo hai người quay trở về kính thiên tông trông coi sân môn kính thiên tông chủ điện nhìn thấy cự viên yêu đế mang theo đại ca của mình cùng tam hội đã bắt đầu vào cương vị k h ư ơ n g thần nằm trên ghế cũng là một mặt dáng tươi cười lần này nhận lấy ba cái yêu đế mặc dù không có đạt được bảo dường nhưng cũng là kiếm lợi lớn dù sao ba ca yêu đế đình phong cũng là một c ố lực lượng mạnh mẽ mà lại lần này chỉ tốn mười mấy khoả tiên tinh có lời rất đ a u tông chủ an linh quả rồi gặp khương thần nằm trên g h ế trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười liêu thư chu mỏ một cái lấy xuống một viên màu lam giống t o bằng quả nho linh quả đưa tới khương thần miệng ha ha t ố ấ t khương thần cười cười hé miệng đối với l i ê u thư trên tay linh quả táp tới á ô nhẹ nhàng một n g ụ m l i ê u thư trên tay linh quả liền bị khương thần nuốt vào trong bụng nhìn thấy khương thần đem linh quả ăn liều thư mỉm cười lại cầm bút lên một viên cảng lớn linh quả đưa tới khương thần bên miệng ngay tại khương thần c h u ẩ nói bị đ với xong t h ư ơ n g thần đứng dậy ngay tại trong đại điện vạch ra một cái vết nước không gian đã có việc để hoạt động vậy hắn liền phải đi trước làm việc dù sao một cái sử thi bảo dương thế nhưng là có thể khai ra một chút đồ tốt đặc biệt là giống tiên tinh loại bảo vật này kính thiên tông là càng ngày càng cần n g tông chủ ngươi đi đi tiểu thư sẽ chuẩn bị kỹ càng linh quả chờ ngươi nhìn thấy khương thần chuẩn bị xé rách không gian rời đi liêu thư nhu thuận nhẹ gật đầu hơn tốt khương thần cười trả lời một câu sau đó bước ra vết nước không gian biến mất ở trong đại điện nhìn xem khương thần biến mất địa phương liêu thư t r ừ n g mắt mắt to hiếu kỳ lẩm bẩm nói tông chủ đại nhân đến cùng muốn đi làm chuyện gì à mỗi lần đều là đi gấp vội vàng nàng hầu hạ khương thần cũng là đã nhiều ngày có thể khương thần mỗi lần nói mu đều là rất đột nhiên một chút dấu hiệu đều không có mà lại khương thần cũng sẽ không mang nàng đi cái này khiến nàng phi thường tò mò khương thần muốn làm chuyện tới đấy là cái gì chẳng lẽ tông chủ đại nhân là ra ngoài tìm nữ nhân đi vừa nghĩ tới khương thần có khả năng muốn đi bên ngoài tìm nữ nhân đi liều thư trên khuôn mặt liền hiện đầy phiên m u ộ n bộ dáng của nàng cũng không kém a khương thần tại sao muốn đi ra bên ngoài tìm đâu liều thư chu miệng nhỏ đi ra đại điện đi ngắt lấy linh quả mặc dù khương thần rời đi nhưng nàng làm việc còn không có kết thúc nàng đến chuẩn bị kỹ càng tươi mới linh quả cùng trang n ộ đạo chờ đợi k ư ơ n g thần trở về hửng dụng Cùng lúc một trăm u Châu n g tám quên c bên cạnh. mươi t n g mặc áo bào đen, sáu thiếu, thiếu nữ áo đen năng lực chương một trăm tám mươi sáu thiếu nữ áo đen năng lực thiếu nữ áo đen không nói gì mà là ngầm đỉnh phong đầu nhìn một chút trung niên nhân chỉ vào lùm hoa sau đó đứng người lên kiên định hướng phía hát quên cấm địa đi đến thấy cảnh này hát quên cấm địa phụ cận một chút đến đây săn g i ế t yêu thú tầm b ả o tu sĩ trong nháy mắt liền nhận ra trung niên nhân a đây không phải phong nhà gia chủ phong đồng sao nàng để cái này địa tôn nhị trọng tiểu cô nương tiến hát quên cấm địa làm gì không phải là vì gốc kia sinh trưởng ở cấm địa biên giới thường thanh hoa đi nghe nói phong gia chuẩn đế lao tổ đại nạn đã tới cần loại này đỉnh cấp bảo vật đến luyện chế cực phẩm thọ nguyên đan gia tăng tuổi thọ t thì ra là như vậy à có thể tiểu cô nương này mới địa tôn nhị trọng thường thanh hoa xa như vậy nàng căn bản là đi không đến a đúng vậy a dĩ vãng địa tôn đình phong nhiều nhất kiên trì mấy chục bước liền sẽ biến thành quái vật gốc này thường thanh hoa tối thiểu có bảy trăm tám trăm bước nàng không có khả năng mang ra thường thanh hoa mười mấy cái thiên tôn đến thánh cảnh tu sĩ đứng tại trung niên nhân cách đó không xa đối với chuẩn bị đi vào hắc huyên cấm địa thiếu nữ nghị luận ở mỹ cái này hắc huyên cấm địa chính là trung châu duy nhất một cái cấm địa tồn tại không biết bao n h i ê u vạn năm bên trong thiên tài địa b ả o vô số là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tầm báo chi đ i ệ bất quá tại trong cấm địa có một loại không giống với linh khí hắc khí còn có một loại sinh v cho dù là đại đế cường giả đi vào cũng phải vẫn lạc tại bên trong đã từng có một cái trung châu thánh địa đại đế cường giả không tin cái này tả càng muốn đến bên trong đi thử xem kết quả sau khi đi vào liền bị loại kia sinh vật khủng bố tập kích không còn có đi ra trực tiếp liền qua đời doa đến về sau không còn có đại đế cường giả i á m ỉ vào tu vi của mình tiến vào hát u y ê n cấm đ ị a mà hát u y ê n cấm đ ị a danh tự cũng là bởi vậy mà đến chỉ là hát u y ê n cấm đ ị a mặc dù đại đế cường giả thậm chí thánh cảnh cường giả đi vào đều sẽ bị cái kia tìm cái kia sinh vật khủng bố tập kích nhưng thiên tôn cảnh trở xuống tu sĩ đi vào những cái kia sinh vật khủng bố lại sẽ không xuất thủ chỉ b ấ t quá hát quên c ấ m đ ị a n h ữ n g hắc khí kia không biết là v ậ t gì những cái kia tiến vào c ấ m đ ị a địa tôn tu sĩ căn bản là đi không được bao xa liền sẽ bị những hắc khí kia ăn mòn biến thành từng cái không có thần trí quá i v ậ t cho nên trung niên nhân muốn dùng tiểu c ô n ư ơ n g này cướp đ o ạ t gốc kia vũ bảy trăm tám trăm bức thường thanh hoa căn bản là không thể nào tại một đám người trong ánh mắt thiếu nữ áo đen từng bước một đi đến đen lên c ấ m đ ị a biên giới sau đó bước vào bước vào hát quên c ấ m đ ị a p h ạ m vi hướng phía trung niên nhân chỉ vào cây kia t ư ờ n g thanh hoa đi đến mà hát quên cầm đ i ệ hắc khí không chỉ không có đem thiếu nữ biến thành q u á i vật còn phi thường vui sướng tràn vào thiếu nữ thể nội cho nàng gia tăng lực lượng chữa thương còn chưa đi hai ba trăm bước thiếu nữ vết thương trên người liền bị toàn bộ chữa cho tốt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành bóng l o á n g đứng lên ủy dị như vậy tình huống thấy vừa mới ở bên ngoài nghị luận thiếu nữ tu sĩ chân mắt hốc mồm hoảng sợ nói ngoà tảo tiểu cô nương này đến cùng là tình huống như thế nào à nàng tại sao không có bị hắc khí biến thành q u á i vật ngược lại còn đem vết thương trên người chữa lệnh a thật bất khả tư nghị dĩ vang những người kia nhiều nhất cũng liền mấy chục bước liền mất đi thậm chí tiểu cô nương này hoàn toàn liền cùng cái không có chuyện gì người bảo vật a tiểu cô nương này là cái bảo vật a nàng không sợ những hắc khí kia ăn mòn vậy sau này cái này hắc q bên cấm địa thiên tài địa bảo còn không mặc nàng hại a đúng vậy à, phong nhà có tiểu cô nương này về sau chỉ cần không đụng tới bên trong sinh vật khủng bố xuất thủ cái này hắc q bên cấm địa bảo vật tất cả đều là phong nhà một đám người ánh mắt lửa nóng nhìn xem tại hắc q bên trong cấm địa hoàn hảo không chút tổn hại thiếu nữ áo đen có được không sợ hắc q bên cấm địa hắc khí năng lực thiếu nữ mặc áo đen này chỉ cần không đụng tới những sinh vật khủng bố kia tương đương với đem toàn bộ hắc bên cấm địa bảo vật cho bao hết hát q u y ê n trong cấm địa đồ vật đến cùng là có bao nhiêu phong phú thế nhưng là không ai có thể nói được rõ ràng nếu có thể c ư ớ p được thiếu nữ áo đen vậy bọn hắn tương đương c ư ớ p được một cái di động bà khố quả thực là một phần n ị c h thiên cơ duyên a những người này lấy lại tinh thần tất cả đều là xuất r a thông tin bảo vật bắt đầu thông chi thế lực t r ư ồ n g bối để bọn hắn tranh thủ thời gian tới kiếm một t r a n canh mặc dù phong nhà có được mấy cái c h u ẩ n đế tại cái này hát q u y ê n cấm địa phụ cận cũng coi là cái rất cường đại thế lực nhưng vì thiếu nữ cái này di động bà khố bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy làm sao cũng phải giành giật một hồi để thiếu nữ áo đen đi hái lục hoa trung nhân nhân gặp thiếu nữ áo đen đem hắc khí cho hấp thu kích động toàn thân run rẩy thiếu nữ mặc áo đen này chính là hắn trong lúc vô tình phát hiện lúc đương thời người xuất ra một kiện bị hắc quên cấm địa hắc khí ăn mòn vũ khí khi phế liệu bán mà thiếu nữ này không chút do dự liền mua xuống đưa tới chú ý của hắn đang cùng đến thiếu nữ trong nhà hắn phát hiện thiếu nữ thế m à tại hấp thu trên vũ khí mặt h ắ c khí ngay tại chỗ đem đem thiếu nữ người nhà không chế mang theo thiếu nữ đến hắc quên cấm địa đi thử một chút hiện tại thiếu nữ quả nhiên có thể hấp thu hắc quên cấm địa h ắ c khí vậy cái này hắc quên cấm địa bảo vật còn không hoàn toàn là hắn phong nhà đó a trung nghiên nhân kích động qua đi nhìn xem bên cạnh những cái kia đã phát hiện thiếu nữ đặc thù tu sĩ trong mắt tán hiện ra m á n h liệt s á t ý những tu sĩ này đại đại đa số đều là thiên tuấn cảnh chỉ có mấy cái thánh nhân cùng một cái thánh vương cảnh hiện tại những người này thấy được thiếu nữ đặc sắc năng lực hắn làm sao lại bông tha những người này phong gia chủ ngươi đừng làm loạn ta đã thông chi lao tổ bọn hắn đang trên đường tới ngươi chính là giết chúng ta thiếu nữ này sự tỉnh cũng sẽ bộc lộ ra đi không sai phong gia chủ chúng ta cũng chỉ muốn chia một chút xíu ngươi cần gì phải keo kiệt như vậy cảm nhận được trung n i ê n nhân sát ý phát hiện thiếu nữ đặc thù tu sĩ tất cả đều là một mặt sợ hãi l ư u lại bọn hắn vừa mới vội vàng thông chi nhà mình lao tổ quên trung n i ê n nhân hay là một cái thánh hoàng định phong cường giả hiện tại trung n g ê n nhân muốn đối với bọn hắn xuất thủ vậy bọn hắn tuyệt đối là một con đường chết kiệt kiệt liền các ngươi thông chi lão tổ sao bản gia chủ cũng thông chi lão tổ chờ các ngươi thế lực những lao gia hỏa kia tới cũng sẽ cùng các ngươi làm ộ t cái hạ tràng trung niên vận khởi tu vi một mặt n h a răng cởi phóng tới đám người này a a a rất nhanh đám người này bị trung niên nhân một t r ư ờ n g một cái đánh tròn nát một chỗ mà tại hắc bên trong cấm địa đã hái thường thanh hoa thiếu nữ áo đen nhìn thấy một mặt này một mặt cho t à n bởi vì mặc kệ t r u n g niên nhân thắng hay thua nàng có thể hấp thu hắc khí năng lực đều đã bạo lộ ra về sau nàng mặc kệ rơi vào trong tay a y đều sẽ biến thành một cái tiến vào hắc bên cấm địa thu thiên tài địa bào khôi lỗi lử t i ế u cô lương c ò n k h ô n g mau đi ra. đi n g ư ơ i cũng không nên có cái gì ý tưởng khác người nhà của n g ư ơ i còn tại bản ra tay phải bên trong n g ư ơ i cũng không muốn bọn hắn đều vì n g ư ơ i mà chết đi gặp thiếu nữ áo đen đã hái thường thanh hoa vẫn đứng ở nguyên đ ị a ngẩn người chưa hề đi ra trung n g u ê n nhân một mặt h u n g ác uy hiện nói hiện tại thiếu nữ thân ở h ắ c quyên trong cấm địa chỉ cần thiếu nữ không chủ động đi ra hắn là không có biện pháp nào còn tốt hắn có dự kiến trước không có đem thiếu nữ người nhà giết chết lấy ra làm uy hiếp thiếu nữ thẻ đánh bạc không, không cần ta lập tức liền đi ra nghe được trung n g ê n nhân nói thiếu nữ áo đen dọa đến sắc mặt chắm bệnh vội vàng hướng phía hát quyên cấm đ i ệ bên ngoài chạy tới chương một r ư ơ i bảy huyền âm ma thể hoa tiểu hy chương một r ư ơ i bảy huyền âm ma thể hoa tiểu hy chẳng qua là khi nàng vừa bước ra hắc quên cấm điện hương thần liền cười hít mắt ngắt ở thiếu nữ áo đen trước người tiểu cô n ư ơ n g bản tọa xem ngươi khí chất đặc biệt là một cái hiếm có thiên tài hiện hữu ý đưa ngươi mang về tông môn xem như đệ tử nội môn bồi dưỡng không biết ngươi có nguyện ý hay không à. a hương thần mang theo nụ cười ấm áp nhìn xem trước mặt thiếu nữ áo đen giờ phút này hắn bảng hệ thống bên trên biểu hiện ra thiếu nữ áo đen kỹ càng tin tức t ta ta. hoa u tiểu hy trọng. t h chừng ấ t h u y mắt ngập nước mắt to ta nửa ngày cũng không có nói ra một câu nàng hiện tại thế nhưng là bị một cái người rất mạnh mẽ khống chế mà khương thần thấy thế nào đều không giống như là so trung niên nhân lợi hại nếu là đồng ý khương thần lời nói đây không phải là đem khương thần cùng một chỗ cho hại sao tiểu tử ngươi là lăn lộn nơi nào dám đoạn bản gia chủ hồ ngươi muốn tìm cái chết sao mắt thấy thiếu nữ áo đen liền muốn trở về tới bên cạnh mình lại bị khương thần ngắn trở muốn dẫn trở về làm nội môn đệ tử trung niên nhân giận không kèm được hô hắn cũng sẽ không tin tưởng khương thần chuyện ma quỷ cái gì khí chất đặc biệt rõ ràng cũng là phát hiện thiếu nữ áo đen năng lực cố ý tìm lấy cớ này đến tức người nếu không phải khương thần tù vi hắn nhìn không thấu đã sớm đem khương thần cho đánh thành khối vụ、A. Ta một chết. nghe được trung n i ê n nhân lời nói k hương thần có chút liếc qua trung n i ê n nhân sau đó đối với hắn liền bắn ra một đạo lực lượng thanh chỉ là trong nháy mắt vừa mới còn rất tức giận trung n i ê n nhân tại chỗ liền bạo thành huyết vụ rơi xuống trên mặt đất tê cái kia người kia chết nhìn thấy cưỡng ép chính mình trung n i ê n nhân bị k hương thần tiện tay bắn ra một đạo lực lượng đánh nổ nổ hoa tiểu hy khiếp sợ trợn mắt h ố t mộm trung n i ê n nhân là tu vi gì nàng thế nhưng là biết đến đường đường thánh hoàng định phong cường giả thế mà bị hương thần tiện tay liền đánh nổ hương thần tu vi tối thiểu là cái chuẩn đế nghi không ra ở thời điểm này lại có một cái chuẩn đế muốn dẫn hắn trở về làm nội môn đệ tử thật sự là có chút m ộ n g ảo tại hai người cách đó không xa giờ phút này còn có một đám thánh vương thánh hoàng chính một mặt hoảng sợ nhìn xem một mặt này bọn hắn chính là vừa mới trung niên nhân đánh chết tu sĩ trong thế lực người mạnh nhất lúc đầu bọn hắn tụ thành một đoàn là muốn thừa dịp trung niên nhân gia tộc chuẩn đế còn chưa tới từ trong tay của hắn đem thiếu nữ áo đen cướp đi ai có thể nghĩ đụng phải khương thần cao thủ này có thể tiện tay một k í c h đem chỉ nửa bước bước vào chuẩn đế cảnh trung niên nhân miểu sát khương thần tối thiểu cũng phải là chuẩn đế tam tứ trọng tu vi như vậy cũng không phải bọn hắn có thể địch nổi đó a i cái này có thể tự do tiến vào hắc quên cấm địa thiếu nữ xem ra là cùng chúng ta vô duyên đúng vậy a có cái này chuẩn đế tại chúng ta lên đi chỉ là chịu c h ế c ta một đám người nhìn đứng ở hoa tiểu hy trước mặt khương thần phát ra trận trận bất đắc dĩ âm thanh bất quá bọn hắn mặc dù đều cảm thấy hoa tiểu hy bọn hắn là không tranh được tay nhưng người nào cũng không có rời đi mà là đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi bởi vì trung n i ê n nhân chỗ phong gia chuẩn đế lao tổ còn không có đến chỉ cần phong nhà chuẩn đế lao tổ tới liền sẽ cùng khương thần nội x u n đột bọn hắn nói không chừng còn có thể đục nước béo cò nh lần này không ai quái dày ta thu đệ tử nhìn thấy trung niên nhân nổ tung k hương thần quay đầu tiếp tục cười hít mắt nhìn xem hoa tiểu hy đạo thế nào tiểu cô nương ngươi ngược lại là nói chuyện à. k hương thần có chút im lặng chừng mắt hoa tiểu hy nữ hài này mặc dù không có giống tần phỉ nhi cùng một tuyết tình hai người như thế phạm hoa si nhưng lại ưa thích mặt người đến bây giờ đều không có nói ra một câu đầy đủ đến thật là khiến người ta sốt ruột ta à. nghe được k hương thần lần nữa tra hỏi hoa tiểu hy lấy lại tinh thần chấm tư một chút kiên định trả lời tiền bối ta ta nguyện ý cùng ngươi về tô môn trở thành đệ tử nội môn nhưng ta người nhà Bị hiện bối đánh c tại tay trung của nàng đồng ý cùng khương thần bê tông trở thành đệ tử nội môn chính là muốn khương thần xem ở chuyện này phân thượng giúp nàng đem người nhà cứu ra bởi vì trừ khương thần xuất thủ nàng căn bản là tìm không thấy cái khác giải cứu người nhà biện pháp ha ha đây đều là việc nhỏ bản tọa nếu muốn dẫn ngươi về tông tự nhiên muốn giải quyết ngươi nỗi lo về sau khương thần nghe vậy cười híp mắt trả lời coi như hoa tiểu hy không nói hắn cũng sẽ giúp hoa tiểu hy đem người nhà cứu ra hình thiên tông đệ tử người nhà cũng không thể tùy tiện để cho người ta giết đi đ a tạng tiền bối nghe được khương thần đồng ý hoa tiểu hy đối với khương thần thật sâu là một cái lễ trên mặt lộ ra cao hứng dáng tươi cười nhỏ chúc mừng ký chủ nhận lấy một đệ tử nội môn thu hoạch được một cái cấp sử thi bảo dương ân tốt nhìn thấy cấp sử thi bảo dương đã xuất hiện tại hệ thống trong ba lô khương thần trên khuôn mặt cũng là tràn đầy dáng tươi cười. hiện tại bảo dương tới tay hắn cũng phải suy tính một chút hoa tiểu hy tu luyện vấn đề bởi vì hoa tiểu hy là ma thể khẳng định là hút ma khí mới có thể càng nhanh tu luyện mà bây giờ kình thiên tông cũng không có ma khí hắn cũng chỉ có thể tìm ma khí cho hoa tiểu hy hút khương thần trầm tư một chút đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa hắc quên cấm đ ị a vừa mới hoa tiểu hy ở bên trong hấp thu hắc khí thời điểm hắn nhưng là thấy được những này cùng linh khí khác biệt hẳn là ma khí hắc quên trong cấm đ i ệ có được ma khí ở trong đó khẳng định có sinh ra ma khí đồ vật cho nên hắn muốn vào hắc quên trong cấm đ i ệ một chuyến tìm một chút dạng này ma vật đi ra nghĩ tới đây hương thần đối với hoa tiểu hy đạo tiểu cô nương người nhà của ngươi chờ chút lại cứu b ạ n tọa đến trong này trước cho ngươi tìm một chút ma khí đi ra ngươi cùng ta đi vào c h u n g đi hương thần chỉ chỉ hắc quên cấm địa đem hoa tiểu hy một người nhét vào bên ngoài hắn đúng vậy yên tâm hay là mang vào tốt tiến trong này hoa tiểu hy nghe vậy lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn xem hương thần hắc quên cấm địa là địa phương nào không nói toàn bộ thương lan đại lục người đều biết nhưng tại cái này trung châu sợ là không có người lại không biết hắc quên cấm, cấm kỵ đây chính là đại đế đi vào đều được nơi ngã xuống a khương thần bây giờ nói muốn mang nàng tiến h á u bên cấm địa tìm ma khí đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a chương một trăm tám mươi tám tiến vào h á u bên cấm địa gặp phải sinh vật khủng bố chương một trăm tám mươi tám tiến vào h á u bên cấm địa gặp phải sinh vật khủng bố trước tiền bối đây là cấm địa đại đế cường giả đi vào đều sẽ vẫn là ca hoa tiểu hy lấy lại tinh thần hướng khương thần giải thích một chút h á u bên cấm địa sự t ì n h mặc kệ là nguyên nhân gì khương thần không biết h á u bên cấm địa khủng bố nàng đều đến cho khương thần phổ cập khoa học một chút dù sao khương thần thế nhưng là chuẩn đế cấp cường giả khác chỉ cần tiến hát quên cấm địa liền sẽ tỉnh lại những sinh vật khủng bố kia đến lúc đó bọn hắn đừng nói tìm ma vật ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ a a trong này có thể làm cho đại đế vất lạc thương thần nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chỉ bất quá rất nhanh liền bị ý cười cùng tò mò thay thế hoa tiểu hy không nói hắn thật đúng là không biết trước mắt hát quên cấm địa có thể làm cho đại đế vất lạc bất quá bây giờ biết hắn cũng không có một chút sợ sệt từ khi tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong sau hắn mặc dù không có toàn lực hấp thu tiên tinh tăng cao tu vi nhưng cũng là thỉnh thoảng hút một chút nâng cao tinh thần chút trong thân thể linh khí cũng chuyển đổi mà lại hắn còn có bốn tấm chân chính chân t i ê n thể nếu là đụng phải nguy hiểm cũng có thể tùy thời triệu hắn đi ra thế giới này còn không có hắn không dám đi địa phương ha ha tiểu cô đ ư ơ n g ngươi nếu là sợ sệt ngay tại bên ngoài chờ bản tọa đi bản tọa rất nhanh liền đi ra hương thần cười cười lưu lại một đạo lực lượng thần thức hoa nợ tiểu hy thân thể dùng để bảo hộ nàng sau đó trực tiếp hướng phía hắc quên cấm địa đi đến trước tiền bối gặp hương thần biết hắc quên cấm địa có thể làm cho đại đế vẫn lạc còn đi vào bên trong hoa tiểu hy lo lắng hô chỉ là hương thần giống như không có nghe được thanh em của nàng bình thường hay là tiếp tục hướng hắc quên cấm địa đi ai chết thì chết đi hoa tiểu hy cắn răng d ậ m chân bước nhanh đuổi theo khương thần bước chân mặc dù nàng không biết khương thần vì cái gì biết rõ nguy hiểm như vậy còn muốn đi vào nhưng khương thần là vì cho nàng tìm ma khí mới đi vào cho nên cho dù chết nàng cũng muốn đuổi khương thần cùng chết nhìn thấy hai người hướng phía hắc bên cấm địa đi đến rất nhanh liền tiến vào hắc bên cấm địa phạm vi chuẩn bị đục nước béo có đám tu sĩ kia tất cả đều là t h é t lên liên tục mà tạo cái này chuẩn đế là có cái gì nghĩ còn sao lại muốn đến hắc bên trong cấm địa tự sát đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a hắn chẳng lẽ không biết bên trong tính nguy hiểm hát huyên cấm địa thế nhưng là liên đại đế đều muốn nơi n g ã xuống hắn làm sao dám đ ó a một đám người nhìn xem hai người biến mất phương hướng khiếp sợ miệng mở lớn hoa tiểu hy tiến hát huyên cấm địa bọn hắn có thể lý giải có thể khương thần cái này tối thiểu là chuẩn đến người tiến hát huyên cấm địa bọn hắn nói cái gì đều lý giải không được dù sao hát huyên cấm địa vẫn lạc qua đại đế sự tình toàn bộ trung châu sợ là không ai không biết khương thần làm như vậy hoàn toàn là đi vào tự sát ta ai đáng tiếc cái kia có thể hấp thu hắc khí tiểu cô nương a đúng vậy a nàng làm sao cũng đi theo vào thật sự là đại ngu xuẩn a đám người lấy lại tinh thần nhao nhao lộ ra vẻ thức ậ n hiện tại hoa tiểu hy cùng theo một lúc đi vào chờ chút hương thần bị khủng bố sinh vật lúc công kích nàng cũng sẽ bị tác động đến về sau còn muốn tìm tới hoa hạ hy loại này có thể hấp thu hắc khí vô hạn đoạt bảo đ ị a tôn sợ là rất khó hắc u y ê n trong cấm đ ị a u hương thần vừa tiến đến mấy đạo điên cùng nổi giận tiếng giống từ đó tâm trong vực sâu chuyển ra h ố n g h ố n g hống toàn bộ hắc u y ê n cấm đ ị a tại cái này mấy đạo trong tiếng hô bắt đầu lay động phản phất có cái gì đại khủng bố yêu xuất thế bình thường a phía sau tiến đến hoa tiểu hy nghe được cái này mấy đạo tiếng giống bị hù là sắc mặt chăn bệnh nếu không phải khương thần kịp thời cho nàng tới cái vòng phòng hộ sợ là sẽ phải bị cái này mấy đạo thanh n â m giống chết không phải để cho ngươi chở ở bên ngoài sao lại vào làm chi nhìn thấy hoa tiểu hi t i ế n đến khương thần tức giận trách cứ một câu vừa mới nếu không phải phản ứng nhanh hoa tiểu hi liền bị cái kia mấy đạo cùng bảo tiếng giống cho đánh chết nếu là nói như vậy hệ thống cho sử thi bảo dương làm không tốt liền sẽ thu hồi dù sao vừa thu vào tông môn nhân liền chết hệ thống khẳng định sẽ náo yêu thiêu thân tiền bối ta ta muốn tiến đến của ngươi hoa tiểu hi cắn khoe miệng có chút ủy khuất nói nàng lúc tiến vào cũng không muốn nhiều như vậy ai biết trong cấm địa sinh vật sẽ như vậy khủng bố chỉ là mấy đạo tiền giống g thiếu chút nữa đánh giết nàng thật sự là thật là đáng sợ đi tiến đến liền vào đi ngươi trước tiên ở biên giới này c h ỗ i lợi chờ b ả n tọa đem những tên hướng kia giải quyết hết lại mang ngươi đi vào cùng một chỗ tìm có thể tu luyện ma v ậ t nhìn thấy hoa tiểu hy bị khuất biểu lộ nhỏ thương thần cũng không tốt đang trách cứ mà là dặn dò nàng không cần cách mình quá gần bởi vì hắn đã cảm nhận được có bát đạo tràn ngập khí tức cuồng bạo đại đế đình phong hướng phía hắn bên này chạy nhanh đến nếu là hoa tiểu hy cách quá gần chờ chút hắn cùng những sinh vật kia đánh nhau dư hoa tiểu hy đáp ứng một tiếng ngoan ngoan đứng tại hát bên cấm điệu biên dưới chỗ thương thần cũng không có nói thêm nữa hướng phía bát đạo tản ra khí tức cuồng bạo đại đế đ ỉ n h phong đối diện bay đi rất nhanh tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện tám cái toàn thân đen kịt dáng dấp hình t h ủ kỳ quái sinh vật những sinh vật này có mọc da sừng có toàn thân che kín lân phiến có trên lưng mọc da cánh bất quá bọn chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là ánh mắt của bọn nó đều làm màu đỏ giống máu một dạng màu đỏ bên trong tràn ngập năng lượng tàn nhẫn các loại tâm tình tiêu cực nếu để cho một chút người tu vi thấp tới đối mặt sợ là tại chỗ liền sẽ bị những tâm tình này cho làm điên kiệt kiệt kiệt lại có đại đế cảnh nhân loại tới chúng ta đã có hơn hai v ạ năm n không có ăn uống gì cường đại như vậy loài người a đúng vậy a từ lần trước nhân loại kia bị chúng ta giết chết những cái kia nhân loại đáng chết đều bị sợ mất mật cũng không dám lại tiến vào tu vi cao người chật chật hôm nay cuối cùng là có thể ăn b ữ a ngon lao tử đói bụng hơn hai v ạ năm n loại tư vị này thật không dễ chịu a tám cái đen kịt ma tộc sinh vật đem khương thần vây vào giữa dùng bọn chúng cái k i a con mắt màu đỏ tơi ư trâu nhìn t r ò n g chọc vào khương thần ánh mắt khát vọng kia hận không thể lập tức đem khương thần xé nát chương một trăm tám mươi chín đánh giết sinh vật khủng bố chương một trăm tám mươi chín đánh giết sinh vật khủng bố ha ha chắc không được đại đế tiến đến đều được v ấ n lạc nguyên lai là bọn gia hỏa này ở bên trong tắc q u à h a nhìn xem cái này tám cái đại đế đỉnh phong dị tộc đem chính mình vây quanh khương thần không có bối rối chút nào ngược lại là cười ha h a đánh giá cái này tám cái dị tộc lúc trước hắn còn kỳ quái đường đường thương lan đại lục cường giả định cấp làm sao còn sẽ vân lạc ở nơi này bây giờ thấy mấy cái này dị tộc xuất hiện cũng là minh bạch những người kia vì cái gì đem cái này khi cấm đ i ệ a có tám cái cường đại như thế dị tộc ở giữa châu tất cả đại đế tới đều được nuốt hận ở chỗ này cho ăn tiểu tử nhân loại ngươi đang cười cái gì gặp hương thần bị chính mình tám người vây quanh không chỉ không có sợ sệt ngược lại cười tươi như hoa một cái dị tộc sinh vật tức giật quát cái khác dị tộc mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn hương thần tử mắt biến càng đỏ bọn chúng tám cái đại đế đ ỉ n h phong đều đem hương thần vây quanh hương thần không sợ coi như xong trả lại hắn a cười đây không phải tại đùng đùng đánh chúng nó mặt sao a nghe được dị tộc này sinh vật tra hỏi khương thần lấy lại tinh thần cười h i ế p mắt trả lời ha h a ta là đang cười các ngươi dáng dấp quá xấu cùng đông bình tây đụng một dạng thấy ta đều có chút buồn ôn nếu cùng cái này tám cái dị tộc gặp nhau hôm nay đại chiến là không thể tránh được vừa vặn để mấy cái này dị tộc thử một chút hắn đại thành bất diệt chiến thể từ khi đại đế tam trong lúc cùng lý đại đao so tài một chút hắn còn không có toàn lực xuất thủ qua hiện tại hắn thực lực tăng trưởng đến mức nào chính hắn đều không rõ ràng cái gì ngươi dám nói chúng ta xấu ta nhìn ngươi làm u ố n sớm một chút đầu thai đáng giận nhân loại sắp chết đến nơi còn dám xính công phu miệng ta muốn hung hăng hành hạ chết ngươi tám cái dị tộc nghe được khương thần nói mấy người bọn họ xấu cùng chắp vá lung tung một dạng lập tức nổi giận không gì sánh được ngập thiên ma khí màu đen theo bọn chúng trên thân t u ô n ra đem toàn bộ hát bên cấm địa bạo p h ủ mấy người thân thể ba ba ba vang lên trong n g á y mắt liền trở nên càng đại biến hơn hung tàn hơn hướng phía khương thần đánh tới rất có đem khương thần xé nát nuốt sống tư thế gử tới tốt lắm bất diệt chiến thể bất tử bất diệt nhìn thấy tám cái dị tộc đánh tới khương thần quát lên một tiếng lớn toàn lực vận chuyển bất diệt chiến thể thân thể của hắn cũng bắt đầu lốt bốt vang động đứng lên. chỉ là một hồi thân thể của hắn liền biến lớn vài mét như là một vị cự nhân chiến thần bình thường đón tám cái dị tộc sinh vật đánh tới phanh phanh ba ba ba ba khương thần cùng tám cái dị tộc sinh vật tiếp xúc liền giao thủ trăm ngàn lần mấy người phụ cận không gian bị lực lượng cường đại đánh hoàn toàn vỡ vụn lộ ra bên trong đen kị hư vô mà trải qua phen này giao thủ tám cái dị tộc tất cả đều là nhục thể dạn n ư ớ c khoe miệng tràn ra máu đen tất cả đều là rừng ở không trung một mặt hoảng sợ nhìn xem khương thần T, tên nhân loại này thật mạnh mẽ a thân thể của hắn lực lượng so với chúng ta còn cường đại hơn thật sự là quá kinh khủng chúng ta thế nhưng là ma tộc a nhục thân lực lượng vốn là chúng ta cường hạng tên nhân loại này đến cùng là cái gì quái vật tám cái dị tộc d ừ n g ở không trung không có một cái nào còn dám tiến lên cùng khương thần giao thủ khương thần bày ra lực lượng thật sự là q u á cường đại bọn hắn sợ lại cùng khương thần đánh liền sẽ thật bị khương thần đánh chết ta làm sao không độc thủ các ngươi những người quái dị này gặp mấy cái dị tộc sinh vật đứng tại hư không không dám lên trước khương thần lần nữa mở miệng chọc giận hắn đều thân đều không có nóng đứng lên những dị tộc này sinh vật liền sợ thực sự quá làm cho người ta khó chịu như vậy cũng tốt so với trước thanh lâu tìm cô nương hắn đều đã chuẩy xong cô nương lại nói không được hử nhân loại chúng ta hôm nay còn có việc nếu là có cơ hội chúng ta hôm nào t á i chiến không sai nhân loại mấy người chúng ta hôm nay không có ăn cơm chờ chúng ta ăn no rồi đằng sau lại đến cùng ngươi chiến đối mặt khương thần mở miệng đ ụ c mạng t á m g cái dị tộc không chỉ không có sinh khí ngược lại là lui về sau lui tìm cho mình một cái muốn chạy trốn lý do dù sao muốn bọn chúng lại cùng khương thần đánh đó là không có khả năng tiếp tục đánh xuống bọn chúng sẽ bị khương thần đánh chết ta cái này có thể không phải do các ngươi chuẩn bị chịu chết đi gặp cái này t ặ n cái dị tộc lòng sinh phải ý khương thần cười nạo một tiếng lần nữa hướng phía bọn chúng đánh tới tê mấy vị huynh đệ chúng ta mau lui lại thối lui đến trong vực sâu chúng ta mới có cơ hội sống sót đúng đúng mau lui lại về vực sâu dù nơi g n đó ma khí tạo thành trận pháp mới có thể chống cự tên nhân loại này tám cái gì tộc sinh vật nhìn thấy khương thần đánh tới không có bất kỳ cái gì giao thủ suy nghĩ tất cả đều là hướng phía hát quên trong cấm địa chỗ vực sâu kia bên trong chạy trốn nơi đó có lưu bọn hắn ma khí chỉ có thu hồi ma khí bọn chúng mới có thể tại khương thần công việc trong tay mệnh ha ha chạy sao gặp tám cái dị tộc tất cả đều hướng phía hắc bên cấm địa trung ương chỗ v ư ợ t sâu kia chạy trốn thương thần cười híp mắt hướng phía mấy người đuổi theo bởi vì hắn nếu như không nhìn lầm hắc bên cấm địa chỗ v ư ợ t sâu kia chính là toàn bộ cấm địa hết tâm mấy cái này dị tộc sinh vật chính là bị phong ấn ở nơi này không phải vậy bọn chúng đã sớm đi ra ngoài theo thương thần truy kích tám cái dị tộc tại một mảnh trong lúc bối rối bị đánh phát nổ bảy cái mà còn lại cái cuối cùng đầu dài song giác dị tộc thì là hoảng hốt chạy bừa hướng phía hắc bên cấm địa biên giới chạy tới một bên bay còn một bên sợ hái hô to không nên ta ả ngươi cũng giết ta bảy cái huynh đệ, hãy bỏ qua ta đi. dị tộc những à y t người kia cũng đánh giết không được bọn chúng mà là dùng cực đạo đế binh tại sự bố trí này một cái trận pháp đưa chúng nó phong ấn tại nơi này ý đồ dùng trận pháp làm hao mòn lực lượng của bọn chúng để bọn chúng tại trong thời gian tiêu vong hiện tại hương thần tên biến thái này một người thực lực liền có thể đưa chúng nó tất cả đều đánh giết đơn giản quá mẹ nhà hắn đáng sợ sớm biết thương lan đại lục sẽ xuất hiện một cái biến thái như vậy người chính là đánh chết bọn chúng cũng sẽ không đến thương lan đại lục kiệt kiệt kiệt ta đến nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu gặp đầu này dài song g i á c dị tộc hướng phía hắc bên cấm địa biên giới chạy tới khương thần nợ nụ cười không nhanh không chậm đi theo nó phía sau rất nhanh song g i á c dị tộc bị khương thần làm cho đi tới hắc bên cấm địa biên giới mà liên tại nó muốn bước ra hắc bên cấm địa một đạo vô hình chi tường nổi lên phía trên b u ộ c phát ra lực lượng vô danh đem song g i á c dị tộc đốt toàn thân búc khói a a a a song rác dị tộc phát ra tiếng kêu t h ấ thảm nó sợ hãi nhìn thoáng qua bức tường vô hình lại liếc mắt nhìn theo sau khương thần trên mặt lộ ra biểu lộ tuyệt vọng ngươi không được qua đây ngươi không được qua đây a song g i á c dị tộc nhìn xem từng bước tới gần thương thần phát ra điên c u ồ n g tiếng la a ngươi nói không lại đến ta liền không đến a thương thần chế dễ một tiếng đối với đã dọa điên rồi song g i á c dị tộc hung hăng đánh ra một quyến thanh vừa mới còn điên c u ồ n g song g i á c dị tộc trong n g á y mắt liền bị đánh nổ dọn d ọ t máu đen rơi vào bức tường vô hình bên trên toát ra trận trận khói trắng chương một trăm chín mươi nhuấn máu đào tiểu hy tầm bào chương một trăm chín mươi nhuấn máu đào tiểu hy tầm bào t cái này chuẩn đế làm sao còn còn sống hắn vừa mới đánh nổ chính là trong truyền thuyết sinh vật khủng bố sao không biết ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào những sinh vật khủng bố kia đều là rất mạnh làm sao lại bị một cái chuẩn đế đánh nổ hát quyên cấm địa bên ngoài những cái kia muốn đục nước béo có tu sĩ nhìn thấy k hương thần không chỉ không có chết còn tại biên giới chỗ đem một cái đầu mọc ra hai sừng dị tộc đánh nổ tất cả đều là một mặt trấn kinh làm trung châu duy nhất cấm địa bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có địa tôn cảnh trở lên tu sĩ ở bên trong sống sở sờ, sờ du tẩu hiện tại hương thần không chỉ không có chết còn đánh chết một đầu sinh vật khủng bố thật sự là quá làm cho người ta bất khả tư nghị Phải i b ế trong hát quên cấm đó ị a sinh tại. khủng bố, đều là rất mạnh tồn、tại. Năm vật rất bố, đều đ là cái kia đại đế cơn ư giả g chính là vừa mới bước vào hát bên cấm địa liền bị tám cái sinh vật khủng bố tập kích chỉ là vừa đối mặt liền bị bọn hắn cho đánh nát mất sống thương thần bây giờ có thể một quyền đánh nổ sinh vật khủng bố không khỏi để bọn hắn hoài nghi đây rốt cuộc là không phải cái kia có thể miệu sát đại đế sinh vật khủng bố các vị đạo hưu có phải hay không hát bên cấm địa xuất hiện biến cố gì những sinh vật khủng bố kia đã đi hát bên cấm địa có thể tùy tiện ra vào chỉ là chúng ta không biết mà thôi trong đám người một cái thánh hoàng thất trọng chung n g u n nhân đưa ra nghi vấn của mình dù sao những sinh vật khủng bố kia có thể m i ệ u sát đại đế mà k hương thần lại một quyền đem sinh vật khủng bố m i ệ u sát quả thực là có chút không thể tưởng tượng cho nên h ắ n tình nguyện tin tưởng là h á c bên cấm địa phát sinh biến cố cũng không tin có người có thể m i ệ u sát đại đế cường giả â n không sai không sai vị đạo hữu này phân tích rất có đạo lý đạo hữu cơ t r í như vậy sao không đi vào tìm tòi hư thực cho ta các loại mang ra bên trong tin tức đúng vậy à đạo hữu chúng ta đều cảm thấy ngươi nói đúng ngươi liền đi vào tìm hiểu một chút tin tức đi nghe được trung n i ê n nhân phân tích một đám người tất cả đều là nhận đồng nhẹ gật đầu thậm chí có mấy cái tu sĩ chạy đến trung niên nhân bên người đối với hắn một trận mánh l ự c khen muốn hắn đi vào tìm hiểu một chút nếu là trung n i ê n nhân, nhân có thể bình yên vô sự đi ra vậy bọn hắn liền có thể yên tâm đi vào thu hoạch bảo vật hử các ngươi khi bản hoàng là kẻ ngu à, các ngươi làm sao không vào đi tìm hiểu tin tức nhìn bên cạnh mấy cái này muốn chính mình tiến hát huyên cấm địa tìm hiểu tin tức tu sĩ trung niên nhân lạnh lùng q u á lớn hắn chỉ là đối với khương thần thực lực sinh ra nghi vấn còn không có đem đầu hóc cháy hỏng hát u y ê n cấm địa tồn tại ở a n h i ề năm chủ động bị động đi vào tu sĩ vô số nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người đi ra qua coi như hắn cảm thấy h khuyên cấm địa xuất hiện vấn đề hắn cũng sẽ không cái thứ nhất đi vào tìm hiểu gặp trung niên nhân không nguyện ý đi vào vây bên người hắn tán dương tu sĩ lập tức liền thay đổi mặt ta nhổ vào ngươi không vào đi tìm hiểu tin tức ngươi tại cái này loạn phân tích cái gì làm người khác khó chịu vì thèm chính là mẹ nó phân tích đạo lý rõ ràng lại không vào đi chứng thực ngươi tại cái này phân tích ni mà a mấy cái tán dương trung niên nhân tu sĩ đối với trung niên nhân một trận trào ậ n t r phúng sau đó riêng phần mình lại phân tản ra đến ngươi các ngươi nhìn thấy những người này trở mặt so lẫn sách còn h a n h trung niên nhân không còn gì để nói còn tốt hắn đầu g ó thanh tình không có bị những người này lừa dối đi vào không phải vậy nếu là chết ở bên trong những người này chẳng những sẽ không cảm kích sẽ còn ở sau lưng nói hắn là kẻ ngu chết cũng xứng đáng hát nguyên trong cấm địa hương thần đem những n à y đại đế dị tộc sau khi chết huyết n ụ tất cả đều tinh luyện thành từng khối áp xúc ma nguyên chuẩn bị trở về tông đằng sau cho hoa tiểu hy tại thời gian thắp cách cái không gian đi ra đem những n à y ma nguyên bỏ vào có cái này tám cái đại đế đ ỉ n h phong dị tộc sinh ra ma nguyên tuyệt đối đầy đủ hoa tiểu hy tu luyện tiền bối ngươi không sao chứ khương thần vừa đem xong r á c dị tộc tinh luyện xong hoa tiểu hi liền vội vã chạy tới hỏi ân không có việc gì cùng ta đi tầm bảo đi khương thần trả lời một câu mang theo hoa tiểu hi hướng phía hắc bên trong cấm địa ở giữa vực sâu kia bay đi bây giờ cái này tám cái đại đế đỉnh phong dị tộc chết ở giữa kia bên trong khẳng định có lưu phong ấn bảo vật không lấy liền đáng tiếc theo khương thần mang theo hoa tiểu hi đi vào hắc bên cấm địa trong vực sâu bên trong hết thạy cũng hiện lên ở hai người trước mắt đây là một cái hình tròn đầy hố nồng đậm đến cực điểm ma khí ở chỗ này hình thành từng mảnh từng mảnh đen tỏa sáng ma tinh tại đại hô trung tâm tám cái hình dạ làm chấn áp bảo vật tạo thành một cái siêu cấp đại trận đem toàn bộ hắc bên cấm địa bao phủ phòng ngừa tắm cái dị tộc chạy ra hắc bên cấm địa mà tại tám cái cực đạo đế binh bên cạnh bốn kiện tản ra ngập thiên ma khí màu đen ma khí ngay tại công kích tới làm chấn áp bảo vật cực đạo đế binh a ta nếu là lại đến chế một chút mấy tên này sợ là muốn phá trận mà ra nhìn xem tám cái cực đạo đế binh làm trận nhãn địa phương đã có vài chỗ bắt đầu giãn nước thương thần nghiền ngẫm lẩm bẩm nói hắn lần này tới cái này thu lộ đệ cũng coi là cứu vớt thương lan đại lục vô số sinh linh không phải vậy để cái này tám cái lại đế đỉnh phong dị tộc đi ra ngoài. thương lan đại lục sợ là muốn nhấc lên một hồi gió canh m ư a máu hoa thật nhiều hát tinh n a hoa tiểu hy không có giống khương thần một dạng chú ý trung tâm tám cái cực đạo đế b ì n h mà là nhìn xem phụ cận màu đen ma tinh sinh ra hứng thú nâng hậu chỉ bất quá nơi này là khương thần mang nàng tới không có khương thần mở miệng nàng làm ộ t kiện đồ vật cũng không dám động đi thôi đem những cái kia hát tinh thạch thu lại gặp hoa tiểu hy một bộ ưa thích lại không dám động thủ bộ dáng khương thần lên tiếng phân phó nói những này mang ma khí đồ vật vốn chính là cho hoa tiểu hy dùng cho nên để hoa tiểu hy thu lấy cũng giống như nhau là tiền bối nghe được khương thần lời nói hoa tiểu hy đáp ứng một tiếng. như cái đi vào bụi hoa ong mật n h ỏ mở dạng vui vẻ bắt lấy đáy hố ma tinh khương thần không có chú ý hoa tiểu hy mà là đem cái kia bốn kiện đối với cực đạo đế binh công kích ma khí bắt được trong tay cái này bốn kiện ma khí cùng những này cực đạo đế binh phẩm chất không sai bệt lắm có thể đem ra cho hoa tiểu hy làm vũ khí nếu là kình thiên tông về sau còn có tu ma đệ tử cũng có thể thưởng cho bọn hắn làm vũ khí không có ma khí công kích tăng cái cực đạo đế binh yên t ĩ n h trở lại bọn chúng đối với khương thần phát ra tiếng ông ông giống như là tại cảm tạ khương thần xuất thủ giúp chúng nó đem ma khí thanh trừng ở ong long mấy cái kia dị tộc Đã bị bản tọa xử mà cực đạo đế binh đều là có linh biết được tin tức này sau sẽ tự mình làm ra lựa chọn đương nhiên bọn chúng nếu là lựa chọn không đi vậy cũng chỉ có thể tới cứng con con con con con tám cái cực đạo đế binh nghe được mấy cái kia dị tộc đã chết lần nữa phát ra mãnh liệt tiếng ông ông giống như là tại giao lưu đi ở vấn đề rất nhanh tám cái cực đạo đế binh giống như là đã đạt thành c h u n g nhận thức tất cả đều phá vỡ trận nhãn bay đến khương thần bên người vây quanh khương thần xoay vòng quanh chương một trăm chín mươi mốt đặt bao hết cấm địa chương một trăm chín mươi mốt đặt bao hết cấm địa hào hảo đã các ngươi lựa chọn cùng bản tọa đi vậy bản tọa liền sẽ không mai một các ngươi nhìn xem vây quanh chính mình xoay vòng quanh tám cái cực đạo đế binh khương thần vẻ mặt tươi cười đưa chúng nó thu vào không gian chữ vật chuẩn bị lấy về thưởng cho những cái kia còn không gian chữ lão mặc dù những này cực đạo đế binh không có hệ thống xuất phẩm cực đạo đế binh phẩm chất cao nhưng dù sao cũng là cực đạo đế binh dù sao cũng so tay không mạnh hơn cất ký cực đạo đế binh sau thương thần đưa ánh mắt đặt ở hoa tiểu hy trên thân gặp nàng hay là dùng sức thu ma tinh không khỏi lên tiếng ngăn cản đạo tiểu cô nương đ ừ n g thu theo nơi g ư tốc độ này mấy tháng đều thu không hết bạn tọa chờ chút sẽ phái người tới đây thanh chẳng những n à y ma tinh liền giao cho bọn hắn thu đi cái hố này dưới đáy ma tinh số lượng thế nhưng là có ước điểm, điểm nhiều nếu là bỏ mặc hoa tiểu hy nhận lấy đi muốn lãng phí rất nhiều thời gian mà hắn đã thông chi lý đại đao dẫn người tới chuẩn bị đem toàn bộ hắc quyên cấm địa bảo vật tất cả đều cho chuyển về tông môn đi nơi này ma tinh liền thuận tiện lưu cho lý đại đao thu lấy dù sao những n à y ma tinh đều là hoa tiểu hy kính thiền tông hiện tại cũng không ai có thể dùng tới là tiền bối hoa tiểu hy nghe vậy dừng lại thu lấy ma tinh động tác mười phần nhu thuận trả lời khương thần bên người ân đi thôi bản tọa mang ngươi đi ra ngoài trước nhìn thấy hoa tiểu hy tới khương thần nhẹ gật đầu liền mang theo nàng rời đi vực sâu hắc quyên cấm địa bên ngoài khương thần mang theo hoa tiểu hy chậm rãi đi ra bởi vì lý đại đao còn chưa tới cho nên hắn còn không thể rời đi. dù sao toàn bộ cấm địa đều là hắn đánh xuống bên trong bảo vật tất cả đều là kính thiên tông hắn cũng không thể để cho người khác đi vào nhúng c h à m bên trong bảo vật tê trời ạ, bọn hắn vậy mà còn sống đi ra ngoa tạo thật chẳng lẽ chính là hai bên cấm địa xuất hiện biến cố hiện tại đi vào đã sẽ không còn có nguy hiểm rất có thể a không phải vậy bọn hắn cũng không thể còn sống đi ra a nhìn thấy hương thần hai người đi ra ở bên ngoài đám kia chuẩn bị đục nước béo có tu sĩ tất cả đều là hét lên kinh ngạc âm thanh lúc trước hương thần hai người còn tại bên trong bọn hắn vẫn chỉ là suy đoán nhưng bây giờ hai người hoàn hảo không chút tổn hại còn sống đi ra cái kia suy đoán liền trở thành sự thật hiện tại hương thần cái này chuẩn đế không có chuyện vậy bọn hắn đi vào cũng sẽ không xảy ra sự tình đi một chút chúng ta tiến nhanh đi xem một chút đối với vào xem hai người bọn họ không có chuyện chúng ta tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề một đám người lấy lại tinh thần t hương phấn hướng phía hắc y ê n cấm địa phóng đi có hương thần hai người làm tấm gương bọn hắn cũng sẽ không lại có hoài nghi hắc y ê n trong cấm địa bảo vật vô số liền ngay cả đại đế cấp bậc bảo vật cũng là có rất nhiều bây giờ liền bọn hắn những người này nhóm đầu tiên phát hiện bí mật này nếu là không sớm một chút đi vào tầm bảo các loại càng ngày càng nhiều người biết hắc bên cấm địa tình hu vậy liền không có bọn hắn cái gì phần dừng lại nơi này đã bị bản tọa bao hết nếu ai dám xông vào giết không tha nhìn xem những tu sĩ này hưng ơ phần hướng phía hắc yên cấm địa vào tới hương thần lạnh lùng lên tiếng những người này nếu là không nghe khuyên vậy hắn không để ý đại khai sát giới tiền bối hắc yên cấm địa nhiều như vậy bảo vật ngươi cũng cầm không hết ta các loại trung châu những cái k i a đại đế thế l ự c biết liền không có chúng ta chuyện gì đúng vậy a tiền bối lớn như vậy cấm địa ngươi cũng thủ không được a ngươi liền để chúng ta đi vào đi nghe được hương thần lên tiếng uy hiếp một đám người bị hụ dừng lại thân hình đối với hương thần đau khổ cầu khẩn dù sao khương thần lúc trước m i ề u sát nửa bước chuẩn đế phong mọi nhà chủ mà trong bọn họ cao nhất cũng chính là thánh hoàng đình phong nếu là ngạnh sấm mà nói khẳng định chính là bị đánh nổ hạ tràng cho nên bọn hắn không dám có bất kỳ động tác chỉ có thể cầu khương thần lòng từ bi khai ân để bọn hắn đi vào tầm bảo bản tọa lời nói không nói lần thứ hai khương thần không để ý đến ngược lại là lần nữa lạnh lùng lên tiếng đồ vật bên trong đều là của hắn rồi để những người này đi vào đó chính là tại đoạt hắn đồ vật đây là tuyệt đối không thể cho phép nghe được khương thần không thể nghi ngờ thanh âm một đám người không dám có bất kỳ bất mãn mà là quay người liền muốn rời đi mạnh khu vực này chuẩn bị từ những địa phương khác tiến vào hát quên cấm địa hát quên cấm địa cũng không chỉ cửa vào này ở chung quanh còn có rất nhiều lối vào nếu hương thần nơi này không thông vậy bọn hắn liền chuyển sang nơi khác ngay tại một đám người chuẩn bị đội chỗ lúc nơi xa chuyển đến hai đạo thanh âm g i à n mua đều cho láo phu dừng lại ai cũng không cho phép đi nếu không đừng trách lao phu không k h á c h k h í theo cái này hai đạo thoại âm rơi xuống hai cái tóc hoa dâm lão giả mặc hát bảo trong nháy mắt xuất hiện tại một đám người trước mặt t là phong nhà hai cái chuẩn đế lão tổ tới hừ tới vội vặn ra hỏa kia không phải không để cho chúng ta vào sao ta nhìn hắn có thể ngăn trở hay không phong nhà hai cái chuẩn đế lao tổ không sai chỉ cần bọn hắn đánh nhau chúng ta liền thừa dịp x ô n g loạn tiến hắc bên cấm điện nhìn thấy hai cái này lão giả xuất hiện một đám người đầu tiên là giật mình sau đó liền lộ ra hương phân dáng tươi cười hai cái này lão giả thế nhưng là khương thần giết cái kia phong đồng nhà chuẩn đế lao tổ hiện tại hai người tới khẳng định sẽ truy vấn phong đồng là thế nào chết chỉ cần bọn hắn biết là khương thần giết khẳng định sẽ đối với khương thần xuất thủ đám ba người đánh nhau bọn hắn liền có thể thừa cơ xâm nhập hắc bên cấm điện tiết kiệm thời gian đi những địa phương khác tiến vào nói nhà ta phong đồng có phải hay không các người giết nhanh thành thật khai báo không phải vậy lao phu đem bọn ngươi tất cả đều bốc chết phong nhà hai cái chuẩn đế lao tổ nhìn chằm chằm một đám người hung tận hỏi bọn hắn đang trên đường tới liền thu đến phong đồng m ệ n h hồn lệnh bài phá thoái tin tức đám người này t h ủ tại chỗ này số lượng lại như thế khổng lồ coi như không phải bọn hắn giết cũng biết tình huống đối mặt hai người tra hỏi một đám người giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng ủy khuất ba ba chắp tay nói hai vị tiền bối hiểu lầm phong gia chủ không phải chúng ta giết phong gia chủ là cùng vị tiền bối kê đoạt á o đen tiểu cô nương bị vị tiền bối kê Các báo người muốn t hai n đi tìm vị i chỉ chỉ lao giả kia, h nghe ta vậy đem ánh mắt đặt ở khương thần cùng hoa tiểu hy trên thân nếu là những người này không nói hai người bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới hai người dù sao thương thần nhìn rất trẻ trung trên thân lại không có tu vi ba động bọn hắn rất khó đem thương thần liên tưởng thành đánh giết phong đồng hung thủ hiện tại những người này chỉ chứng thương thần cái t i Khương thần tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy về mặt tu vi tối thiểu sẽ không thấp hơn bọn hắn hai người đánh giá một lát sau rất nhanh liền lấy lại tinh thần lập tức l ư ớ t nhau liền hướng phía khương thần hai người bay đi bọn hắn muốn dò xét một chút khương thần nội tình nếu là khương thần không có bối cảnh vậy bọn hắn liền muốn để khương thần trả giá đắt dù sao phong đồng là bọn hắn trực hệ hậu bối cũng không thể chết vô ích đạo hữu là thế lực nào người vì sao muốn giết ta phong mọi nhà chủ. hai người vừa rơi xuống đến khương thần bên người bên trong một cái lao giả liền nghiêm nghị chất vấn một lao giả khác cũng không có buông lỏng cảnh giác mà là chăm chú nhìn chằm chằm khương thần phòng ngừa hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén đối mặt bộ này trận thế hoa tiểu hy bị hù hướng khương thần bên người rụt rụt hai vị lao giả mặc dù không có toàn lực bộ phát khí thế nhưng trên thân tùy ý phát ra từng tia từng tia b u áp hay là để nàng cảm giác được hai hùng khiếp vía ha ha ta không chỉ cần giết các ngươi gia chủ ngay cả các ngươi cũng muốn cùng một chỗ giết nhìn xem hai cái lao giả một bộ h ư n g sư vấn tội thái độ khương thần khét cười một tiếng đối với hai người vung ra hai đạo lực lượng phanh, phanh. vừa mới còn bảy điểm tư thái hai cái lao giả đều không có kịp phản ứng liền bạo thành một đám huyết vụ rơi xuống trên mặt đất hắc hắc lần sau cùng bồn tông chủ nói chuyện nhớ kỹ nói nhỏ thôi nhìn xem hai vị lao giả vẩy xuống địa phương khương thần cười h í p mắt lẩm bẩm nói hai cái này lão giả cùng những người kia đối thoại hắn nhưng là nghe được biết hai cái này lão giả đều là lúc trước cái kia hắn đánh chết trung niên nhân nhà c h u ẩ n đế nếu là đến trả thù hắn cũng lời cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp đưa đi gặp gia tô miễn cho lãng phí nước bọn nhìn thấy hai cái lao giả rơi xuống khương thần trước mặt chỉ nói một câu liền bị khương thần trong nháy mắt đánh nổ đám kia chuẩn bị thừa dịp m u ố n x ô n g vào h ắ t bên cấm địa tu sĩ khiếp sợ trận mắt hốt mồm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hai cái chuẩn đế cấp cường giả khác tại k hương thần trước mặt là yếu đuối như thế thiện tay vung lên liền bị đánh nổ thật sự là quá dọa người rất nhanh một đám người lấy lại tinh thần phát ra trận trận kinh hô cái này vị tiền bối này cũng quá kinh khủng đi hắn đến cùng là tu vi gì à. quá dọa người hai cái này lao giả thế nhưng là phong nhà trụ của ta nghe nói bên trong một cái đều đã chuẩn đế ngũ trọng thế mà bị vị tiền bối này miệu sát có thể miệu sát chuẩn đế ngũ trọng cái này vị tiền bối này không phải là đại đế cường giả đi t đại đế cường giả một đám người kết hợp hai cái tù vi của l ã o giả rất nhanh liền đoán ra khương thần thực lực n h a u n h a u hít một hơi lanh khí lần nữa khiếp sợ không thôi phải biết trung châu mặc dù có đại đế nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đừng nói là người bình thường chính là bọn hắn những n à y thánh hoàn g cảnh cả một đời có thể hay không mắt thấy đại đế mặt thật vậy cũng phải nhìn mình khí vợn nghĩ không ra bọn hắn tưởng lầm là chuẩn đế khương thần lại là trong truyền thuyết đại đế cẩn giả g thật sự là quá vượt quá sở liệu đại đế a đây chính là đại đế a đời này có thể nhìn thấy đại đế cẩn giả chúng ta trên mộ tổ bốc lên khói xanh a đúng vậy a có thể mắt thấy đại đế cường giả mặt thật chúng ta chính là ngay lập tức đi chết đều đáng giá một đám người kích động nhìn khương thần muốn chăm chú quan sát sống sờ sờ đại đế chỉ là không đợi bọn hắn nhìn nhiều mấy giây khương thần liền đối với bọn hắn vung ra một cái cự đại linh khí bàn tay hướng phía bọn hắn đám người này đánh tới không một đám người chỉ kịp phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m hét sau đó liền bị linh khí bàn tay đập thành huyết vụ hử nhìn thấy đám người này đã chết khương thần hừ lạnh một tiếng lúc đầu những người này xác nhận hắn tính toán của con hắn liền đã rất khó chịu hiện tại hắn đánh rết lao giả hai người sau bọn gia hỏa này không chỉ không chạy còn đứng ở nguyên địa dùng sức nhìn hắn chằm chằm vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn cùng lão giả cùng lên đường hoa tiền bối thật là lợi hại a gặp k hương thần nhẹ n h ó m như vậy liền đem hai nhóm người cho đánh giết hoa tiểu hy ngập nước trong mắt to tràn đầy s ù ố n g bái mà đối với sẽ phải đi tông môn cũng là tràn đầy hướng tới hai người không đợi bao lâu đỉnh đầu liền vỡ ra một khe hở không gian lý đại đao mang theo một trăm không không kình thiên vệ tàn ra trận trận khí tức cường đại rơi xuống khương thần trước mặt bọn thuộc hạ bãi tiến tông chủ lý đại đao cùng một trăm không không không kình thiên vệ đối với khương thần không người thi lệ ân miễn lệ đi khương thần nhẹ gật đầu đối với đã đứng thẳng người lý đại đao đạo đại đao a đằng sau ta cấm địa này bên trong bảo vật tất cả đều mang về tông môn đi không cần còn xuất lại một kiện vật hữu dụng là tông chủ lý đại đao đáp ứng một tiếng sau đó đối với một trăm linh kình thiên vệ v â y vây tay tất cả đi theo ta nói xong mang theo một trăm linh kình thiên vệ đi vào hát bên cấm địa t tiền bối lại là tông chủ thật là uy phong a vừa chấn kinh s o n g khương thần thực lực hoa tiểu hy lại bị lý đại đao cùng một trăm linh kình thiên vệ lại cho chấn kinh miệm nhỏ mở lớn lý đại đao cùng một chút kình thiên vệ trong lúc vô tình phát ra khí tức s o khương thần đánh chết cái kia hai nhóm người chỉ có hơn chứ không kém cái này khiến nàng đối với khương thần chỗ tôm môn là càng ngày càng hiếu kỳ đi thôi tiểu cô đương đem ngươi nhà vị trí nói cho bản tọa bản tọa dẫn ngươi đi giải cứu người nhà thuận tiện cùng bọn hắn cá o biệt nhìn xem lý đại đao bọn người đã đi vào hát bên cấm địa làm việc khương thần đối với còn tại khiếp sợ hoa tiểu hi lên tiếng nói là tiền bối hoa tiểu hi lấy lại tinh thần đáp ứng một câu cung kính đem nhà mình vị trí nói cho khương thần ngay hoa tiểu hi nói xong khương thần cũng không có do dự mở ra một khe hở không gian liền mang theo hoa tiểu hi tiến về gia tộc của nàng trung châu t r u y nhật thành hoa ra chỗ trong trang viên hơn ngàn hào hoa ra tổng người bị một cây phong linh dây thừng trói lại trong những người này trẻ có già có t u vi cao nhất là một người có mái tóc tuyết trắng thánh vương thất trọng láo giả mà tại bên cạnh của bọn hắn một cái thánh hoàng n h ị trọng trung niên áo t í m người ngay tại bên cạnh trống coi ai hoa ra đây là đắc tội người nào thế mà toàn tộc bị bắt cầm đúng vậy a đây chính là t r u y nhật thành a thành chủ đại nhân thế mà không dám quản hừ thành chủ đại nhân làm sao dám quản người này thế nhưng là bách trượng thành phong nhà người phong nhà thế nhưng là có hai cái chuẩn đế lao tổ thành chủ đại nhân dám quản tại chỗ liền qua đời một người u n mặc hoa n phục tướng mạo đường đường thánh hoàng định phong đại hán đem đây hết thẻ thu hết vào mắt trong ánh mắt hiện lên tức giận quan mang người này chính là truy nhật thành thành chủ bởi vì người xuất thủ là phong nhà hắn xác thực không dám ra tay ngăn cản mặc dù hắn tu vi so bên trong phong nhà người cao nhưng chính như cửa ra vào a n dưa tu sĩ nói một dạng nếu là hắn xuất thủ cứu hoa gia đó chính là một con đường chết cho nên cho dù là tức giận nữa hắn cũng là không dám có bất kỳ động tác dù sao mệnh của mình mới là trọng yếu nhất Trước Tông, Môn. Chương 193, trở về Tông Môn. một đám người cứ như vậy vây quanh ở hoa gia muốn nhìn một chút hoa gia hôm nay sẽ là lấy kết quả như thế nào kết thúc lúc này đám người đỉnh đầu không gian bị xé nước một đường vết rách khương thần mang theo hoa tiểu hy từ bên trong đi ra tiền bối nơi này chính là nhà ta bọn hoa gia thế mà cùng đại đế cường giả có liên lụy về sau cái này trung châu đại đ i a trừ những cái tia đế cấp thế lực ai dám động đến hoa gia nào chỉ là không dám động à cùng đại đế cường giả có quan hệ sau này hoa gia thành tựu nhất định bất phạt a vây quanh ở cửa ra vào an dưa tu sĩ nhìn thấy hương thần mang theo hoa tiểu hi sẽ rách không gian truyền t ố n g mà đến tất cả đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc lúc đầu hoa ra dưa này bọn hắn chẳng qua là khi cái phổ thông dưa đến ăn dù sao tại tu luyện giới lấy mạnh hiếp yếu sự t ì n h vậy cũng là quá quen thuộc không nghĩ tới một cái bình thường dưa ăn ra một cái đại đế cường giả đến thật sự là quá mẹ nhà hắn đáng giá truy nhập thành chủ đứng tại phía ngoài đ o à n người một mặt hối t i ế c đối với trên mặt mình và vào miệng con s ớ m biết hoa ra trên bảng một cái đại đế cường giả hắn chính là đem phong nhà đắc tội một trăm lần cũng muốn cứu hoa ra đám người để cho hoa ra thiếu hắn một phần nhất tỉnh một cái trên bảng đại đế cường giả người của gia tộc tỉnh không chừng ngày nào có thể cứu hắn cả nhà a hoa gia trang trong vườn khương thần mang theo hoa tiểu hy rơi xuống nhìn xem thân ảnh của hai người hoa gia hơn một ngàn người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lúc đầu bọn hắn hôm nay cảm thấy hoa gia sắp xong rồi đã làm tốt muốn chết chuẩn bị ai biết hoa tiểu hy thế mà mang về một cái đại đế cường giả quả thực là quá làm cho người ta kích động trước tiền mối lầm hiểu lầm a nhìn thấy hai người rơi xuống trông coi hoa gia đám người trung niên nhân mặc từ bảo mặt mũi tràn đầy sợ hai lắp ba lắp bắp hỏi lui lại muốn vận khởi tu vi chạy trốn chỉ là tại k ư ơ n g thần cái này đại đế trước mặt hắn bị h ú ngay cả linh khí đều tụ không nổi trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào ngự không phi hành hử chết khương thần cũng mặc kệ nhiều như vậy hư lệnh một tiếng liền đối với trung niên nhân m ặ c t ử bảo vung ra một đạo lực lượng thanh đã sợ mất mật trung niên nhân m ặ c t ử bảo trong n g á y mắt liền bạo tạc thành một mảnh huyết vụ tung bay hoa ra trang vườn một chỗ t ê đại đế cường giả khủng bố như vậy a nhìn thấy khương thần phật tay liền đem thánh hoàng n h ị trọng trung niên nhân m i ệ n sát ngoài trang viên truy nhật thành chủ bọn người còn có trong trang viên hoa ra đám người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí phát ra kinh hãi thanh âm trước kia bọn hắn nghe nói đại đế cường giả lợi hại đến mức nào cường đại cỡ nào. nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính đại đế xuất thủ hiện tại k hương thần việc này sinh sinh đại đế tại trước mặt bọn hắn xuất thủ mới khiến cho bọn hắn minh bạch đại đế cường giả quả nhiên không phải thổi da da cha mẹ các ngươi không có sao chứ hoa tiểu hi h ư ớ n g phía tóc tuyết trắng thánh vương thất trọng láo giả còn có một đối ba hơn mười tuổi bộ dáng vợ chồng chạy tới quan tâm hỏi bởi vì trung n i ê n nhân mặc thử bảo bọn mình trói lại hoa ra đám người phong linh dây thừng không có chủ nhân cho nên đám người cũng tự động tránh thoát hi nhi da da không có việc gì ân t i ể u hi cha mẹ cũng không có thủ thương ba người sờ lên hoa tiểu hi đầu sau đó mang theo toàn tộc một nghìn người bị gối khương thần trước mặt dập đầu hô đa tại đại đế đã cứu chúng ta hoa ra về sau có cái gì phân phó ta hoa ra nhất định n g u ô n lần chết không chối tử hơn một ngàn người à n n g vừa nói một bên dùng sức dập đầu mặc dù bọn hắn biết mình hứa hẹn tại khương thần trước mặt là không đáng một đồng nhưng chỉ nói như vậy bọn hắn cũng không có cái khác nói lời cảm tạo phương thức dù sao tại một cái đại đế trong mắt c ư ờ n g giả bọn hắn hoa ra tất cả mọi thứ đều lên không được mặt bàn đều đứng lên đi ta là xem ở tiểu cô nương này trên mặt mũi mới đến cứu các ngươi các ngươi không cần nhớ ân khương thần bung ra một nguồn lực lượng đem hoa ra đám người đỡ dậy một đám người bị đỡ dậy sau tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem hoa tiểu hy có thể bị đại đế cường giả coi trọng mà cái này đại đế còn có thể đặc biệt là hoa tiểu hy xuất thủ về sau hoa tiểu hy tiền đ ồ vô lượng a hoa tiểu hy ra ra đi đến hoa tiểu hy bên người ý vị thâm trường bản giao đạo tiểu hy a đại đế coi trọng như vậy ngươi ngươi về sau cần phải hảo hảo phục thị đại đế a khương thần vì một cái địa tôn nhị trọng tiểu cô nương không thiết khuất tôn đến tòa thành nhỏ này tới cứ u người khẳng định là coi trọng hoa tiểu hy nếu là hoa tiểu hy có thể đem khương thần hầu hạ tốt vậy hắn toàn bộ hoa g a lên như diều gặp gió ở trong tầm tay a nghe được hoa tiểu hy lời của ra ra. hoa tiểu hy phụ mẫu trên mặt cũng hiện đầy dáng tươi cười nữ nhi có thể dính vào một cái đại đế c ư ờ n giả g trên mặt của bọn hắn cũng có ánh sáng a ra ra người đang nói gì đấy tiền bối chỉ là muốn thu ta vì tông môn đệ tử không cần ta phục phục thị hoa tiểu hy nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giải thích nói một câu cuối cùng lúc vẫn không quên len lén ngắm h ư ơ n g thần một chút gặp h ư ơ n g thần không có sinh khí cũng là nhẹ nhàng thở ra nàng thật đúng là sợ ra ra mình nói lung tung chọc giận h ư ơ n g thần nếu là nói như vậy hoa ra hôm nay là thật không cứu nổi a ha ha thì ra là như vậy a nghe được hoa tiểu hy giải thích ra ra của nàng lung túng sờ lên chính mình trắng bóng đầu sau đó đối với khương thần không người xin lỗi đạo đại đế thư tội là tiểu lão mà mạch lãng mà chung quanh ra tộc người còn có hoa tiểu hi phụ mẫu nghe được hoa tiểu hi giải thích trong mắt tất cả đều là lộ ra thần sắc thất vọng mặc dù một cái tông môn đệ tử cũng có thể để một cái đại đế cường g i ả coi trọng nhưng vẫn là so ra kém t h i ế p thân thị nữ a không sao khương thần khoát tay á o đối với hoa tiểu hi đạo tiểu cô nương ngươi cùng người nhà cáo một chút đ ừ n g đi bản tọa muốn dẫn ngươi về tông là tiền bối hoa tiểu hi đáp ứng một tiếng bắt đầu cùng ra ra của mình cùng phụ mẫu cáo biệt mà hoa tiểu hi ra ra cùng phụ mẫu cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là bàn giao hoa tiểu h y đi tông môn đằng sau phải thật tốt nghe lời lúc đầu khương thần cứu được bọn hắn toàn tộc hắn hoa ra lại thế nào không ra gì cũng phải thiết tiến khoản đãi khương thần một phen chỉ là nhìn khương thần bộ này sốt u ruột về tông thái độ bọn hắn là không có chút nào dám giữ lại đi thôi gặp hoa tiểu h y đạo tốt đừng khương thần sẽ rách một chỗ không gian liền mang theo hoa tiểu h y biến mất tại trong trang viên mà nhìn thấy khương thần hai người rời đi ngoài cửa truy nhật thành chủ bọn người tất cả đều tràn vào hoa gia trang trong vườn một mặt tươi cười chúc mừng ai nha hoa lão tổ chúc mừng chúc mừng các ngươi hoa ra a ra một tốt hậu bội về sau hoa gia lên như diều gặp gió ở trong tầm tay a đúng vậy à hoa lão tổ ta có một đứa con trai chính v à hôn phối tuổi tác muốn đem hắn gia nhập các ngươi hoa gia không biết ý của ngươi như nào còn có ta ta có tám cái nữ nhi đều có thể đưa đến hoa gia làm tiếp còn có lao phu lao phu cũng có thể ở rể hoa gia trong lúc nhất thời đám người từ chúc mừng biến thành muốn cùng hoa gia thông gia dù sao hoa gia về sau có một cái bị đại đế xem trọng hợp bối toàn bộ thương lan đại lục cũng không có mấy nhà giám động hoa gia cơ hội tốt như vậy bọn hắn nếu là không nắm chắc vậy liền quá ngu đối mặt nhiều người như vậy muốn cùng hoa gia thông ra hoa tiểu hy ra ra là một mặt đau đầu tuổi trẻ thông ra còn chưa tính thế mà còn có một số già bảy tám mươi tuổi l ã o đầu muốn nhập vô dụng hoa gia hắn thực sự không biết tìm ai tới đón Trước 194, Cách ly ma kinh h không í g a Trước ma không thiên tông trên quảng trường thương thần mang theo hoa tiểu hy từ không trung hạ xuống tới mà cảm thụ chung quanh linh khí nồng nặc đánh tới hoa tiểu hy biểu lộ lần nữa khiếp sợ không được mặc dù biết có đại đế cường giả tông môn sẽ không kém nhưng không nghĩ tới kinh thiên tông linh khí là như vậy nồng đậm nàng căn bản là hốt không đến a cảm nhận được hoa tiểu h y dị dạng khương thần vung ra một đạo lực lượng bảo vệ nàng ngăn cách linh khí về sau hoa tiểu h y có đầy đủ ma khí liền rốt cuộc không cần hấp linh khí bảo vệ cẩn thận hoa tiểu h y khương thần đem bạch k h i ế t kêu tới để nàng an bài một chút hoa tiểu h y bởi vì lý đại đao còn tại h ắ c t bên cấm địa thu bảo vật cũng chỉ có thể để bạch k h i ế t đỉnh t r ư ớ c một chút thuộc hạng bạch k h i ế t bãi kiến tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó bạch thiết mang con tiểu thái bộ nhanh chóng đi vào khương thần trước mặt không người thi lễ nói được triệu h o n đi ra lâu như vậy khương thần còn là lần đầu tiên chủ động triệu hoán nàng lần đây là bồn tông chủ mướn vào đệ tử nội môn ngươi mang nàng đi an bài một chút thuận tiện quen thuộc tông môn sự vụ khương thần nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua hoa tiểu hy nói ra là tông chủ bạch khiết không người lĩnh mệnh đối với hoa tiểu hy đạo tiểu cô nương đi theo ta hoa hạ hy nghe vậy nhìn một chút khương thần đạo tiền bối vãn bối cùng vị tỷ tỷ này đi ân đi thôi khương thần khoát tay á o là tiền bối hoa tiểu hy đáp ứng một tiếng theo thật s á t bạch khiết phía sau nhìn xem hai người rời đi khương thần đi tới thời gian tháp tầng hai hắn muốn tại tầng hai đơn độc cách suất một cái không gian lấy ra cất giữ ma khí để cho hoa tiểu hy có thể tu luyện theo hương thần tiến vào thời gian tháp ven đường phát giác đệ tử tất cả đều là đứng lên thi lễ mà tới được tầng thứ hai đằng sau dạ tiêu mấy cái thân truyền còn có mấy cái đệ tử nội môn trong nháy mắt liền phát hiện hương thần cũng nao nhao đến đây chào đồ nhi bãi kiến sư tôn đệ tử bãi kiến tôn g chủ ân miễn lễ đi hương thần k h ẽ vất cảm sau đó đến tận cùng bên trong nhất tìm một nơi bắt đầu bố trí tê sư tôn đây là đang làm gì à không biết đâu các loại bố trí xong chẳng phải sẽ biết gặp hương thần tại kiến lập một chỗ tiểu không gian dạ tiêu mấy cái là vẻ mặt vô cùng n h ĩ hoặc không rõ khương thần cách xuất một cái đơn độc không gian đi ra dùng để làm gì rất nhanh tại mấy người nhìn soi mói khương thần liền đem không gian cách đi ra sau đó hắn từ trong không gian chữ vật xuất ra tại hắc bên cấm địa đánh chết tám cái đại đế đ ỉ n h phong dị tộc hóa thành ma nguyên ném vào nơi không gian này oanh ma nguyên vừa vào không gian làm cho cả cách ly không gian đều run dậy một chút tiếp lấy nồng đậm đến cực điểm ma khí màu đen trong nháy mắt liền rót đầy cách ly đi ra không gian để chỗ không gian này nhìn đèn kịt không gì sánh được nhìn thấy ma khí không gian đã hoàn mỹ thành hình khương thần gật đầu cười lập tức lại lấy ra một tiện từ hát bên cấm địa lấy được ma khí đưa nó phong ấn một phen lưu cho hoa tiểu hy xem như vũ khí đem hết thẻ bố trí tốt hương thần cũng không ngừng lại chuẩn bị lúc rời đi ở giữa tháp mở ra sử thi bảo dương cùng tiễn sư tôn gặp hương thần muốn rời khỏi dạ ả tiêu mấy người lần nữa không người thi lệ ân hương thần lên tiếng nhìn thấy dạ ả tiêu mấy người đều đột phá đến thánh nhân bắt cửu trọng thế là bàn giao đạo mấy vị đồ nhi không có khả năng một vị truy cầu cảnh giới muốn bao nhiêu ra ngoài lịch luyện thực chiến như thế mới có thể tăng lên kinh nghiệm cùng tầm cảnh g i tiêu mấy người nhập tông sớm nhất tính toán đâu ra đấy cũng mới khoảng ba tháng hiện tại cũng tăng lên tới th liền ngay cả trễ nhất nhập tông sở gió đều tăng lên tới thiên tôn cựu trọng đ i n h phong tốc độ tăng lên như vậy quả thực là có chút nhanh nếu như chỉ ở tại tôn g môn coi như tu luyện tới đại đế cảnh cũng chỉ là cái chỉ có lực lượng không có tâm cảnh thể sắt là sư tôn các đồ nhi cẩn tuân dạy bảo nghe được hương thần lời nói g dạ kêu mấy người một mặt thụ giáo lần nữa thi lệ ân đều đi thôi hương thần khoát tay á o liền đi ra thời gian tháp tầng hai nhìn thấy hương thần đi mấy người tất cả đều là nhẹ thở ra một hơi với mới hương thần tại cái này bọn hắn chính là thật áp lực lớn như núi á dạ sư h u n h mục sư muội sư tôn lời nói các ngươi cũng nghe đến chúng ta cũng nên ra ngoài sông sáo cổ trần nhìn một chút dạ tiêu cùng một tuyết tình đạo lần trước bọn hắn đi bên ngoài tông đánh giết y ê u thú đó còn là tại nam vực địa giới bên trên bây giờ tu vi của bọn hắn đều tăng lên tới thánh nhân hậu kỳ hẳn là đi một cái thực lực cao hơn địa phương lịch luyện luyện mục tuyết tình ngay vậy chu mỏ một cái trả lời cổ sư m u n h ra ngoài sông sáo cũng phải có cái mục tiêu à, cũng không thể xuất tông đi loại đi không sai ngươi nếu là có ý nghĩ đều có thể nói ra không cần thiết che giấu dạ tiêu cũng là ở bên cạnh lệnh lùng p ụ họ nói hắc, hắc muốn có mục tiêu còn không đơn giản cổ trần nhãn châu xoay động cười ha hả tiếp tục nói nghe nói chúng ta thương lan đại lục trung châu là cao thủ như vân thiên mới xuất hiện lớp lớp chúng ta liền đi trung châu lịch luyện không được sao a đi trung châu nghe được cổ trần đề nghị này d ạ ả tiêu cùng một tuyết tỉnh trầm tư bọn hắn bây giờ nói là có thánh nhân hậu kỳ tu vi nhưng là đối với trung châu chi địa vẫn tương đối lạ l ắ m dù sao nếu không phải tiến vào kình thiên tông bọn hắn muốn tiếp xúc đến trung châu còn không biết được bao nhiêu năm bây giờ cổ trần đề nghị đi trung châu bọn hắn có hưng phấn cũng có từng tia đối với không biết lo lắng bởi vì trung châu cũng không phải nam vực địa phương nhỏ này t h ư ơ n g l a ộ t trăm chín c mươi năm người hộ đạo tranh luận chương một trăm chín mươi năm người hộ đạo tranh luận gặp dạ kiêu hai người có chỗ lo lắng cổ trần tức giận nói gửi nhìn ngươi chút tiền đồ này liền biết dựa vào t r ư ở n g lão để trường lao giúp ngươi đi lịch luyện có được hay không dạ kiêu nghe vậy trắng cổ trần một chút dạy dỗ hán đương nhiên biết có thể xin mời t r ư ở n g lão khi người hộ đạo có thể đây là bọn hắn đi lịch luyện nếu là tổng dựa vào t r ư ở n g lão vậy bọn hắn vĩnh viễn cũng trưởng thành không nổi nghe được dạ tiêu giáo hấn lên cổ trần một t u y ế t tình lên tiếng hỏi đem sư minh vậy chúng ta còn muốn hay không trưởng lão hộ đạo a nếu là không có trưởng lão hộ đạo vậy bọn hắn đi trung châu đằng sau liền phải chú ý cẩn thận dù sao trung châu tu vi so với các nàng cao chỗ nào cũng có ngay cả đại đế cường giả đều có nếu như các nàng không biết điều còn giống như trước cao điệu như vậy lời nói sẽ chỉ đem chính mình lâm vào vô tận trong nguy hiểm dạ tiêu nghe vậy rơi vào trầm tư mặc dù hắn là không muốn xin mời người hộ đạo nhưng dù sao không phải một mình hắn đi lịch luyện trung châu nguy hiểm như vậy hắn coi như không vì mình an toàn cân nhắc cũng phải là cổ trần mấy người cân nhắc cho nên nên để cho người ta hộ đạo hay là đến làm cho người hộ đạo mà lại coi như bọn hắn không xin mời lý đại đao cũng sẽ phái người đi theo bảo hộ lần trước bọn hắn xuất tông săn giết yêu thú chính là không có xin mời người hộ đạo kết quả lý đại đao hay là phái người nếu dạng này còn không bằng chính bọn hắn chủ động xin mời ân hay là xin mời trưởng lão người hộ đạo đi dạng ê u suy nghĩ qua đi chấm rái phun ra một câu mà ở bên cạnh cổ trần nghe được câu này móc méo miệ khó chịu đạo cắt ta còn tưởng rằng có cao kiến gì đâu đến cuối cùng còn không phải muốn xin mời người hộ đạo nhìn xem cổ trần bộ kia khó chịu bộ dáng dạ tiêu khỏe miệng trồi lên một sợi m ỉ m cười vén tay háo lên đi đến cổ trần trước mặt làm sao ý kiến của ta không cao sao tư thế kia chỉ cần cổ trần dám nói một chữ không liền sẽ tại chỗ bị đánh tơi b ờ i hhh cao thật sự là cao a gặp dạ tiêu không để ý tới liền muốn cầm nắm đấm nói chuyện cổ trần trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên đi hai vị sư huynh đừng làm rộn nếu chúng ta đã xác định rõ địa phương vậy liền chuẩn bị bắt đầu hành động đi nhìn thấy dạ tiêu lại phải khi dễ cổ trần một q ế t tình lên tiếng điều giải đạo ha ha. giả kiêu đáp ứng một tiếng đối với một tuyết tình đạo mộc sư muội ngươi đi gọi tần sư muội còn có hô diên sư muội nàng dù sao cũng là trùng châu người đối với vậy cũng tương đối quen thuộc ân một tuyết tình nhẹ gật đầu liền chuẩn bị đi gọi tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao chỉ là nàng chưa kịp đi hai bước s ở phong khí hô hô xuất hiện tại ba người trước mặt tốt sư huynh sư tỷ các ngươi lần này ra ngoài lại không mang theo ta ta vẫn là không phải là của các ngươi sư đệ s ở phong nhìn xem một tuyết tình ba người một mặt không cao hứng vừa mới hắn ngay tại cách đó không xa nghe lén giả ê u đem tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao đều gọi duy chỉ có liền không gọi hắn người sư đệ này thật sự là quá làm cho người ta tức giận sở sư đệ trung châu rất nguy hiểm ngươi mới thiên tôn cảnh không quá thích hợp đi a nhìn xem thợ phì phò sở phong một quyết tình giải thích nói dạ tiêu cũng là ở bên cạnh nói ra đúng vậy a sở sư đệ ngươi bây giờ tu vi còn thấp chờ ngươi ngày nào tu vi đổi kịp sư huynh sư tỷ chúng ta liền mang ngươi cùng một chỗ hành động nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu sở phong một mặt quật cường đạo không được ta đã thiên tôn định phong bình thường thánh nhân cũng không phải là đối thủ của ta ta lần này nhất định phải đi theo các ngươi đi gặp sở phong là con rùa ăn đòn cân sát tâm dạ kiêu ba người lẫn nhau giao lưu một phen sau sau đó do một quyết tình mở miệng tốt ta sở sư đệ lần này liền dẫn ngươi đi bất quá ngươi cần phải nghe lời a nghe được ba người đồng ý s ở phong như g à con mổ thóc gật đầu sư huynh sư tị các ngươi yên tâm ta nhất định nghe ngươi mệnh lệnh hành động tốt m ộ t sư muội ngươi nhanh đi gọi tần sư muội cùng hô diên sư muội sau đó chúng ta xin mời người hộ đạo liền xuất tông dạ kiêu lần nữa đối với m ộ t quyết tình bàn giao đạo tốt mục u y ế t tình gật đầu một cái liền đi tìm tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao nhìn thấy mục u y ế t tình đi dạ kiêu cùng cổ trần hai người cũng không có nhàn rỗi nhỏ a ngay tại sử dụng cấp sử thi bảo dương nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế tu vi nhất trọng tăng lên thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được trang lộ đạo cây một góc nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo đế binh mạ vàng truy nhìn thấy ban thưởng vừa đến số sách khương thần cũng không chần chờ lập tức liền đem đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ cho triệu hoán đi ra những vật này hắn đã mở ra nhiều lần nội tâm cũng lại có cái gì gợn sóng thuộc h ạ b à i kiến tông chủ một người tướng mạo thường thường thanh niên từ triệu hoán không gian bước ra đi vào khương thần trước mặt không người thi lễ nói ân đi tìm đại trưởng lão để hắn cho ngươi tìm việc để hoạt động đi nhìn xem trước mặt đại đế cường giả khương thần khẽ b ư ớ c cảm đem lý đại đao tướng mạo cùng vị trí đánh vào trong đầu của hắn là thuộc hạ cáo lui thanh niên đại đế lần nữa thi lễ sau đó hướng phía lý đại đao trụ sở đi đến đợi cái này đại đế cường giả rời đi khương thần đi vào vườn trái cây chuẩn bị đem trả ngộ đạo cây, cây ghép đi ra thuộc hạng chu nhìn thấy khương thần xuất hiện tại vườn trái cây bên cạnh đang nằm trên ghế nhàn n h ã u ố n g trà chu hắc tử lập tức đứng người lên chạy đến khương thần trước mặt không người thi lệ ân hắc tử a gần nhất vườn trái cây tiêu hao thế nào a gặp chu hắc tử đã đến trước mặt khương thần thuận miệng hỏi đối mặt khương thần hỏi thăm chu hắc tử không dám chần trở lập tức xuất ra mỗi ngày vườn trái cây tiêu hao đơn đăng ký đưa tới khương thần trước mặt bẩm tông chủ đây là thuộc hạ tiếp quản vườn trái cây sau ghi chép tiêu hao tình huống nhìn xem trước mặt ghi chép biểu khương thần nhận lấy sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua phía trên ghi lại trà ngộ trong đó vẩy dòng quả cùng thọ nguyên quả tiêu hao không phải rất nhiều dù sao hai thứ đồ này đại bộ phận đều là cho hắn đệ tử thân truyền còn có những cái kia cắt cảnh giới bảng xếp hạng top mười đệ tử dùng mà tiêu hao nhiều nhất là thuộc lá trà nội g n đạo kinh thiên tông t r ư ở n g lão đều là mỗi ngày đều muốn cung ứng mấy mảnh lá trà nội g n đạo bất quá những ngày số lượng đối với một gốc có thể sinh hai tấn tả hữu lá trà nội g n đạo trà nội g n đạo cây tới nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi l ô n g hiện tại hắn lại mở ra một viên trà nội đạo cây những trưởng lão kia muốn uống xong không biết muốn bao nhiêu năm ân làm không sai h từ a chương ó n một trăm ô chín mươi sáu hướng khương thần chào từ biệt chương một trăm chín mươi sáu hướng khương thần chào từ biệt kính thiên tông trưởng lao khu rừng chân dạ kiêu mang theo cổ chân mấy người đi tới ly đại đao phòng ở trước đại trưởng lão lý đại đao nghe vậy trong nháy mắt xuất hiện tại giả tiêu mấy người trước mặt hắn quét mấy người một chút thản nhiên nói trung châu cường giả đông đảo không phải trưởng lão không thể hộ đạo giả thân truyền ngươi muốn cái nào trưởng lão cùng các ngươi đi trung châu có thể không thể so với năm ngực một cái đại đế cường giả liền có thể trấn trụ nếu là dạ ả tiêu mấy người đều muốn đi trung châu lịch luyện phái một cái đại đế cường giả đi hắn có chút không yên lòng cho nên chuẩn bị cho dạ ả tiêu mấy người phối cái bốn năm cái đại đế chơi chính là một cái nghiền ép cái nào nghe được lý đại đao lời nói dạ ả tiêu mấy người biểu lộ có chút tình tình hắn là biết tông môn đại đế trưởng lão có mười cái nhưng bọn hắn lần này tới cũng chỉ muốn xin mời một cái mà thôi mà nghe lý đại đao ý tứ là muốn phái mấy cái trưởng lão cho bọn h ắ n hộ đạo a lớn đại trưởng lão chúng ta chỉ muốn xin mời một trưởng lão hộ đạo là được rồi cổ trần ở bên cạnh có chút cả làm trả lời để một cái đại đại đ liền đã để hắn cảm giác đủ có thể hiện tại lý đại đao muốn phái mấy cái bọn hắn thật có điểm không dám nhận thụ a đối với đại trưởng lão chúng ta chỉ cần một trưởng lão hộ đạo là được rồi lúc này dạ kêu mấy người cũng là đi ra âm thanh dù sao tông môn trưởng lão cũng là có các trưởng lao sự tình vì bọn hắn một lần lị luyện vận dụng nhiều trưởng lao như vậy thật sự là có chút ít để đại tố mấy vị thân truyền không thể chủ quan trung châu có được không ít đại đế cường giả bản trưởng lão không thể để cho các ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới đã các ngươi không có tìm kiếm hảo trưởng lão vậy bản trưởng lão liền thay các ngươi tuyển lý đại đao nói xong liền đem triệu tứ, tứ huynh đệ. cho triệu h o à n tới dạ t i ê u bốn cái đều là khương thần đệ tử thân truyền lần này lại là cùng đi trung châu hắn cũng không dám có bất kỳ q u a loa không phải vậy dạ t i ê u bốn người xuất hiện tổn thương gì hắn cũng là sống đến đầu cho nên hắn tình nguyện phái thêm người bảo hộ cũng muốn bảo đảm v ạ n vô nhất thất đại trưởng lão gọi chúng ta chuyện gì triệu đại mang theo ba cái huynh đệ xuất hiện tại lý đại đao trước mặt hỏi lý đại đao chỉ chỉ dạ kiêu mấy người đạo mấy vị trưởng lão dạ thân truyền bọn hắn muốn đi trung châu lịch luyện các ngươi liền vất vả một chút cùng bọn họ đi một chuyến đi đại trưởng lão yên tâm huynh đệ của ta bốn người nhất định bảo vệ tốt dạ thân truyền bọn người triệu đại nghe vậy lập tức ôm quyền trả lời tốt vậy ngươi liền theo dạ thân chuyển mấy người lên đường đi lý đại đao nói xong cũng không cho dạ tiêu mấy người lên tiếng cơ hội liền muốn trở về phòng ở đại trưởng lao chờ chút lao phu có chuyện muốn nói không đợi lý đại đao trở về phòng đan dương tử thanh nhâm tại tất cả mọi người vang lên bên thay sau đó đan dương tử trong nháy mắt xuất hiện tại lý đại đao trước mặt ta đan dương tử trường giả ngươi có chuyện gì nhìn thấy đan dương tử xuất hiện lý đại đao đỉnh chỉ trở về phòng b ư ớ chân xoay người hỏi hắc hắc là như vậy lao phu nghe nói dạ thân chuyển mấy người muốn đi trung châu lịch luyện cần người hộ đạo lao phu cũng nghĩ về trung châu một chuyến thuận tiện thay dạ thân chuyển mấy người hộ đạo đan dương tử xấu hổ cười một tiếng nói ra nơi đây ý đ ổ đến lúc đầu hắn là không biết dạ tiêu mấy người muốn đi trung châu là hồ diên tiểu giao đến hồ diên trước vậy đi tạm biệt hắn mới biết được tin tức này từ khi giành lấy cuộc sống mới sau hắn đã sớm muốn về trung châu một chuyến chừng trị hắn tên x u ấ t sinh kia đồ nhi chỉ là trở ngại vừa gia nhập k i n h thiên tông không ai làm qua bất luận cái gì công hiến mới trước gáp chế cựu hận trong lòng thay tông môn luyện chế đan dược hiện tại dạ tiêu mấy người muốn đi trung châu lị luyện cần người hộ đạo hắn vừa vặn thừa cơ hội này trở về đem thủ cho báo cái này nghe được đan dương tử cũng muốn đi trung châu lý đại đao trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ bởi vì đan dương tử chính là khương thần tự mình phong đan điện trưởng lão muốn xuất tông đến hướng khương thần xin tri thị hắn nhưng làm không được quyết định đan dương tử t r ư ở n g già ngươi như muốn đi trung châu hay là hướng tông chủ xin tri thị đi muốn tông chủ đại nhân đồng ý ngươi mới có thể đi lý đại đao đối với đan dương tử đạo hướng tông chủ xin tri thị đan dương tử trừng trong mắt lẩm bẩm nói hắn còn tưởng rằng loại sự tình này lý đại đao có thể làm chủ cho nên mới tìm tới lý đại đao cái này đến hiện tại muốn hắn đi tìm khương thần hắn trong lúc nhất thời thật là có điểm không có ý tứ đi dù sao khương thần mới tốn hao đại giới lớn giúp hắn phục sinh lúc này mới không có mấy ngày liền muốn rời tông hắn sợ khương thần không cao hứng đan dương tử trừng già ngươi nếu là thật có sự tình tông chủ đại nhân sẽ không không hiểu nhân tình đi xin phép đi phảng phất là nhìn ra đan dương tử lo lắng lý đại đao lưu lại một câu sau đó liền quay trở về phòng ở nhìn xem lý đại đao bóng lưng biến mất đan dương tử cắn răng hướng phía chủ điện phương hướng đi đến d ạ yêu mấy người gặp lý đại đao cũng không cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt chỉ có thể tiếp nhận kết quả này cùng triệu đại tứ nhân lên tiếng chào dạ tiêu mang theo cổ trần ba người cũng hướng phía chủ điện đi đến khương thần lúc trước m ặ c dù nói qua bọn hắn xuất tông lịch luyện không cần lại xin chỉ thị nhưng bọn hắn làm đệ tử muốn rời tông hay là đến cùng khương thần ngưng cáo một chút đừng bằng không thì cũng quá mắt vô tôn sư kinh thiên tông chủ ngoài điện đan dương tử đối với trong điện không người thi lễ hô thuộc hạ đan dương tử cầu kiến tông chủ ân vào đi khương thần thanh âm tại đan dương tử vang lên bên thai đạt được khương thần đồng ý đan dương tử cũng không chậm trễ lập tức đi vào đại điện khi đi đến trong đại điện hắn lần nữa đối với trên bảo tọa khương thần không người thi lễ nói thuộc hạ đan dương tử bái kiến tông chủ. khương thần nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt hỏi đan dương tử ngươi có chuyện gì a mấy vị trưởng lão này nếu là không có sự tình cũng không dám đến chủ điện q u ấ y dày hắn cho nên hắn cũng lười vòng quanh trực tiếp hỏi liền tốt bẩm tông chủ đại nhân thuộc hạ nghe nói dạ thân truyền bọn người muốn đi trung châu luyện luyện thuộc hạ muốn thừa dịp một cơ hội về trung châu một chuyến thuận tiện thay dạ thân truyền mấy người hộ đạo mong rằng tông chủ đại nhân cho phép đan dương tử nhanh chóng nói ra chính mình sự tình a dạ tiêu bọn hắn muốn đi trung châu luyện luyện đợi đan dương tử nói xong k ư ơ n g thần trên mặt tươi cười xem ra hắn tại thời gian h á p cùng dạ tiêu m tại khương thần cảm thán giả k i ê u mấy người hiểu c h u y ệ n lúc ngoài cửa liền chuyển đến mấy người thanh âm các đồ nhi đến đây b à i kiến sư tôn nhìn xem cửa ra vào bốn bóng người khương thần trên mặt mang nụ cười nói tất cả vào đi mặc dù biết mấy người tới này mục đích là đến cáo biệt nhưng làm sư tôn hắn vẫn là phải bảo trì uy nghiêm của mình theo giả k i ê u mấy người đi vào trong đại điện lập tức đối với khương thần không người thi lễ nói các đồ nhi muốn đi trung châu lịch luyện đặc biệt đến đây hướng sư tôn trào từ biệt bốn người một mặt cung kính có người làng lặng chờ đợi khương thần dạy bảo chương một trăm chín mươi bảy đ ạ p vào trung châu chương một trăm chín mươi bảy đạy mấy vị đồ nhi có ý tưởng này vi sư rất là vui mừng đều đi thôi vi sư cái này chớ n i ệ m khương thần nhẹ gật đầu chậm rãi nói ra là sư tôn các đồ nhi đi bốn người lần nữa đối với khương thần thi lễ sau đó đồng loạt thối lui ra khỏi chủ điện nhìn thấy bốn người rời đi đan dương tử trên mặt hiện đầy cô đơn dạ tiêu bốn người đều muốn xuất phát khương thần còn không có đồng ý thỉnh cầu của hắn xem ra là không có đ ù a dỡn đan dương tử ngươi không phải muốn về trung châu một chuyến sao liền theo bọn hắn đi thôi khương thần ăn một viên liều thư đưa tới bên miệng linh quả đối với biểu lộ cô đơn đan dương tự đạo mặc dù h ắ n không biết lý đại đạo cho dạng tiêu bốn người an bài mấy cái người hộ đạo nhưng nếu đan dương tử muốn trở về một chuyến vậy liền thêm hắn một người không nhiều dù sao kình thiên tông đệ tử đối với đan dược tiêu hao cũng không phải rất lớn tồn kho đan dược còn có rất nhiều để đan dương tử trở về một chuyến cũng không sao nhiều đa tạ tông chủ đại nhân nghe được khương thần đồng ý thỉnh cầu của mình đan dương tử kích động không thôi đi thôi khương thần khoát tay áo ra hiệu đan dương tử nhanh đi đừng quáy giày hắn hưởng thụ sinh hoặc là tông chủ đại nhân thuộc hạ cáo lui đan dương tử thi lễ sau bước nhanh rời khỏi đại điện đuổi kịp dạ kiêu mấy người bước chân kình thiên tông ngoài sân môn dạ kiêu sáu người tất cả đều hiện lên ở không trung bởi vì dạ kiêu năm người chưa từng đi trung châu cho nên đối với làm sao đi t r u n g châu đều là một mặt dấu chấm hỏi thế là năm người tất cả đều là đem ánh mắt đ ặ t ở hồ diên tiểu giao trong này trâu trên thân người hồ diên sư muội ngươi là trung châu người lần này đi trung châu lịch luyện liền do ngươi dẫn chúng ta đi thôi một biết tình lôi kéo hồ diên tiểu giao tay cười híp mắt nói ra dạ kiêu cùng cổ trần bốn người không nói gì chỉ l ặ n g lặng nhìn hồ diên tiểu giao ân mấy vị sư h u n h sư tỷ lần này đi trung châu sự tỉnh liền bao tại trên người ta chờ đến trung châu ta mang các ngươi hảo hảo đi dạo một vòng h ô diên tiểu giao gật đầu đáp ứng sau đó gọi dạ tiêu năm người hướng phía thiên bảo thương hội nam vực phân hội bay đi nơi đó có trực tiếp truyền tống đến trung châu truyền tống trận là nhanh nhất đi trung châu phương pháp nhìn thấy dạ tiêu sáu người bắt đầu khởi hành d ấ u ở trong hư không triệu đại cùng đan dương từ năm người theo sát mấy người sau lưng ủ châu thiên bảo thành thiên bảo thương hội nam vực phân hội cửa ra vào ngụy v i ê m nhìn thấy h ô diên tiểu giao mang theo dạ tiêu năm người tiến đến lập tức một mặt định mọt tới đón hai nhà tiểu thư ngươi rốt cục trở về nhỏ cái này an bài cho ngươi phòng trên để cho ngươi nghỉ ngơi ngụy viên một bên đem hồ diên tiểu giao cùng dạ tiêu bọn người hướng bên trong dẫn một bên âm thầm dò xét hô diên tiểu giao mấy người khí tức khi dò xét đến hô diên tiểu giao đã là thánh nhân trung kỳ mà dạ tiêu năm người mấy người tu vi có thánh nhân hậu kỳ đình phong nội tâm không khỏi lật lên sóng biển ngọc trời hô diên tiểu giao gia nhập kình thiên tông hắn là biết đến khả hô diên tiểu giao gia nhập kình thiên tông mới một tháng không đến thế mà từ trên thiên tôn đình phong đột phá đến thánh nhân trung kỳ đột phá nhanh chóng thật sự là hiếm thấy trên đời a hắn không cách nào tưởng tượng kình thiên tông bên trong là có được cái gì n ị c h thiên bảo vật vậy mà có thể khiến người ta một tháng không đến thời gian liên tục đột phá một cái đại cảnh giới cùng mấy cái tiểu cảnh giới quả thực là quá mẹ nhà h ắ n d o a người n một đám người vừa mới tiến cửa lớn còn chưa đi bao xa h ô diên tiểu giao tiếp h thân thị nữ tiểu liên liền ôm một cái thỏ trắng vội vội vàng vàng chạy tới tiểu thư ngươi rốt cục trở về ngươi không về nữa ta đều muốn sâu chết thứ khi hướng tổng bộ bẩm báo tình huống trở về nam vực đằng sau nàng mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ sợ tổng bộ phân hội trưởng đem h ô diên tiểu giao sự tỉnh bẩm báo hồ diên tiểu giao ra gia ra gia sau ra ra của nàng giận dữ sẽ dáng tội với mình bây giờ thấy hồ diên tiểu giao trở về nàng cuối cùng là có thể nhẹ nhàng thở ra h ô diên tiểu giao tiếp nhận tiểu liên trong tay thỏ trắng sơ soạn mấy lần sau đó đối với ngụy viêm đạo ngụy hội t r ư ở n g ngươi đi thông chi một chút đi mở ra thông hướng trung châu truyền tống trận bản tiểu thư muốn cùng mấy vị sư huỳnh sư tỷ đi trung châu a đúng đúng ngụy viêm tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lập tức chạy đến phân hội hậu viện truyền tống điện lấy tay chuẩn bị mở ra truyền thống đến trung châu vượt qua truyền tống trận tiểu thư chúng ta muốn về trung châu sao tiểu liên hấp tấp đi theo hồ diên tiểu giao bên cạnh hỏi nhìn xem đi theo bên cạnh cha hỏi tiểu liên hồ diên tiểu giao đối với đầu của nàng liền gõ một cái quắt lớn không phải chúng ta. là bản tiểu thư cùng mấy vị sư huỳnh sư thị ngươi tiếp tục lưu lại n a m vực a tiểu liên đau hô một tiếng sờ lấy đầu của mình ủy khuất ba ba nói ra tiểu thư ngươi cũng trở về còn đem ta lưu tại đây làm gì nha hừ đem ngươi lưu tại đây gả cho ngụy hộ i trưởng h ô diên tiểu giao ra v ẻ tức giận vứt xuống m ộ t câu mang theo dạng tiêu năm người bước nhanh hướng phía truyền thống trận địa phương đi đến không cần á tiểu thư không nên đem tiểu liên gả cho ngụy hộ i trưởng tiểu liên muốn một mực đi theo ngươi nghe được hồ diên tiểu giao muốn đem chính mình gả cho ngụy viêm tiểu liên một mặt không tình nguyện đuổi theo hồ diên tiểu giao bước chân muốn để nàng thay đổi chủ ý truyền t ngụy v i ê m đã để người đem truyền tống trận mở ra hồ diên tiểu giao cũng không trí hoãn mang theo giả tiêu năm người liền đứng lên truyền tống trận lập tức tại tiểu liên cùng ngụy v i ê m nhìn soi mói biến mất tại ứ châu thiên bảo phân hội bên trong trung châu thiên bảo thương hội tổng bộ hồ diên tiểu giao một truyền thống về đến liền bị chờ đợi ở chỗ này phó hội trưởng xông tới tiểu thư ngươi trở về người lao tổ kia lão nhân ra ông ta đi đâu phó hội trưởng có chút nóng nảy mà hỏi từ ngày đó hắn đem hồ diên tiểu giao gia nhập kình thiên tông tin tức chuyển cho hồ diên trước đằng sau hắn vẫn không liên lạc được hồ diên trước mà tại hồ diên trước bế quan trong bí cảnh cũng là không có phát hiện hô diên trước tung tích liền cùng hoàn toàn biến mất một dạng nếu không phải tổng bộ còn có đại đế nhất trọng c u n g phụng chống đỡ thiên bảo thương hội liền sẽ trực tiếp tăng hân giã tình cảnh thật sự là quá nguy hiểm à ra ra của ta à nhìn xem phó hội trưởng nóng nảy biểu lộ hô diên tiểu giao cười h í p mắt trả lời ra ra của ta hiện tại đã gia nhập kình thiên tông hắn bây giờ tại vì tông môn luyện luyện khí đâu cái gì lao tổ hắn cũng gia nhập kình thiên tông n g h e được hô diên tiểu giao trả lời phó hội trưởng khiếp sợ trận mắt ố mồm lúc trước hô diên tiểu giao gia nhập kình thiên tông hắn cảm thấy hô diên tiểu giao đang nhào lây chơi hô diên trước biết đằng sau, khẳng định sẽ đi kình thiên tông đem hô diên tiểu giao tiếp trở về dù sao thiên bảo thương hội có thể nói là thương lan đại lục r ồ i dào nhất thế lực căn bản cũng không phải là nam vực tông môn có thể so sánh dù là kình thiên tông đồng dạng có được đại đế cường giả cũng so ra kém thiên bảo thương hội nhưng bây giờ hô diên trước cái này đại đế đình phong thương lan đại lục đệ nhất luyện k h í sư thế mà vô thanh vô tức gia nhập tông môn khác thật sự là quá làm cho người ta khó mà tin được chương một trăm chín mươi tám đánh cược lôi đài chương một trăm chín mươi tám đánh cược lôi đài đi dương hội trường mau tránh ra đi ta cùng các sư huynh sư tỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi gặp phó hội trưởng còn khiếp sợ ngăn tại chính mình mấy người trước mặt h ô diên tiểu giao không khỏi lên tiếng nhắc nhở nghe được h ô diên tiểu giao thanh â m phó hội trưởng lấy lại tinh thần túi đầu không lưng đối với cửa ra vào làm một cái thủ hiệu mời đúng đúng tiểu thư cùng mấy vị kính thiên tông cao đồ xin mời hiện tại ngay cả bọn hắn thiên bảo thương hội lao tổ đều gia nhập kính thiên tông biến thành một cái lượt khí như vậy kính thiên tông đệ tử liền tự động so với bọn hắn những người này cao hơn một cấp bậc cấp mà lại quan g i ê u mấy người niên kỷ cùng tu vi sợ là tại kính thiên tông thân phận đều là không thấp hắn cũng không dám có chút tự cao tự đại ân hồ diên tiểu giao nh Chào hỏi dạ kiêu ngũ người rời dạ ngũ người người、so、đúng nha đúng nha liền vừa mới một hồi này liền có mười mấy cái thánh cảnh tu sĩ cùng một cái chuẩn đế tu sĩ từ nơi này đi ngang qua nữa nha nhìn xem chung quanh phần hoa còn có đi ngang qua tu sĩ tu vi m ộ t tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người khiếp sợ miệng nhỏ mở lớn mà dạ kêu ba người mặc dù không có nói chuyện nhưng trong ánh mắt cũng là toát ra kinh ngạc bọn hắn nghĩ tới trung châu tu sĩ cấp cao sẽ rất nhiều thật không nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy mới vừa từ bên cạnh bọn họ đi qua cũng chính là mấy trăm người có thể cái này mấy trăm người bên trong liền có mười mấy cái thánh cảnh tu sĩ cùng một cái chuẩn đế cứng giả tu sĩ cấp cao tỷ lệ thật sự là quá cao nếu là toàn bộ trung châu đều là loại tình huống này vậy đơn giản là thánh cảnh nhiều như chó chuẩn đế đi đầy đất mấy vị sư minh sư t h không có các ngươi nghị khoa trương như vậy nơi này thánh cảnh cùng chuẩn đế mặc dù rất nhiều nhưng bọn hắn ở trung châu cũng đều là một phương cường giả phảng phất là nhìn ra dạ t i ê u cùng một quyết tình mấy người ý nghĩ hồ diên tiểu giao lập tức giải thích thiên bảo thương hội tổng bộ chỗ ở cùng nam vực cũng giống như vậy đều là thiên bảo thương hội chính mình tạo dựng lên thiên bảo thành mà đi tới thiên bảo thành tu sĩ lại đại thể số là tu sĩ cấp cao cho nên mới cho dạ t i ê u ngũ nhân tạo thành ảo giác trong cảm giác châu thánh cảnh cường giả so cho còn nhiều a là như thế này a ta còn tưởng rằng trung châu mỗi cái địa phương nếu không có nói ta trước hết mang các ngươi tùy tiện đi dạo một chút sau khi giải thích xong hồ diên tiểu giao đối với dạ kiêu mấy người hỏi thiên bảo thành làm thiên bảo thương hội đại bản doanh nàng từ nhỏ đã là đi dạo ngán trong thành có thứ gì địa phương nàng đều rõ như lòng bàn tay nhưng bây giờ dạ kiêu mấy người là lần đầu tiên đến trung châu cho nên nàng đến tận đất tốt chủ tình nghĩa hảo hảo mang năm người tham quan tham quan ân dạ kiêu ngũ người ngay vậy tất cả đều rơi vào trầm tư bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương dù sao bọn hắn tại kình thiên tông cái gì cũng không thiếu lại không cần dạo phố mua cái gì đồ vật bất quá bọn hắn đến trung châu mục đích đúng là lịch luyện tốt nhất lịch luyện chính là đi chiến đấu thế là dạ kiêu cái thứ nhất mở miệng hô diên sư muội trong thành này có hay không cùng người tỉ thí địa phương sư m i n h ta muốn mở mang kiến thức một chút trung châu tu sĩ thực lực nghe được dạ kiêu nói như vậy cổ c h â n bốn người cũng là gật đầu nói ân hồ diên sư muội có loại địa phương này sao hồ diên sư muội nếu là có liền tranh thủ thời gian mang bọn ta đi thôi a cái này muốn đi tìm người tỷ t h í rồi gặp dạ kiêu mấy người vừa đến đã muốn làm đỡ hồ diên tiểu giao cũng là có chút kinh ngạc dạ kiêu ngũ người vừa tới trung châu không đi trước thưởng thức một chút trung châu phôn hoa chuyện thứ nhất chính là tìm người đánh nhau thật sự là một đám đánh nhau cùng nhân a có có trong thành có một chỗ cực lôi nơi đó có thể tìm người tỷ tý đánh thắng còn có linh thạch thắng đâu hồ diên tiểu giao lấy lại tinh thần lập tức trở về nói thiên bảo thành bên trong thế nhưng là bao hàm toàn diện mặc kệ là người nghĩ tới hay là không nghĩ tới nơi này toàn diện đều có chỉ là một cái tỉ thí địa phương vậy thì càng không cần nói cái k i ê u mau dẫn chúng ta đi thôi dạ kiêu không kịp chờ đợi nói ra cử mấy vị sư minh sư tỉ mời đi theo ta hồ diên tiểu giao nhẹ gật đầu mang theo dạ kiêu ngũ người hướng phía thiên bảo thành trung tâm đi đến theo sáu người đi vào thiên bảo thành ở trung tâm đập vào mi mắt là sáu cái ra chỉ trận pháp to lớn lôi đài lit nha lit nhít tu sĩ vây quanh ở bên lôi đài họ hét mà trên lôi đài đứng đấy tôn cảnh cùng thánh cảnh lục cảnh sau cái tu sĩ giờ phút này bọn hắn có đang chiến đấu có thể là đem đối thủ đánh bại sau đối với phía d ư ớ i tu sĩ khiêu khích tới tới tới a chỉ cần cùng cảnh giới đạo h ư u đánh thắng ta liền có thể thu hoạch được mười triệu linh thạch trung phẩm dưới đ à i các đạo h ư u đừng bỏ qua lần này cơ hội phát t à i a thiên tôn trên lôi đài một cái thiên tôn đỉnh phong cánh tay trần đại hán cầm một cái đổ đầy linh thạch túi chữ vật đối với phía dưới trong đám người thiên tôn cảnh dụ dô nói quy củ của nơi này chính là cùng cảnh giới có thể tự do khiêu chiến chỉ cần xuất ra tương ứng tiền đặt cược liền có thể lên đài đối chiến đánh thua tiền đặt cược liền về người bị khiêu chiến mà nếu là thắng lợi nói có thể đứng trên lôi đài tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến cũng có thể đi xuống lôi đài cầm thắng tới linh thạch đi tiêu phí hử đạo hưu nếu linh thạch quá nhiều vậy liền để ta đến thay đạo hưu hoa một chút đối mặt cánh tay trần đại hán dụ hoặc dưới đài một cái thiên tôn đỉnh phong thanh niên tự tin bay lên lôi đài gặp có người đi lên cánh tay trần đại hán miệng cười nói đạo hưu uy củ ngươi bê ta tiền đặt cược đâu thanh niên cũng không nói nhảm xuất ra một cái túi chữ vật liền bay về phía cánh tay trần đại hán lanh cánh tay trần đại hán tra xét xong trong túi chữ vật đồ vật sau dáng tươi cởi trở nên càng sâu đủ đủ đạo hữu vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi nói xong cánh tay trần đại hán liền đem chính mình chứa mười triệu linh thạch trung phẩm túi chữ vật còn có thanh niên túi chữ vật ném đến ngoài lôi đài trọng tài trong tay chuẩn bị cùng thanh niên đ ố i chiến hh ắ c ắ c tiểu tử này là cái lăng đầu thanh a cái này cánh tay trần đạo hữu ở trên thiên tôn cảnh trên lôi đài đã thắng liền vài chục lần h ắ n cái này đi lên không phải đi đưa bảo vật sao đúng vậy à thật sự là bị linh thạch che lại hai mắt đây chính là mười triệu linh thạch trung phẩm tiền cực, đều có thể đi trong thành t nhìn thấy thiên tôn trên lôi đài hai người chuẩn bị bắt đầu đánh c ư c dưới đài một chút xem náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là không coi trọng thanh niên cái này cánh tay trần đại hán hơn mười ngày thời gian ở trên trời bảo thành thiên tôn lôi đài thắng vài chục lần mỗi ngày hắn đều là đánh cái một đến hai trận chỉ cần thắng liền lập tức thu tay lại mà người thanh niên này chỉ thấy ánh sáng bảng đại hán linh t hạch nhưng không có tìm hiểu cánh tay trần đại hán thực lực hoàn toàn là tại đưa bảo vật ta chương một trăm chín mươi chín sở phong lên đài chương một trăm chín mươi chín sở phong lên đài thiên tôn trên lôi đài cánh tay trần đại hán cùng tự tin thanh niên rất nhanh liền chiến ở cùng nhau hai người là ngươi tới ta đi đánh cho là một mảnh lửa nóng mặc dù tự tin thanh niên thế công xảo trá không gì sánh được nhưng lại bị cánh tay trần đại hán từng cái hóa giải chỉ chốc lát cánh tay trần đại hán bắt lấy tự tin thanh niên lộ ra sơ hở đối với bụng của hắn chính là m ộ t ước đem người đa xuống lôi đài hh nói cảm tạ bạn ngươi đưa tới bảo vật ta thấy mình l ạ i thắng cánh tay trần đại hán một mặt đắc ý đối với bị đánh xuống lôi đài tự tin thanh niên cười nói cừ tự tin thanh niên biểu lộ khó coi đứng người lên sau đó biến mất tại bên lôi đài nhìn thấy tự tin thanh niên rời đi cánh tay trần đại hán chuẩn bị đến trọng tài nơi đó nhận lấy lần này cực l bọn hắn loại này cực lôi mặc dù có thể dựa vào thực lực của mình thắng được b ả o vật nhưng làm lôi đài trọng tại phương đến rút ra một thành đồ vật trên đài một màn tất cả đều bị trong đám người dạ tiêu mấy người nhìn ở trong mắt lúc này cổ trần đối với bên cạnh sở phong đạo sở sư đệ cái này không mặc quần áo đại hắn rất p h á c h lối à nếu không ngươi đi lên q u ầ n hắn một chút dạ tiêu mấy người ngay vậy cũng đều là nhìn xem sở phong hiện tại thánh cảnh trên lôi đài tu sĩ đều đang cùng đối thủ của mình chiến đấu bọn hắn mặc dù cũng nghĩ đi lên chơi đùa nhưng làm sao không có cơ hội cho nên bọn hắn muốn cho sở phong đi lên trước chiếm cái vị trí sư hình Ta ta k hiện ô n g có l n trần đề nghị, sở phong trên tường Hắn cùng Khương thần kình tiên tông thời điểm, trên thân h thạch hồi thời mặt mặt trả một cổ đối đề đỏ điểm, lời. i sở y ngay phục rách giới, ngay cả giới, m ộ tại khối linh h t c có. h không h đều ệ n tại cổ trần để hắn lên đi con người lấy cái gì làm tiền đặt c ử ợ c ca cát ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ không phải liền là linh thạch sao sư huynh ta cái này có nghe được s ở phong là bởi vì không có linh thạch mới không dám lên lôi đài cổ trần xuất ra một cái nhẫn chữ vật trực tiếp bỏ vào s ở phong trong tay h á n tại thanh đế truyền thừa thế nhưng là đạt được đại lượng linh thạch bảo vật mặc dù cho một chút cho gia tộc nhưng vẫn là còn lại rất nhiều căn bản là không có địa phương dùng ai nhìn xem trong tay nhận chữ vật sở phong đem thần thức dò xét đi vào muốn nhìn một chút bên trong có bao nhiêu linh thạch khi thấy bên trong t r u n g phẩm linh thạch cực phẩm trồng chất như núi tối thiểu có mười mấy ước nhiều lúc chừng trong mắt nói ra cổ sư h i n h đây cũng quá nhiều đi đại hán kia chiến thân cũng không nhất định có nhiều như vậy linh thạch à. một cái thiên tôn cảnh tu sĩ bình thường có thể có cái hơn trăm triệu linh thạch chung phẩm giá trị bản thân liền đã xem như tiểu phú cổ trần cầm cái này mười mấy ước bên trong linh thạch c ự c phẩm không ai có thể cực nổi a -h, h sở sư đệ không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói ngươi lại không chỉ cùng hắn một người đánh chúng ta liền dùng nhiều linh thạch như vậy làm tiền đặt cược người khác tiền đặt cược liền định là mười triệu dù sao thiên tôn cảnh ngươi cũng không có đi ị thủ chỉ cần bọn hắn dám đánh với ngươi chính là đi lên đưa linh thạch có gì phải sợ đúng rồi ngươi cũng không nên vừa đi lên liền đem người dây không phải vậy nhưng là không còn người dám lên đ ạ i cổ trần nói như vậy sở phong cũng minh bạch cổ trần ý tứ đó chính là dùng cái này mười mấy ước linh thạch dùng để hấp dẫn những cái k i a lòng tham gia hỏa sau đó cho bọn hắn lưu một tia hy vọng liên tục không ngừng thắng linh thạch thiên tôn trên lôi đài cánh tay trần đại hán đem chính mình thắng được bảo vật lĩnh sau khi trở về lần nữa đối với giới đài t h é t các đạo hữu mau lên đây à cái này mười triệu chiếu lấp lánh linh thạch trúng phẩm các ngươi không muốn sao có nó chính là trong thành đồ bài đều muốn bị dưới chân của các ngươi chỉ cần đánh bại ta liền có thể lấy đi cánh tay trần đại hán một bên gào to một bên đung đưa trong tay linh thạch mà giới đài thiên tôn cảnh tu sĩ ngay vậy lại là một cái đều không có đi lên lúc này sở phong nắm lấy cơ hội một cái phi thân rơi vào đài đối với cánh tay trần đại hán nói ta ta đến cùng ngươi s o s o sở phong giả trang ra một bộ rất khẩn trương dáng vẻ nhìn xem cánh tay trần đại hán hắn làm như vậy chính là muốn để cánh tay trần đại hán cho là hắn là cái l ă n g đầu thanh tốt h đem lần này tiền đặt cược tăng lên tới cao nhất dù sao cánh tay trần đại hán là cái thứ nhất cùng hắn đối chiến là dễ bắt nạt nhất lừa gạt chờ hắn người thắng nhiều liền không có tốt như vậy lừa tê người trẻ tuổi kia thật sự là không biết trời cao đất rộng à, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh thế mà còn học người đánh cược thật sự là linh thạch nhiều đến không có chỗ đề chính là cái này cánh tay trần đại hán chiến tích đều bày ở cái này hắn còn dám đi lên không biết trong đầu hắn chứa là cái gì ai ta lên đài thời điểm làm sao lại không đụng tới loại người tuổi trẻ này đâu nhìn thấy sở phong sau khi lên đ à i ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp dưới đ à i tu sĩ tất cả đều là một mặt khinh thị dù sao sở phong hay là mới vừa lên đ à i liền khẩn trương không còn hình dáng xem xét chính là không có kinh nghiệm chiến đấu lăng đầu thanh người như vậy cùng cánh tay trần đại hán đối chiến tuyệt đối là nhất định phải thua trong đám người dạ tiêu mấy người nghe đến mấy cái này người đều không coi trọng sở phong trên mặt hiện đầy dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn xem trên lôi đài hai người muốn nhìn một chút sở phong là thế nào đem những người này cho lửa xoay q u a nha nhìn xem sở phong khẩn trương bộ dáng trên lôi đài cánh tay trần đại hán cũng là s ư n g sở hắn đánh lâu như vậy lôi đài còn là lần đầu tiên nhìn thấy sở phong loại này lên đài khẩn trương người như vậy tâm thái còn không có đánh hắn liền đã t h ắ n g một nửa đây quả thực là đến đưa linh thạch đ a hắc hắc vị tiểu huynh đệ này quy củ ngươi biết à cánh tay trần đại hán một mặt tươi cười đối với sở phong hỏi ân biết biết sở phong xuất ra cổ trần nhận chữ vật lắp ba lắp bắp hỏi đưa nó ném cho cánh tay trần đại hán xem xét. hắn không có chủ động đưa ra phải thêm chú mà là đem tất cả linh thạch đều đưa cho cánh tay trần đại hắn nhìn chờ hắn sau khi xem tuyệt đối sẽ n h ị n không được phải thêm chú rất nhanh cánh tay trần đại hắn liền đem thần thức dò vào sở phong ném qua đến trong nhẫn chữ vật t ngoa tạo cái này mẹ nhà hắn cũng quá là nhiều đi nhìn xem trong nhẫn chữ vật trồng chất như núi linh thạch trung phẩm cùng linh thạch c ự c phẩm cánh tay trần đại hắn khiếp sợ trực tiếp phát nổ nói tục hắn cất hơn một trăm năm hiện tại cũng mới cất hơn một trăm triệu linh thạch trung phẩm sở phong trong nhẫn chữ vật này linh thạch trung phẩm tăng thêm linh thạch t ự c phẩm chuyển đổi thành linh thạch trung phẩm lời nói tối thiểu đến năm mươi sáu mươi ước a nhỏ tiểu huynh đệ n g ư ơ i linh thạch này nhiều như vậy không bằng chúng ta thêm điểm c h ú t h ô i cánh tay trần đại hán đem thần thức thu hồi cũng là có chút cả làm đối với sở phong hỏi a thêm thêm bao nhiêu a thăng thêm ta đúng vậy đến sở phong ra vẻ lo lắng trả lời hh ắ c ắ c tiểu huynh đệ n g ư ơ i yên tâm chúng ta liền thêm đến một trăm năm mươi triệu linh thạch trung phẩm n g ư ơ i trong này linh thạch nhiều như vậy chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi nhìn xem sở phong vẻ mặt lo lắng cánh tay trần đại hán tâm lý càng là yên tâm hắn cũng không phải không có nghĩ qua sở phong là đi lên giả heo ăn thịt hồ có thể nhìn sở phong trạ không giống như là có chuyện như vậy mà hắn đối với thực lực của mình cũng là rất có tự tin cho nên chuẩn bị buông tay đánh cược một lần cái này một trăm năm mươi triệu đã là hắn toàn bộ gia sản bất quá chỉ cần thắng s ở phong hắn lập tức liền có thể lại nhiều một trăm năm mươi triệu ngẫm lại đều có kích động không được ga chương hai trăm đánh bại đánh bại cánh tay trần đại hán chương hai trăm đánh bại đánh bại cánh tay trần đại hán a một một trăm năm mươi triệu xác thực không nhiều ta đồng ý nghe được cánh tay trần đại hán đề nghị s ở phong giả v ờ giả vịt trầm tư một chút sau đó đồng ý đặt thêm hào, hào. vậy chúng ta xin mời trọng tài đi lên công chứng cánh tay trần đại hán nghe vậy một mặt hưng ơ phấn liền bay đến dưới đài đem chuyện nơi đây cùng trọng tài nói mà trọng tài sau khi nghe tra xét hai người không gian chữ vật linh thạch liền bay đến trên đài lớn tiếng tuyên bố thiên tôn lôi đài đặt thêm đến một trăm năm mươi triệu linh thạch trung phẩm nói xong cũng không ở trên đài dừng lại lập tức lại bay xuống lôi đài t ê người trẻ tuổi kia đến cùng muốn làm gì hắn làm sao còn dám đặt thêm đây cũng quá xúc động đi một trăm năm mươi triệu linh thạch trung phẩm đây chính là thật nhiều ngày tôn tu sĩ cả một đời đều tồn không đến a hắn chẳng lẽ cảm thấy mình có thể đánh được cánh tay trần đại、hán? Muốn giả heo ăn thịt hổ t giả heo ăn thịt hổ không quá giống đi dưới đại tu sĩ nghe được trọng tài tuyên bố hai người đặt thêm đến một trăm năm mươi triệu linh thạch trung phẩm tất cả đều là một tràng thốt lên bọn hắn nhìn tròng trọc vào sở phong muốn nhìn một chút hắn có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ dù sao dĩ vãng cũng không phải không có tiền lệ như vậy những cái k i a đại đế thế lực đệ tử tinh anh liền làm qua loại chuyện này chỉ là cái này cánh tay trần đại h á n thực lực cũng không yếu cùng những cái k i a đại đế thế lực đệ tử tinh anh so ra cũng là không kém là bao nhiêu sở phong nếu là muốn giả heo ăn thịt hổ làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương tiểu hưng đệ chuẩn bị xong chưa ta cần phải bắt đầu tiến công trên lôi đài cánh tay trần đại hán vận khởi tu sĩ một mặt nghiêm túc nhìn xem sở phong lần này hắn nhưng là lấy ra toàn bộ gia sản mặc kệ sở phong là thật lăng đầu thanh hay là giả lăng đầu thanh hắn đều muốn toàn lực đánh cược một lần không phải vậy nếu bị thua hắn hơn một trăm năm này liền làm không công tới tới đi ta chuẩn bị xong sở phong lắp ba lắp bắp hỏi trả lời tốt ta đến cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyền kim minh gia công cánh tay trần đại hán hét lớn một tiếng ra trên người biến thành t ư n g khối v ậ y màu vàng sậm như là một đầu hình người yêu thú hướng phía sở phong đánh tới h ử quá yếu nhìn thấy cánh tay trần đại hán xuất thủ sở phong một mặt xem thường bất quá hắn cũng là nhớ kỹ cổ trần lời nói không có một chiêu liền đem cánh tay trần đại hán giết chết mà là cũng vận khởi một chút lực lượng cùng cánh tay trần đại hán trên lôi đài đánh bất phân cao thấp để cho người khác cảm thấy hắn so cánh tay trần đại hán không mạnh hơn bao nhiêu có thể hố mấy cái là mấy cái phanh phanh phanh rầm rầm rầm hai người trên lôi đài rất nhanh liền qua mấy trăm chiêu nhìn như sở phong cùng cánh tay trần đại hán thế lực ngang nhau nhưng đây đều là sở phong toàn lực đang á không phải vậy hắn sợ sơ ý một chút liền đem cánh tay trần đại hán đánh chết lợi hại người trẻ tuổi này thật là lợi hại a thế mà có thể cùng cánh tay trần đại hán qua nhiều như vậy chiêu đều không có dấu hiệu bị thua xem ra hắn là thật có thực lực a đúng là lợi hại chúng ta kèm chút bị hắn lừa gạt nguyên lai、like、hắn thật là muốn giả heo ăn t h ị thổ hắn khẳng định là ý nghĩ này còn tốt lấy cái cánh tay trần đại hán không có khinh địch không phải vậy thật có khả năng trúng kế của hắn d ư ớ i đài chú ý hai người tu sĩ nhìn thấy sợ phong cùng cánh tay trần đại hán đánh mấy trăm chiêu đều không có rơi xuống hạ phong phát ra khiếp sợ thanh、âm. lúc trước bọn hắn còn cảm thấy sở phong là cái l ă n g đầu thanh hiện tại sự thật chứng minh sở phong chính là trang mục đích đúng là để cánh tay trần đại hán kinh địch để cho hắn nắm lấy cơ hội đem nó đánh bại tiểu huynh đệ ngươi rất lợi hại xem ra ta không ra tuyệt học là không thắng được ngươi vậy liền để ngươi xem một chút ta huyền kim minh giáp công hình thái cuối cùng trên lôi đài cánh tay trần đại hán trên thân vảy màu vàng sậm trực tiếp dung hợp lại cùng nhau ầm ầm l â n phiến một dung h ợ p xong cánh tay trần đại hán biến thành một cái ám kim người khí thế trên người so vừa mới cũng là tăng lên gấp đôi tiểu h u n h đệ đây là ta trạng thái mạnh nhất ngươi chỉ cần đón l cánh tay trần đại hán nói xong mặt mũi tràn đầy hưng phấn như là một đầu t i ề m điện hướng phía sở phong toàn lực đánh ra một quyền sở phong lực lượng mạnh bao nhiêu hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng hiện tại một quyền này tuyệt đối có thể đem sở phong đánh gục một trăm năm mươi triệu linh thạch t r u n g phẩm liền muốn tới tay aa nên kết thúc sở phong khỏe miệng trồi lên vẻ m ỉ m cười âm thầm tăng thêm một chút lực lượng cũng là đối với đánh tới cánh tay trần đại hán đánh ra một quyền thanh đánh tới cánh tay trần đại hán bị một quyền này trực tiếp đánh cho trên không trung nôn mười mấy cân máu sau đó rơi xuống tại lôi đài bên ngoài điều đó không có khả năng người người cánh tay trần đại hán nằm trên mặt đất tức hồn hển chỉ vào trên lôi đài sở phong muốn nói sở phong tại ẩn giấu lực lượng còn chờ hắn nói ra miệng liền chính mình tức đến mất đi hắn huyền kim minh giáp công trạng thái mạnh nhất có thể tăng lên gấp đôi lực lượng vừa mới hắn cùng sở phong đối chiến thời điểm sở phong bày ra lực lượng căn bản cũng không khả năng ngăn cản hắn trạng thái mạnh nhất có thể sở phong cuối cùng một quyền kia lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh mấy lần cái này cho thấy sở phong vẫn luôn đang giả vờ yếu cùng hắn đánh cho tương xứng cũng là giả vờ hắn thực sự không hiểu rõ sở phong rõ r à n g có thể một quyền đem hắn giải quyết vì cái gì còn muốn cùng hắn đánh lâu như vậy. cho hắn hy vọng lại muốn cho hắn tuyệt vọng thực sự quá mẹ nhà hắn khinh người ngoại t ạ o người trẻ tuổi kia thắng hắn vậy mà đánh thắng cái này cánh tay trần đại hắn a lợi hại lợi hại hắn thắng một trăm năm mươi triệu linh thạch trung phẩm a cái này không biết đến tìm bao nhiêu t i ể u cô nương đúng vậy A, nếu là cái này một trăm năm mươi triệu là ta thắng liền tốt ta nhất định phải tìm một trăm t i ể u cô nương đi theo ta dưới lôi đài tu sĩ gặp hai người sau cùng giao phong lại là sở phong thắng tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem sở phong bọn hắn hiện tại cuối cùng minh mạch sở phong vì cái gì dám nhắc tới thăng tiền đánh c ư c nguyên lai、like、là có năm chắc thắng cá mặc dù là một chiêu cuối cùng thắng hiểm nhưng đây cũng là tháng a t r ư ờ n g hai trăm linh một lấy một địch trăm t r ư ờ n g hai trăm linh một lấy một địch trăm các ngươi có người đi lên khiêu chiến ta sao ta dùng hai tỷ linh thạch trung phẩm khi tiền đặt cược các ngươi chỉ cần ra một ư ơ i triệu linh thạch trung phẩm là có thể hơn nữa còn có thể hai cái khiêu chiến ta một cái sợ phong đem thắng tới linh thạch cầm trở về cười hếp i mắt đối với người ở dưới đại hỏi hắn vừa mới mặc dù không có biểu hiện ra quá mạnh thực lực nhưng dù sao đánh bại cánh tay trần đại hán nếu là không làm như vậy sợ là thấp hơn cánh tay trần đại hán tu sĩ một cái cũng không dám lên à y nói như vậy hồ linh thạch kế hoạch cũng liền n g â m nước nóng cái gì mười triệu đỏ sức hai tỷ còn có thể hai người cùng một chỗ nghe được sở phong cho ra như vậy không hợp t ố i thường điều kiện dưới lôi đài tôn cảnh cùng thánh cảnh tất cả tu sĩ tất cả đều đem ánh mắt tụ tại thiên tôn trên lôi đài lớn như thế tiền đặt cược chính là thánh hoàng đình phong trên lôi đài đều không thường có mà bây giờ sở phong cái này thiên tôn lại xuất ra hai tỷ linh thạch trúng phẩm khi tiền đặt cược còn để cho người khác hai cái khiêu chiến hắn một cái thật sự là quá tự phụ phải biết hai cái đánh một cái đó cũng không phải là một cộng một các loại hai kết quả sở phong đánh cái cánh tay trần đại hán đều phí hết nhiều như vậy khí lực hai cái đánh hắn một cái có rất lớn tỷ lệ thắng a ta đến ta đến có hay không minh đệ cùng ta cùng nhau bỏ được hai mươi triệu khiến cho hai tỷ a ta gia nhập ta gia nhập liều một phen tiểu cô nương biến đổi bài ta cũng không tin hai người còn làm bất quá hắn một cái đúng đúng chỉ cần thắng hắn liền có hai tỷ linh thạch trung p h ẩ m a đây chính là thật nhiều thánh cảnh cừng giả đều không bỏ ra nổi số lượng a trong lúc nhất thời một trăm cái thiên tôn đ ỉ n h phong tu sĩ dành trước khủng hoảng bay đến trên lôi đài đều muốn khiêu chiến sở phong thấy cảnh giới khác tu sĩ là sửng sốt một chút ta nói các vị các ngươi nhiều người như vậy khiêu chiến ta một cái cái này có chút này không t ố sai tiểu huynh đệ những người này cũng quá không hiểu quy củ rõ ràng nhìn thấy chúng ta lên tới bọn hắn còn đi theo lên thật sự là bích mặt từ bỏ lúc này trong đám người hai cái thiên tôn đình phong láo giả trực tiếp đứng ở tất cả mọi người phía trước sợ người khác đoạt bọn hắn cơ hội phát tài đối mặt hai người này cách làm chính á c tu sĩ k á cái c cũng châm chọc cậu không làm nữa, nhau nhau người nói gì hai h làm đối với t lo gì. Các g ư trước i lên đến c í n h là các nên g ư trước i i k h u c h i ế vậy thấy hay ta、so、cha người trước trông thấy mẹ nó, có phải hay không trước cha so có cưới phải không Chính người nó, nó nên mẹ mẹ à? là, để ai khiêu chiến đó là tiểu huynh đệ sự tỉnh của riêng mình đến phiên các ngươi đến khoa tay múa chân mau mau cút đừng ngăn tại chúng ta phía trước hơn một trăm cái t i ê n tôn đỉnh phong tu sĩ biểu lộ bất thiện nhìn xem yêu cầu trước khiêu chiến hai cái láo giả tư thế kia hai người nếu là không thối lui đến phía sau đi liền phải đem hai người đánh thành đầu heo ném xuống ngươi các ngươi bị nhiều người như vậy m i ệ n ai hai cái lao giả cũng là một mặt phẫn nộ bất quá bọn hắn dù sao chỉ có hai người nếu là đi theo hơn một trăm người cừng rắn cái kia thua thiệt chỉ có thể là bọn hắn cho nên cũng là ngoan ngoãn lui trở về trong đội ngũ nhìn thấy hơn một trăm người tại tranh ai trước khiêu chiến kém chút đánh lên s ở phong cười cười giơ tay lên đối với một đám người đẻ ffi ai các vị không c ầ n tranh ta vừa mới chỉ nói là các ngươi nhiều người như vậy khiêu chiến ta có chút không tốt nhưng lại không nói không thể chỉ cần mỗi người các ngươi xuất ra mười triệu linh thạch t r u n g phẩm đi ra ta liền tiếp nhận các ngươi nhiều người như vậy khiêu chiến nếu cái này hơn một trăm người cùng lên một loạt đài hắn cũng l ờ i hai cái hai cái thu hoạch được vừa vẫn đem bọn hắn một mẹ hút gọn sau đó hoàn mỹ kết thúc công việc cái gì ngươi muốn đồng thời đối chiến chúng ta hơn một trăm cái cùng cảnh giới tiểu huynh đệ ngươi xác định ngươi nói là sự thật tiểu huynh đệ ngươi cũng không nên nói bậy a chúng ta thế nhưng là sẽ coi là thật đúng vậy à tiểu huynh đệ trên lôi đài đúng vậy hương t r ă n g bức ngươi bây giờ hối hận trả lại kịp nghe được sở phong muốn đồng thời đối chiến bọn hắn hơn một trăm cái cùng cảnh giới một đám người trước xứ sở sau đó buộc phát ra kịch liệt thanh âm mặc dù một trăm i n h cá nhân thắng sở phong đằng sau mỗi người chỉ có thể phân cái hơn một ư ơ i triệu linh thạch nhưng đây chính là chắc thắng cục d i ệ n á dù sao hơn một trăm cái cùng cảnh giới đánh một cái cho dù là t r ú n g châu thánh địa thánh tử cũng phải bị đánh thành thịt vụ đương nhiên là thật có linh thạch tranh thủ thời gian cầm linh thạch ra đi sở phong một mặt bình tĩnh trả lời hào hảo nếu tiểu huynh đệ tự tin như vậy vậy chúng ta liền l ĩ n h giáo một chút tiểu huynh đệ thực lực không sai tiểu huynh đệ ngươi nếu có thể một người đánh bại chúng ta hơn trăm người chúng ta thua là tâm phục khẩu phục gặp sở phong còn không có đổi giọng hơn một trăm người cũng không do dự nữa rối rít xuất ra chứa mười triệu linh thạch trung phẩm túi chữ vật ném cho sở phong các loại sở phong đem linh thạch nhận được trong tay sau đám người hiện đầy hưng phấn dáng tươi cười trên lôi đài q u ý củ một khi tiếp nhận linh thạch liền đại biểu cho khiêu chiến hình thành dù là sở phong không đánh cũng đến thua nhiều linh thạch như vậy bọn hắn hôm nay là thắng chắc a i nhìn xem trong tay hơn một trăm cái chứa linh thạch túi chữ vật sở phong mỉm cười liền đem nó cùng mình nhẫn chữ vật ném cho dưới đài trọng tài tiếp nhận những vật này trọng tài cũng là hiếu kỳ nhìn sở phong một chút sau đó xem xét bên trong linh thạch số lượng khi xác định tốt số lượng sau hắn một cái phi thân đi vào trên đài lớn tiếng tuyên bố thiên tôn lôi đài hai tỷ linh thạch trung phẩm đánh c ử c hình thành vị tiểu huynh đệ này lấy một trăm thắng thì thắng được người khiêu chiến tất cả linh thạch bại thì thua trận hai tỷ linh thạch trung phẩm nói xong trọng tài cũng không còn trên đài lưu thêm một cái phi thân liền rời đi lôi đài bất quá coi như hắn đứng tại phía dưới lôi đài nhưng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm thiên tôn trên lôi đài muốn nhìn một chút sở phong đến cùng có cỡ nào thực lực cũng dám tiếp nhận nhiều người như vậy khiêu chiến mà dưới đấy tu sĩ khác nghe được trọng tài đã tuyên bố đánh cửa hình thành tất cả đều là nhìn tròng t ọ c vào thiên tôn lôi đài phát ra trận, trận tiến kinh hưng ho người trẻ tuổi k i a cũng quá khoa trương đi hắn coi như che giấu thực lực cũng không thắng nổi hơn một trăm cái cùng cảnh giới tu sĩ a đúng vậy a liền xem như đế tử thánh địa thánh tử cũng không có thực lực này hiện tại đánh cược đã hình thành hắn chính là muốn đổi ý đều không có cơ hội ai đây là nhà ai tiểu h a nhi người linh thạch không có chỗ để cũng không thể như thế bại a sau cái đánh cược dưới lôi đài vây xem tu sĩ nhìn xem sở phong lộ ra một bộ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép biểu lộ sở phong như thế cách làm hoàn toàn là tại đưa linh thạch đương nhiên bọn hắn hận nhất là sở phong linh thạch này vì cái gì không phải tại đưa cho bọn họ dù sao có thể lấy không nhiều linh thạch như vậy ai không muốn muốn á giả tiêu mấy người nhìn xem trên đài sở phong trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười bọn hắn biết sở phong một đợt này thao tác là ổn mười mấy ước linh thạch trung phẩm đã tới tay chương hai trăm lẻ hai giả tiêu lên đ à i chương hai trăm lẻ hai giả tiêu lên đ à i thiên tôn trên lôi đài sở phong nhìn xem đối diện nhìn chằm chằm hơn một trăm hảo tu sĩ cười tủm tìm nói ra cảm tạ các vị tặng mười mấy ước linh thạch trung phẩm t á c cái này đưa các vị xuống dưới nói xong sở phong trước người n g n g tụ ra một cái cự đại màu xáy một cỗ khủng bố đến cực điểm hấp lực từ bên trong tôn u r a hướng phía hơn một trăm hảo khiêu chiến tu sĩ hút đi ngoa tảo ngoa tảo đây là lực lượng gì ta làm sao không chế không nổi thân thể của mình t r ờ i ạ đây rốt cuộc là thần thông gì dĩ nhiên như thế cường đại a a a không cần a không cần a không nên đem ta hút đi vào a hơn một trăm hảo tu sĩ tại thôn vệ không gian hấp lực bên d ư ớ i chỉ là kiên trì một lát liền tất cả đều bị hút vào sau đó bị sở phong v ò thành một đống ném ra thiên tôn lôi đ ạ i t cái này người trẻ tuổi kia cũng quá kinh khủng đi hắn vừa mới thi triển chính là thần thông gì a hơn một trăm hảo cùng cảnh giới Thế mà nhìn g a y cả p thấy sợ phong thế da màu xám vòng xoáy cơ hồ trong nháy mắt liền đem hơn một trăm cái cùng cảnh giới cho ném ra lôi đài dưới đài người xem tu sĩ cả kinh tất cả đều là trận mắt h ớ mồm bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sở phong khủng bố như vậy người đem cùng cảnh giới tu sĩ xem như sâu kiến một dạng tùy ý n ắ m có được loại thực lực này người bộ dáng cùng thanh danh hẳn là đã sớm chuyển khắp trung châu đại địa nhưng nếu không phải hôm nay sở phong xuất thủ bọn hắn còn căn bản cũng không biết trung châu còn có sở phong như thế số một thiên tôn cảnh khủng bố tu sĩ thực lực cường đại như vậy ai còn dám cùng hắn đánh A hơn một trăm hào khiêu chiến tu sĩ từ dưới đài bỏ người lên một mặt sợ hãi nhìn xem trên đài sở phong bọn hắn vừa mới đối mặt sở phong thôn vệ lực lượng không gian căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực hôm nay nếu không phải đánh cược bọn hắn sợ là đến toàn bộ bàn giao tại sở phong trong tay cường đại như thế yêu nghiệt thật sự là quá dọa người ai đi thôi đi thôi thiên đạo bất công à, thế gian này vì cái gì sẽ có nghịch tiên như vậy yêu nghiệt à? đúng vậy à, cùng những yêu nghiệt này so ra chúng ta thật sự là tu luyện tới trên thân chó ồ ồ những yêu nghiệt này cũng quá có thể giả bộ ta mười triệu linh thạch trung phẩm đây chính là ta suốt đời tích xúc à. hơn một trăm người lấy lại tinh thần đi thì đi cảm thán cảm thán thậm chí còn có một ít người trực tiếp ngồi dưới đất khóc g i ố n lên lúc đầu bọn hắn còn muốn p â n sở phong hai tỷ linh thạch chú phẩm hiện tại ngay cả mình vốn ban đầu đều thua ra ngoài thật sự là khổ b ư ớ c đến nhà thiên tôn dưới lôi đ à i sở phong từ trên đ à i cưới híp mắt đi đến trọng tài bên người lần này thi triển thôn vệ không gian một chút liền đào thải nhiều người như vậy khẳng định không ai cùng hắn đánh cho nên hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục đánh cược tiền bối ta thắng đem linh thạch cho ta đi sở phong nhìn xem còn tại xứng sở trọng tài lên tiếng hỏi à h ả o hảo tiểu hữu chờ một lát lao phu khấu trừ xong rút thành ngay lập tức đem linh thạch cho ngươi trọng tài kịp phản ứng từ trong túi chữ vật cầm một bộ phận sau đó đem còn lại giao cho sở phong trong tay tiểu hữu thực lực như thế không biết đến từ thế lực nào à nhìn thấy sở phong tiếp nhận túi chữ vật trọng t à i một mặt tươi c ư ờ i mà hỏi trung châu thế nhưng là có một cảnh giới thực lực tốt một trăm bảng xếp hạng các đại thế lực tôn cảnh trở lên thực lực cường đại thiên tài tất cả đều tại cái này trên bảng có thể nói cái này trên bảng thiên tài chính là trung châu cùng cảnh giới mạnh nhất một trăm người chỉ là ở trên thiên tôn cảnh trên bảng xếp hạng căn bản cũng không có sở phong hạng này sử dụng t ô n vệ không gian người cho nên hắn cảm thấy sở phong hẳn không phải là trung châu người muốn e m hắn mời chào tiến thiên bảo thương hội dù sao thiên tài yêu nghiệt như thế sau này thành tựu không thể đoán trước chỉ cần đem hắn chiêu tiến thiên bảo thương hội tuyệt đối là một cái công lớn ha ha rời nhà đi ra ngoài không nói thế lực sở phong tùy ý nói một câu sau đó liền hướng phía dạ tiêu mấy người đi đến trọng tài hỏi cái này dạng lời nói rõ ràng là muốn mời chào ý tứ cho nên hắn cũng lười phản ứng tiểu hữu gặp sở phong quản g xuống một câu liền đi trọng tài vốn còn muốn giữ lại một chút chẳng qua là khi hắn thấy rõ dạ tiêu trong mấy người có hô diên tiểu giao thân ảnh hơn nữa còn đang cùng sở phong chào hỏi hắn lập tức liền ngậm ngược lại làm thiên bảo thương hội người hắn có thể không biết những người khác nhưng tuyệt đối phải nhận biết hồ diên tiểu giao cái này thiên bảo thương hội tiểu tổ tông hiện tại hồ diên tiểu giao nhận biết sở phong vậy xem ra sở phong cùng hồ diên tiểu giao quan hệ không tệ mời chào sự tỉnh cũng không tới phiên hắn cổ sư huynh cho ngươi linh thạch còn có lần này thắng linh thạch đều cho ngươi sở phong cầm chứa linh thạch nhận chữ vật ném cho cổ trần lần này tiền đánh bạc đều là cổ trần ra cho nên thắng linh thạch hắn cũng không muốn giữ lại ha hà sở sư đệ thắng linh thạch ngươi liền giữ đi về sau rời nhà đi ra ngoài không chừng cần linh thạch cổ trần đem chính mình lúc trước cho sở phong linh thạch đem、ra. sau đó lại đem sở phong thắng linh thạch trả lại cho sở phong nhìn xem trong tay chứa mười mấy ước linh thạch t r u n g phẩm túi chữ vật sở phong do dự một chút gật đầu nói tốt ta đa tạ cổ sư minh cái kia sư đệ liền không k h á c h khí cổ trần nói xác thực không sai là một cái tu sĩ trên thân làm sao cũng phải có điểm linh thạch không phải vậy cần dùng thời điểm không có vậy thì có điểm lúng túng đi sở sư đệ đây là ngươi thắng linh thạch có cái gì tốt tạ ơn cổ trần vỗ vỗ sở phong bả vai sau đó cười híp mắt nhìn về phía thánh vương cảnh lôi đài giờ khác này ở thánh vương cảnh trên lôi đài một cái tinh thần phấn chân thánh vương đỉnh phong láo giả đang cùng một cái nho nhã trung niên nhân đối chiến hai người là hết sức chăm chú đánh cho là tối bụi rất nhanh tại lao giả tàn nhẫn thê công bên dưới trung niên nhân nho nhã bị đánh xuống lôi đài ha ha người trẻ tuổi lại trở về luyện nhiều một chút đi ngươi một chấm năm tỷ linh thạch t r ú n g phẩm lão phu thì lấy đi tiêu sái nhìn xem bị đánh xuống lôi đài trung niên nhân nho nhã lao giả một mặt đắc ý nhìn xem trên đài đắc ý lao giả trung niên nhân nho nhã cũng không nhiều lời đứng người lên không nói một lời rời đi từ trọng tài nơi đó đem thắng linh thạch cầm tới sau lao giả đứng trên lôi đài một mặt khiêu khích đối với giới đài thánh vương cảnh tu sĩ hô các vị đạo hữu lao phu còn không có t h ắ n g đủ à, có hay không cảm thấy mình thực lực còn có thể lạ h ư u đi lên nữa đưa chút linh thạch cho ta đối mặt lao giả khiêu khích dưới đài thánh vương cảnh trong lúc nhất thời không ai đáp lại lúc này đã sớm muốn thử xem trung châu tu sĩ thực lực dạ tiêu không có chút gì do dự một cái phi thân liền rơi xuống thánh vương cảnh trên đài nhìn thấy dạ tiêu cái này thánh nhân đình phong bay đến chính mình cái này thánh vương đình phong trên lôi đài lao giả sửng sốt một chút sau đó h ồ nghi hỏi tiểu h ư u ngươi đi nhầm đi nơi này là thánh vương cảnh lôi đài không phải thánh nhân cảnh lôi đài dưới đài tu sĩ khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem dạ ti không rõ dạ tiêu một cái thánh nhân đ ỉ n h phong chạy đến thánh vương trên lôi đài làm gì ha ha dạ sư minh lại phải trăng bức kỳ h hì không biết cái này thánh vương đ ỉ n h phong láo giả có thể tại dạ sư minh thủ hạ kiên trì bao lâu đâu nhìn thấy dạ tiêu lên thánh vương lôi đài cổ trần cùng một tuyết tình mấy người một bộ xem kịch vui biểu lộ nhìn xem thánh vương cảnh lôi đài chương hai trăm linh ba khiêu chiến thánh vương đ ỉ n h phong chương hai trăm linh ba khiêu chiến thánh vương đ ỉ n h phong dạ tiêu thế nhưng là đột phá đến thánh nhân đ ỉ n h phong nó chiến lược so săn riết yêu thú thời điểm không biết tăng lên bao nhiêu giống lao giả loại này thánh vương đình phong vậy hắn hôm nay liền cùng lao giả cược đem lớn lấy hắn thánh nhân đình phong tu vì khiêu chiến thánh vương đình phong đoán chừng lao giả mặc kệ cực bao lớn đều sẽ đồng ý kể từ đó hắn cùng trung châu tu sĩ giao thủ rồi lại có thể thắng được bó lớn linh thạch quả thực là nhất cử lưỡng tiện cái gì ngươi một cái thánh nhân đ ỉ n h phong muốn cùng ta cái này thánh vương đ ỉ n h phong đánh cược ngay được dạ tiêu trả lời l ã o giả kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dạ kiêu một cái thánh nhân đỉnh phong cùng một cái thánh vương đỉnh phong đánh cược còn có bao lớn cược bao lớn cái này thật hoàn toàn là đang cho hắn đưa linh thạch dù sao một cái thánh nhân đỉnh phong đánh bại một cái thánh vương đỉnh phong thương lan đại lục trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dưới lôi đài vây quanh tu sĩ nghe được hai người đối thoại cũng là bị dọa đến không nhẹ tất cả đều là giống nhìn như quái vật nhìn xem trên đài dạ kiêu phát ra khiếp sợ thanh n m t ê cái này thiếu niên tóc đỏ cũng quá khoa trường đi thế mà thánh nhân đỉnh phong khiêu chiến thánh vương đỉnh phong h ắ n ở đâu ra giú Thánh nhân đỉnh phong c ù n g t h á cách n vương đỉnh phong, h m ộ t c á i đại c ả n h giới, g lại i chính h n là yêu ệ t thiên tài, chật ũ n g k ô n năng đánh cảnh người g giới có cái c khả h đại bại, lớp 10 cái đại cảnh giới người A. chập c h ậ quái sự mỗi năm có hôm nay đặc biệt nhiều A, đầu tiên là cái k i a thiên tôn đ ỉ n h p h o n g một người giết chết hơn một trăm cái cùng cảnh giới sau có cái này thánh nhân đ ỉ n h p h o n g muốn khiêu chiến thánh vương đ ỉ n h p h o n g thật là quái quá thay quái thay dưới l ô i đài lít nha lít nhít tu sĩ đem ánh mắt tất cả đều tụ tập tại thánh vương trên lối đài thánh nhân đình phong khiêu chiến thánh vương đình phong tràn diện bọn hắn trước kia đừng nói gặp qua chính là nghe đều không có nghe qua bởi vì một cái thánh nhân đình phong căn bản cũng không có dũng khí khiêu chiến thánh vương đình phong cho nên thương lan đại lục trong lịch sử cho tới bây giờ không có ghi chép qua có người có thể càng một cái đại cảnh giới đánh bại đình nhân hôm nay giả tiêu có thể lấy thánh nhân đình phong khiêu chiến thánh vương đình phong như vậy đặc sắc chẳng diện bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ làm sao người không dám sao trên lôi đài giả tiêu đối với lão giả khiêu khích cười nói ha h a ta không dám lão giả nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to khinh miệt nhìn xem giả tiêu tiểu hòa nhi lão phu không phải không dám mà là s ợ lấy thánh vương thân thể thắng ngươi cái này thánh nhân có chút thắng mà không võ làm cho người chế dễ ư c bất quá ngươi bây giờ muốn cho lão phu đưa linh thạch vậy lão phu cũng sẽ không k h á c h khí nói đi ngươi muốn đánh cược bao lớn lão phu đều phụ c bồi lão giả một mặt tự tin mà hỏi hắc hắc chờ một chút ta cầm đồ vật đánh giá một chút giá nhìn xem giá trị bao nhiêu linh thạch gặp lão giả đã đồng ý giả kêu nết miệng trả lời một câu liền cầm lấy nhẫn chữ vật của mình hướng phía thánh vương bên lôi đài trọng tài đi đến vừa mới hắn trông thấy có ít người không chỉ là linh thạch, còn có thể cầm bảo vật định giá linh thạch đánh cược nếu muốn cược vậy sẽ phải đem lợi ích tối đại hóa tranh thủ để lão giả cái này, thánh vương đình phong. t r bất quá bên trong còn có rất nhiều thánh cảnh cùng chuẩn đế cấp bảo vật khác cũng có thể chuyển đổi thành linh thạch chỉ là những vật này đến cùng có thể đáng bao nhiêu linh thạch hắn là không biết còn phải để trọng tài đánh giá một chút giá mới có thể biết cụ thể số lượng tiền bối giúp ta đánh giá một chút giá d ạ t yêu đem nhẫn chữ vật của mình đưa cho thánh vương dưới lôi đại thánh hoàng cảnh trọng tài ân thánh vương trọng tài nhẹ gật đầu l i ê n tiếp nhận giả tiêu c h í c nhận đánh giá lên giá đến những này trọng tài đều là thuộc về thiên bảo thương hội định giá bảo vật cũng là có một tay rất nhanh nhấc lên cuốn họng la lớn vị tiểu hữu này bảo vật thêm linh thạch tổng cộng là hai trăm mười tám ức linh thạch trung phẩm hắn làm như vậy chính là vì để đánh cược người biết giả tiêu cụ thể có bao nhiêu linh thạch về phần hai người đánh cược như thế nào cực bao lớn hắn cũng sẽ không nhúng tay ngoại tảo cái này thiếu niên tóc đỏ thật giàu có a thế mà có được hơn hai mươi tỷ linh thạch trung phẩm so với bình thường thánh hoàng đều muốn giàu a đúng là quá giàu hắn định giá nhiều linh thạch như vậy lão giả kia sợ là không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy hh ắ c ắ c lần này liền có chút khôi hài một cái thánh nhân đỉnh phong khiêu chiến thánh vương đỉnh phong mà cái này thánh vương đỉnh phong lại là nghèo một nhóm không bỏ ra nổi linh thạch tới đó được dưới lôi đài tu sĩ nghe được d i ả kiêu bảo vật đánh giá đi ra hơn hai mươi tỷ linh thạch trung phẩm đầu tiên là giật mình lập tức lại đổi thành một bộ biểu tình hài hước nhìn xem trên lôi đài vừa mới còn tự tin cùng d i ả kiêu nói tật bao lớn đều phụng đổi thánh vương đỉnh phong láo giả muốn nhìn một chút hắn là thế nào tự đánh mặt của mình gặp giả i ê u cầm định giá hơn hai mươi tỷ linh thạch trung phẩm trên nhẫn chữ vật đến đứng trên lôi đài thánh vương đỉnh phong láo giả sắc mặt là đỏ bừng không gì sánh được một mặt xấu hổ trên người hắn hiện tại bảo vật thêm linh thạch tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn mười hai tỷ linh thạch trung phẩm cùng dạ tiêu hơn hai mươi tỷ không sai biệt lắm kém gấp đôi vừa mới hắn sở dĩ tự tin như vậy đó là bởi vì hắn tin tưởng một cái thánh nhân đ ỉ n h phong tuyệt đối sẽ không có quá nhiều linh thạch dù sao hắn c á i này thánh vương đ ỉ n h phong hơn ngàn năm thời gian mới tích lũy ra nhiều linh thạch như vậy dạ tiêu có thể có cái bảy tám mươi ức đã là rất nhiều ai biết dạ tiêu sẽ như vậy giàu lại có hơn hai mươi tỷ hiện tại thật sự là bị chơi khăm rồi tiếp tục đi hết thể hai trăm mười tám ức linh thạch trung phẩm Giả nếu là hắn đem chiếc nhận tiếp vậy liền đại biểu hắn muốn xuất i a nhiều như vậy linh thạch đi ra tiếp nhận đánh cực nếu như không bỏ ra nổi vậy liền sẽ phán thua cho nên hắn là tuyệt đối không dám tiếp giả tiêu nhận chữ vật chương hai trăm linh bốn toàn trường trần kinh chương hai trăm linh bốn toàn trường trần kinh a ngươi không phải nói cực bao lớn đều phụng bồi sao dạ tiêu nghe vậy cười nặng một tiếng có chút nghiền ngẫm nhìn xem thánh vương đ ỉ n h phong láo giả láo giả này vừa mới muốn cược thời điểm còn một bộ đã tính trước dáng vẻ nói cược bao lớn đều phục bồi bây giờ lại không bỏ ra nổi linh thạch đến quả thực là có chút khôi hài đường đường trung châu thánh vương đ ỉ n h phong ngay cả hai mươi tỷ linh thạch trung phẩm đều không có thật là quá nghèo hắc hắc là lao phu mạch lãng lao phu xác thực không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy nếu là tiểu hữu không xuống điều đánh cược linh thạch lao phu cũng chỉ có thể xuống đài nhìn xem dạ tiêu nghiền ngẫm biểu lộ thánh vương đình phong láo giả xấu hổ trả lời hắn mặc dù rất muốn cùng giả tiêu đánh cược nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nếu là giả tiêu không giảm một nửa đánh cược linh thạch hắn cũng chỉ có thể từ bỏ khối này đến miệng thịt béo ân gặp lão giả s á t thực không có nhiều linh thạch như vậy giả tiêu trầm tư một chút đạo đã ngươi không có nhiều linh thạch như vậy vậy liền cược trên người ngươi tất cả mọi thứ nếu là ngươi thắng ta hai mươi tỷ linh thạch trùng phẩm ngươi lấy đi muốn hắn từ bỏ cùng lão giả thì thí đó là không có khả năng dù sao lão giả chỉ là hắn luyện tập thạch những linh thạch này hắn cũng cầm không đi vừa vặn thừa cơ hội này trừng phạt một chút cái này nói mạnh miệng q u về phần dạ kiêu nói hắn thua đằng sau muốn để trần rời đi lôi đài trực tiếp bị bỏ qua hắn một cái thánh vương đình phong làm sao lại thua sẽ dạ kiêu làm như vậy hoàn toàn là đưa cho hắn hơn một trăm triệu linh thạch trúng phẩm a nhiều linh thạch như vậy hắn có thể đến trong thành thanh lâu tìm rất nhiều rất nhiều tiểu cô nương ngẫm lại đều để người kích động a đánh cược hình thành có thể bắt đầu quyết đấu thánh vương dưới lôi đài trọng tài cất kỹ độ vật đúng tại chỗ hô ở, muốn bắt đầu, muốn bắt đầu, không biết người trẻ tuổi thực người chỗ hô không ở, muốn muốn đầu, này, đầu, là dạng này trung châu thánh nhân bằng nhất cũng không dám chất nứt chân giáo khiêu chiến cao chính mình một cái đại cảnh giới người dưới lôi đại tu sĩ nghe được hai người cực đều đã hình thành tất cả đều là kích động nhìn lôi đài như vậy kinh thế hai tục chiến đấu thương lan đại lục trong lịch sử đều chưa từng có nếu là dạ kiêu thật có thể đánh thắng lao giả vậy tuyệt đối nổi danh tâm động đất châu cho nên bọn hắn được thật tốt quan sát cuộc tỷ thí này trên lôi đài lao giả đứng chắc tay một mặt ngạo mạn nhìn xem dạ kiêu tiểu hữu xem ở ngươi cho ta nhiều đường hơn một trăm triệu linh thạch trùng phẩm phân thượng lao phu trước tiên cũng có thể để cho n g ư ơ i ba chiêu hh ắ c ắ c vậy ta liền không khắc khí nhìn xem lao giả bộ này tự phụ t ư thái dạ kiêu cũng không có khắc khí trên thân bao k h o ả một tầng màu đỏ sắt lục chi khí liền hướng phía lao giả bắt đầu ti bởi vì đây là trên lôi đài hắn cũng không có nghĩ tới muốn đem láo giả đánh g i ế t cho nên t r ư ớ c dùng lực lượng của thân thể cùng lão giả chiến đấu nghiệm chứng một chút n ụ c thể năng lực thực chiến uống giết chóc chi quyền giả tiêu vọt tới trước mặt láo giả nâng lên bao khỏa sắt lục chi khí nằm đấm hung hăng đánh về phía láo giả mà lão giả cảm nhận được giả tiêu trên nắm tay lực lượng kinh khủng mặc dù rất là trấn kinh nhưng cũng là thực hiện vừa mới hứa hẹn không có động thủ mà là trên thân t r ồ i lên một tầng linh khí cháo chuẩn bị n ạ n kháng giả ê u một quyền này ầm ầm nằm màu đỏ đánh vào lão giả linh khí cháo bên trên phát ra tiếng vang kịch liệt rất nh lão giả linh khí cháo liền chống đỡ không nổi hiện ra từng vết nước tầm vang vỡ vụn tê thật mạnh tại linh khí cháo vỡ vụn trong n g a y mắt lão giả tránh thoát dạ tiêu nằm đấm một mặt hoảng sợ nhìn xem dạ tiêu hắn vừa mới đúng là chuẩn bị ngạch kháng dạ tiêu nằm đấm nhưng hắn a ai biết dạ tiêu một quyền này là mạnh mẽ như vậy hắn vừa mới nếu là không tránh bị dạ tiêu đánh trúng không chết cũng phải trọng thương a n g o a tạo người trẻ tuổi kia thật thật là lợi hại a thế mà một quyền liền đem thánh vương định phong vòng phòng hộ cho đánh nát thật sự là quá mạnh quá mẹ nhà hắn kinh khủng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợ đem thánh vương đ ỉ n h phong lão giả đánh bại à? ha ha đây cũng quá có đáng xem rồi nhanh lên đánh a nhìn xem trên lôi đài dạ k i ê u chỉ là một quyền liền đem thánh vương đ ỉ n h phong lão giả linh khí cháo đánh vỡ dưới đài quan chiến tu sĩ phát ra khiếp sợ thanh âm bọn hắn lúc trước còn hoài nghi dạ k i ê u thực lực nhưng trải qua một quyền này đằng sau bọn hắn đối với dạ k i ê u không còn có khinh thị dạ k i ê u có thể đánh nát thánh vương cường giả tối đỉnh linh khí cháo nói rõ lực lượng của hắn đã đạt đến thánh vương cảnh thực lực cường đại như vậy lão giả hôm nay thật là có khả năng thu ở dạ tiêu thủ hạ a ngươi tại sao muốn tránh đâu không phải muốn để ta ba chiêu sao trên lôi đài. dạ tiêu cười híp mắt nhìn xem lao giả đối mặt dạ tiêu c h a hỏi lao giả mặt mò đỏ bừng giới cười nói tiểu h ư u thực lực cường đại là lao phu mắt vụt về lao phu cho tiểu h ư u xin lỗi sau đó lao phu sẽ dốc toàn lực cùng tiểu h ư u chiến đấu bây giờ đã linh giáo dạ tiêu thực lực hắn cũng không dám lại kẻo lớn dù sao chỉ là ném điểm mặt m à t h ô i vì hai mươi tỷ linh thạch trung phẩm không mất mặt đã như vậy vậy liền xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi tới đi dạ tiêu trả lời một câu trên thân bao vây lấy sắt lục chi khí lần nữa hướng phía lao giả đánh tới mà lao giả lần này cũng không có lại khinh thị dạ tiêu hoàn toàn đem h ắ n trở thành cùng cảnh vận khởi thánh vương đ ỉ n h phong lực lượng liền cùng dạ tiêu trên lôi đài quyết đấu rầm rầm rầm hai người trên lôi đài đánh cho là túi b ụ i mỗi một lần va chạm đều kích thích cường đại sóng linh khí đem lôi đài trận pháp phòng hộ đánh cho là chi chi rung động nhìn thấy dạ tiêu cùng thánh vương đ ỉ n h phong l ã o giả một hồi này giao thủ trăm ngàn chiêu cũng không có lộ ra thua trận phía dưới lôi đài tu sĩ miệng tất cả đều dương thành quả đấm lớn như vậy vừa mới dạ tiêu có thể một quyền đánh nát lao giả linh khí cháo bọn hắn cảm thấy dạ tiêu đã rất ủy tiên hiện tại dạ tiêu dựa vào thánh nhân đình phong thực lực cùng thánh vương đình phong láo giả cứng phải biết giả tiêu chỉ là cái thánh nhân cảnh a một cái thánh nhân cảnh cùng thánh vương đ ỉ n h phong cứng đ ố i cứng còn đánh cho tương xứng bọn hắn sống lâu như vậy cũng là lần thứ nhất g ặ p tê kẻ này quả nhiên là yêu n g h i ệ ta lấy thánh nhân thân thể liệu mạng thánh vương không rơi vào thế hạ phong cái này thương lan đại lục sợ là chỉ có hắn một cái đúng vậy a ta sống hơn một n g à năm n còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy yêu nghiệt cùng hắn so sánh thật là tu luyện bổn phí dưới lôi đại thánh cảnh cường giả lấy lại tinh thần biểu lộ phức tạp nhìn qua trên đ i cùng thánh vương định phong lão giả đối vanh dạ tiêu bọn hắm thánh cảnh cường giả lần thứ nhất cảm giác đ trên h lôi đài lão giả biểu lộ hãy nhiên một bên hóa giải dạ tiêu thế công một bên lau mổ hôi lạnh trên t h á n cùng một cái thánh nhân đình phong đánh thành như vậy cục diện hắn k h thật đã là thua rất hoàn toàn nếu là dạ kiêu là thánh vương cảnh cho dù là thánh vương nhất trọng hắn cũng tuyệt đối không phải dạ kiêu đối thủ đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu người ta lao giả nội tâm phát ra trận trận tiếng kêu dên đạo tâm của hắn đã bị dạ kiêu thật sâu đả kích nếu không phải thua đằng sau sẽ người không có đồng nào còn muốn để trần đi xuống lôi đài hắn đã sớm từ bỏ tỷ thí chạy khỏi nơi này dù sao cùng một cái tu vi kém một cái đại cảnh giới người bất phân thắng bại thật rất đau đớn đạo tâm ha ha lao nhân ra nên kết thúc cùng lao giả giao thủ lần nữa trăm ngàn chiều dạ kiêu nết miệng cười một tiếng trên thân t u â n r a đại lượng giết chóc mê vụ đem láo giả bao phủ đi vào rầm rầm rầm màu đỏ giết chóc trong sương ngủ, vang lên mấy đạo tiếng va chạm sau đó thân thể của láo giả tựa như một viên đạn pháo một dạng sông ra mê vụ p h ạ m vi hung hăng nện ở lôi đài trên trợ pháp triệt để đã mất đi sức chiến đấu tê đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à cái này thánh vương đ ỉ n h phong láo giả đến cùng là thế nào thua không biết ta ta chỉ thấy người trẻ tuổi kia trên thân t u â n r a sương ngủ màu đỏ đem hắn bao phủ không bao lâu liền biến thành bộ dáng này sương mù màu đỏ này đến cùng là cái gì thế mà có được lực lượng cường đại như thế thánh vương đình phong cường giả ở bên trong vậy mà sống không qua mấy chiêu nhìn xem như con chó chết một dạng nằm trên lôi đài lão giả dưới đài quan chiến tu sĩ tất cả đều là một mặt một bức lúc đầu giả tiêu cùng lão giả đánh lâu như vậy bọn hắn cảm thấy hai người muốn phân ra thắng bại tối thiểu đạt được linh khí khô kiệt thời điểm không nghĩ tới đây mới là thời gian một cái nháy mắt lão giả liền đã mất đi sức chiến đấu thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng lão nhân ra đ ừ n g giả bộ ta biết n g ư ờ i còn có cởi quần áo khí lực trên lôi đài g i tiêu nhìn xem nằm trên mặt đất g i chết lão giả cưới híp mắt nói ra vừa mới hắn cùng lão giả giao thủ sau một thời gian ngắn đối với mình n ụ thân thực lực cũng có rõ ràng nhận biết lực lượng n ụ c thể của hắn đại khái là miễn cưỡng có thể đạt tới thánh vương cựu trọng muốn đánh bại lao giả đó là không có khả năng cho nên rõ ràng lực lượng n ụ c thân của mình sau hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trực tiếp tế ra giết chóc mê vụ nhanh chóng kết thúc chiến đấu nghe được dạ tiêu thanh âm co quắp trên mặt đất lao giả run run lồng lộng b ò người lên lộ ra định nọt dáng tươi cởi cầu xin tha thứ nhỏ tiểu hữu quần áo có thể hay không miễn đi ngươi nhìn lao phu lớn tuổi như vậy tại trước công chúng này cởi trống trơn thật sự là có tổn thương phong tục ca、ừ. nếu là đánh cược vậy liền không có khả năng miễn ngươi nếu là không thoát liền đem m ệ n h lưu lại giả kiêu lạnh lùng nói lao giả này vừa mới tiếp đánh cược thời điểm thế nhưng là rất cao hứng hiện tại thua lại muốn giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ hắn cũng sẽ không đồng t ì n h tốt ta thoát ta thoát nhìn xem giả kiêu lạnh lùng biểu lộ lao giả dọa đến quá sợ hãi vội vàng cởi xuống trên người trường bảo chỉ để lại một đầu ra báo chế thành vườn cầu giả kiêu giết chóc mê vụ hắn nhưng là lĩnh gia qua ở trong đó thật sự là thật là đáng sợ nếu là giả i ê u muốn giết hắn nói tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng cho nên tại quần áo cùng bệnh ở giữa hay là trước bảo mệnh trọng yếu dù sao hắn một cái lao g i ả hậm hẹm cũng không quan tâm bị người nhìn hết nha lão nhân gia này vẫn rất xé mặc thế mà xuyên qua một đầu báo vằn quần cộc ha ha khoan hay nói cái này quần cộc mặc trên người hắn hay là thật đ é mắt ngoa t a o ngươi là thật đói bụng à một cái lao g i ả hậm hẹm mặc báo vằn ngươi cũng cảm thấy đ é mắt thật đúng là khẩu vị đặc biệt ta gặp trên lôi đài l ã o giả thoát đến chỉ còn lại có một đầu d a báo làm thành quần cộc dưới lôi đài nam tu sĩ tất cả đều là nợ nụ cười trêu c h ồ n nói mà những nữ tu kia sĩ thì là đem quay đầu sang chỗ khác không đi chú ý lao giả tiểu hữu có thể có thể đi nhìn xem trên người mình còn sót lại một đầu quần cộc lao giả lấp ba lấp bắp hỏi đối với dạ kiêu hỏi nếu là dạ kiêu muốn hắn đem quần cộc đ ề u thoát vậy hắn hôm nay mất mặt là thật ném đi được rồi đi thôi đi thôi nhìn lao giả một bộ q u ấ n bách bộ dáng dạ kiêu không nhịn được khoát tay háo hào hào đa tạ tiểu hữu đa tạ tiểu hữu gặp dạ tiêu đồng ý chính mình rời đi lao giả không lo được thương thế một mặt kích động xông ra lôi đài biến mất trong thành đợi lao giả rời đi dạ kiêu cũng không chuẩn bị lưu thêm mà là chuẩn bị xuống lôi đài nhận lấy chính mình thắng được linh thạch còn không chờ h ắ n đi xuống một cái đầu buộc ngọc quan mặt hoa phục thánh vương đ ỉ n h phong thanh niên tuấn tiếu mặt mũi tràn đầy nạo khí rơi vào trên lôi đài đạo hữu cái này còn muốn chạy sao có hứng thú hay không lại cùng ta đánh cược một trận thanh niên tuấn t i ế u trong ánh mắt lóe đấu kỵ quan mang nhìn chòng chọc vào dạ kiều b ó n g lưng mà nhìn thấy đầu này buộc ngọc quan thanh niên tuấn tiếu bay đến thánh vương đ ỉ n h phong trên lôi đài dưới đáy tu sĩ tất cả đều là phát ra trận, trận tiến r ậ n t g k i n h hô tê cái này không hoa hồng sao hắn nhưng là trung châu thánh vương bảng xếp hạng tên thứ mười ba a cái này tiểu hữu cùng hắn đánh cược phần thắng sẽ không rất lớn a ta nhìn vừa mới cái tia thánh vương đ ỉ n h phong láo giả cùng hoa hồng so ra ngay cả cái rắm cũng không tính hoa hồng đoán chừng trong vòng trăm chiêu liền có thể đem hắn đánh giết đúng vậy à, cái này tiểu hữu dù sao cũng là thánh nhân đ ỉ n h phong cùng thánh vương đ ỉ n h phong t r ê n l ệ n h một cái đại cảnh giới đánh bại một cái bình thường thánh vương láo giả cũng đã là cực hạn muốn đánh bại trên bảng xếp hạng thiên tiêu kho à. một đám người chăm chú nhìn c h ă m c h ă m trên lôi đài hai người muốn nhìn một chút dạng tiêu đối mặt hoa hồng kiêu chiến sẽ làm ra dạng gì đáp lại nếu là hai người kia có thể đánh đứng lên cái t i ê đem lại là một trận đặc sắc quyết đầu a dạng tiêu ngay được phía sau thanh âm. vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu đợi nhìn thấy thanh niên cái kia khiêu khích biểu lỗ lúc khoe miệng trồi lên từng tia cười lạnh đương nhiên có thể chỉ cần ngươi có thể xuất ra ba mươi tỷ linh thạch trung phẩm lại thêm trên người ngươi tất cả trang phục khi tiền đặt cược ta liền có thể đánh cược với ngươi đấu mặc dù hắn không biết người thanh niên này nhưng hắn từ nơi này thanh niên trong ánh mắt cảm nhận được địch lý mãnh liệt nếu là mang theo địch lý người vậy hắn liền sẽ không k h á c h k h í chờ đợi hắn chính là cùng lao giả mở dạng trần trung chục hạ chẳng a linh thạch ta cầm ra được trên người trang phục cũng có thể lấy ra làm tiền đặt cược bất quá ngươi nếu bị thua cũng không thể chỉ thua điểm linh thạch là có thể đi. nghe được dạ kiêu muốn đem chính mình cùng vừa mới cái kia thánh vương định phong lão giả một dạng c h ờ i trống trơn hoa hồng lộ ra khinh miệt dáng tươi cười hắn lần này đi lên cũng không chỉ là vì thắng dạ kiêu điểm linh thạch mà là muốn hung hăng n ụ c nhã dạ kiêu một phen làm trung châu thánh vương cảnh xếp hạng mười ba tồn tại dạ kiêu vừa mới biểu hiện thật sự là quá trói mắt đem loại cấp bậc này yêu nhiệt g dẫm tại dưới chân hung hăng n ụ c nhã mới là hắn mục đích cuối cùng nhất chương hai trăm linh sáu thanh vân tử k i u gia chương hai trăm linh sáu thanh vân tử k i u gia nơi có cái gì kèm theo điều kiện đều có thể nói ra ta đều có thể tiếp dạ kiêu biểu lộ không có biến hóa làm theo là lệnh như băng mặc dù hắn một cái thánh nhân đình phòng mà cái này thanh niên tuấn tiếu là thánh vương đình phòng giữa hai người quyết đấu bản thân liền là không công bằng nhưng nếu là quyết đấu hắn cũng không muốn cái gì khác nhau đối đãi chỉ cần thanh niên tuấn tiếu dám nhắc tới hắn liền dám tiếp tốt đạo h ư u sảng khoái hoa hồng tán thưởng một câu sau đó t r e o tức nói ta cũng không có quá nhiều điều kiện đạo h ư u nếu bị thua không chỉ cần cởi sạch quần áo còn phải như chó trên lôi đài bỏ một vòng thế nào hữu đồng ý điều kiện này sao hoa hồng một mặt nghiền ngẫm hỏi hắc hắc hảo, hảo chúng ta liền lấy cái này là kèm theo điều kiện người thua cũng giống vậy đồng ý không nghe được thanh niên tuấn t i ế u muốn chơi như thế hoa dạ t i ê u trên khuôn mặt cũng là hiện đ ầ y nghiền ngẫm hắn vốn đang không nghĩ tới muốn chơi như thế hoa nếu cái này thanh niên tuấn t i ế u đ ưa thích dạng này chơi vậy cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn tốt quyết định như vậy đi hoa hồng đáp ứng một tiếng một mặt hưng phấn đem chứa ba mươi tỷ linh thạch trung phẩm nhận chữ vật ném cho dạ t i ê u tiếp nhận nhận chữ vật dạ t i ê u cũng không có xem xét trực tiếp đem nó ném cho giới đài lôi đài trọng tài để hắn t r a xét xong sau tốt tuyên bố đánh bắt đầu thánh vương lôi đài trọng tài cha xét xong hoa hồng nhận chữ vật liền tuyên bố đánh cử hình thành dạ tiêu cùng lão giả đánh cược thắng linh thạch còn có chính mình linh thạch liền đặt ở chỗ của hắn còn không có nhận lấy khấu trừ rút thành là hơn ba mươi tỷ linh thạch trung phẩm vừa vặn có thể hình thành cái này đánh cược ở hình thành đánh cược bọn hắn muốn bắt đầu quyết đấu ha <Haha>, ha cuộc tỉ thí này lại là xưa nay chưa từng có a nếu là cái này tiểu hữu có thể đánh bại thánh vương bảng xếp hạng thứ mười ba hoa hồng nói hắn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả cũng không đủ a đúng vậy a chỉ cần hắn có thể lấy thánh nhân đỉnh phong tu vi đem thánh vương đỉnh phong hoa hồng đánh bại vậy tuyệt đối có thể đứng hàng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả nghe được trọng tài tuyên bố dưới lôi đài tu sĩ ánh mắt lại tất cả đều tụ tập tại thánh vương trên lôi đài bọn hắn mặc dù lúc trước không coi trọng dạ tiêu nhưng hai người nếu thật là hình thành đánh cực bọn hắn vẫn là hy vọng dạ tiêu có thể thắng dù sao tận mắt chứng kiến một cái tuyệt thế yêu nhiệt g xuất hiện đó cũng là nhân sinh một chuyện may lớn a cái khác năm cái lôi đài muốn quyết đấu tu sĩ gặp dạ tiêu lại phải cùng hoa hồng quyết đấu cũng là tất cả đều chạy xuống lôi đài chuẩn bị quan sát trận chiến đấu này trong đám người cổ trần nhìn xem trên đài một mặt ngạo khí hoa hồng khó chịu đối với hô diên tiểu ra hỏi hô diên sư muội gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới một cái thánh vương đánh một cái thánh nhân còn để hắn cho đánh ra cảm giác y ê u việt tới đối mặt cổ trần t r a hỏi h ô diên tiểu giao cười híp mắt trả lời hì hì cổ sư huynh cái này hoa hồng chính là khai vân thành một cái họ hoa bán bộ đại đế trong gia tộc thiên tài người ta thế nhưng là trùng châu thánh vương bảng xếp hạng mười ba đâu có chút ngạo khí cũng là nên thôi h ô diên tiểu giao nói xong đồng tình nhìn thoáng qua trên đài hoa hồng hiện tại hoa hồng xác thực còn có thể bảo trì một chút ngạo khí nhưng chờ chút thua đằng sau ở trống chân học chó bỏ liền sẽ muốn bao nhiêu chật vật, vật cái gì hồ diên sư muội ngươi nói là tiểu từ này là khai vân thành bán bộ đại đế hoa ra đi ra nghe được hồ diên tiểu giao nói hoa hồng là khai vân thành bán bộ đại đế trong gia tộc thiên tài cổ trần một mặt kinh ngạc hỏi lần nữa hắn vừa mới sở dĩ hỏi một chút hoa hồng là nơi nào tới chính là người bên cạnh bày gọi ra hoa hồng danh tự bởi vì tại thanh vân tử cựu gia chính là trung châu khai vân thành một cái họ hoa bán bộ đại đế gia tộc cho nên hắn mới có thể thuận miệng hướng hồ diên tiểu giao hỏi một chút không muốn hỏi một chút này thật đúng là đối mặt số hắn nhưng là đã đáp ứng thanh vân tử có thực lực sau muốn báo thù cho hắn mặc dù bây giờ còn không đạt được đánh rét bán bộ đại trước thu chút lợi tức cũng là có thể không sai cổ sư minh cái này hoa hồng chính là khai vân thành hoa nhà làm sao cổ sư minh ngươi cùng hoa gia có thủ nhìn xem cổ trần một bộ vẻ mặt kinh ngạc hô diên tiểu giao nghi ngờ trả lời tại trong ấn tượng của nàng cổ trần hẳn là chưa có tới trung châu không thể lại nhận biết người hoa gia mà bây giờ cổ trần nghe được khai vân thành hoa nhà như vậy kinh ngạc quả thực để nàng có chút kỳ quái hắc hắc đương nhiên là có thủ mà lại là huyết hải thâm cửu cổ trần biết miệng cười cười sau đó truyền âm cho trên lôi đài g i ạ tiêu để hắn hào hào nhục nhã hoa hồng tốt nhất là có thể đem hắn giết chết cho thanh vân tử thu một chết cho trên lôi đài dạ tiêu đạt được cổ trần truyền âm nhìn xem đối diện hoa hồng ánh mắt hiện lên mánh liệt s á t ý thanh vân tử truyền t h ừ a mặc dù là chuyển cho cổ trần nhưng bên trong bảo vật thế nhưng là bốn người bọn họ phân cho nên cho thanh vân tử b ả o t h ủ mấy người bọn hắn phân bảo vật đều có phân hử đạo hữu đánh cược đã hình thành vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp chiêu đi gặp dạ tiêu nhìn chòng chọc vào chính mình hoa hồng v ậ n lên thánh vương đ ỉ n h phong tu vi một mặt cười lạnh thẳng hướng dạ tiêu a thứ không biết chết sống nhìn thấy hoa hồng đánh tới dạ t ê u niệm mai một tiếng trên thân tuôn g a đại lượng giết chóc m ấ vụ đem hắn cho bao phủ đi vào. nếu cái này hoa hồng là thanh vân tử cựu r a hợp bối vậy hắn liền sẽ không lãng phí thời gian có thể có bao nhanh giải quyết hắn liền bao nhanh giải quyết rầm rầm rầm rất nhanh màu đỏ r i ế t chóc trong sương ngủ liền truyền đến hai người thanh âm đánh nhau mà dạng này chỉ nghe nó âm thanh không thấy kỳ nhân tràng cảnh để phía dưới chuẩn bị quan sát hai người chiến đấu người trực tiếp phát ra bất mãn mánh liệt âm thanh kháng nghị ta kháng nghị a mau đem xương đỏ tản ra a không phải vậy chúng ta không nhìn thấy a chính là a chỉ có thể nghe được thanh âm không nhìn thấy tình huống chiến đấu cái này mẹ nhà hắn ai có thể chịu được nhanh tản ra xương đỏ a ta muốn nhìn chiến đấu trải qua a, ta không muốn nghe thanh âm a. đ ạ chương hai trăm linh bảy đến từ hoa hồng chiến uy hiếp chương hai trăm linh bảy đến từ hoa hồng uy hiếp Dết chương ó trong s ủ hai o hồng m trăm h linh n g bảy n phía xem xét, t ì đến ảnh. t á n hoa à hồng uy h i ế t hắn vừa mới cùng dạ kiêu giao thủ mấy trăm lần mắt thấy là phải đánh bại dạ kiêu lúc dạ kiêu lại biến mất tại cái này q u ỷ dị sương mù màu đỏ bên trong những sương mù màu đỏ này cũng không biết là những thứ gì thân thức của hắn tựa như là đã mất đi tác dụng căn bản là cách không được thể mà trên người hắn linh khí cũng tại không hiểu thấu giảm bớt thật sự là vô cùng q u ỷ dị nếu là dạ kiêu vẫn như thế trốn tránh đó chính là dạng này hao t ổ n đều được mài chết hắn hắc hắc ngươi thế nhưng là thánh vương đ ỉ n h phong ta một cái thánh nhân đình phong cũng sẽ không cùng ngươi cứng đôi cứng ngươi liền đợi đến bị ta chậm rãi mài chết đi dạ kiêu đứng tại hoa hồng xa hai ba mét chuẩn bị các loại hoa hồng nội tâm hoảng vô cùng lúc lại ra tay đánh lén g i a hỏa này so với hắn vừa mới đánh bại láo giả mạnh cũng không chỉ một chút xíu hoàn toàn cứng đôi cứng tình hùng dưới mấy trăm chiêu hắn cũng có chút không chịu nổi cho nên hắn cũng chỉ có thể lợi dụng rét chóc mê vụ ưu thế đến từ từ tiêu ha o hoa hồng a a a người đi ra người đi ra a nghe được dạ tiêu chuẩn bị dở trọ hoa hồng biểu lộ cùng lộ đối với chung quanh một trận l o ạ n đả ý đổ tương dạ tiêu làm cho hiện thân hử thừa dịp ngươi hoảng đòi mạng ngươi nhìn chuẩn thời cơ này dạ tiêu vọt đến hoa hồng phía sau đối với đầu của hắn chính là một q u y thanh hoa h đánh tới hàn ý vội vàng nâng tay phải lên hướng về s a u cản chỉ bất quá trong lúc bồi dối vẫn còn có chút lực lượng đánh tới trên gãy của hàn phúc đầu nhận công kích hoa hồng trực tiếp phun ra một đầu huyết tiễn hung hăng nện ở trên lôi đài a a a ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i hoa hồng từ trên lôi đài b ỏ lên hai mắt đỏ như máu đối với chung quanh lần nữa lung tung công kích lực lượng cường đại đem chọn tiến g i ế t chóc mê vụ vén không ngừng quay cuồng ha h a mới như thế một chút ngươi thì không chịu nổi ngươi tố chất tâm lý này cũng quá kém nhìn thấy hoa hồng đã bắt đầu điên cuồng dạ tiêu nụ cười trên mặt càng tăng lên lần nữa nhìn chuẩn một cái cơ hội đối với hoa hồng bụng chính là một quyền a ụ gặp như vậy cho kích hoa hồng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong miệng máu tươi không cần tiền phúng ra ngoài lập tức trùng điệp đập xuống trên lôi đài không nhúc mít A, giải quyết kết thúc công việc nhìn thấy hoa hồng đã mất đi sức chiến đấu giả tiêu c ư ờ i nạo một tiếng liền đem g i ế t chóc mê vụ thu hồi hắn sở dĩ không có hiện tại g i ế t hoa hồng là chuẩn bị đem hắn nhục nhã đằng sau lại đem hắn cho xử lý đây cũng là trước cho thanh vân tử thu hồi một chút lợi tức về phần hoa ra toàn cả gia tộc vậy cũng chỉ có chờ bọn hắn tu luyện tới có thể đánh giết bán bộ đại đến lúc lại đi hủy dễ t hoa hồng thế nhưng là trung châu thánh vương bảng xếp hạng một ư ơ i ba tên a h ắ n thế mà tại cái này tiểu hữu trước mặt mới kiên trì như thế một hồi thật là khủng khiếp A, cái này tiểu hữu cũng quá cường đại ngay cả hoa hồng đều có thể đánh bại quả nhiên là tuyệt thế yêu người ta nhìn thấy dạ tiêu đem giết chóc mê vụ thu hồi sau hoa hồng như con chó chết một dạng nằm trên lôi đài phía dưới lôi đài nghe thanh â m tu sĩ tất cả đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ dạ tiêu mở ra giết chóc mê vụ đến hoa hồng nằm bàn bàn cũng liền vài phút thời gian nhanh như vậy liền đem hoa hồng đánh bại dạ tiêu thật sự là quá kinh khủng đạo dạ tiêu đi đến nằm n h ò i trên lôi đài hoa hồng bên người một mặt nghiền ngẫm nói ra nghe được dạ tiêu thanh âm hoa hồng ngón tay run dậy không có làm ra bất kỳ đáp lại nào hắn bây giờ đã bị dạ tiêu đánh bại thua mấy trăm ứ c linh thạch trung phẩm là chuyện nhỏ cần phải hắn cởi sạch quần áo trên lôi đài làm cho một dạ n g bò đó là tuyệt đối không thể nếu là thật làm như vậy vậy hắn liền sẽ trở thành toàn bộ t r u n g châu trò cười cho nên hiện tại cũng chỉ có thể thông qua giả chết để trốn tránh hử lạ hữu giả chết là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì ngươi nếu là không lên ta cũng chỉ có thể để cho ngươi thật đã chết rồi gặp hoa hồng tựa như một người chết một dạng còn n ằ m trên m ặ t đ ấ t k h ô n núp g đích. dạ tiêu một mặt vẻ lạnh lùng, nâng lên nâng chân phải của chính của muốn ì n h h g dẫm bạo đầu của mình hoa hồng cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp một cái nhảy vọt nhanh chóng đứng ở trên lôi đài lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nếu không chết vậy liền thực hiện đổ ướp đi nhìn hoa hồng đã đứng dậy dạ tiêu cũng không có tiếp tục động ư ớ c mà là thúc giục hắn tranh thủ thời gian thực hiện tiền đặt cược hoa hồng nghe vậy một mặt bồi tiếu nhìn xem dạ tiêu đạo đạo hữu ngươi nhìn cái này cởi quần áo làm chó bò có thể hay không nên đi ta dùng vật gì đó khác bồi thường ngươi được hay không muốn hắn cởi quần áo trên lôi đài làm chó bò hắn là thật làm không được á lúc đầu tiền đặt cược này chính là cho dạ tiêu thiết chí ai nghĩ đến dạ tiêu dĩ nhiên như thế biến thái hiện tại hắn tình nguyện lại bồi cho dạ tiêu ba mươi tỷ linh thạch t r u phẩm c không không mặc dù dạ tiêu biểu hiện ra thực lực khủng bố nhưng trung châu trên đại địa chưa từng có nghe qua dạ tiêu cái này một người cho nên hắn kết luận dạ tiêu căn bản cũng không phải là trung châu người bây giờ hắn đem ra thế của mình phát nổ đi ra tin tưởng dạ kiêu sẽ không bất v ì sở động suy cái gì cầu thí hoa ra ngươi nếu là lại không thoát ta lập tức liền để ngươi biến thành người chết nghe được hoa hồng vì trốn tránh đổ ước ngay cả gia tộc đều rời ra ngoài dạ kiêu c ư ờ i nạo một tiếng lạnh lùng nói lúc đầu hắn làm u ố n các loại hoa hồng leo xong đằng sau lại đem hắn xử lý không nghĩ tới gia hòa này vì đào thoát đổ ước như vậy không biết xấu hổ ngay cả mình phía sau gia tộc đều rời ra ngoài uy hiếp nếu là thật đụng phải cái không có thế lực người thật là có khả năng để hắn uy hiếp đến bất quá sau lưng của hắn thế nhưng là có kình thiên tông hiện tại bên người còn đi theo năm cái đại đế trưởng lão làm sao lại e ngại hoa da nếu như không phải xuất tông lịch luyện không tốt tùy tiện để các t r ư ở n g lao xuất thủ xử lý ra hỏa này đằng sau hắn nhất định phải đi khai vân thành đem toàn bộ hoa da giết sạch tốt cho thanh vân tử đem thủ cho báo chương hai trăm linh tám đánh giết hoa hồng ông tổ nhà họ hoa nổi giận chương hai trăm linh tám đánh giết hoa hồng ông tổ nhà họ hoa nổi giận h à o hào. không cho ta hoa ra mặt mũi ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy nhìn thấy dạ kiêu mặt mũi tràn đầy sắc khí hoa hồng bị hủ nội tâm một lộp bộ sợ dạ kiêu sẽ động thủ thật thế là sắc mặt tái xanh cực không tình nguyện đem trên người trường vào cậy xuống sau đó trên lôi đài bắt đầu bỏ lên ha ha trung châu thánh vương bảng thứ một ư ơ i ba thế mà cởi sạch quần áo trên lôi đài làm c h ó bỏ cái này sẽ là một cái dưa lớn a hh ắ c ắ c leo vẫn rất h ư u mô h ư u dạng ta phải đem hắn cho quay xuống chuyển cho người khác nhìn ôi ôi ôi tiểu tử này làn da vẫn rất trắng dáng người cũng không tệ a nhìn thấy hoa hồng tại dạ tiêu uy hiếp bên dưới cởi bỏ áo ngoài trên lôi đài bỏ sát dưới đài tu sĩ tất cả đều là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ thậm chí còn có một số tu sĩ trực tiếp lấy ra ghi hình thạch đem toàn bộ tràng diện quay xuống tốt đưa cho người khác ăn dưa lợi leo xong vài vòng đằng sau hoa hồng đứng dậy một mặt toán độc nhìn xem giả kiêu tiểu tử ngươi chờ chúng ta thủ xem như kết nói đi nắm mình lên trường bảo m ặ c vào liền muốn rời đi lôi đài ha h a đã ngươi đều nói chúng ta có thủ vậy ta còn sẽ thả ngươi rời đi sao giả kiêu một cái lắm mình mặt mũi tràn đầy s á t ý ngăn ở hoa hồng phía trước như là đã nhục nhã xong hoa hồng vậy hắn liền không có giá trị nên đưa hắn lên đường ngươi ngươi muốn làm gì nơi này là thiên bảo thành lôi đài ta đã thực hiện đổ ước ngươi không có khả năng giết ta nhìn thấy giả i ê u ngăn ở trước mặt mình hoa hồng bị hủ thất kinh hắn quay đầu hướng dưới lôi đài trọng tài hô tiền bối ta đã thực hiện đổ ước ngươi cần phải bảo hộ an toàn của ta dưới lôi đài trọng tài nghe được hoa hồng thanh â m trực tiếp đem đầu chuyển tới một bên xem như không có trông thấy bởi vì vừa mới hô diên tiểu giao đã cùng hắn đả h ả o chiêu hô mặc kệ giả tiêu trên lôi đài làm cái gì hắn đều không cần quản đối với thiên bảo thương hội tiểu tổ tông mệnh lệnh hắn cũng không dám chống lại hử chết đi thừa dịp hoa hồng hô trọng tài khoảng cách giả tiêu đối với hoa hồng chính là hai quyền phanh phanh một quyền đem hoa hồng đánh cho toàn thân dạng nứt lại một quyền trực tiếp đem hoa hồng đánh nổ thành một đám huyết vụ bị hắn cho hút vào thể nội t hắn vậy mà đem hoa hồng giết đi đây cũng quá tình bạo đi vị tiểu hữu này quá vọng động rồi hoa h là hoa gia dòng chính hậu bối có thiên phú nhất một người đem hắn giết đi hoa gia sẽ không từ bỏ thôi đúng vậy à giết hoa hồng tương đương đắc tội toàn bộ hoa gia đây chính là có một cái nửa chân đạp đến nhập đại đế lao tổ gia tộc hắn làm sao dám làm như vậy à nhìn thấy dạ tiêu hai quyền liền đem hoa hồng đánh nổ dưới lôi đại người phát ra trận trận kinh hô phải biết hoa hồng thế nhưng là hoa gia mệnh tác tử là hoa gia có hy vọng nhất thành đế người bây giờ dạ tiêu đem hoa hồng đánh g i ế t vậy cùng hoa gia chính là không chết không thôi nếu là dạ tiêu không có bối cảnh t u y ệ dạ kiêu thế con đường t đem thế nhưng đ là cùng hô diên tiểu giao quen biết đối với thiên bảo thương hội tiểu tổ tông bằng hưu hắn nhưng phải bảo trì mỉm cười phục vụ ân dạ kiêu gật đầu một cái tiếp nhận đồ vật liền hướng phía hô diên tiểu giao mấy người đi đến đối với trọng tài dị thường hành vi chung quanh tu sĩ tất cả đều nhìn ở trong mắt cũng bắt đầu âm thầm đoán đo dạ kiêu mấy người thân phận dù sao dạ kiêu ở trên trời bảo thương hội trên lôi đài giết người trọng tài lại làm như không nhìn thấy hiện tại lại một mặt định nọ biểu lộ quả thực là có chút kỳ quái ha ha dạ sư huynh ngươi lần này thế nhưng là phát một bút lớn tiền của phi nghĩa a ngươi nhưng phải h à o hảo mời chúng ta đi trong thành tiệu lâu tốt nhất ăn một bữa nhìn thấy dạ kiêu đi tới cổ trần vỗ dạ kiêu cao hưng nói lúc này bên cạnh sở phong lại một mặt hào phóng lên tiếng cổ sư huynh ta, ta vừa mới cũng thắng không ít linh thật đâu cổ trần nghe vậy mất mặt đem sở phong đẩy lên một bên quát lớn đi đi ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì dạ sư h u n h thế nhưng là người thắng lớn ngươi sao có thể đoạt dạ sư huynh đầu mặn gió cổ trần nói xong đối với sở phong nháy mắt ra hiệu ra hiệu sở phong không nên nói nữa dạ tiêu thấy vậy tình huống cười ha hả nói ăn cái gì đều là việc nhỏ chỉ là ngươi cùng một sư m ộ i bọn hắn còn chưa lên lôi đài chơi đ ù a hiện tại đi có chút không thích hợp đi đối với cổ trần muốn hô hắn một bữa cơm hắn là lòng dạ biết rõ chỉ là một tuyết tình ba người còn chưa lên qua lôi đài hiện tại liền đi ăn cái gì h i ệ n nhiên là có chút không ổn nghe được dạ tiêu nói như vậy cổ trần lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả đạo ta đối đầu lôi đài hưng thu không phải rất lớn nếu là một sư mụi cùng tần sư mụi còn có hô diên sư mội muốn lên vậy liền chở một chút đi một t u y ế t tình cùng tần phỉ nhi ba người n g h e vậy lập tức khoát tay áo dạ sư m i n h chúng ta trước hết không lên đi nếu cổ sư m i n h muốn đi tiểu lâu ăn cái gì vậy trước tiên đi tiểu lâu đi ừ dù sao chúng ta có bó lớn thời gian ăn xong đồ vật cũng có thể lại đến khiêu chiến không sai lôi đài này ta đều chơi chán cũng không muốn lại đến đi ba nữ một người một câu phát biểu đặc biệt là hô diên tiểu giao nhìn xem lôi đài lộ ra ghét bỏ biểu lộ nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại thiên bảo thành lôi đài này nàng không biết đi lên qua bao nhiêu lần đối đầu lôi đài đánh cược là một chút hứng thú đều không có tờ nếu ba vị sư muội tạm thời không muốn lên lôi lại vậy chúng ta trước hết đi ăn cái gì hồ diên sư muội nơi này là người quen thuộc nhất ngươi liền mang bọn ta đi một nhà tiểu lâu tốt nhất đi dạ tiêu nhẹ gật đầu đối với hồ diên tiểu giao nói ra ơ n tốt ba vị sư minh hai vị sư tỷ đi theo ta hồ diên tiểu giao đáp ứng một tiếng liền chào hỏi dạ tiêu mấy người hướng phía thành đông đi đến thiên bảo thành đông thế nhưng là thiên bảo thành địa phương phồn hoa nhất trong thành tiểu lâu tốt nhất tất cả đều ở nơi đó tại sáu người tiến về thành đông tìm rượu lâu ăn cái gì lúc trung châu khai vân thành hoa ra một tòa trong mặt thất một cái vẻ mặt già nua nửa b ư ớ c đại đế lao giả cùng độ quát đáo giận ai g i ế ta t hồng nhi đừng cho bản đế tìm tới các ngươi không phải vậy muốn để các ngươi muốn sống không thể muốn chết không được lao giả biểu lộ tràn ngập điên cuồng khí tức cường đại đem toàn bộ mật thất đồ vật hóa thành b ộ t phấn giả lao tổ xảy ra chuyện gì ngươi vì sao như vậy tức giận à gia chủ hoa ra vẻ mặt vội vàng chạy và o hỏi nhìn thấy gia chủ hoa ra t i ế n đến lao giả trực tiếp một cái t ắ t mạnh lắc tại trên mặt của h ắ n đùng chỉ là trong né mắt gia chủ hoa ra đã bị đánh răng bay tứ tung ngã ầm ở trên mặt đất người tên phế vật này hồng nhi bị người giết ngươi biết không lão giả nhìn xem trên đất gia chủ hoa gia tức giận lên tiếng gia chủ hoa gia khóc không ra nước mắt đứng người lên hoa hồng mệnh hôn lệnh bài vẫn luôn tại trên người lão giả hắn nào biết được hoa hồng vẫn không có vẫn là đương nhiên hắn cũng không dám cùng lão giả tranh không phải vậy cũng không phải chịu vác miệng đó là sẽ chết lão tổ ta cũng không biết ta hồng nhi sáng hôm nay đi thiên bảo thành hắn làm sao lại vẫn là đ ầ u Ô ô, ta đang thương hồng nhi a ngươi thế nhưng là ta hoa gia đệ nhất thiên tài a gia chủ hoa gia đứng người lên nói ra hoa hồng hướng đi sau đó làm bộ khóc cổ lên chỉ là tại trong ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ kích động thân sắc hoa hồng cũng không phải con của hắn hiện tại chết vậy liền chống đi một nhóm lớn tài nguyên tu luyện về sau nhi nữ của hắn liền có thể đa phần một chút tài nguyên quả thực là quá sung sướng Trưng 209, ông tổ nhà họ hoa đến đây trả thù. Trưng 209, ông tổ nhà họ hoa đến đây trả thù Thiên bảo Thành. Lao giả ngay vậy, biểu lộ đột nhiên dừng một chút. tưởng Thánh chết. trên trời thành tạp. rằng ông nhà đến ông nhà đến ngay nhiên dừng Hắn còn hồng nào Hoàng Cùng chuẩn đánh Nếu hồng vẫn nói, chuyện kia liền biến giả họ hoa họ hoa hoa cho hoa phức là là là Bảo Lao bảo A, vừa kia đây đây đế vậy, biểu mới cái lời bị lộ lạc ở nơi đó giao dịch tài nguyên. nếu như hoa hồng là bị những này đế cấp thế lực đánh giết vậy hắn cũng chỉ có thể đánh nát sang hướng trong bụng ớt bất quá hiện tại không hiểu rõ tình huống hắn cũng không tốt có kết luận nhưng hoa hồng thế nhưng là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng trên trăm năm hậu bối hao phí hắn vô số thiên tài địa b ả o cùng tâm huyết bây giờ cứ như vậy không hiểu thấu chết hắn nói cái gì đều được đuổi theo cha một chút muốn thật sự là đế cấp thế lực cách làm vậy hắn cũng không có biện pháp nếu là khác không có mắt đồ vật vậy hắn liền muốn đem những tên h i ê tỏa cốt đủi dương để giải lựa dẫn trong lòng lao giả đứng dậy chấm dãi biến mất tại trong mặt thất cho bị tiến về thiên bảo thành tì thiên bảo thành truyền thống khu nơi này hiện đầy lít nha lít nhít truyền thống trận đại lượng tu sĩ từ nơi này truyền thống ra ngoài cũng có đại lượng tu sĩ truyền thống tới ở trong đó một chỗ trên truyền thống trận ông tổ nhà họ hoa thân ảnh chậm rãi hiện hiện bước ra truyền thống trận sau ông tổ nhà họ hoa biểu lộ âm trầm đi đến trên đường cái muốn tìm hỏi một chút hoa hồng tình huống dù sao hoa hồng ở trung châu nổi danh như vậy nếu là hắn ở trên trời bảo thành vẫn lạc tuyệt đối không phải là vô thanh vô tước chỉ là không đợi hắn có hành động hai cái đứng tại góc đường bên cạnh nói chuyện thiên tôn cảnh thanh niên hấp dẫn hắn ha, ha huynh đệ cho ngươi chia sẻ một cái đặc sắc ghi hình. v hai người đ cầm c đấu t r ghi hình thạch cười hì hì đứng tại chỗ trêu chọc xuất ra lão giả nghe được giữa hai người đối thoại lập tức tức giận đến giận sôi lên vô cùng phẫn nộ đi đến trước mặt hai người nửa bước đại đế khí thế hung hăng đặt ở trên thân hai người nói hoa hồng đến cùng sẽ ra chuyện gì nhanh một năm một mười nói cho lão phu đối mặt lão giả nửa bước đại đế b u áp hai cái thiên tôn thanh niên một mặt sợ hái quỷ trên mặt đất mà cái kia xuất ra ghi hình thạch thanh niên thì là run run lồng lộng sẽ tại trên lôi đài chuyện phát sinh một năm một mười nói cho lão giả tiền bối ta tất cả đều nói ngươi liền thả chúng ta đi thôi đúng vậy a tiền bối chúng ta chỉ nói là lấy chơi cũng không có ý tứ gì khác a thanh niên sau khi nói xong hai người một mặt sợ xẹt cầu xin tha thứ bọn hắn chỉ là chia sẻ một chút vui nghe chuyện lý thú mà thôi không nghĩ tới đụng phải một cái khủng bố như thế lao giả nhìn lao giả bộ này tư thế tám chín phần mười chính là hoa hồng trường gối thật sự là không may đến nhà hử dám lục ta người hoa gia các ngươi chết chưa hết tội nhìn xem cầu xin tha thứ hai người lao giả hử lạnh một tiếng liền đem hai người đập thành huyết vụ thấy lao giả ở trên trời bảo thành bên đường giết người chung quanh người đi ngang qua hoảng sợ không thôi tất cả đều là lách qua lao giả nơi này sợ cũng bị lao giả trục chết mặc dù thiên bảo thành quy định là không thể ở trong thành giết người nhưng những cái tia đế cấp thế lực nhưng căn bản liền sẽ không đem điều quy định này để vào mắt chỉ cần không phải quá phận thiên bảo thương hội cũng chỉ làm ở một con mắt nhắm một con mà lao giả này dám ở chỗ này giết người đã đã chứng minh thực lực của hắn a thánh nhân đánh giết thánh vương thiên tài ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không vượt cấp đánh giết ta cái này nửa bước lại đế đem hai người đánh giết sau ông tổ nhà họ hoa nghiêm nghị thì thảo một câu liền hướng phía thành đông đi đến vừa mới hắn tại ghi hình trong đá đã thấy dạ kiêu đánh giết hoa hồng t r a n diện mà cái kia thiên tôn thanh niên cũng bàn giao ra dạ kiêu xuống đài đằng sau liền cùng mấy người hướng phía thành đông đi cho nên hắn phải đi thành đông đem dạ kiêu tìm cho ra về phần dạ kiêu thân phận hắn một chút liền xác định giả tiêu không phải trung châu bất luận cái gì đế cấp thế lực người bởi vì trung châu đế cấp trong thế lực căn bản cũng không có giả tiêu hàng này có thể càng một cái đại cảnh giới rét địch yêu nghiệt cho nên hôm nay hắn muốn để giả tiêu sinh không bằng chết thiên bảo thành thành đông vạn yêu từ lâu Giả tiêu sáu người ngồi tại lầu hai một cái vị trí gần cửa sổ giờ phút này mấy người trước mặt trên mặt bàn bay đầy đủ loại dùng yêu thú làm thành đồ ăn còn có chân quý linh quả hữu thành linh tựu i hắc những tựu lâu này quả nhiên danh bất hư truyền làm ra đồ ăn hương vị so ta những cái tia t i ế u nướng muốn tốt ăn nhiều cổ trần kẹp lên một khối lại một khối không biết tên thịt kho tàu thịt yêu thú bỏ vào trong miệng một bên nhấm nuốt một bên tán dương mùi vị của nó nhìn thấy cổ trần một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng dạ tiêu một mặt im lặng quát lớn người ăn từ từ được hay không để cho người khác trông thấy còn tưởng rằng ta ngược đ ã y n g ư ờ i mấy trăm năm không có để cho người ăn cái gì ha ha nghe được dạ tiêu giao hơn cổ trần m ộ t t y ế t tình mấy cái phát ra vui cười âm thanh ngay tại mấy người ăn say s ư ơ ngon n g lành lúc đi ngang qua lầu hai dạ tiêu mấy người không có cách nào dạ tiêu đầu t i ê huyết y dạng tóc đỏ thật sự là quá trói mắt nếu là cái này đều nhìn không thấy hắn cũng coi là mù ông tổ nhà họ hoa không có lựa chọn trực tiếp phá cửa sổ bắt người mà là từ vạn yêu tự lâu cửa lớn đi vào chuẩn bị lên lầu tương dạ tiêu cho bắt bởi vì cái này vạn yêu tự lâu chính là thiên bảo thương hội dưới c ử a sản nghiệp hắn cũng không dám phá hư thiên bảo thương hội sản nghiệp giết ta người hoa ra các ngươi còn dám tại cái này ăn cái gì lá gan hay là rất lớn thôi đi đến dạ tiêu mấy người bên cạnh b à n lúc ông tổ nhà họ hoa biểu lộ âm t r ầ m quét dạ tiêu sáu người một chút bởi vì cổ trần năm người cùng dạ tiêu nhận biết hắn cũng không có ý định bung tha chuẩn bị đem sáu người cùng một chỗ bắt mang về hào hảo, hảo tr chương 210. hiểu lầm tiểu hữu đây là hiểu lầm chương 210. hiểu lầm tiểu hữu đây là hiểu lầm a người hoa gia già tiêu sáu người ngay vậy tất cả đều là ngẩng đầu nhìn láo giả hoa hồng vẫn lạc không bao lâu người hoa gia liền tìm tới cửa quả thực là để bọn hắn có chút ngoại ý muốn đương nhiên vẹn vẹn ngoại ý muốn mà thôi mặc kệ lao giả là bực nào tu vi bọn hắn cũng sẽ không e ngại dù sao có triệu đại cùng đan dương từ năm cái đại đế đ ỉ n h phong tại lao giả nếu là dám động thụ tại chỗ liền sẽ tạ thế lúc này cổ trần dùng trong tay bữa kẹp lên một khối thịt kho tàu thịt yêu thú một mặt nghiền ngẫm đối với lão giả nói ha ha lão nhân già, chúng ta cũng không chỉ là gà lớn chúng ta thứ gì đều lớn có hứng thú hay không tới cùng một chỗ ăn ca bà này đồ ăn chính là dùng nhà ngươi hoa hồng linh thạch mua đâu cổ c h â n nói liền đem thịt yêu thú để vào trong miệng trên mặt còn lộ ra một bộ đặc biệt hưởng thụ biểu lộ dạ kêu mấy người thấy thế cũng đều là cười cười sau đó tự mình tiếp tục ăn đồ ăn hoàn toàn không có đem lão giả để vào mắt bởi vì chỉ cần lão giả dám ra tay hắn liền sẽ biết mình là cỡ nào buồn cười hào hảo giết ta người hoa ra còn như thế phép lối ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bao nhiều c h ấ lượng nhìn thấy dạ tiêu mấy người hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt còn mở miệng trào phúng chính mình ông tổ nhà họ hoa khí g i ậ n sôi lên vung ra sáu đạo linh khí xiềng xích hướng phía dạ tiêu mấy người bay đi liền muốn đem mấy người đổi bắt hử sâu kiến một dạng đồ vật cũng dám kết thân truyền bọn họ xuất thủ cho bản đế quỳ xuống linh khí xiềng xích hay là bay đến một nửa triệu đại liền ngăn tại mấy người trước mặt đem linh khí xiềng xích c h ấ n b ỡ sau đó một cỗ chỉ nhằm vào ông tổ nhà họ hoa đại đế u y áp hung hăng hướng phía hắn ép đi oanh ông tổ nhà họ hoa tại cỗ u y áp này bên dưới không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống trực tiếp bị ép bị ép phát ra tiếng vang kịch liệt n g ư ơ i n g ư ơ i là đại đế quỳ trên mặt đất ông tổ nhà họ hoa toàn thân run r à y một mặt hoảng sợ nhìn xem triệu đại hắn vạn lần không ngờ g i a tiêu sáu người bên người lại có đại đế hộ đạo phải biết đại đế cường giả tại toàn bộ trung châu thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay coi như những cái kia đế cấp thế lực trọng yếu nhất đệ tử cũng không có khả năng có đại đế hộ đạo có tối đa nhất nửa bước đại đế đã là cao nữa là hắn không cách nào tưởng tượng ra tiêu mấy người đến cùng là nơi nào tới vậy mà có thể làm cho đại lục cường giả đỉnh cao đi theo bảo hộ thật sự là quá dọa người triệu đại không để ý đến ông tổ nhà họ hoa mà là quay đầu hướng dạ kêu mấy người hỏi mấy vị thân truyền sâu kiến này xử trí như thế nào nghe được triệu đại thanh nhân băng lành ông tổ nhà họ hoa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ mấy vị tiểu hữu hiểu lầm vừa mới là hiểu lầm là tiểu lão mà nhận lầm người tiểu lão nhi kỳ thật cùng hoa ra có thù không đợi trở chúng vừa mới chính là muốn tìm người hoa ra báo thù mới nhận lầm mấy vị tiểu hữu còn xin mấy vị tiểu hữu đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu lão nhi lần này đi ông tổ nhà họ hoa trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở chết không thừa nhận biện giải cho mình không có cách nào nếu là hắn thừa nhận chính mình là đến báo thủ vậy hôm nay là tuyệt đối không có đường sống hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống a nhìn xem ông tổ nhà họ hoa mở to mắt nói lời bịa đặt giả tiêu sáu người trực tiếp xước sở bất quá mấy người rất nhanh liền đối với ông tổ nhà họ hoa lộ ra bội phục biểu lộ dù sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt cũng cần ra mặt dày bọn hắn có thể làm không đến điều này thế là sáu người trao đổi một phen chuẩn bị cùng ông tổ nhà họ hoa thật tốt chơi một chút hắn không phải nói cùng hoa ra có thu sao vậy liền trực tiếp mang theo hắn đi hoa ra sau đó để hắn tự mình đem hoa ra tiêu diệt dạ kiêu khỏe miệng trồi lên dáng tươi cười nghiền n g ấ m đi đến hoa gia lão tổ trước mặt ở trên cao nhìn xuống hỏi lão nhân d â ra ngươi thật cùng hoa gia có thủ là khai vân thành cái k i a hoa g i a sao gặp dạ kiêu nói như vậy ông tổ nhà họ hoa thật nhanh nhẹ gật đầu đúng đúng đúng chính là cái k i a hoa g i a tiểu lão nhi theo chân chúng nó có không đội trời c h u n g đại thủ hận không thể đưa chúng nó toàn bộ rết sạch hắc hắc tốt chúng ta vừa vặn muốn đi khai vân thành tìm hoa g i a báo thủ đã ngươi theo chân chúng nó có k i ể u hận lớn như vậy vậy chúng ta liền mang theo ngươi đi nếu là ngươi ngay ở trước mặt chúng ta mặt báo thủ chúng ta liền tin tưởng ngươi dạ kiêu cười ha hả nhìn xem ông tổ nhà họ hoa cái này nghe được dạ kiêu muốn chính mình tự mình d i ệ t đi hoa ra ông tổ nhà họ hoa một mặt trần trờ mặc dù hắn ra mặt giày chết không thừa nhận nhưng dạ kiêu chiêu này xác thực n văn động muốn chính hắn đem chính mình hậu bối tiêu diệt hắn thật có chút không xuống tay được ca làm sao l ã o nhân ra chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ gặp ông tổ nhà họ hoa trần trờ một chút dạ kiêu lạnh giọng mà hỏi cảm nhận được dạ kiêu trong lời nói lanh ý ông tổ nhà họ hoa run dậy một chút hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy nếu là không thuận dạ kiêu lời nói đi làm vậy hắn hiện tại liền sẽ chết mà chỉ cần đem hoa ra di tộc vậy hắn liền có thể ngồi vững chính mình hoang h ô n dạ tiêu mấy người cũng không có lý do ra tay với hắn mới có một chút cơ hội sống sót nguyện ý nguyện ý tiểu lão nhi đã sớm muốn đem tên x u ấ t sinh kia ra tộc tiêu diệt nếu không phải nhà hắn người lao tổ kia lợi hại hơn ta tiểu lão nhi sẽ không chờ đến bây giờ mấy vị tiểu hữu khả năng giúp đỡ tiểu lão nhi b á o thủ tiểu lão nhi là vô cùng cảm k í c h ta ông tổ nhà họ hoa giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ đối với dạ tiêu mấy người lại là dập đầu lại là cảm tạ tốt đã như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi dạ tiêu nết miệng cười một tiếng Đối với cổ trần năm người đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà năm người thấy thế cũng là một mặt nghiền ngẫm đứng người lên đi đến ông tổ nhà họ hoa trước mặt đem hắn đỡ dậy lão nhân ra chúng ta đi thôi ừ lão nhân ra đến hoa ra đằng sau ngươi một mực giết nếu là hoa ra cái tia nửa bước đại đế lao tổ xuất thủ chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi không sai lão nhân ra có chúng ta tại hoa ra không nổi lên được sòng gió ngươi một mực báo thủ là được rồi cổ trần năm người đối với ông tổ nhà họ hoa cam kết đa tạ mấy vị tiểu hưu ông tổ nhà họ hoa cảm động đến rơi nước mắt đối với cổ trần mấy người không người nói tạ ơn bất quá trong mắt của hắn lại là toát ra một tia bất đắc dĩ hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao hôm nay hoa ra là diệt định dù sao coi như hắn không xuất thủ giả tiêu mấy người cũng sẽ diệt hoa ra mà nếu là hắn xuất thủ làm không tốt chính mình còn có thể sống mệnh các ngươi chớ có trách ta à lao tổ ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a ô n g tổ nhà họ hoa tại nội tâm một trận thở dài hắn hiện tại đã là hận chết hoa hồng thế mà cho hoa ra đắc tội một cái khủng bố như vậy t u ra nếu là hoa hồng còn sống hắn nhất định phải trước tự mình trộm chết hoa hồng ngay tại mấy người chuẩn bị xuống lầu tiến về khai vân thành hoa nhà lúc nghe được trên lầu tiền ồn vạn yêu tiểu lâu t r ư ở n g q u ỹ vội vội vàng vàng đi tới đối với h ô diên tiểu giao đạo tiểu thư xảy ra chuyện gì lao già này là ai nhìn đứng ở h ô diên tiểu giao mấy người bên cạnh kích động không thôi ông tổ nhà họ hoa vạn yêu tiểu lâu t r ư ở n g q u ỹ mặt mũi tràn đầy tàn khốc vì để cho h ô diên tiểu giao mấy người dùng cơm an tĩnh hắn đặc biệt đem toàn bộ tầng hai thanh tràng không nghĩ tới hay là để người trà trộn vào tới nếu là bởi vì ông tổ nhà họ hoa quét h ô diên tiểu giao dùng cơm nhã hưng vậy hắn sai lầm liền lớn không có việc gì ngươi đi giút ngươi đi hồ diên tiểu giao đối với vạn yêu trường quý khoát tay nó là tiểu thư vạn yêu tiểu lâu trường quý nhìn thấy o á n g bạn yêu từ i lâu trường quỹ đối với hồ diên tiểu giao cung kính như thế còn gọi hồ diên tiểu giao tiểu thư ông tổ nhà họ hoa một mặt hai nhiên hắn hiện tại xem như biết ra tiêu mấy người vì cái gì có đại đế hộ đạo nguyên lai、like、là bởi vì hồ diên tiểu giao cái này thiên bảo thương hội tiểu tổ tông mặc dù hắn chưa từng gặp qua hô diên tiểu giao chân diện mục nhưng cũng biết thiên bảo thương hội lão tổ mười mấy năm trước mừng đến một cái cháu gái không nghĩ tới chính là trước mắt hô diên tiểu giao hắn b á o thù báo đến thiên bảo thương hội hang hổ hộ tới thật sự là tự tìm đường chết ra đi thôi lão nhân ra dạ t i ê u vô vô có chút ngẩn người ra lão tổ sau đó hướng phía vạn yêu t i ể u lâu ngoại môn đi đến cổ c h â n cùng một tuyết tình mấy người cười cười nhiệt tình bao vây lấy ô n g tổ nhà họ hoa đuổi theo dạ t i ê u bước chân thiên bảo thành truyền tống chật chỗ dạ kiêu mấy người cùng ông tổ nhà họ hoa đứng trước khi đến khai vân thành trên trận pháp theo trận pháp tỏa ra ánh sáng, mấy người thân ảnh liền biến mất tại thiên bảo thành khai vân thành hoa nhà Giả tiêu mấy người bao vây lấy ông tổ nhà họ hoa hiện lên ở hoa ra trên không láo nhân ra tin nhanh thù đi chúng ta ở bên cạnh cho người l ự c trợn Giả tiêu đối với ông tổ nhà họ hoa bàn giao một câu sau đó cùng cổ trần mấy người thật chặt lơ lửng ở một bên chuẩn bị nhìn trò hay này lúc đầu ông tổ nhà họ hoa nếu là có khí phách một chút bọn hắn cũng liền chỉ là bóp chết ông tổ nhà họ hoa các loại tu vi đủ đằng sau mới có thể đến hoa ra diện tộc hiện tại nếu ông tổ nhà họ hoa chết không thừa nhận vậy bọn hắn liền chuẩn bị nhìn trận này tự giết lẫn nhau hào hí nhìn đứng ở một bên dạ t k ê u mấy người cùng không biết trốn đến nơi đâu triệu đại ông tổ nhà họ hoa càn răng lộ ra hung ác biểu lộ chỉ là không đợi hắn lao xuống đi đem toàn bộ hoa g i a diệp tộc hoa g i a g i a chủ liền bay đi lên giả hoa g i a g i a chủ vốn muốn gọi một chút ông tổ nhà họ hoa sau đó hỏi một chút hắn làm gì lơ lửng tại nhà mình không trung còn không chờ hắn đem lão tổ hai chữ hoàn toàn kêu đi ra ông tổ nhà họ hoa liền vượt lên trước quắt lên một tiếng lớn xúc sinh các ngươi bọn xúc sinh này lao phu hôm nay chính là đến báo thủ hôm nay chính là ngươi hoa ra diệp tộc này nói điền đi, thi triển chính mình nửa bước đại đế tu vi v ọ t đến hoa gia gia chủ trước mặt đối với đầu của hắn hung hăng đánh ra một q u y ề n không hoa gia gia chủ phát ra không cam lòng g ầ m thét sau đó bạo thành một đám hết u y vụ v u n g hướng phía dưới hoa gia hắn đến chết đều không không rõ ông tổ nhà họ hoa đây là phát cái gì điên thế mà lại ra tay với hắn t ề lao tổ điên rồi hắn thế mà đem ra chủ giết đi chúng ta chạy mau à. chạy mau lão tổ đem ra chủ giết đi nếu không chạy chúng ta liền không có mệnh nhìn thấy không c h u n g ông tổ nhà họ hoa đem hoa gia chủ giết phía dưới hoa gia tộc nhân một mảnh bối n h a nhau muốn xông ra hoa gia tới trước bên ngoài tránh một đoạn thời gian nhìn xem tình huống trở lại a a a tại ông tổ nhà họ hoa toàn lực xuất thủ bên dưới toàn bộ hoa gia vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn và tạo lão gia hỏa này là thật hung hát ca giết người nhà của mình liền cùng giết yêu thú một dạng không hề nể mặt mũi đúng vậy a có ít người vì bằng bệnh thật sự là chuyện gì đều làm được nhìn thấy ông tổ nhà họ hoa không chút nào nương tay đối với hoa gia tộc nhân giết chóc cổ chân mấy người thấy là trận mắt hốc mồm liên suốt đêm tiêu cái này r ế t chóc chi thể thấy cũng là c a o mày hắn mặc dù là lấy r ế t mà sống nhưng cũng làm không được hoa ra lão tổ máu lạnh như vậy ngay cả mình người nhà đều có thể r ế t mà lại liền cùng r ế t người xa lạ mở dạng theo thời gian trôi qua toàn bộ hoa ra tiếng kêu thảm thiết là càng ngày càng yếu đớt đợi tất cả thanh âm đều đình chỉ sau ông tổ nhà họ hoa đỏ hớm mắt đi vào dạ tiêu mấy người trước mặt đa tạ mấy vị tiểu hữu lượt r ậ n để tiểu lão nhi báo huyết hải thâm c ự này tiểu lão nhi đã đem toàn bộ hoa cho d i tộc ngay cả một con chó đều không có bông tha ông tổ nhà họ hoa đối với dạ tiêu mấy người cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạng hiện tại hoa gia cũng điện hắn đã ngồi vững chính mình hoan g ngôn chỉ cần dạ kiêu mấy người không vạch trần hắn vậy hắn hôm nay còn có cơ hội sống xuất thân hào h ả o nếu dạng này vậy ngươi cũng có thể chết đi nhìn xem trước mặt ông tổ nhà họ hoa dạ kiêu chào hỏi triệu đại đi ra chuẩn bị để triệu đại kết quả ông tổ nhà họ hoa dù sao ông tổ nhà họ hoa tại vạn yêu t i ể u lâu thời điểm chết rồi để hắn tự mình đem hoa ra di tộc cũng coi là để hắn sống lâu một hồi các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn thả qua thật là ta nhìn thấy triệu đại xuất hiện trên không trung ông tổ nhà họ hoa hai mắt xích hỏng nhìn t r ò n g t r ọ c vào dạ tiêu sáu người lúc đầu hắn cho là mình giết sạch toàn bộ hoa da dạ tiêu mấy người biết bất giận hắn cũng có thể có cơ hội sống sót hiện tại hắn vừa đem gia tộc của mình đồ xong dạ tiêu mấy người liền trở m ặ t xem ra dạ tiêu mấy người từ vừa mới bắt đầu không có ý định bông tha hắn để hắn giết sạch toàn bộ hoa da cũng là đang đùa bận hắn thật sự là ác độc đến nhà ha ha chúng ta đã đối với ngươi rất tốt tại ngươi trước khi chết còn để cho ngươi báo cái thủ dạ tiêu cười hít còn để cho ngươi báo cái thủ thật sự là ngu quá mức đối với loại này ngay cả mình người nhà đều có thể hạ sát thủ người bọn hắn làm sao lại bông u tha a a a lao phu cùng các ngươi đồng quy vô tận nhìn xem dạ tiêu bộ kia cười híp mắt biểu lộ ông tổ nhà họ hoa tản ra khí tức của bạo hướng về dạ tiêu sáu người vào tới muốn dùng tự bạo lực lượng đem mấy người đánh giết nếu dạ tiêu mấy người không có ý định bông u tha hắn vậy hắn chính là chết cũng muốn kéo lên mấy người đệm l ư n g hử muốn tại bản đế trước mặt tự bạo ngươi không có tư cách này triệu đại phất tay liền đem ông tổ nhà họ hoa tự bạo không gian cho cô lập đi ra sau đó đối với ông tổ nhà họ hoa đâm một cái cả người hắn như là một cái đâm phát nổ khí cầu trực tiếp nổ bể ra đến hủy diệt tại hư vô trong không gian thanh vân tử tiền bối m ố i thủ của ngươi chúng ta cũng coi là cho ngươi báo nhìn thấy ông tổ nhà họ hoa đã bỏ mình cổ trần đứng trên không trung thì thào nhỏ nhẹ mặc dù ông tổ nhà họ hoa không có cho thấy thân phận nhưng hắn đ ổ s á t tộc nhân mình lúc bọn hắn hay là nghe được những cái kêu hoa gia tộc nhân gọi hắn lão tổ bây giờ hoa gia t ử lão tổ đến tộc nhân tất cả đều hủy d i ệ t hắn hứa hẹn giúp thanh vân tử báo thủ cũng coi là hoàn thành cổ sứ đệ đừng tại đây c à n khái ngươi không phải ưa thích vơ vét bảo vật sao người hoa r a mặc dù chết nhưng trong gia tộc bảo vật còn tại chúng ta nhanh xuống dưới vơ vét một phen đi nhìn thấy cổ trần đang lầm bầm lầu bầu dạ tiêu lên tiếng nhắc nhở đúng đúng dạ sư huynh nhắc nhở đối với ta kém chút đem cái này đem q u ê n đi nghe được dạ tiêu thanh âm cổ trần lấy lại tinh thần liên tục gật đầu hắn lướt qua sở phong cùng một tuyết t ỉ n h tam nữ nói sở sư đệ ba vị sư muội các ngươi có đi hay không nếu là không đi cũng đừng nói chúng ta không có phân bảo vật cho các ngươi mấy người nghe vậy lập tức lên tiếng nói đương nhiên đi có bảo vật không cần đây không phải là đồ đần sao chính là đây chính là cái đại gia tộc bên trong bảo vật khẳng định không ít đi đi đi đi đừng nói nữa nhanh đi xuống đi bốn người vừa nói xong liền giáng lâm đến hoa gia so cổ trần dạ tiêu còn muốn tích cực chương hai trăm m ư ơ i hai nộ đạo bí cảnh chương hai trăm m ư ơ i hai nộ đạo bí cảnh ngoại tạo chưa chút cho ta a nhìn thấy mấy người vừa mới hạ xuống liền trắng trận vơ vét đứng lên gấp cổ trần cũng là vội vàng hạ xuống gia nhập vơ vét bảo vật đội ngũ theo mấy người vơ vét toàn bộ hoa phủ có thể rời có thể hủy đi đều bị chuyển nhập n h ậ n chữ vật rất nhanh toàn bộ hoa phủ biến thành một cái trống rông giá đỡ phàm là đối với tu luyện vật hữu dụng tất cả đều bị mấy người vơ vét sạch sẽ đi thôi chúng ta hồi thiên bảo thành lại chơi chơi gặp hoa phủ đã không bảo có thể tìm ra giả kêu chào hỏi mấy người bắt đầu trở về thiên bảo thành tại mấy người sau khi rời đi một đoàn khai vân thành tu sĩ tràn vào hoa phủ khi thấy ngay cả một kiện mang linh khí đồ vật đều không có lưu lại một đám người phát ra trận trận kinh hô tê đám người này cũng quá hung á c đem hoa phủ giết sạch hiện tại còn cướp sạch đây cũng quá tàn bạo đúng vậy à hoa gia lần này đắc tội khẳng định là cái đế cấp thế lực bằng không thì cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này ai cái này khai vân thành từ đây không còn có hoa gia a một đám người ở trong viện cảm khái vài câu sau đó liền tất cả đều rời đi hoa gia dù sao toàn bộ hoa gia cảnh hoàng tàn khắp nơi ngay cả một kiện vật hữu dụng đều không có thật sự là không có gì tốt đợi thiên bảo thành vạn yêu từ lâu dạ y ê u mấy người trở về thành sau lần nữa đi vào từ lâu đem không ăn được cơm một lần nữa ăn một lần mấy người một bên ăn một bên hướng hô diên tiểu giao nghe ngóng trung châu có thể lịch luyện h i ể m địa hô diên sư muội trung châu gần nhất có cái gì bí cảnh mở ra sao tốt nhất là loại người này đặc biệt nhiều bí cảnh thế lực tham gia cũng rất cường đại loại kia dạ t ê u kẹp lên một khối hấp hại yêu thịt để vào trong n i ệ m sau đối với hồ diên tiểu giao hỏi hắn đến trung châu cũng chỉ cùng hoa hồng giao thủ qua mà những cái kia đế cấp thế lực tử đ ệ đừng nói giao thủ ngay cả thấy đều chưa thấy qua cho nên hắn muốn tìm một cơ hội cùng những n à y thương lan đại lục đ ỉ n h cấp thiên kiêu giao giao thủ không phải vậy trung châu chính là đi không ân giống như qua mấy ngày nộ đạo bí cảnh muốn mở ra đến lúc đó tám đại đế cấp thế lực đệ tử muốn đi vào cấp đoạt lá trà nộ đạo hồ diên tiểu giao uống một n g ụ m linh quán nước có chút không xác định trả lời a nộ đạo bí cảnh g i tiêu mấy người ngay vậy biểu lộ một trận lúc này cổ trần trước tiên mở miệng hỏi hô diên sư muội cái này ngộ đạo trong bí cảnh có đồ vật gì bảo vật nhiều hay không nghe được cổ trần hỏi như vậy dạ kiêu bốn người không nói gì tất cả đều là nhìn chằm chằm hô diên tiểu giao chờ đợi câu trả lời của hắn gặp dạ kiêu năm người như thế chú ý ngộ đạo bí cảnh hô diên tiểu giao sửa sang lại một chút trong đầu liên quan tới ngộ đạo bí cảnh tư liệu chậm rãi nói ra cái này ngộ đạo bí cảnh lớn nhất bảo vật chính là chúng ta kình thiền tông đều có trà ngộ đạo cây cái khác bảo vật cao nhất cũng liền một chút chuẩn đế cấp những vật khác không có giá trị gì rồi ngoa tào trung châu cũng có trà ngộ đạo cây a ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta tông có đâu nghe được hô diên tiểu giao nói ngộ đạo trong b í cảnh có trà ngộ đạo cây cổ trần trực tiếp kinh hô lên dạ k ê u cùng một tuyết tình bốn người cũng là một mặt kinh ngạc trà ngộ đạo cây tại k ì n h thiên tông cũng coi là đỉnh cấp bảo vật bọn hắn sư tôn khương thần uống trà cũng đều là lá trà ngộ đạo mà bọn hắn mỗi ngày cũng có mấy mảnh phối số lượng bình thường đều không bỏ uống được đâu đúng a cây này trà ngộ đạo cây có thể quý giá trung châu đế cấp thế lực đều muốn lấy được nó nhưng ai cũng độc chiếm không được cho nên mới hình thành tám đại đế cấp thế lực cùng quản lý mỗi mười năm phái một nhóm đệ tử đi vào tranh đoạt mỗi lần tranh đoạt số lượng cũng mới nhìn xem giả tiêu mấy người biểu lộ h ô diên tiểu giao lần nữa giải thích nói hắc hắc h ô diên sư muội nếu là chúng ta đem t r à ngộ đạo cây cho đoạt lại kình thiên tông cái t i a tám đại đế cấp thế lực có thể hay không tìm chúng ta liều mạng à? cổ t h â n ăn một miếng thịt yêu thú mang theo t r e o c h ọ c đạo h ô diên tiểu giao cười cười trả lời cổ sư huynh ngươi yên tâm thiên bảo thương hội là nhà ta là sẽ không tìm chúng ta liều mạng còn lại bảy cái đế cấp thế lực thôi đó là khẳng định sẽ tìm chúng ta liều mạng cây này trả ngộ đạo cây thế nhưng là mệnh căn của bọn hắn nếu ai dám đoạt tuyệt đối sẽ lọt vào bọn hắn vây công, ừ, vây công, liền, vây công. chúng ta thế nhưng là có năm cái trưởng lão hộ đạo đâu ai sợ ai à cổ c h â n lộ ra xem thường biểu lộ đối với dạ kiêu cùng một t u y ế t tình hai người hỏi dạ sư m i n h một sư muội các ngươi có đồng ý hay không đoạt t r à n g lộ đạo cây nếu là đồng ý chúng ta liền đi ngộ đạo bí cảnh đem t r à ngộ n đạo cây đoạt lại đi một t u y ế t tình ngay vậy ấp úng đạo ta ta không biết dạ sư m i n h nếu là đồng ý ta sẽ đồng ý nói xong liền nhìn chằm chằm dạ kiêu muốn nhìn một chút hắn trả lời thế nào dạ kiêu không có đáp ứng trước cổ trần mà là nhìn về phía hồ diên tiểu giao đạo hồ diên sư muội muốn đi vào cái t i ê ngộ đạo bí cảnh cần gì điều kiện Đoạt đã đã t là r nếu g g n là chúng ta khẳng định muốn đi ngộ đạo bí cảnh lịch luyện ta liền hướng lên trời bảo thương hội phụ trách chuyện này trường lão xin mời mấy cái danh n lạch là được rồi a nghe được thiên bảo thương hội trực tiếp có danh n lạch dạ kiêu gật đầu nói cái kia h ô diên sư muội liền làm phiền ngươi đi xin mời mấy cái danh n lạch đi nếu chúng ta tới đến trung châu vừa muốn đi ra cùng trung châu t i ê n hữu kiêu đúng chút không có khả năng luôn đợi trong thành hưởng thụ ừ dạ sư huynh ta cái này thông chi thiên bảo thương hội phụ trách việc này trưởng lão để hắn cho chúng ta lưu mấy cái danh n lạch h ô diên tiểu giao xuất ra một khối thông tin bảo vật bắt đầu liên hệ phụ trách danh lạch trưởng lão chương hai trăm mười ba tám đại đế cấp thế lực tệ tụ chương hai trăm mười ba tám đại đế cấp thế lực tệ tụ không bao、lâu. hắn liền đem thông tin bảo vật cất kỹ lướt qua dạ kêu mấy người đạo mấy vị sư minh mấy vị sư tỷ danh ngạch đã liên hệ tốt ba ngày sau chính là ngộ đạo bí cảnh chính thức mở ra thời gian đến lúc đó chúng ta đi cùng là được rồi ha ha tốt chúng ta ăn mau đi ta cùng một sư muội tần sư muội còn không có bên trên đánh cược lôi đài đâu sau khi ăn xong phải thật tốt đến đánh cược lôi đài đi chơi cổ trấn nghe vậy một mặt dáng t ư ơ i cười trao hỏi một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người tranh thủ thời gian ăn cái gì ăn xong tốt cùng hắn cùng đi đánh cược lôi đại hồ linh thạch dù sao còn có ba ngày thời gian nếu là không tìm một chút việc vui vậy cũng quá nhàm chán rất nhanh đợi mấy người dùng cơm xong sau cổ trần kêu lên một tuyết t ỉ n h cùng tần phỉ nhi hai người đi đến đánh cược lôi đài mà dạ tiêu cùng s ở phong hai người thì là không có đi theo tiến đến tại hô diên tiểu giao an bài xuống đến bạn yêu tiểu lâu mở một căn phòng nghỉ ngơi dù sao hai người bọn họ chiến tích thật sự là quá trói mắt nếu là một đám người cùng đi người khác nhìn thấy bọn hắn sợ là ngay cả đài cũng không dám bên trên ba ngày thời gian trôi qua nhanh chóng hôm nay sáng sớm hô diên tiểu giao tương dạ tiêu mấy cái từng cái từ trong phòng đánh thức sau đó mang theo bọn hắn tiến về thiên bảo thương hội toàn bộ chuẩn cùng bị theo i ê n b phó hội trưởng chỉ dẫn mấy người đi vào trong tổng bộ trên một chỗ quảng trường ở chỗ này đã đợi trở lấy bốn cái thánh vương đình phong thanh niên còn có hai cái lao giả tóc hoa dâm nhìn thấy hô diên tiểu giao đến đây bốn vị thanh niên cùng bên trong một cái lao giả đều l bởi vì lần này nộ đạo bí cảnh chính là cùng trung châu tất cả đế cấp thế lực liên hệ cho nên đến phái ra một cái đại đế áp trận tiểu thư khắc khí đây là lao phu chức trách vũ lão biểu lộ bình thản trả lời bất quá hắn sau khi nói xong ánh mắt lại là đặt ở dạ kiêu mấy người trên thân cẩn thận quan sát mấy người phó hội trưởng thế nhưng là nói với hắn hồ diên trước cùng hồ diên tiểu giao đã gia nhập dạ kiêu mấy người sau lương kình thiên tông hiện tại thiên bảo thương hội nói là kình thiên tông thế lực phụ thuộc đều không đủ hắn rất ngạc nhiên có thể làm cho hồ diên trước loại k i u đại đế đình phong đều ca nguyện gia nhập tông môn có thể dạy dỗ đi ra dạng gì đệ tử đối mặt vu lão cái này đại đế d õ xét dạ kiêu mấy người không có luôn cuống ngược lại là đối với vu lão khẽ mỉm cười nhìn thấy dạ kiêu mấy người như thế lạnh nhạt vu lão trong lòng cũng là giật mình hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại hắn cái này đại đế dưới ánh mắt còn có thể bình tĩnh như thế un dung người trẻ tuổi chỉ là điều này liền có t một một vũ lão nhẹ i gật đầu phất tay liền vạch ra một cái vết nước không gian sau đó liền đi vào mấy vị sư minh mấy vị sư thị chúng ta cũng đi vào đi nhìn thấy vu lao đã mở ra vết nước không gian h ô u diên tiểu giao chào hỏi d i ả tiêu mấy người hướng trong vết nước không gian đi đến mấy cái thiên bảo thương hội thanh niên còn có cái kia phụ trách lần này công việc trưởng lão theo sát mấy người sau lưng b ư ớ c vào vết nước đợi tất cả mọi người sau khi tiến vào vũ lao phất phất tay liền đóng lại vết nước không gian dẫn một đám người biến mất tại trên quảng trường trung châu thiên điệu sơn mạch một chỗ hồ lớn bên cạnh giờ phút này tụ tập trung châu bảy đại đế cấp thế lực bọn hắn có ngồi xuống có tập hợp một chỗ trò chuyện với nhau trung châu gần nhất xảy ra sự kiện ai các ngươi nghe nói không trước mấy ngày ở trên trời bảo thành đánh cược trên lôi đài Thánh thứ hạng vương bảng xếp một đám i t h bảy đại đế cấp thế lực đến đây tham gia trả nộ đạo cây tranh đoạt thánh vương đ ỉ n h phong thanh niên vây tại một chỗ thảo luận hoa hồng bỏ mình chi mê dù sao muốn nói là một cái thánh vương đình phong cùng hoa hồng kết đấu đem hoa hồng đánh chết bọn hắn còn có thể tin tưởng nhưng muốn nói là một cái thánh nhân đ ỉ n h phong người đem hoa hồng đánh chết vậy bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng lời đồn vật này bình thường sau khi truyền ra đều sẽ cùng sự thật chênh lệch rất lớn cho nên bọn hắn cũng chỉ là làm cái trò cười nghe một chút tại một đám người trên không bảy đại đế cấp thế lực đến đây áp trận đại đế cũng là đứng tại hư không trò chuyện với nhau chỉ bất quá đám bọn hắn đàm luận cũng không phải hoa hồng bị một cái thánh nhân đ ỉ n h phong đánh chết sự t ì n h mà là đàm luận h á c quên cấm địa biến mất vấn đề mấy vị đạo hưu hát quên cấm địa vô duyên vô cơ biến mất liền bên trong bảo vật đều có Huyền thiên thánh i ê n t h đế ạ i đ lao tổ đối với còn lại mấy cái đế cấp thế lực đại đế hỏi đối mặt h u y ề n thiên thánh địa đại đế lao tổ tra hỏi vô cực thánh địa cùng xích dương thánh địa còn có mấy cái khác đại đế gia tộc lao tổ một mặt bất đắc dĩ lên tiếng nào có cái gì manh mối a hát quên cấm địa liền cùng hư không tiêu thất một dạng căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm đúng vậy a chờ chúng ta phát hiện hát quên cấm địa biến mất lúc nơi đó đã sớm chống r i ố n g ai hy vọng những vật kia đã không tại thương lan đại lục không phải vậy toàn bộ đại lục liền muốn gặp nạn lớn mấy cái thế lực đại đế trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt lo lắng người khác có lẽ không biết hắc bên trong cấm địa những cái kia ma tộc đến cùng khủng bố đến mức nào nhưng bọn hắn những n à y đế cấp thế lực lại là rất rõ ràng lấy trước kia cái đi vào đại đế mặc dù chết nhưng trước khi chết hay là đem tình huống bên trong cho truyền ra để bọn hắn biết bên trong có tám cái đại đế đỉnh phong khủng bố dị tộc hiện tại hắc bên cấm địa không hiểu thấu biến mất nếu là những dị tộc kia cùng theo một lúc biến mất có tốt nếu là chỉ là tạm thời rời đi cái kia chính là một trận đại h o a ai chỉ có thể nghe theo mệnh trời huyền thiên thánh đại đế lao tổ nghe vậy thở ra một cái Lập tức ngay h chút ì n n một u q u n mãn nói thiên bảo thương hội năm n h hội bất bảo a cũng quá chậm, chúng quá ta được ề u lâu tới đã n h vậy, này, bọn hắn còn chưa tới, riêng trước lao gia hỏa này, đến cùng đang dở Nghe chưa hô hòa cho trước ư lao gia tới, đ dở quỷ gì. huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ phàn nàn h không phải cảnh, thế nhau hắn không thiên thương hội cảnh. cảnh. bất bí bọn bảo bí bí tiến tám Trưng tiến Trưng tiến mãn. mở mới Nếu cần cùng người. ngộ ngộ đại loại vào vào vào đạo đạo lực các ra, sẽ vu lão mang theo giả tiêu cùng hô diên tiểu giao một đám người chậm rãi đi ra hử các người rốt cuộc đã đến vu đ ạ o hữu nhà ngươi hô diên trước lao g i ả kia làm sao không đến a nhìn thấy người dẫn đội là vu lão huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ xua mặt hỏi những năm qua mở ra cái này ngộ đạo bí cảnh tất cả đều là bọn hắn những thế lực này người mạnh nhất tới tu vi kém cỏi nhất cũng là đại đế trung kỳ thừa dịp thời gian này bọn hắn những đại lục này cự đầu trạm thử mặt trao đổi tin tức trao đổi vật phẩm đều dựa vào lần này gặp mặt hiện tại thiên bảo thương hội lại là vu lão cái này đại đế nhất trọng đến cái này tại trước mặt bọn hắn đều không đủ nhìn ha, ha. đ ạ đi đi. khi ư thấy trừ thiên bảo thương hội u ố n vị thanh niên kiên là thánh vương đình phong giả tiêu là thánh nhân cảnh thậm chí là thiên tôn cảnh lúc có chút ngạc nhiên mở miệng nói các người thiên bảo thương hội lần này tiến vào bí cảnh đoạt lá trà lộ đạo chỉ những thứ này người c vũ lão ạ i nhàn nhạt, nhạt trả lời mặc dù hắn cũng cảm thấy giả k i ê u mấy người thực sự thấp nhưng người nào để hô diên trước cái này thiên bảo thương hội lao tổ đều là kình thiên thông người coi như lần này không giành được một mảnh lá t r ả nội đạo thiên bảo thương hội cũng chỉ có thể nhận ha ha hào hào xem ra các ngươi thiên bảo thương hội lá tràng n ộ đạo còn có rất nhiều a lần này là không chuẩn bị muốn lá tràng n ộ đạo vậy liền nhanh mở ra bí cảnh đi đạt được vu l á o xác định huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cao hứng cười to còn lại mấy cái thế lực đại đế lao tổ trên mặt cũng là hiện đầy dáng tươi cười thiếu đi thiên bảo thương hội cái này đối thủ cạnh tranh bọn hắn hậu bối liền có thể nhiều đoạt một chút lá tràng n ộ đạo quả thực là niềm vui ngoài ý muốn á nghe được không chúng nói chuyện phía dưới thất đại thế lực hậu bối cũng đều là một mặt hưng phấn lên tiếng ha thiên đây là hoàn toàn không muốn lá trà ngộ n đạo a hh ắ c ắ c dạng này không tốt sao thiếu đi bọn hắn một nhà chúng ta liền có thể nhiều đoạt một chút không sai chỉ cần c ấ p nhiều phần thưởng của chúng ta liền nhiều cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên mười mấy cái bảy đại đế cấp thế lực hậu bối một mặt khinh miệt nhìn trên trời dạ tiêu mấy người bọn hắn những người này đại bộ phận đều là thánh vương trên bảng xếp hạng đối phó dạ tiêu mấy cái này t h á n h nhân vậy đơn giản chính là nghiền ép a một đám người là hưng phấn không thôi bất quá có người chú ý tới dạ tiêu đầu kia tóc đỏ đ ặ thù không k h i phát ra giọng nghi ngờ a Các có á ngươi p h t h i ệ nghe hay h k ô n t i hội bên trong cái kia thanh niên tóc đỏ, cùng đánh giết hoa hồng người kia thủ, giống ê bên n thương trong thanh cùng chuyên đánh hồng nhau như n bảo hoa tóc thủ, T, g Luka. đỏ, ngươi kiểu nói này thật đúng là rất t á n g khớp đồng dạng là tóc đỏ đồng dạng là thánh nhân đ ỉ n h phong chẳng lẽ t r u y ề n tin tức kia là thật không thể nào đây chẳng qua là cái lời đồn a làm sao có thể là thật mấy chục người chừng trong mắt nhìn xem không trung giặc kiêu muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì đặc biệt dù sao bọn hắn có thể không tin một cái thánh nhân đình phong có thể đánh giết thánh vương đình phong chỉ bất quá không đợi bọn hắn nhìn rõ ngọn n n h tám đại thế lực mở ra bí cảnh trường lão l i ê n toàn bộ lơ lửng tại trên mặt hồ một người xuất ra một tấm lệnh bài đánh vào đáy hồ rầm rầm rầm theo lệnh bài rơi xuống nước toàn bộ mặt hồ hình thành một cái cự đại vòng xoáy đợi vòng xoáy ổn định đằng sau bên trong truyền ra từng đợt không gian ba động hiển nhiên bên trong là có động thiên khác bí cảnh mở ra có thể tiến vào tám cái mở ra bí cảnh t r ư ở n g lão đối với mình tham gia cướp đoạn lá tràng ngộ đạo các đại thế lực từ đệ hô ở bí cảnh mở ra chúng ta nhanh đi vào đúng đúng tiên tiến bí cảnh q u n hắn có phải hay không đánh giết hoa hồng người kia chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn nhìn thấy bí cảnh đã mở ra vừa mới chằm chằm tại còn nhìn chầm chầm dạ gặp i x bảy đại đế cấp thế lực tự đệ, đệ đã hướng về ngộ đạo bí cảnh phóng đi hồ diên tiểu giao vội vàng chào hỏi giả tiêu mấy người nhanh chóng hướng bí cảnh này vòng xoáy bay đi theo mấy người chui vào vòng xoáy trong nháy mắt đi vào một chỗ linh khí dồi dào trên lục địa nơi này dây núi tung hoành cây cối hoa có giao thoa đủ loại đê dài thiên tài địa b ả o tản mát tại trong các n g ó c ngách như là một thế giới k h á c bình thường hoa nơi này chính là ngộ đạo bí cảnh a thật nhiều thiên tài địa b ả o a so với chúng ta phía trước tiến bí cảnh bảo vật muốn bao nhiêu rất nhiều đâu nhìn xem chung quanh trên dây núi hiện đầy thiên tài địa b ả o một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người trong mắt treo đầy tiểu tinh tinh liền muốn hướng phía những bảo vật kia đánh tới chỉ là không đợi bọn hắn có hành động hộ diên tiểu giao ngay tại bên cạnh lên tiếng nói hai vị sư tỷ trước đoạn tràng n ộ đạo cây quan trọng những bảo vật này các loại phía sau đến thu đi dạ t i ê u cùng cổ trần hai người cũng là gật đầu nói không sai hai vị sư muội tràng n ộ đạo cây mới là trong bí cảnh này trí bảo đem hắn cấp tới đằng sau chúng ta lại đến thu lấy nơi này bảo vật thôi ta hồ diên sư muội vậy ngươi phía trước dẫn đường đi một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người đem ánh mắt từ chúng quanh thiên tài địa bảo bên trên thu hồi ân mấy vị sư minh sư thị đi theo ta hồ diên tiểu giao đáp ứng một tiếng liền hướng phía phía đông bay đi dạ kiêu mấy người cũng không có chăn trở thật chặt đi theo hồ diên tiểu giao theo bay qua từng mảnh từng mảnh dây núi một sơn cốc khổng lồ xuất hiện tại mấy người trước mắt mấy vị sư h i n h sư tỷ trà ngộ n đạo cây ngay tại cái k i a trong sơn cốc chúng ta nhanh lên bay qua những thế lực kia người đã đến nhìn thấy sơn cốc hình dáng hô diên tiểu giao la lớn dạ kêu mấy người ngay vậy toàn lực vận chuyển linh khí vàng tốc độ nhanh nhất hướng phía sơn cốc bay đi đợi mấy người lúc rơi xuống tới trước đạt bảy đại đế cấp thế lực tử đ ệ đã tại trong sơn cốc đánh thành một đoàn mà tại sơn cốc này trung ương thì là đứng bước vàng một gốc đại bộ phận đều là lá non chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thành thục lá cây trà ngộ đạo cây ba cái r à n h tay bảy đại đế cấp thế lực tử đ ệ đã tranh nhau chen lấn hướng phía những cái kia thành thục lá trà n g ộ đạo c h ộ m tới chương hai trăm m ư ơ i năm xuất thủ cấp đoạt chương hai trăm m ư ơ i năm xuất thủ cấp đ o ạ n cổ sư đ ệ m ộ t sư muội tần sư muội h ô u diên sư muội chúng ta lên đi ngăn chặn bọn hắn sở sư đ ệ tu vi ngươi thấp nhất chờ chúng ta đem bọn hắn ngăn trở ngươi liền đi đem trà n g ộ đạo cây cho rút ra bỏ vào trong nhận chữ vật nhìn thấy bảy đại đế cấp thế lực tử đ ệ đã hướng phía thành thục lá trà n ộ đạo trộm tới dạ kiêu trào hỏi cổ trần mấy người còn có thiên bảo thương hội mấy cái thánh vương thanh niên vội vàng hướng về những tử lệ kia chặ chỉ để lại sở phong cái này thiên tôn đình phong để hắn đi hoàn thành c ư ớ p đ o ạ t trà ngộ đạo cây nhiệm vụ c u ầ n vọng chỉ là mấy cái thánh nhân cũng dám đến chặn đường chúng ta ta nhìn các ngươi làm u ố n muốn chết gặp dạ kiêu mấy người đánh tới chuẩn bị bắt lấy thành thục lá trà ngộ đạo thất đại thế lực tử đệ một mặt khinh miệt đối với mấy người xuất thủ hữ đến cùng là ai muốn chết đâu dạ kiêu xuất r a thị huyết kiếm tôn ra giết chóc mê vụ đem cái này ba cái thất đại thế lực tử đệ bao phủ đi vào a a a chỉ là thời gian mấy hơi thở cái này ba cái bảy đại đế cấp thế lực tử đệ liền vẫn lạc tại giết chóc trong sương mù đợi dạ kiêu đem giết chóc mê vụ thu lại l tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạ n g t ê đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ba người kia đi nơi nào nhìn thấy dạ kiêu mấy người bên cạnh đã không có những người khác thân ảnh một đám còn tại chiến đấu thất đại thế lực t ử đệ tất cả đều là đ ỉ n h chỉ động tác một mặt hoảng sợ nhìn xem dạ kiêu bọn hắn những người này cướp đoạt lá tràng n ộ đạo bình thường đều là đầu tiên là c u n c chiến để có thể đưa ra tay người đi cướp đoạt lá tràng n ộ đạo nhưng bây giờ ba cái cướp đoạt lá tràng n ộ đạo người bị dạ kiêu xương đỏ b á o phủ chỉ phát ra vài tiếng kêu thảm đã không thấy tăm hơi bỏng dáng phải biết ba người kia đều là thánh vương xếp hạng ba bốn mươi tên như vậy lập tức bị dạ kiêu m i ệ u sát thật sự là thật là đáng sợ thiên bảo thương hội đạo hưu ngươi xuất thủ cũng quá hung á t đi chính là bọn hắn chỉ là tại cướp đoạt lá tràng ngộ đạo ngươi vì sao muốn giết bọn hắn một đám người bên trong hai cái tướng mạo thanh niên anh tuấn hung tận nhìn xem dạ kiêu đạo lúc trước bọn hắn còn chưa tin dạ kiêu chính là chính là đánh giết hoa hồng người nhưng từ dạ kiêu vừa mới thực lực biểu lộ ra đến xem hoa hồng tám mươi chín h là chết tại dạ kiêu trên tay lời đồn đại k i ê lại là thật hiện tại dạ kiêu có thể dễ dàng như vậy đánh giết thánh vương đình phong đó chính là bọn họ tất cả mọi người đại địch phải đem d ạ giả kiêu giải quyết lại đến tranh đoạt tràng lộ đạo cây ha ha bọn hắn muốn giết ta ta giết bọn họ lại không được d ạ kiêu cười lạnh nhìn xem hai cái thanh niên cổ c h â n mấy người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là chăm chú nhìn một đám người chuẩn bị toàn lực xuất thủ ngăn chặn cho sở phong tranh thủ thời gian đem tràng lộ đạo cây rút ra chỉ cần đem tràng lộ đạo cây cướp đến tay vậy bọn hắn liền xem như viên mãn hoàn thành ngươi nói vậy bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn giết ngươi là ngươi vì lá tràng lộ đạo liền tùy ý hạ sát thủ chúng ta ha có thể dung ngươi hai cái thanh niên bên trong một cái đối với chung q u n h bảy đại đế cấp thế lực tử lệ hô thiên này bảo thương hội người tùy ý hạ sát thủ chúng ta trước đem thiên bảo thương hội cho thanh trứ hết sau đó tại mưu đ ổ lá tràng ngộ đạo như thế nào nghe được thanh niên đề nghị bảy đại đế cấp thế lực tử đệ trầm tư một chút tất cả đều là đồng ý thanh niên đề nghị dù sao dạ tiêu có được như vậy chiến lược nếu là không đem dạ tiêu trước diệt trừ vậy bọn hắn căn bản cũng không có thể an tâm các vị đạo hưu chúng ta lên thanh niên hô một câu liền một ngựa đi đầu hướng phía dạ tiêu mấy người đánh tới còn lại thất đại thế lực tử đệ cũng không có trần trờ như ong vỡ tổ hướng về dạ tiêu cùng cổ trần mấy người đánh tới cổ sứ đệ mục sư muội ta trước ngăn chặn một nữa Người người c ò nhiều l h như vậy đế cấp thế lực thánh vương đình phòng coi như tại giết chóc trong sương ngủ hắn cũng rất khó thời gian ngắn giải quyết dạ giả sư h u n h yên tâm chúng ta sẽ thêm chia sẻ cổ trần hai người nghe vậy nhao nhao xuất ra vũ khí của mình một người chia sẻ mười cái tả hữu sau đó mới khiến cho thần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao còn có mấy cái thiên bảo thương hội thanh niên chia sẻ còn lại người ẩm ẩm phanh phanh toàn bộ sân cốc tại một đám người đánh nhau bên dưới trở nên lay động sở phong thừa dịp đám người tất cả đều bị kiềm chế thời đoạn một cái bước xa phóng tới tràn g n ộ đạo cây t h i t r i ể n ra một cái cự đại linh khí bàn tay đem chọn khỏa tràn g n ộ đạo cây hướng lên dắt các ngươi đây là đang làm gì mau dừng lại điên rồi điên rồi các ngươi nhất định là điên rồi đây là tám nhà cùng quản lý tràn g n ộ đạo cây các ngươi lại muốn đưa nó kéo ra chẳng lẽ liền không sợ chúng ta bảy nhà vây c ô n g sao nhìn thấy sở phong thừa dịp tất cả mọi người bị kéo ở thời đoạn thế mà tại kéo tràn nổ đạo cây cung cổ chân mấy người giao thủ bảy đại đế cấp thế lực tử đệ cả kinh là trận mắt hốc mồn n ộ đạo bí cảnh bị tám đại thế lực cùng quản lý mấy vạn năm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có phương nào thế lực dám đánh tràng lộ đạo cây bản thể chủ ý bởi vì mặc kệ là phương nào thế lực cầm đi bản thể đều sẽ đứng trước cái khác bảy cái thế lực vây công đây là đang tự chịu diệt vong a h các ngươi nói dừng lại chúng ta liền dừng lại nói thật cho các ngươi mới đi chúng ta chính là sông cái này tràng lộ đạo cây tới gặp sở phong đã đem tràng lộ đạo cây kéo ra một nửa cổ trần n i ế t miệng cười nói một tuyết tình ba nữ cũng là cười híp mắt ngăn chặn những cái kia muốn sông tới ngăn cản sở phong người chỉ có thiên bảo thương hội bốn cái thánh vương đỉnh phong thanh niên một bên đánh một bên lau trên c h á n c h ạ y mồ hôi lạnh bọn hắn là đến sơn cốc lúc mới biết được hô diên tiểu giao bọn người lại là muốn đánh tràng ngộ đạo cây bản thể c h ủ ý mặc dù không biết hô diên tiểu giao mang tới người tại sao muốn làm như vậy nhưng làm thiên bảo thương hội bồi dưỡng ra được thánh vương bọn hắn chỉ có tuyệt đối phục tùng dù là quyết định này là sai lầm bọn hắn cũng muốn kiên định chấp hành theo sở phong toàn lực lôi kéo to lớn tràng ngộ đạo cây rất nhanh liền bị rút ra sau đó bị hắn cho thu nhập nhẫn chữ vật cổ sư minh một sư tỷ đồ vật đã tới tay chúng ta có thể đi đem trà ngộ đạo cây cất kỹ s ở phong đối với còn tại chiến đấu cổ trần mấy người hô lớn ha ha t ố t cổ trần nghe vậy một mặt hư n g phấn đem mấy cái đối thủ đánh lui cùng một tuyết tình mấy người thối lui đến s ở phong bên người khi nhìn dạ tiêu giết chóc mê vụ còn không có động t ĩ n h lúc cũng đối với giết chóc mê vụ gọi hàng đ ê m sư minh chớ cùng bọn chúng đánh vật tới tay chúng ta muốn rút lui cổ trần vừa mới nói xong bên dưới dạ tiêu cũng đem giết chóc mê vụ thu hồi nhanh chóng bay đến cổ trần mấy người bên cạnh chỉ để lại một đám còn tại mẫu bức bảy đ đừng để bọn hắn chạy bọn hắn trực tiếp đem trà ngộ đạo cây c ấ p đi nhìn thấy vừa mới bị giết chóc mấy vụ bao phủ các thế lực đệ tử hiện hiện ra cùng cổ chân mấy người đối chiến người vội vàng nói cho bọn hắn tình huống cái gì ngay cả trà ngộ đạo cây đều c ấ p đi nghe đến mấy cái này t ử đệ thanh âm lại nhìn thấy trà ngộ đạo cây địa phương đã biến chống giống một đám người khiếp sợ sắp lóc trệ bọn hắn những thế lực này mỗi mười năm đoạt một lần lá trà ngộ đạo đó cũng là đoạt lá cây mà thôi hiện tại giả tiêu những ngày này bảo thương hội người ngược lại tốt ngay cả cây đều cất đi đây cũng quá gan to bằng trời sau khi tính hụt lại mười mấy cái thất đại thế lực tử đệ, không có vây quanh dạ tiêu mấy người bởi vì bọn hắn vừa mới tại giết chóc trong sương mù đã nếm đến dạ tiêu lợi hại biết liền xem như ngăn cản cũng là tốn công vô ích cho nên bọn hắn đến cùng dạ tiêu mấy người nói rõ lợi hại quan hệ để bọn hắn chính mình đem trà ngộ đạo cây một lần nữa ngã về đi thế là mấy cái dẫn đầu bộ d á n g tự đệ bay đến dạ tiêu mấy người trước mặt mấy vị thiên bảo thương hội đ ạ c hữu các ngươi làm như vậy sẽ cho thiên bảo thương hội mang đến thai hỏa ngập đầu các ngươi hiện tại đem trà ngộ đạo cây ngã về đi còn kịp không sai mấy vị thiên bảo thương hội lạc hữu chỉ cần các ngươi đem cây một lần nữa ngã về đi lần này là tất cả đều là các ngươi thiên bảo thương hội không phải vậy các ngươi chạy vòng vây của chúng ta chạy không g i a n n ộ đạo bí cảnh chính là bên ngoài thế nhưng là có chúng ta thất đại thế lực đại đế lao tổ các ngươi chạy không thoát đem trả ngộ đạo cây lưu lại còn có cơ hội sống sót mấy cái thất đại thế lực tử đ ệ đối với giả tiêu mấy người một trận uy hiếp bọn hắn tin tưởng chỉ cần giả tiêu mấy người còn có chút đầu óc liền sẽ đem trả ngộ đạo cây một lần nữa ngã về đi dù sao thiên bảo thương hội chỉ có một cái đại đế mà bọn hắn thất đại thế lực có bảy cái đại đế bảy cái đại đế đánh một cái đại đế liền xem như tiểu hải tử cũng biết trong đó lợi hại quan hệ hắc, hắc. chúng ta bằng bản sự c ư ớ p đ ồ vật tại sao muốn một lần nữa ngã về đi chó ngoan không cản đường các ngươi nếu là không chặn đường chúng ta chúng ta muốn đi nghe đến mấy cái này nhân uy hiếp lời nói cổ trần cười h i ế p mắt dễ c ự t nói dạ y ê u mấy người không nói gì mà là chăm chú nhìn chằm chằm một đám người tùy thời chuẩn bị phá vây h ả o h ả o lời hay khó khuyên quỷ đáng chết các ngươi nếu muốn đem trả ngộ đạo cây cướp đi vậy các ngươi liền đi đi thôi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi ra đến bên ngoài đằng sau còn có thể hay không như thế mạnh miệng ừ các ngươi có gan liền đi chỉ cần các ngươi dám đi chúng ta liền không đuổi các ngươi không sai tránh hết ra để bọn hắn đi mấy cái dẫn đầu đệ tử thấy mình bọn người nói rõ ràng lợi hại quan hệ đằng sau cổ trần mấy người không chỉ không có sợ sệt ngược lại còn ngưu bức c ầm ẩ m lập tức để phe mình đệ tử tránh ra một lối bọn hắn cũng không tin cổ trần mấy người dám thật mang theo trà ngộ đạo cây rời đi ha ha vậy xin đa tạ rồi bay bay các vị nhìn thấy thất đại thế lực từ đệ tất cả đều đứng tại một đống không chuẩn bị chặt đường cổ trần mấy người cười hít mắt từ một đám người bên người bay qua thuận tiện còn thân hơn cắt lên tiếng chào t các sư h u n h bọn hắn đi thật a đúng vậy a sư h u n h bọn hắn đem trà ngộ đạo cây thật cướp đi nhìn thấy cổ trần mấy người không chút do dự rời đi một đám nhường đường bảy đại đế cấp thế lực t ử đệ nhìn qua mấy người bóng lưng phát ra kinh hại âm thanh mà mấy cái kia dẫn đầu t ử đệ nhìn qua mấy người bóng lưng cũng là một mặt ngốc trệ bọn hắn là để cổ trần mấy người đi thật không nghĩ đến bọn hắn là thật dám đi ai chẳng lẽ các nàng thật không sợ ngoại môn đại đế lao tổ biết tình hôm sau sẽ vây công thiên bảo thương hội sư minh hiện tại t r à ngộ đạo cây không có chúng ta liền đi bên ngoài vơ vét cái khác thiên tài địa bảo đi đúng vậy à sư minh chúng ta thật vất vả tiến đến một chuyến không thể bỏ qua cơ hội lần này một đám bảy đại đế cấp thế lực tự đệ sau khi t ỉ n h hụt lại trơ mắt nhìn mấy cái dẫn đầu sư h i n h hiện tại tràng nộ đạo cây bị cổ trần mấy người cướp đi bọn hắn là một m chiếc lá đều không có cướp được nếu là không đến nộ đạo trong bí cảnh vơ vét chút bảo vật khác vậy lần này nộ đạo bí cảnh c h i hành xem như đi không còn tìm cái giam a tràng nộ đạo cây đều bị cướp cái khác bảo vật còn có cái gì dùng chính là chúng ta đến nhanh đi ra ngoài đem cái này tình huống nói cho các lao tổ đừng để mấy cái này ra hỏa cuộn vọng chạy mất đi, đi đi chúng ta nhanh lên ra bí cảnh mấy cái dẫn đầu sư h u n h nghe đến mấy cái này người còn muốn lấy đi t ì bảo khi chính là mặt đều tái rồi vội vàng q u á t lớn một trận sau đó mang theo bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía ngộ đạo bí cảnh cửa ra và o bay đi bọn hắn nhưng phải đuổi tại cổ trần mấy người phía trước ra ngoài không phải vậy để cổ trần mấy người mang theo tràng ngộ đạo cây chạy trước vậy bọn hắn tội lấy lớn nộ đạo ngoài bí cảnh hồ lớn bên trên mấy cái thánh địa cùng mấy cái gia tộc đại đế lao tổ còn có vu lão ngay tại trao đổi tin tức bảo vật đợi hoàn thành không sai biệt lắm lúc một đám người bắt đầu riêng phần mình khải khải mà nói vu đ ạ o hưu các ngươi thiên bảo thương hội lần này người tiến bảo thực lực quá thấp khẳng định là không giành được lá tràng ngộ đạo nếu như các ngươi thiên bảo thương hội, lá có, đều có cái. theo ể đ thực lực đến xem hắn huyền thiên thánh địa tuyệt đối là cấp nhiều nhất cho nên hắn cũng có lực lượng cùng vu lão nói loại lời này đương nhiên hắn nói như vậy cũng không phải thật muốn đổi thứ gì mà là muốn nói móc một chút vu lão bởi vì hô diên trước lao dạ kia ỷ có cái đại lục đệ nhất thương hội không ít ở trước mặt hắn quét của cho nên thừa cơ hội này hắn cũng phải trào phúng một chút vu lão nhìn một chút huyền thiên lão tổ mang cười mặt mo biết hắn đây là lời khách sáo mục đích là chế rêu thiên bảo thương hội lần này không giành được lá tràng ộ i đạo thế là cũng là mang theo dáng tươi cười trả lời ha h a đạo h ư u hảo ý chúng ta thiên bảo thương hội tâm lĩnh bất quá chúng ta thiên bảo thương hội phú giáp toàn bộ đại lục lá tràng ộ i đạo vật này hay là cất một chút tạm thời còn không cần chủ động trao đổi nếu là đạo h ư u cần dùng lá tràng ộ i đạo đổi thứ gì chúng ta thiên bảo thương hội ngược lại là vui lòng ra sức hắn lời này đã làm rõ thiên bảo thương hội không thiếu lá t r à n ộ i đạo vừa tối bày ra huyện thiên lao tổ nếu là nghèo một nhóm lúc có thể dùng lá t r à n ộ i đạo này nữa bảo thương hội hối đoái cũng coi là chắn miệng của hắn h ả o h ả o nếu là lao phu có cái này cần nhất định tìm đạo hưu đ ổ i thành nghe được vu lão người không nóng không lạnh trả lời huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ nụ cười trên mặt rừng một chút còn xuống một câu tìm cái khác thánh địa lao tổ nói chuyện với nhau chương hai trăm mười bảy bước ra bí cảnh chương hai trăm mười bảy bước ra bí cảnh nhìn thấy huyền thiên lão tổ không để ý tới chính mình vu lão cũng là vui thanh tịnh nhắm mắt lại xếp bằng ở trên mặt hồ ngồi xuống còn không chờ hắn bắt đầu thổ nạp tiến vào ngộ đạo bí cảnh bảy đại đế cấp thế lực tử lệ như óng vỡ tổ bay ra bọn hắn bay đến các thế lực đại đế lao tổ trước mặt một mặt lo lắng bẩm báo nói lao tổ không xong thiên bảo thương hội người trực tiếp đem tràng n ộ đạo cây đ o ạ t đi ngay cả một chiếc lá đều không có lưu cho chúng ta đúng vậy à lao tổ thiên bảo thương hội người không chỉ đoạt tràng n ộ đạo cây còn giết chúng ta mấy cái đệ tử ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à. một đám người đối với riêng phần mình lao tổ thêm mắm thêm muối đem giả t ê u mấy người nói phách lối không gì sánh được cái gì một lời không hợp liền giết người tại đoạt tràng n ộ đạo phía sau cây lại mắng bảy đại đế cấp thế lực đều là rất rưỡi quả là nhanh muốn phách lối lên trời phế vật phế vật Các n g ư ơ i nhiều người như vậy còn để thiên bảo thương hội người đem trà ngộ đạo cây cướp đi các n g ư ơ i thật sự là phế vật đến nhà n g h e xong những hậu bối tử đệ này b m báo một đám đại đế lao tổ đầu tiên không phải hỏi tội vũ lão mà là đối với những hậu bối tử đệ này mắng to phế vật dù sao mười mấy cái thánh vương đình phong còn ăn không được thiên bảo thương hội đại bộ phận là thánh nhân đội ngũ quả thực là mất mặt ném về tận nhà lao tổ không phải chúng ta không muốn ăn thật sự là bọn hắn quá biến thai a đúng vậy a lao tổ bọn hắn vừa ra tay liền miễu sát ba cái thánh vương đình phong thật, thật đáng sợ a mười mấy cái bảy đại đế cấp thế lực tử đệ n bảy đại đế cấp thế lực đại đế lao tổ đối với những hậu bối này mãnh liệt vung to mồm đặc biệt là huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ đánh cho gọi là một cái ra sức đều đem huyền thiên thánh địa cái tiêm mười cái đệ tử đánh cho bất tỉnh đi bay xuống ở trên mặt hồ lúc đầu hắn vừa mới còn tại chế rêu vũ lão thiên bảo thương hội không giành được lá trà n ộ đạo hiện tại ngược lại tốt thiên bảo thương hội không chỉ cấp được lá trà n ộ đạo liền ngay cả cây đều c ấ p đi thật sự là đem hắn mặt đều ném xong sửa chữa xong những hậu bối tử lệ này mấy đại thánh địa lao tổ cùng mấy cái gia tộc lao tổ tất cả đều vây đến vu l á o bên người vu đạo hưu các người thiên bảo thương hội rốt cuộc là ý gì ngay cả trà n ộ đạo cây bản thể đều c ấ p đi là muốn tự tuyệt tại thương lan đại lục sao Vu hưu, đạo sự t nếu là không cho ra một cái giá thỏa mãn chúng ta bảy đại đế cấp thế lực cùng thiên bảo thương hội không xong mấy cái thánh địa cùng mấy cái gia tộc đại đế lao tổ mặt mũi tràn đầy tàn khốc nhìn chằm chằm vũ lão bất quá bọn hắn cũng không phải muốn đối với già xuất thủ mà là muốn thửa cơ hội này hung hăng dọa dẫm thiên bảo thương hội một bút dù sao giả kêu mấy người còn tại ngộ đạo bí cảnh cái kia t r à ngộ đạo cây cũng không mất được chỉ cần chờ giả kêu mấy người đi ra đem t r à ngộ đạo cây lấy về một lần nữa trong trọn liền sẽ không có bất kỳ tổn thất mà bọn hắn phải dùng cái này tốt đẹp lấy cớ để cho giả cùng thiên bảo thương hội hô diên trước tạo thanh để thiên bảo thương hội s u ấ t huyết nhiều một lần mấy vị đạo hưu đường nội đường nội trong này nhất định có ẩn tình gì đoàn người kêu bên trong thế nhưng là có hô diên đạo hưu cháu gái ruột khả năng chỉ là lũ tiểu gia hỏa hàng chơi mới có thể làm ra chuyện như thế chờ bọn hắn đi ra ta nhất định khiến bọn hắn đem trả nổ g đạo cây trả lại nhìn thấy tu vi thấp nhất đều là đại đế trung kỳ mấy đại đế cấp thế lực lão tổ nhìn chòng chọc vào chính mình chỉ có đại đế nhất trọng tu vi v u lão bị hù chân đều có chút run dày nếu là mấy cái này thế lực lão tổ ra tay với hắn lời nói vậy hắn hôm nay tuyệt đối là vẫn lạc hạ tràng hử một câu ham chơi liền muốn chấm dứt việc này ngươi cho chúng ta chúng ta bảy nhà có thể tùy ý trêu là sao chính là chuyện này thiên bảo thương hội nhất định phải cho chúng ta bảy nhà một cái giá thỏa mãn không phải vậy cũng đừng trách chúng ta liên thủ nhìn trời bảo thương hội không k h á c h khí mấy đại thế lực đại đế lao tổ nghe được vu l á o chỉ nói còn về trang lộ đạo cây lại không cái khác biểu thị lập tức lần nữa tạo áp lực tốt như vậy dọa dâm lấy cớ nếu là không v ứ t được một chút chỗ tốt vậy bọn hắn liền cùng chính mình những hậu bối kia tự lệ một dạng phế vật cái này nhìn xem mấy người bộ này tư thế vu lão rơi vào trầm tư nếu là hắn còn nhìn không ra mấy người là có ý gì Đó chính là suy ố n hiện riêng kình thiên tông liên lạc không được, mà cái này g vô hô dụ rồi. tại tại cái đại Chỉ trước lạc được, lực thất thế là, mà m ố n thường, bồi t u ệ t đối k h ô nghĩ p ả i số lượng nhỏ, là h ắ lá một lát sau vu lao chuẩn bị trước ổn định thất đại thế lực các loại dạ tiêu mấy người đi ra để bọn hắn liên hệ k ì n h thiên tông bên trong hô diên trước lại xử trí chuyện này các vị đạo h ư u ý tứ ta minh bạch sự tình lần này là chúng ta thiên bảo thương hội không tuân quy củ nên bồi thường một chút bảo vật cho các vị đạo h ư u an ủi đãi bọn hắn đi ra ta nhất định liên hệ hô diên đạo h ư u cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn vu lao đối với mấy người ôn quyền cam kết hử cái này còn tạm được đạt được kết quả mình mong muốn mấy người lúc này mới trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên lẳng lặng lơ lửng tại trên hồ chờ đợi dạ tiêu mấy người ra bí cảnh tại mấy cái thế lực đại đế lao tổ nhìn soi mói cũng không lâu lắm trên mặt hồ vòng xoáy liền t à n mát ra một cơn chấn động dạ kiêu cổ trần bọn người còn có hồ diên tiểu giao mấy cái thiên bảo thương hội thanh niên tất cả đều xuất hiện ở trên mặt hồ tiểu thư a các ngươi làm sao hồ đồ như vậy a sao có thể đem t r à n g ngộ đạo cây đều cho đoạn hay là nhanh đưa nó r a o ra lấy về cắm tốt a nhìn thấy hồ diên tiểu giao cùng dạ kiêu mấy người đi ra vu lão vội vàng bay đến mấy người bên cạnh bảo vệ mấy người phòng ngừa thất đại thế lực lão tổ bắt người dù sao hắn là thiên bảo thương hội cung phụng hưởng thụ hôm nay bảo thương hội siêu cao đãi nổ cung cấp nuôi dưỡng hay là đến bảo vệ tốt hồ diên tiểu giao mấy người an toàn miễn cho mấy cái thế lực l a o tổ làm bị thương mấy người vũ lão tràng ngộ đạo cây đã bị sư huynh của ta chứa vào nhận chữ vật là không thể nào lấy ra chuyện này chúng ta sẽ tự mình giải quyết hồ diên tiểu giao nhìn lướt qua chung quanh mấy cái đại đế lao tổ chậm dại đối với vu lao đạo không sai tiền bối chuyện này liền do chính chúng ta xử lý ngươi liền không cần lo lắng cổ trần cũng ở bên cạnh phụ hòa nói nếu muốn cướp cái này tràng ngộ đạo cây bọn hắn đã sớm liệu đến kết quả này tại đi vào ngộ đạo bí cảnh trước bọn hắn liền cùng triệu đại mấy người đả hào chiêu hô để bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ cái này nhìn thấy hồ diên tiểu giao cùng cổ trần hai người một bộ lực lượng mười phần giá vẻ vu lao đều có chút một bức mấy người t r u n g quanh thế nhưng là có bảy cái đại đế đây chính là thương lan đại lục cường đại nhất mấy người liên thủ lại chính là h ô diên t r ư ớ c tại cái này cũng phải ngoan ngoãn nhận sợ hãi hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ h ô diên tiểu giao cùng cổ trần mấy người đến cùng là ở đâu ra lực lượng dù là kình thiên tông thần bí đến h ô diên t r ư ớ c đều gia nhập nhưng cũng không chống lại được nhiều như vậy đế cấp thế lực a t r ư ơ n g hai trăm mười tám hồ độ a giết đồ vật của ngươi cũng là ta chương hai trăm mười tám hồ độ a giết đồ vật của ngươi cũng là ta tốt tốt, tốt. hô diên trước thật sự là dạy dỗ một tốt cháu gái loạt mọi người đồ vật còn dám có khí phách như vậy tiểu nữ hoa chúng ta cho ngươi thêm lần cơ hội đem đồ vật giao ra sau đó cùng chúng ta trở về đợi ngươi ra ra lão già kia mang theo bảo vật hướng chúng ta b ả y nhà từng cái bồi tội sau chúng ta lại thả ngươi mấy đại thế lực đại đế lao tổ gặp hô diên tiểu giao không chỉ không nguyện ý giao ra tràng lộ đạo cây còn chững chạc đàng hoàng nhường cho già đường quản g tất cả đều là tức giận cười nếu không phải bọn hắn tự kiềm chế thân phận không nguyện ý đối với một cái hậu bối xuất thủ đâu còn đến phiên hô diên tiểu giao hai n ờ i tại cái này phát ngôn bừa bái hử các vị tiền bối các ngươi không nên ép hô diên sư muội những vật kia tại trên người chúng ta ngươi muốn tìm tìm chúng ta chính là cái này tràn g ngộ đạo cây là thiên sinh địa dưỡng người có tài có được dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi nhìn thấy mấy đại thế lực lão tổ đem sự t ì n h chỉ trách tại hô diên tiểu giao trên thân sở phong cùng cổ trần hai người một mặt khó chịu lên tiếng nói hào hào hai cái thánh nhân cảnh sâu kiến cũng dám ở trước mặt chúng ta nhảy nhót các ngươi đây là m u ố n chết nghe được sở phong cùng cổ trần hai người cuồng vọng lời nói xích dương thánh địa đại đế lão tổ cái thứ nhất nhịn không được đối với hai người vùng ra hai đạo lực lượng liền muốn đem hai người đánh giết lớn mật g i a n g đối với t ô n g ta chủ thân truyền xuất thủ người đây là tội chết liên xích dương thánh địa đại đế lao tổ vung ra lực lượng trong nháy mắt triệu đại tứ huynh đệ cùng đan dương tử buộc phát ra đại đế đ ỉ n h phong tu vi từ hư không trong nháy mắt đi vào mấy người bên cạnh đem hai đạo lực lượng cho đánh tan ngăn tại mấy người bên cạnh tê mấy người kia thế mà tất cả đều là đại đế đ ỉ n h phong gặp triệu đại năm người tản ra đại đế đ ỉ n h phong khí tức ngăn tại cổ trần mấy người trước mặt vu lão kinh hãi là hai nhiên không gì sánh được hắn hiện tại rốt của biết h ậ diên tiểu giao cùng cổ trần vừa mới vì cái gì không cần hắn quản người ta có năm cái đại đ ế đình phong hộ đạo Cái bảy đại đế cấp thế lực đại đế lao tổ cũng là một mặt hãi nhiên vội vàng lui mấy ngàn mét nghĩ không ra bọn hắn khi dễ mấy cái thánh nhân cảnh sâu kiến thế mà dẫn xuất năm cái đại đế đỉnh phong cường giả thật sự là quá mẹ nhà hắn dọa người hử các ngươi quản chúng ta là ai vừa mới là ai đúng mấy vị thân truyền xuất thủ chính mình ngoan ngoan đứng ra nhận lấy cái chết nhìn xem lui một khoảng cách bảy đại đế cấp thế lực lao tổ triệu đại một mặt lạy nhạt nhìn xem trong đó xích dương thánh địa đại đế lao tổ người này nếu dám đối với cổ trần bọn người hạ sát thủ vậy hắn hôm nay là hắn phải chết không nghi ngờ nếu làm ấy cái khác dám ngăn trở bọn hắn không để ý triệu hắn giúp đỡ tới đem những người này tất cả đều cho diệt đi không phải chúng ta là xích dương đạo hưu ra tay đúng đúng là xích dương đạo hưu ra tay người muốn tìm tìm hắn nghe được triệu đại để đối với cổ trần hai người người xuất thủ đi ra nhận lấy cái chết mặt khác lục đại thế lực đại đế lao tổ vội vàng từ xích dương thánh địa đại đế lao tổ bên người lui một khoảng cách đem hắn một người đơn độc chạy ra bọn hắn đây cũng là không có cách nào nếu là cổ trần mấy người chỉ là có thiên bảo thương hội làm chỗ dựa vậy bọn hắn nói cái gì cũng phải giúp sấn một thanh nhưng bây giờ cổ trần mấy người chỗ dựa là năm cái đại đế đình p h o n g bọn hắn nói cái gì cũng không dám cùng xích dương thánh địa đại đế lao tổ lại có bất kỳ liên quan dù sao nếu thật là đánh nhau bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ bởi vì bọn hắn tuy nói là có bảy cái đại đế nhưng triệu đại năm người tất cả đều là đại đế đình p h o n g mà trong bọn họ mới ba cái đại đế đình phòng phương diện chiến lực triệu đại mấy người tuyệt đối so với bọn hắn mạnh hơn cho nên vì một cái không quen không biết xích dương thánh địa liều sống liều chết bọn hắn mới không nguyện ý đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là cổ trần mấy người cùng triệu đại mấy người thân phận có thể có được năm cái đại đế đ ỉ n h phong thế lực vậy tuyệt đối không phải thương lan đại lục bản thổ thế lực chỉ có cái kia trên trời sao mới có loại thế lực này triệu đại gọi cổ trần bọn người tông chủ thân truyền cái này nói rõ đối phương là một cái tông môn một cái để năm cái đại đế đ ỉ n h phong cho đệ tử hộ đạo tông môn ngẫm lại liền mẹ nhà hắn sợ sệt các ngươi tốt và gắt nhìn thấy lục đại thế lực lão tổ chuyển tay liền đem chính mình bắn đi xích dương thánh địa đại đế l biểu lộ cực kỳ khó coi đối với triệu đại mấy người thân phận hắn cũng là có mấy phần suy đoán nội tâm cũng là cực sợ mấy vị đạo hữu vừa mới là tại hạ xúc động còn xin mấy vị đạo hữu cho cái cơ hội tại hạ nguyện ý bồi thường đại lượng bảo vật để mấy vị thân truyền ép một chút xích dương thánh địa đại đế lao tổ đối với triệu đại mấy người âm quyền ăn nói khép nép cầu xin tha thứ hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ hiện tại lục đại thế lực đại đế lao tổ không giúp hắn vậy hắn hôm nay tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít nếu có thể dùng bảo vật đem chuyện này lắm lại vậy liền không còn gì tốt hơn a ngươi thật sự là hồ độ a giết người bảo vật không phải cũng là chúng、ta. Nghe đ ư ợ chương í c d t hai á n h đ ị đ ạ đế lao trăm ổ l u n một mươi chín các ngươi thanh ấm nói chuyện lớn cũng muốn bồi thường chương hai trăm một mươi chín các ngươi thanh ấm nói chuyện lớn cũng muốn bồi thường nhìn thấy triệu đại tứ huynh đệ cùng đan dương tử đánh tới xích dương thánh địa đại đế lao tổ biết hôm nay là không có đường lui thế là thần sắc điên cuồng xuất ra chính mình cực đạo đế binh thiếu đốt thần hồn tinh huyết chuẩn bị cùng triệu đại mấy người cá chết lưới rách rầm rầm rầm sáu người vừa giao phong lực lượng kinh khủng liền đem phụ cận hư không c h ấ n vỡ nếu không phải triệu đại mấy người đem những này lực lượng khống chế tại trong phạm vi nhất định sợ là phụ cận mấy vạn dòng địa phương đều sẽ bị dư ba làm hỏng ai xích dương đạo hưu hôm nay là phải bỏ mạng a đúng vậy a năm cái đại đế đình phong còn mang theo cực đạo đế binh chính là chúng ta bảy cái cùng tiến lên cũng không là đối thủ a nhìn xem xích dương thánh địa đại đế lao tổ cùng triệu đại mấy người giao chiến cùng một chỗ rất nhanh liền bị đánh đến vết thương chẳng t r ị t lục đại thế lực đại đế lao tổ phát ra trận trận thở dài đồng thời cũng ở trong lòng may mắn chính mình không có xúc động đối với cổ trần mấy người xuất thủ bằng không thì cũng sẽ cùng xích dương thánh địa đại đế lao tổ một cái hạ tràng phanh phanh phanh ầm ầm sáu người chiến đấu rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc xích dương thánh địa đại đế lao tổ mặc dù thiêu đốt thần hồn cùng tinh huyết nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu d ũ mánh một chút càng đánh đến cuối cùng hắn là càng suy yếu khí tức trên thân cũng trở nên lung lay sắp đổ đứng lên uống chết đi thừa dịp xích dương thánh địa đại đ triệu đại trong tay long viêm côn hung hăng đánh vào trên n ụ c thể của hắn thanh lực lượng cường đại trong nháy mắt đem xích dương thánh địa đại đế lao tổ sinh cơ cùng thần hồn xoắn á t chỉ để lại một bộ không trọn vẹn đế khu lơ lửng giữa không trung đây là triệu đại hạ thủ lưu t ì n h muốn giữ lại bảo vật trên người hắn không phải vậy chỉ là một cách này liền phải đem xích dương thánh địa đại đế lao tổ đánh cho ngay cả một cọng lông đều không thừa a ngươi nói ngươi dãy rủa làm gì kết quả là không phải là kết quả này nhìn xem lơ lửng giữa không trung chừng trong mắt chết không nhắm mắt xích dương thánh địa đại đế lao tổ triệu đại tiếu cười liền đem trên người hắn nhận chữ vật còn có hắ cho tóm vào trong tay đem những vật này cất k ỹ sau triệu đại lạnh lùng nhìn xem còn lại lục đại thế lực đại đế lao tổ đạo mấy người các ngươi mặc dù không có đối với tông ta chủ thân truyền xuất thủ nhưng vừa mới thanh âm nói chuyện quá lớn đã hù đến thân truyền bọn họ các ngươi nói một chút muốn nên làm sao bây giờ nghe được triệu đại như vậy mở miệng triệu nhị tam nhân cùng đan dương tử cũng minh bạch triệu đại là muốn gõ mấy cái này thế lực một bút thế là tất cả đều bộc phát khí thế nhìn t r ò n g chọc vào mấy người rất có chưa đầy ý kết quả liền muốn đối với mấy người xuất thủ tư thế gặp triệu đại mấy người đem xích dương thánh địa đại đế lao tổ đánh giết sau còn muốn dọa dẫm mấy cái thế lực một bút cổ c h â n mấy người biểu lộ cũng là một mặt một người vừa mới bọn hắn vẫn là bị lường gạt đối tượng bây giờ lập tức lại biến thành dọa dẫm người khác đối tượng có cái cường đại tông m ô n làm hậu thuẫn là thật thoải mái a cái này nhìn xem triệu đại mấy người tư thế lục đại thế lực đại đế lao tổ một mặt khóc không ra nước mắt vừa mới trừ huyền thiên thánh địa cùng xích dương thánh địa đại đế lao tổ nói chuyện qua bọn hắn mấy người khác làm ộ t chữ đều không có nói chớ nói chi là thanh âm quả lớn rồi triệu đại cử động lần này rất rõ ràng là muốn dọa dẫm bọn hắn chỉ là có xích dương thánh địa đại đế lao tổ cái này tầm ương bọn hắn là thật không dám cự tuyệt ta sáu người đối với triệu đại ô n quyền khách khí nói đạo h ư u nói chính là chúng ta vừa mới đúng là nói chuyện lớn tiếng một chút nếu để cho quý tông thân truyền nhận lấy kinh hãi chúng ta nguyện ý bồi thường bảo vật cho mấy vị thân truyền ép một chút không sai mấy vị đạo h ư u chúng ta nguyện ý bồi thường bảo vật cho mấy vị thân truyền ă n u ổ i chỉ là cần bồi thường, thường thứ ư ờ n g t h gì còn xin mấy vị đạo h ư u nói rõ mấy người cung cung kính, kính không dám có chút dù sao lấy triệu đại năm người thực lực tuy nói không nhất định có thể đem bọn họ cho hết giết nhưng tuyệt đối có thể đem bọn họ đá cho nên có thể bồi ít đồ xong việc cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh nhân không sai các ngươi coi như h i ể u chuyện gặp mấy người không có bất kỳ cái gì phản kháng cảm xúc triệu đại nhẹ gật đầu sau đó lấy ra sáu cái ngọc giản nhanh chóng hàng làm ra một bộ bảo vật danh sách đi ra c h u y ể n cho lục đại thế lực đại đế lao tổ mấy người cũng không có chân trờ tiếp nhận ngọc giản liền nhìn kỹ đứng lên chỉ là rất nhanh nét mặt của bọn hắn liền đại biến một mặt hoảng sợ nhìn xem triệu đại đạo hữu ngơi cái này cần áp kinh đồ vật cũng quá là nhiều đi đúng vậy à đạo hữu chúng ta chính là nói chuyện lớn tiếng điểm cũng không trở thành phải bồi thường nhiều đồ như vậy đi đạo hưu, nhiều đ ồ như vậy chúng ta lập tức cũng không bỏ ra nổi đến ngươi nhìn có thể hay không giảm miễn một chút mấy người ngươi một lời ta một câu nói lúc đầu bọn hắn coi là cho mấy cái thánh nhân ă n u ổ i bảo vật lại thế nào nhiều cũng sẽ không nhiều đi nơi nào có thể triệu đại trên phần danh sách này hàng ra bảo vật thật sự là quá khoa trương bên trong chỉ là linh thạch c ự c phẩm liền hàng ra một mươi tỷ còn có cái khác thiên tài địa b ả o các loại đan dược đồ vật càng là vô số kể nếu là bọn hắn dựa theo danh sách này bồi thường sợ là toàn bộ thánh địa gia tộc đều muốn móc sạch hơn phân nửa triệu đại cái này không phải tại muốn an ủi bồi thường cái này hoàn toàn là tại ăn cướp tha hử có thể để các ngươi bồi thường đây đã là khai ân nếu như các ngươi lại không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí nhìn thấy đám người này muốn giảm miễn bồi thường triệu đại lập tức đem tấm bảng lạnh lùng quét mấy người một chút triệu nhị tam nhân cùng đan dương tử cũng là phối hợp đến cực điểm lập tức lần nữa bộc phát khí thế tư thế kia chỉ cần mấy người dám nói không lập tức liền muốn đối với mấy người động thủ đừng đừng đừng mấy vị đạo hữu không nên vọng động nếu không có khả năng giảm miễn vậy chúng ta cứ dựa theo danh sách bồi thường đúng, đúng chúng ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi mấy vị đạo hữu đừng coi là thật gặp triệu đại mấy người muốn động thủ bộ dáng mấy cái thế lực đại đế lao tổ liên tục khoát tay nhận sợ hãi xích dương thánh địa đại đế lao tổ thi thể còn tung bay ở không trung bọn hắn là thật không muốn cùng triệu đại mấy người nổi sùng đờ t a nếu không cần giảm miễn vậy liền nhanh chút đem đồ vật lấy ra đi nhìn thấy mấy người giật mình liền n ổ i giọng triệu đại tiếu m ị m ị đạo nghe được triệu đại hiện tại liền muốn đồ vật mấy người vội vàng khách khí ô m quyền trả lời đạo hưu những vật này nhiều lắm trên người chúng ta căn bản là không bỏ ra nổi đến cần mấy ngày thời gian con gót không sai đạo hưu chúng ta mặc dù đều là thế lực trường không giả nhưng những vật này không phải một số lượng nh còn c xin hào hào đa tạ đạo hưu chúng ta cái này trở về gom góp đồ vật nghe được triệu đại cho ba ngày thời gian mấy người nhẹ nhàng thở ra ông quyền liền mang theo chính mình hợp bối chuẩn bị rời đi ngộ đạo bí cảnh nếu triệu đại đã đem lại nói chết vậy bọn hắn cũng không muốn tại cái này chờ lâu chỉ cần có thể rời khỏi nơi này trước chuyện kia liền còn có biến báo chỗ chống chậm mấy vị đạo hữu xin dừng bước lao phu có một chuyện phải hướng chư vị hỏi thăm một chút nhìn thấy mấy đại thế lực lão tổ mang theo hậu bối liền muốn rời khỏi đan dương tử đối với một đám người hô hắn lần này tới trung châu chuyện thứ nhất chính là đi hắn cái kia x u ấ t sinh đồ nhi gia tộc chỗ thành trì chuẩn bị báo thủ chỉ là đến sau đó hắn đồ nhi kia gia tộc trực tiếp liền biến mất mà hắn hướng trong thành gia tộc khác nhanh ó n g cũng không có đạt được một tiêm a n h mối cho nên hắn chuẩn bị hướng mấy người kia hỏi thăm một chút bởi vì hắn xúc sinh kia đồ nhi ngàn năm trước cũng đã là bán bộ đại đế. khi lấy được nó bảo vật sau khẳng định là đột phá đến đại đế cảnh một cái tân t ấ n đại đế cường g i ả độc t ĩ n h mấy cái này hùng c ứ trung châu thế lực hẳn là sẽ có hiểu biết chương hai trăm hai mươi trở về thiên bảo thành chương hai trăm hai mươi trở về thiên bảo thành a nghe được đan dương t ử thanh â m mấy người chậm r ã i quay đầu nghi hoặc nhìn đan dương t ử vị đạo hữu này không biết muốn tìm chúng ta nghe ngóng sự tình gì đạo hữu mới nói chỉ cần chúng ta biết đến nhất định sẽ nói cho đạo hữu mấy cái đại đế thế lực lao tổ đối với đan dương tự xem xét cẩn thận một phen bọn hắn lúc trước cũng cảm giác đan dương tử khí tức có chút quen thuộc có điểm giống thương lan đại lục đệ nhất luyện đan sư chỉ là người thầy luyện đan kia đã hơn một ngàn năm g à n n chưa từng xuất hiện chuyên môn hắn bị chính mình nữ đồ đệ cho hạ dược hố chết cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời không có muốn hỏi mấy vị coi là thật không nhận ra ta nhìn thấy mấy người một bộ nghi ngờ biểu lộ đan dương tử cũng là một mặt kỳ quái hắn bộ thân thể này tướng mạo cùng lúc trước s o cũng chỉ là trẻ hơn một chút bất quá dung hợp củ sen ngọc khu sau khí tức của hắn ngược lại là trở nên không giống với lúc trước có thể những người này lúc trước hắn mặc dù không có thường xuyên liên hệ nhưng cũng giút bọn hắn luyện qua đan dược không nên không nhận ra thân phận của hắn đến ngươi ngươi là đan dương tử đạo hưu huyền tiên h thánh địa đại đế lao tổ hỏi dò mấy người còn lại cũng là chăm chú nhìn chằm chằm đan dương tử muốn nhìn một chút hắn trả lời thế nào không sai lão phu chính là đan dương tử mấy vị thật sự là dễ quên à, ngàn năm trước các ngươi cái nào không có tìm ta luyện q u a đ an gặp huyền tiên h thánh lao tổ rốt cục nhận ra mình đan dương tử cảm thấy vui mừng tê nguyên lai thật sự là đan dương tử đạo hưu a tha thứ chúng ta mắt vụng về không nhận ra đạo hưu đến đúng vậy à đan dương tử đạo hưu ngươi đột phá đại đế đỉnh phong lại trẻ hơn một chút ngay cả kh chúng ta trong lúc nhất thời không dám nhận nhau à? đạt được đan dương tử xác nhận mấy người trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười xem ra những truyền n g ô n kia là giả đan dương tử không chỉ không có bị chính mình nữ đồ đệ hạ i chết còn không biết ở đâu đạt được cơ duyên đột phá đến đại đế đ ỉ n h phong hiện tại có đan dương tử người quen này tại bọn hắn kéo một chút quan hệ làm không tốt còn có thể giảm miễn một chút bồi thường đâu ha ha nếu tất cả mọi người là người quen vậy lao phu cũng không vòng b è o cong lao phu muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút lưu ánh sáng thành nhà cái đi nơi nào làm sao không tại lưu ánh sáng thành đan dương tử nhìn xem mấy người nhanh chóng mà hỏi a đan dương tử đạo h ư u nói thế nhưng là người đồ nhi kia trang thanh vũ gia tộc nghe được đan dương tử tra hỏi huyền thiên thánh đại đế lao tổ cái thứ nhất mở miệng còn lại thế lực lao tổ gặp huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ phát ra tiếng cũng không có lại cắm miệng mà là để cho hai người nói chuyện với nhau không sai đạo h ư u ngươi biết tâm tích của bọn họ sao đan dương tử một mặt vội vàng nhìn xem huyền thiên thánh lao tổ muốn mau mau đạt được đáp án huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ nghi ngờ l ư ờ n đan dương tử một chút chậm rãi nói ra đạo hữu ngươi đồ nhi kia ngàn năm trước đột phá đại đế đằng sau liền đi tinh không một chuyến sau đó không ba mang rời k hiện ỏ thương thiên thánh lao tổ, kỳ quái nhìn xem đan dương tử. tử chết, tử Những chẳng không phải hưu Huyền nhìn không dương dương dương lan này an đan Nếu đan dương tử không có chết, vậy đã nói do đan lục. lẽ lao đại đạo đã đồ đ bài? quái có vậy kỳ do bị xem m ì h hố h c ế tại truyền ngôn Hiện là giả. Hiện tại đan dương tử nhưng lại không biết chính mình đồ nhi cho đi quả thực là để cho người ta kỳ quái gặp huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ kỳ quái nhìn mình chằm chằm đan dương tử cũng là có chút điểm xấu hổ bất quá hắn cũng sẽ không cùng huyền thiên thánh lao tổ giải thích cái gì dù sao bị chính mình đồ nhi hỗ chết đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tỉnh nếu biết tên xuất sinh kia đồ nhi đã không tại thương lan đại lục vậy hắn cũng không chuẩn bị cùng những người này nói thêm cái gì đã tạ đạo hữu c á o chi ta nghiệt đồ kia mấy trăm năm không thấy t â m hơi cho nên mới về thương lan đại lục tìm hiểu tin tức của nàng nếu nàng đã mang theo gia tộc rời đi vậy ta lại đi nơi khác tìm kiếm đan dương tử tùy tiện tìm cái lý do qua loa một chút sau đó lấy ra một viên gia tăng tu vi đế cấp đan dược bay đến huyền t h i ê n thánh lao tổ trước mặt đạo, đạo hữu viên đan dược này coi như là đưa cho ngươi đáp tạng nhìn thấy đan dương tử chỉ là hỏi cái nói liền lấy ra một viên đế cấp đan dược làm đ á t ạ n còn lại năm cái thế lực đại đế lao tổ một mặt hâm m sớm biết đan dương tử xuất thủ hào phóng như vậy bọn hắn thế nào sẽ vấn đề tặng cho huyền tiên h thánh địa đại đế lao tổ trả lời đa tạ đạo h ư u huyền tiên h thánh địa đại đế lao tổ tiếp nhận đan dược mặt mũi tràn đầy tươi cười mặc dù viên đan dược kia hắn là dùng không lên nhưng hắn huyền tiên h thánh còn có một cái đại đế nhị trọng cừng giả viên đan dược kia có thể cho hắn dùng đem đan dược cất kỹ huyền tiên h thánh lao tổ l é n lén đối với đan dương tử truyền âm nói đan dương tử đạo hữu người ta cùng thuộc thương lan đại lục tu sĩ ngươi có thể hay không cùng cái kia đạo hữu nói một chút cho chúng ta giảm miễn một chút b lạnh lùng nói đạo hữu bồi thường sự tình không tiếp tục thương thảo khả năng các ngươi nếu là không muốn t r ọ c phiền phái gì ta khuyên ngươi hay là nhanh lên đem bồi thường đưa tới nhìn trước mắt huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ đan dương tử không cho hắn sắc mặt tốt lao già này cũng không phải cái gì loại lương thiện hắn hỏi chút nói cho một viên đế đan chính là vì cùng hắn thanh toán xong chắn miệng của hắn không nghĩ tới lao già này đem đế đan nhận lấy sau còn dám mượn trên sườn núi con l ừ a yêu cầu giảm m i ễ n bồi thường thật sự là không biết xấu hổ đến nhà ngươi gặp đan dương tử đem hắn truyền âm lời nói ở trước mặt nói ra huyền thiên thánh hắn cũng không dám tại cái này nổi giận mà là cơ cơ ống tay áo nắm lấy chính mình hậu bối tức giận rời đi ngộ đạo bí cảnh trên mặt hồ còn lại mấy cái thế lực đại đế lao tổ gặp đan dương tử không có chút nào gián xếp cũng là mang theo chính mình hậu bối nhanh chóng rời đi ngộ đạo bí cảnh nhìn thấy những người này đều đi triệu đại cùng cổ trần mấy người lên tiếng c h à o sau đó tiếp tục giấu ở trong hư không hô diên sư muội nếu sự tình đã giải quyết vậy chúng ta trước hết hồi thiên bảo thành chờ bọn hắn tặng đồ đến đây đi gặp hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh cổ trần đối với hô diên tiểu giao cười nói lần này có thể nói là thu hoạch lớn không chỉ đem trả ngộ đạo c còn tiện t hào ể để n h thế kết thường, thực t h lực làm là ra kết xù bồi、thường. quả ả i mái lật trời lật tốt. ân, hào Diên tiểu giao điểm cái, tại nói nhìn còn xứng một chút phía ra vu Láo Láo, có về Vũ Vũ sở l m mang phiền h ngươi đi. về bọn ta trở ả hảo. vu lão nghe vậy lấy lại tinh thần tiện tay ngay tại bên người vạch ra một khe hở không gian chỉ bất quá hắn trên khuôn mặt hiện đầy buồn bực biểu lộ cổ c h â n mấy người có năm cái đại đế đỉnh phong người hộ đạo không cần hết lần này tới lần khác sai sử hắn khi cái này miễn phí lao lực thật không biết bọn hắn là nghĩ thế nào mấy vị sư huynh sư tỷ chúng ta đi thôi gặp vết n ư ớ không gian đã mở ra hô diên tiểu giao cười hết mắt vội vàng chào hỏi dạ kiêu mấy người một tiếng sau đó cùng tại mấy người phía sau cùng một chỗ bước vào vết n ư ớ c theo vu lão vung tay lên toàn bộ vết n ư ớ c không gian nhanh chóng khép lại một đám người biến mất tại h i ể u đạo ngoài bí cảnh chương hai trăm hai mươi mốt lục đại đế cấp thế lực lão tổ mưu đồ bí mật chương hai trăm hai mươi mốt lục đại đế cấp thế lực lão tổ mưu đồ bí mật trung châu thiên bảo thương hội t ổ n g bộ dạ kiêu mấy người cùng hô diên tiểu giao vừa về đến liền chạy tới vạn yêu từ lâu điểm một bản phong phú yến hội khối lớn khắn ăn đứng lên dù sao lần này nộ đạo bí cảnh chi hành là hoàn mỹ kết thúc công việc còn cho tông môn sáng tạo ra đại lượng ngoại hối cũng nên ăn mừng một trận một chút mấy người nơi này là trải qua nhàn nhã không gì sánh được có thể chúng châu lục đại thế lực lại là cao hứng không nổi giờ khác này ở huyền thiên thánh địa trên một tòa chủ phong xa hoa trong đại điện huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ còn có còn lại năm nhà lao tổ tất cả đều tụ tập ở chỗ này chuẩn bị thương thảo một chút vấn đề bồi thường lăng đạo hưu lần này thiên bảo thương hội đám người kia yêu cầu bồi thường mức khổng lồ như thế chúng ta nên làm thế nào cho phải a vô cực thánh địa đại đế lao tổ đối với trên chủ tọa huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ hỏi còn lại bốn gia tộc đại đế cũng là chăm chú nhìn chằm chằm huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ muốn nghe xem ý kiến của hắn dù sao lần này triệu đại yêu cầu bồi thường mức thật sự là nhiều lắm nếu là toàn bộ bồi thường bọn hắn tối thiểu muốn lên vạn năm mới có thể khôi phục tới bây giờ trang ngộ đạo cây bị cướp bọn hắn còn muốn làm ra nhiều như vậy bồi thường quả thực là biệt khuất đến nhà hử những người kia là khi người quá đáng huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ hừ lạnh một tiếng quét mấy người một vòng cáu kỉnh nói ra các vị đạo hưu vừa mới thân ở ngộ đạo ngoài bí cảnh chúng ta trở ngại tình thế bất đắc dĩ mới đáp ứng bọn hắn chẳng lẽ các vị thật cam tâm b h u y ề n tiên h thánh địa đại đế lao tổ lời nói quanh quẩn tại mấy người bên hai vô cực thánh địa đại đế lao tổ cùng mấy cái gia tộc đại đế lao tổ trầm tư một chút trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ lòng đạo hưu chúng ta không cam tâm lại có thể thế nào bọn hắn thế nhưng là năm cái đại đế đ ỉ n h phong a tăng thêm cái kia vu lão quỷ chính là sáu cái chúng ta mấy cái căn bản cũng không phải là đối thủ a đúng vậy a nếu là s í c h dương đạo hưu còn tại chúng ta còn có thể liều một phen hiện tại thiếu đi s í c h dương đạo hưu cái này đại đế đình phong chúng ta đâu còn có phản kháng chỗ trống vô cực thánh địa đại đế lao tổ cùng một cái gia tộc đại đế thở dài một tiếng một mặt phiền muộn trả lời. ba người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là một bộ nhận mệnh thái độ với m ớ i bọn hắn vì tự vệ đem xích dương thánh địa đại đế lao tổ bán hiện tại đao chặt tới trên người bọn họ cũng chỉ có thể mặc người chém giết dù sao bồi thường đằng sau cũng chỉ là thương nguyên khí nếu là không bồi thường vậy liền sẽ chết người đấy ha ha các ngươi nếu là thật không cảm tâm ta ngược lại thật ra có cái biện pháp để cho các ngươi thiếu ra điểm huyết không biết các ngươi muốn nghe hay không nhìn xem mấy người vẻ mặt bất đắc dĩ huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ giả trang ra một bộ dáng vẻ cao thâm mạt chắc a lăng đạo hữu ngươi đã có biện pháp vậy liền nhanh nói ra a chính là chỉ cần có thể giảm bất tổn thất chúng ta đương nhiên nguyện ý nghe nghe được huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ có để bọn hắn giảm bất tổn thất biện pháp mấy người hai mắt tỏa sáng đồng loạt nhìn chằm chằm huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ muốn nghe xem hắn đến cùng có ý định gì nhìn thấy mấy người đã có ý nguyện này huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cũng không thừa nước đục thả câu từ không gian chữ vật xuất ra một khối mang theo chữ đồ huyết hồng lệnh bài lơ lửng tại đại điện không trung ha ha không biết mấy vị đạo hữu có nghe hay không qua huyết đồ điện thế lực này huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ nhìn xem huyết hồng lệnh bài khỏi là cái kia trốn ở trên trời sao chuyên môn tàn sát sinh linh vì linh thạch bảo vật ngay cả cha mẹ đều giết thế lực kia nhìn xem lơ lửng giữa không trung huyết hồng lệnh bài vô cực thánh địa đại đế lao tổ hít một hơi hơi lạnh hỏi cái này huyết đồ điện thế nhưng là trong tinh không một cái cực kỳ cường đại tà đạo thế lực bọn hắn việc gác bất tận chuyên môn tàn sát sinh linh là tất cả chính đạo thế lực công địch mà vì chống cự chính đạo thế lực vây quét thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện cái này huyết đồ điện còn chuyên môn giút người ám sát bọn hắn cách môn chính là chỉ cần linh thạch cho đủ ngay cả mình cha mẹ đều giết bất quá muốn tìm được cái này huyết đồ đ chỉ có cầm trong tay huyết đồ điện lệnh bài mới có thể theo chân chúng nó làm giao dịch hiện tại huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ lấy ra lệnh bài xem ra chính là huyết đồ điện lệnh bài tê vì linh thạch bảo vật ngay cả cha mẹ đều giết còn lại mấy cái gia tộc đại đế lao tổ nghe được vô cực thánh địa đại đế lao tổ mở miệng cũng là một mặt kiếp h sợ nhìn xem huyết hồng lệnh bài cái này huyết đồ điện bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói không biết huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ nói ra thế lực này là muốn làm gì ha ha vô cực lao tổ nói không sai chính là cái kia vì linh thạch bảo vật cái gì cũng dám nhận huyết đồ điện bọn hắn cao nhất chiến tích thế nhưng là ngay cả h đại đế đỉnh phong đều đánh chết chỉ cần chúng ta từ bồi thường linh thạch bên trong xuất ra một bộ phận liền có thể xin chúng nó xuất thủ đem thiên bảo thương hội mấy người kia xử lý mà lại sau đó còn không người hoài nghi đến trên người chúng ta quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ lướt qua mấy người âm hiểm cười nói thế nào các vị cơ hội như vậy cũng không thể bỏ lỡ chỉ cần xin mời hết u y đồ điện xuất thủ chúng ta không chỉ có thể xuất ngụ hắc khí còn có thể tiết kiệm không ít linh thạch bảo vật cái này đối mặt huyền thiên thánh địa lao tổ đề nghị vô cực thánh địa đại đế lao tổ cùng mấy cái gia tộc lao tổ rơi vào trầm tư đặc biệt là vô cực thánh địa đại đế lao tổ t r ê nếu mặt đều là suýt đều u là này xoắn sắc. chi Cái h y t tốt thế một đồ điện phải khi cũng không phải tốt dính thế lực, một khi cùng hắn dính lực, vào q a như ệ cả đời này đều đ rơi này không bỏ ợ c Trưng 222, tiến về huyết đồ điện. Trưng 222, tiến về huyết như điện. điện. Nếu về về đồ đồ bị trên trời sao những đại thế lực kia biết bọn hắn cùng huyết đồ điện làm giao dịch vậy thì không phải là bồi một chút đồ vật liền có thể xong việc mà là sẽ trực tiếp bị d i ế t mất lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục bốn cái đế tộc đại đế lao tổ gặp vô cực thánh địa đại đế lao tổ không nói gì liếp nhau sau tất cả đều là lựa chọn trầm mặc dù sao bọn hắn đối với huyết đồ điện không hiểu rõ mà vô cực thánh địa đại đế lao tổ rõ ràng giải nhiều cho nên muốn xem hắn thái độ mới quyết định mấy vị đạo hữu còn do dự cái gì chẳng lẽ các người tình nguyện móc sạch toàn bộ thế lực bồi thường cũng không nguyện ý hoa cái giá thấp nhất giải quyết việc này sao nhìn thấy mấy người trầm mặc không nói huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ có chút lo lắng nói ra bây giờ hắn đem hết đồ điện lệnh bài đem ra nếu là mấy người này không đồng ý vậy hắn liền lâm vào bị động cho nên hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn thuyết phục mấy người cùng một chỗ hành động l ă n đạo hữu chúng ta mấy đại đế tộc nội tình mỏng là rất nguyện ý làm như vậy cũng không biết vô cực lao tổ là cái gì ý nghĩ. Đúng vậy, l ă n g đạo h ư u chúng ta giơ hai tay tán thành việc này nghe được huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ lời nói mấy cái đế tộc đại đế lao tổ vội vàng biểu đạt ra ý nguyện của mình mấy người bọn hắn đế tộc có thể không sánh bằng tam đại thánh địa nếu là đem bồi thường đủ số lấy ra vậy cùng xét nhà không có khắc gì cho nên bọn hắn chỉ có thể làm như vậy rất tốt mấy vị đạo h ư u có thể đồng ý nói do mấy vị đạo h ư u đều là người thông minh nghe được bốn cái đế tộc đã tỏ thái độ huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ một mặt cao hứng lập tức hắn lại nhìn xem còn chưa lên tiếng vô cực thánh địa đại đế lao tổ hỏi vô cực lao tổ ngươi đến cùng làm ý t đối mặt huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ thúc giục vô cực thánh địa đại đế lao tổ nhìn mấy người một chút cắn răng nói các vị đạo hữu việc này ta vô cực thánh địa không muốn tham dự hay làm ấy vị đạo hữu chính mình đi thôi ta vô cực thánh địa tình nguyện bồi thường cũng không nguyện ý cùng hết đồ điện dính liễu quan hệ nói xong vô cực thánh địa lao tổ đứng người lên liền muốn rời khỏi đại điện trầm vô cực lao tổ ngươi thật muốn làm như vậy nhìn thấy vô cực thánh địa đại đế lao tổ chuẩn bị rời đi huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ sắc mặt tâm trầm không gì sánh được gọi lại hắn hiện tại vô cực thánh địa đại đế lao tổ không nguyện ý cùng một chỗ hành động. vậy bọn hắn đi mời hết u y đồ điện tin tức liền có tiết lộ nguy hiểm nếu để cho triệu đại mấy người nhận được tin tức vậy bọn hắn tất cả đều đến chơi xong mấy cái đế tộc đại đế cũng là một mặt bất thiện nhìn chằm chằm vô cực thánh địa đại đế lao tổ nếu không có khả năng cùng một chỗ hành động cái kia vô cực lao tổ chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp đưa hắn quy thiên là lựa chọn tốt nhất cảm nhận được phía sau ý l ệ n h vô cực thánh địa đại đế lao tổ quay đầu vội vàng ôm quyền nói ra mấy vị đạo hưu ta vô cực thánh địa không muốn buộc lên cái này lâm vào vạn kiếp bất phục hiểm các ngươi yên tâm ta bồi ta các ngươi mời các người, chúng ta lẫn nhau không liên quan gì. nói đi vô cực thánh địa đại đế lao tổ cũng không quay đầu lại rời đi đại điện hắn cũng không sợ mấy người biết ra tay với hắn lấy hắn đại đế đ ỉ n h phong tu vi mấy người muốn đánh giết hắn tối thiểu phải bỏ ra một đến hai người thương vong cho nên hắn liệu định mấy người không nguyện ý bỏ ra loại này thê thảm đau đớn đại giới lăng đạo hưu cái này để hắn đi lăng đạo hưu nếu là hắn đem tin tức tiết lộ làm sao bây giờ nhìn thấy vô cực thánh địa đại đế lao tổ rời đi mấy cái đế tộc đại đế đồng loạt đối với huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ hỏi nơi này là huyền thiên thánh huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ không động thủ bọn hắn cũng không tốt xuất thủ hữu để hắn đi thôi lượng hắn cũng không dám tiết lộ tin tức chờ chúng ta mời đến huyết đồ điện đem cái k i a năm cái phách lối ra hỏa xử lý đằng sau chúng ta liên thủ tiếp đem vô cực thánh địa hủy diệt huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ nhìn xem cửa đại điện ánh mắt n g o a n lệ trả lời hắn vừa mới cũng xác thực muốn động thủ đem vô cực thánh địa đại đế lao tổ lưu lại chỉ là cân nhắc đến động thủ sẽ xuất hiện thương vong lại sợ náo ra động tinh rất lớn để triệu đại mấy người phát giác cho nên mới tạm thời nhịn xuống không phải vậy hắn sao có thể để vô cực lão còn sống rời đi huyền thiên thánh tốt cứ như vậy quyết định trước diệt đi năm người kia sau đó lại diệt đi vô cực thánh địa hh các c loại diệt đi vô cực thánh địa chúng ta không chỉ sẽ không hao tổn làm không tốt sẽ còn phát một điểm nhỏ tài n g h e được huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ quyết định mấy cái đế tộc đại đế vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu vô cực thánh địa thế nhưng là truyền thừa mấy vạn năm trong đó bảo vật tài nguyên là cái con số trên trời nếu làm ấy nhà thật có thể đem vô cực thánh địa diệt đi vậy tuyệt đối có thể bổ k u y ế t s i n mời huyết đồ điện hao tổn nhìn trước mắt m ấ y cái đế tộc đại đế huyền thiên thánh lao tổ trong mắt hiện lên một tia trào phúng quang chỉ cần đem triệu đại mấy người giải quyết lại đem vô cực thánh địa hủy diệt vậy hắn huyền thiên thánh đem ở trung châu đại lục một nhà độc đại đến lúc đó những n à y đế tộc cũng sẽ biến thành trong miệng hắn thịt mấy vị đ ạ hưu nếu quyết định muốn đi xin mời hết u y đồ điện vậy lao phu hàng ra một phần linh thạch bảo vật cho các n g ư ờ i chúng ta một nhà ra một chút do lão phu đi tinh không tìm hết u y đồ điện huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ xuất ra ngọc giản hàng ra mấy phần danh sách bay đến mấy cái đế tộc đại đế trong tay nhìn xem trong tay danh sách mấy người dùng thần thức cẩn thận xem xét khi thấy bên trong số lượng còn chưa kịp triệu đại bồi th lập tức cười gật đầu một cái nói không có vấn đề lang đạo hưu chúng ta cái này trở về triệu tập những vật này lập tức cho ngươi đưa tới ấm rơi mấy người liền biến mất ở trong đại điện h u y ề n thiên thánh đại đế lao tổ cũng không có trì hoãn lập tức đưa tới h u y ề n thiên thánh thánh chủ để hắn đem h u y ề n thiên thánh một phần kia chuẩn bị kỹ càng đợi tứ đại đế tộc đem đồ vật đưa tới sau hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thương lan đại lục bên trên tinh không bay đi theo hắn nhanh chóng lên cao từng viên l o ạ ánh sáng sáng tinh thần cùng từng khối lớn nhỏ không đều lục địa từ bên cạnh hắn gào thét mạ qua trải qua một ngày đi đường hắn đi tới một chỗ nơi này tinh thần tất cả đều là hiện đầy từ khí không có chút nào sinh cơ đợi đi vào một chỗ trải rộng hình t h ủ kỳ quái thiên thạch trong lúc huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ lấy ra mang theo chữ đồ hết u y hồng lệnh bài ho ngang ngong lệnh bài vừa xuất hiện phát ra chấn động nhẹ nhẹ một cỗ hết u y hồng lực lượng theo nó trên thân phát ra rất nhanh tại thiên thạch trồng trung ương tạo thành một đạo cửa lớn màu đỏ n g ỏ m nhìn thấy cửa lớn xuất hiện huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ không do dự nắm lấy mang theo chữ đồ hết hồng lệnh bài liền đi vào cửa lớn kiệt kiệt kiệt có khách nhân đến a huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ vừa tiến vào cửa lớ liền nghe đến một đạo mang theo thanh â m âm trầm ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa xây dựng ở trên thiên thạch thành trì to lớn mà hắn hiện tại liền lơ lửng tại thành trì trên không một người mặc t r ư ờ n g b à o màu đỏ, đỏ đại đế đỉnh phong trung nhân nhân đang dùng làm người ta sợ hai dáng tươi c ư ờ i theo d o i hắn đạo hưu ta là tới cùng quý điện buôn bán huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ trên c h á n mang theo mồ hôi lạnh đối với trung nhân nhân mặc hồng báo khách khí ô n q u y ề nói n trừ trước mắt trung nhân nhân mặc hồng b à o hắn cảm giác tại dưới chân trong thành trì tối thiểu còn có năm đạo đại đế đình phong thần thức đang giám thị nhất cử nhất động của hắn có thể trở thành trên trời sao tất cả thế lực công địch huyết đồ điện quả nhiên mạnh đáng sợ đương nhiên huyết đồ điện có như thế thực lực hắn nỗi lòng lo lắng cũng coi là bông xuống chỉ cần có thể hoàn thành giao dịch cái tia triệu đại năm người tuyệt đối là hạn phải chết không nghi ngờ hử ta đương nhiên biết ngươi là tới làm mua bán chẳng lẽ lại ngươi là đi tìm cái chết nhìn trước mắt huyền thiên thánh lao tổ trung niên nhân mạc hồng b à o lạnh lùng trả lời cái k i a vậy đ ạ o hưu ta muốn xin mời quý điện giết năm cái đại đ ế đình phong không biết các ngươi có tiếp hay không nghe được trung niên nhân mạc hồng bảo có chút lạnh lùng ngữ khí huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ trong lòng căng thẳ Hắn nhưng là một m ự c c h ư a t ừ n g dùng q u a Lần này t ớ i h u y ế t đồ điện cũng là lần t h ứ nhất. h i ệ n tại huyết đồ điện người thái là đột như h Hắn ế t h ậ t c ó c h ú t sợ sao. dù d Phía ư ớ i t r o n g t hai à trăm hai nhưng đại đế phong, Vài đế giết đình phong. phút thể chết liền có c hắn. h ư ơ n g 223. huyết đồ điện đột kích Chương h 223. u y ế tiệt đồ đ n đ ộ kích kết tiệt đương nhiên có thể tiếp ngươi nếu đến ta huyết đồ điện chẳng lẽ không biết chỉ cần cấp nổi linh thạch bảo vật chúng ta cái gì cũng dám giết sao trung n i ê n nhân mặc hồng bào cười quái dị vài tiếng lộ ra nụ cười tàn nhẫn vậy đạo hưu nói ra đi chúng ta lập tức đặt thành giao dịch nhìn thấy trung niên nhân mạc hồng bào mặc dù c u á i dị nhưng cũng không có cái khác động tác huyền tiên h thánh địa đại đế lao tổ cũng là khôi phục lại bình tĩnh tâm thái tốt sảng khoái chúng ta huyết đồ điện quy củ là đại đế đỉnh phong một cái là hai nghìn tỷ linh thạch c ự c phẩm cộng thêm giá trị ba n g h n tỷ linh thạch c ự c phẩm các cảnh giới tài nguyên tu luyện mà h ú t qua tiên tinh liền muốn gấp bội h ú t càng nhiều lật đến càng nhiều người cái này nằm cái đại đế đình phong nếu là không có hốt qua tiên tinh lại là cấp bậc không cao lớn lục người vậy liền có thể cho người giảm một chút cũng không có kéo dài trực tiếp xuất ra một cái n h ẫ n chữ vật ném cho trung niên nhân mặc hồng bảo đạo đạo hưu đây là một phần năm tiền đ ặ c cọc mấy cái kia đại đế đ ỉ n h phong hẳn không có hốt qua tiên tinh chỗ đại lục cũng không có cái gì cứng giả sẽ không đối với quý điện tạo thành bất luận cái gì cản trở quý điện có thể yên tâm phái người cùng ta đi qua đánh giết chỉ cần những người kia vừa chết ta lập tức giao còn lại đồ vật lần này hẳn đến nhưng không có đem toàn bộ đồ vật mang đến mà là chỉ dẫn theo một phần năm vì chính là phòng ngừa huyết đồ điện đem toàn bộ đồ vật thu đằng sau lận l ọ n bởi vì huyết đồ điện bị tinh không các đại lục thế lực vây quét phi thường thiếu tài nguyên tu luyện cho nên vì đồ còn dư lại bọn hắn khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ hắc hắc ngươi vẫn rất cẩn thận đó nha c h a xét xong trong nhẫn chữ vật đồ vật trung niên nhân mặc hồng bào nhết miệng cười một tiếng sau đó đối với dưới chân thành trì la lớn đồ ngũ đồ lục đồ thất đồ bác đồ c ử u các ngươi cùng vị đạo hữu này đi hoàn thành nhiệm vụ sau đó đem đồ còn dư lại cầm về là theo trung niên nhân mặc hồng bào tiếng nói rơi xuống năm cái mặc áo bảo đen đại đế định phong trong nháy mắt xuất hiện tại hai người bên cạnh đạo hữu năm người này thế nhưng là đều hút qua bốn năm khối tiên tinh nếu là ngươi nói mục tiêu không có hút tiên tinh vậy bọn hắn liền có thể nghiên ép coi như mục tiêu của ngươi hút qua một hai khối tiên tinh bọn hắn cũng có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ trung niên nhân mặc hồng bảo chỉ chỉ mấy cái áo bào đen đại đế đ ỉ n h phong đạo t ê đều hút tiên tinh n g h e tới những n à y huyết đồ điện người đều hút qua bốn năm khối tiên tinh huyền t i ê n thánh đại đế lao tổ thích vào một ngụm khí lạnh phải biết tiên tinh thế nhưng là tất cả đại đế đ ỉ n h phong tha thiết ước mơ đồ vật hắn sống lâu như vậy một khối đều không có đạt được cái này huyết đồ điện thế mà duy nhất một lần có thể phái ra năm cái hút qua bốn năm khối tiên tinh đại đế đình phong thật sự là thật là đáng sợ đối với trung niên nhân mặc hồng bảo ông quyền đạo đa tạ đạo h ư u chỉ cần sự tỉnh vừa hoàn thành ta lập tức liền đem đồ vật đưa cho bọn hắn nói đi huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cũng không lưu lại lập tức hướng về nơi đến cửa lớn màu đỏ trở về năm cái huyết đồ điện đại đế gặp huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ đã ra ngoài cũng là theo sát phía sau bước vào đi ra cửa lớn màu đỏ kiệt kiệt kiệt có những vật này lại có thể để những tiểu tử kia chống đỡ một hồi nhìn thấy mấy người đã rời đi trung niên nhân mặc hồng bảo phất tay liền đem cửa lớn màu đỏ săn bằng sau đó thao tác thiên thạch phiêu đ ã tại trong hư không vô tận thương lan trong đại Lục Châu. thiên bảo thương hội tổng bộ trước đại môn vô cực thánh địa đại đế lao tổ đối với cửa ra vào thủ vệ ôm quyền đạo tiểu h ư u phiền phức thông báo một chút liền nói vô cực thánh địa lao tổ đến đây đưa bồi thường trải qua hai ngày g o n gót hắn cũng là tại ước định cẩn thận thời gian đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng hiện tại chỉ cần đem đồ vật giao cho thiên bảo thương hội vậy hắn cùng triệu đại sự t ì n h cũng coi là chấm dứt mặc kệ huyền thiên thánh lao tổ cùng mấy đại đế tộc như thế nào nào cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào à đúng đúng tiền bối chờ một lát cửa ra vào thủ vệ ngay vậy một mặt hoảng sợ chạy vào thương hội thông báo rất nhanh Tại hội hội dựa ư ớ theo ư trước kia hắn nhìn thấy vô cực thánh địa lao tổ tối thiểu đến đem lưng không đến chín mươi độ thi lễ còn phải túi đầu không lưng bất quá kể từ khi biết kình thiên tông có được năm cái đại đế đình phong còn đem mấy đại thánh địa cùng mấy cái đế tộc hung hăng lường gạt một trận hắn đến cái này eo cũng coi là đứng thẳng lên dù sao nhà hắn lao tổ cùng tiểu thư đều là kình thiên tôn người hắn coi như cái nô tài cũng phải có khí phách một chút không phải nghỉ ngơi coi như xong lao phu đưa đồ vật liền đi ngươi thiên bảo thương hội b ậ t cửa cao lao phu sợ đi vào liền ra không được vô cực thánh địa đại đế lao tổ liếc qua phó hội trưởng lập tức đem chứa bồi thường đồ vật nhận chữ vật bay đến phó hội trưởng trước mặt hh t á vậy văn bối liền giúp tiền bối đem những vật này giao cho mấy vị thân truyền nghe được vô cực thánh địa đại đế lao tổ khó chịu lời nói phó hội trưởng nết miệng cười một tiếng liền đem nhẫn chữ vật chộp trong tay vô cực thánh địa đại đế lao tổ thấy chỉ là không đợi hắn có hành động huyết đồ điện năm cái đại đế đ ỉ n h phong liền xé rách không gian mang theo cường đại đế uy xuất hiện ở trên trời bảo thương hội tổng bộ trên không một mặt tàn nhẫn nhìn chăm chú lên phía dưới thiên bảo thương hội kiệt kiệt kiệt thiên bảo thương hội đúng không có người mời chúng ta đem bọn ngươi diệt đi chuẩn bị biến mất đi kiệt kiệt cái này sẽ là một trận g i ế t chóc t h n h i ế n thật là khiến người ta mê lớn a năm người tiếng cười quái dị vang vọng tại toàn bộ thiên bảo thành tu sĩ bên hai nghe được không chúng tiếng cười quái dị cùng cường đại đế uy phía dưới thiên bảo thành tu sĩ một mặt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời t đây là đại đế trong h thành làm sao lại xuất hiện, nhiều như i lại đại giả. ê n cứng Trời à, nhiều như vậy đại đế ngày nữa bảo sao xuất thành muốn làm vậy đế chiến, chúng ta chạy mau trong lúc nhất thời toàn bộ thiên bảo thành tu sĩ tất cả đều hốt hoảng đứng lên như h n g vỡ tổ mau thoát đi thiên bảo thành dù sao nơi này nếu là phát sinh đế chiến cái k i a chỉ là dư ba liền sẽ đưa chúng nó đánh chết nếu không chạy nhanh lên liền không có cơ hội nhìn thấy người trên đất đều đang thoát đi thiên bảo thành năm cái không có chút nào động tác bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là chờ triệu đại mấy người đi ra trước đem mấy người đánh chết sau đó các loại thời điểm ra đi mới hảo hảo đem đại lục này huyết tẩy một lần dù sao những người này cũng trốn không thoát đại lục cảm nhận được năm người này xuất hiện dẫu ở trong hư không triệu đại năm người còn có thiên bảo thương hội vũ lão trong n g á y mắt xuất hiện tại năm người trước mặt các ngươi là ai ai bảo ngươi đến diệt chúng ta thiên bảo thương hội v ũ lão sắc mặt cực kỳ khó coi đối với năm cái huyết đồ điện đại đế đỉnh phong hỏi hắn cảm thấy chuyện này khẳng định cùng mấy cái đế tộc cùng thánh địa có quan hệ không phải vậy nào có trùng hợp như vậy tại đưa bồi thường thời gian có năm cái đại đế đỉnh phong tới diệt thiên bảo thương hội chương hai trăm hai mươi b ố thế lực ngang nhau chương hai trăm hai mươi b ố thế lực ngang nhau triệu đại năm người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm huyết đồ điện mấy cái đại đế mặc kệ mấy người này là nguyên nhân gì muốn tiêu diệt thiên bảo thương hội bọn hắn cũng không thể để mấy người đạt được dù sao giả tiêu mấy người còn tại thiên bảo thương hội bên trong nếu để cho mấy người bị thương tổn bọn hắn là muôn lần chết khó thoát tội lỗi lử các người đến hỏi diêm vương đi Giết! trong ngũ, tiếng, người, điện bài hỏi lại Huyết trên thư một tức bắt dành phía trên đồ ngũ, thư lạnh một tiếng, lập tức chào đồ đồ bên còn lập ngươi xuống dưới bảo vệ tông ta mấy vị thân c h u y ể n cùng nội môn đừng cho dư ba ba chấm đất mặt tổn thương đến bọn hắn nhìn thấy huyết đồ điện năm người không có chút nào nói nhảm liền g i ế tới t triệu đại liên bận b i ể u đối với đại đế nhất trọng vu lão bàn giao đạo dù sao vu lão mới đại đế nhất trọng tại cái này tất cả đều là đại đế đỉnh phong chiến trường không phát huy được tác dụng quá lớn triệu đạo h ư u yên tâm ta nhất định bảo vệ cẩn thận bọn hắn vu lão đáp ứng một tiếng lập tức hạ xuống mặt đất dùng lực lượng của mình bảo vệ thiên bảo thương hội toàn bộ phòng ngừa mấy người giao chiến lực lượng thương tới đến bên trong dạ tiêu mấy người sau đó lại mở ra thiên bảo thành hộ thành trận pháp là một cái hai phần bảo hiểm kiệt kiệt kiệt chính mình cũng sắp chết đến nơi còn muốn bảo hộ người khác thật sự là ý nghĩ h a o huyền năm cái huyết đồ điện đại đế đ ỉ n h phong toàn thân tản ra cường đại huyết khí lực lượng một mặt nhai răng cởi hướng phía triệu đại năm người đánh tới hử đến cùng là ai chết còn chưa nhất định đâu triệu đại miệng mai một câu liền lấy ra long viêm côn cùng một người trong đó giao chiến cùng một chỗ rầm rầm rầm mười người ở trên trời bảo trên thành k h ô n g trong nháy mắt giao thủ trăm ngàn lần không gian dạng nước đại địa sụp đổ lực lượng cường đại để phụ cận mấy vạn dặm không gian biến thành hư vô lô đen phanh phanh, phanh. giao thủ lần nữa một lát sau triệu đại năm người tất cả đều là thối lui đến cùng một chỗ hơi kinh ngạc nhìn xem đối diện cùng chính mình bất phân thắng bại năm cái huyết đồ điện đại đế phải biết bọn hắn tại tô n g môn thế nhưng là đều hút mấy khối tiên tinh so với cái kia không có hút qua tiên tinh đại đế muốn mạnh hơn rất nhiều hiện tại mấy người này có thể cùng bọn hắn năm người bất phân thắng bại rất rõ ràng cũng là hút qua tiên tinh triệu đại năm người hơi kinh ngạc huyết đồ điện năm người cũng có chút một bức huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ mời bọn họ thế nhưng là nói triệu đại mấy người không có hút qua tiên tinh hiện tại năm người có như thế chiến lực khẳng định hút không thể so với bọn hắn thiếu a tên đáng chết, cũng dám gạt chúng ta. huyết đồ điện năm người trên mặt biểu lộ biến khó nhìn lên bây giờ triệu đại mấy người cùng bọn hắn thực lực tương xứng vậy bọn hắn liền không làm gì được mấy người chỉ có thể trước tiên lui trở về không phải vậy nếu là ở chỗ này chiến đấu lâu b ị tinh không đại lục khắc cường giả phát hiện vậy bọn hắn đó là một con đường chết các vĩnh đệ biết gặp phải cường địch chúng ta lui đ ồ ngũ đại u ố n g một câu trao hỏi còn lại bốn người liền muốn rời khỏi thương lan đại lục bọn hắn huyết đồ điện chính là như vậy một khi phát g i á c b ắ t không được mục tiêu vậy liền có thể tự hành rút lui à nơi này là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao triệu đại cười lạnh một tiếng đối với ba cái huynh đệ cùng đan tử h ô u nhị đệ tam đệ tứ đệ đan dương tử trường giả chúng ta đem bọn hắn ngăn lại ta đã liên hệ đại trưởng lão để hắn tranh thủ thời gian phái người tới trợ g i ú p đợi viện quân vừa đến liền có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn nói đi triệu đại một ngựa đi đầu lập tức hưng ớ phía chuẩn bị rút đi đồ sát điện năm người đánh tới là đại ca Tốt, triệu trưởng、lão. Triệu nhị tam nhân cùng đàn dương tử đáp ứng một tiếng, lập tức theo sát chặt rút muốn đi sau, dương đường nhị nhân cùng đàn ứng lão. lập phía đáp đồ s dù sao không có khả năng nhanh chóng giải quyết chiến đấu bọn hắn tại cái này mỗi chờ lâu dây liền nhiều một phần nguy hiểm hắc hắc không nên gấp gáp đi à các ngươi còn không có đưa chúng ta đi gặp diêm vương cũng không thể cứ đi như thế chính là ngươi không vừa lòng chúng ta nguyện vọng này vậy hôm nay mơ tưởng đi ra thiên bảo thành phạm vi nhìn thấy cái này huyết đồ điện năm người nóng nảy bộ dáng triệu đại và i huynh đệ một bên chiến đấu một bên mở miệng cười ha hạ trêu chọc hiện tại chỉ cần cứ như vậy ngăn chặn bọn hắn các loại lý đại đao mang theo viện quân đến mấy người bọn họ cũng coi là thắng lợi nhìn lên trời bảo thành không chung một màn trốn ở không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm h u đúng t i ậ y à lăng đạo hữu ngươi cái này huyết đồ điện người không có chút nào đáng tin vậy hiện tại xuất hiện loại tình huống này ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ à tứ đại đế tộc đại đế trong ánh mắt lóe lựa giận bọn hắn đem bồi thường hai phần một mươi qua hôm nay nếu là không bồi thường vậy bọn hắn mấy nhà tất cả đều diệt ộ c huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ đây là đem bọn hắn vào chỗ chết hồ a chương hai trăm hai mươi năm lý đại đao đổi tới chương hai trăm hai mươi năm lý đại đao đổi tới mấy vị đạo hữu mạc hoàng mạc hoàng sự tỉnh còn chưa tới tịch cảnh nhìn xem mấy cái đế tộc đại đế tức giận biểu lộ huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ có chút xấu hổ vội vàng an ủi mấy người h ắ nghe được huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ nói sự tình còn chưa tới tiệc cảnh tứ đại đế tộc đại đế tất cả đều là đồng loạt theo dõi hắn bây giờ huyết đồ điện người không giải quyết được triệu đại năm người những người kia chiến đấu qua sau tuyệt đối sẽ trước hoài nghi bọn hắn nếu là không còn biện pháp bù đắp vậy bọn hắn chỉ có vứt xuống g i a tộc trực tiếp chạy cho dân biện pháp ngược lại là có một cái biện pháp chính là cần bước lên một chút phong hiểm huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ dừng một chút lộ ra một bộ thật khó khăn biểu lộ không có nói tiếp bên dưới có biện pháp ngươi liền nói à chỉ cần có thể đem bọn hắn tiêu d i ệ t bước lên một tí hiểm nguy cũng đ á n g đúng vậy à lăng đạo hưu đến cùng là biện pháp gì tứ đại đế tộc đại đế nghe vậy vội vàng đối với huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ hỏi hắc hắc chuyện cho tới bây giờ còn có thể có gì tốt biện pháp chỉ có chúng ta tự thân lên đi gia nhập chiến đấu. có chúng ta năm cái gia nhập vậy liền có thể tại trên thực lực áp chế bọn hắn chỉ cần đem bọn hắn giải quyết hết hết thể liền bạn sự thuận lợi huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ quét mấy người một chút chậm rãi lên tiếng cái gì người muốn chúng ta tự mình gia nhập chiến đấu tứ đại đế tộc đại đế n g h e xong biểu lộ biến khó nhìn lên bọn hắn còn tưởng rằng huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ có biện pháp gì tốt nguyên lai là cái chủ ý ngu ngốc lúc đầu bọn hắn không có tự mình ra tay chính là vì không cùng huyết đồ điện dính liễu quan hệ dù sao từ vô cực lao tổ hành vi đến xem chỉ cần cùng cái này huyết đồ điện dính liễu quan hệ đó chính là so đổi thường hiện tại h u y ề n thiên thánh địa đại đế lao tổ muốn bọn hắn tự mình xuất thủ cái k i a hoàn toàn là đập n ồ i dìm thuyền nếu có thể giải quyết triệu đại mấy người vậy bọn hắn còn có thể đem chung quanh đây người tất cả đều giết sạch đem sự tình hôm nay áp xuống tới nhưng nếu là không giải quyết được triệu đại mấy người vậy bọn hắn sau này chạy trốn cũng chính là nơm nớp lo sợ mấy vị đạo hưu cũng đừng có do dự nữa có sự gia nhập của chúng ta tuyệt đối có thể giải quyết rơi bọn hắn các loại đem bọn hắn đều xử lý sau đó lại đem thiên bảo thành người chung quanh đều xử lý liền không có người sẽ biết chuyện ngày hôm nay gặp tứ đại đế tộc đại đế không có trả lời huyện thi tiếp tục ở bên cạnh khuyên đủ đạo chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể đập nổi dìm thuyền l i ề u một phen đối mặt huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ khuyên đủ tứ đại đế tộc đại đế biểu lộ hòa hoan xuống tới chăm chú suy nghĩ một hồi sau đó mấy người lướt nhau tắn răng nói tốt lăng đạo hữu vậy chúng ta cứ làm như thế nhìn thấy bốn người làm ra quyết định huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ lộ ra nụ cười hài lòng hào hảo mấy vị đạo hữu có thể làm như vậy quyết định rất tốt nếu dạng này vậy chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu đi ân đi tứ đế tộc đế tộc đế nhẹ Hóa thành lúc đầu ạ o l bọn hắn đã đem huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ bỏ vào săn riết trong danh sách đi dù sao mặc kệ hắn là cố ý cung cấp tình báo giả hay là vô tình cung cấp tình báo giả đều là nghiêm trọng xâm hại huyết đồ điện lợi ích mà hắn bây giờ có thể dẫn người tới trợ rút cũng coi là lấy công chuộc tội hử quả nhiên là các ngươi cái này nằm cái ra hỏa tìm đến người nhìn thấy huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cùng bốn cái đế tộc đại đế đánh tới triệu đại cười lạnh một tiếng trao hỏi ba cái huynh đệ cùng đan dương tử tranh thủ thời gian thối lui đến một đống đối với cái này nằm cái không hiểu thấu tới diệt thiên bảo thương hội cường giả hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là huyền thiên thánh còn có mấy cái đế tộc bây giờ đối diện lại nhiều năm cái đại đế vậy bọn hắn tình cảnh trở nên c ậ t vật được thật tốt phòng thủ một chút các loại lý đại đao mang viện quân tới hử là chúng ta thì sao mấy người các ngươi khi người quá đáng đ o ạ n chúng ta trả nổ đạo cây còn muốn chúng ta móc sạch vốn liếng bồi thường chúng ta cùng các ngươi không đội trời chung không sai hôm nay không phải là các ngươi chết chính là chúng ta chết huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cùng mấy cái đế tộc đại đế một mặt tàn khốc nhìn xem triệu đại năm người nếu bọn hắn lựa chọn xuất thủ vậy thì phải dốc hết toàn lực đem triệu đại năm người đánh giết không phải vậy liền sẽ hậu hoạn vô tận kiệt kiệt kiệt. đừng nói nhảm chúng ta mở g i ế t đi chỉ cần các ngươi giúp ta năm người ngăn chặn hai cái bọn hắn hôm nay liền một cái chạy không được đ ồ ngũ cười quái dị nói xong lập tức chào hỏi cái k h á c bốn cái huyết đồ điện sát thủ tiếp tục hướng phía triệu đại năm người đánh tới tốt chúng ta lên huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ đáp ứng một tiếng cùng bốn cái đế tộc đại đế theo sát phía sau chuẩn bị ngăn chặn triệu đại trong năm người hai cái cho huyết đồ điện người sáng tạo đánh chết cơ hội chỉ là không đợi mười người vọ tới t triệu đại năm người trước mặt đội thủ thiên bảo thành c h ê n không đột nhiên vỡ ra một lỗ hồng khổng lộ đại lượng cường hoành khí tức từ bên trong truyền ra sau đó lý đại đao mang theo chu hắc tử tào nhị cầu chu đại pháo mười dư vị tương đối nhàn nhã đại đế đỉnh phong trường lão còn có hơn hai trăm 000 kính thiên vệ nhanh chóng từ bên trong đi ra nhĩ đẳng d á m vây công ta kính thiên tông người các ngươi đều phải chết lý đại đao đảo qua huyết đồ điện năm người còn có huyền thiên thánh đ ệ u đại đế lao tổ cùng tứ đại đế tộc đại đế một chút lạnh lùng quát theo lý đại đao tiếng nói rơi xuống hơn hai trăm linh kính thiên vệ cũng là bộ u c phát ra đại lượng chuẩn đế thánh hoàng khí thế tập thể trận quát một tiếng phạm ta kính thiên tông người giết không tha âm thanh vang r ộ i hội tụ thành s ó n g âm vang vọng toàn bộ chân trời cho dù là mấy vạn dạng bên ngoài đều có thể nghe đến mấy cái này kính thiên vệ hét to âm thanh tê cái này trong những người này lại có mười cái đại đại đế đ quá thật là đáng sợ cái này kình thiên tông đến cùng là nơi nào thế lực ca cảm nhận được lý đại đao cùng mười cái kình thiên tông trưởng lao tu vi huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cùng tứ đại đế tộc đại đế đ ỗ n g nhiên trên không c h u n g một mặt sợ hãi bọn hắn mặc dù biết triệu đại thế lực sau lưng không đơn giản thế nhưng không nghĩ tới là mạnh mẽ như vậy mười cái đại đế đỉnh phong t r ư ở n g lão còn có tất cả đều là thánh vương đến chuẩn đế tạo thành quân đội thật sự là mạnh có chút không hợp thói thường a năm người dọa đến chân đều có chút phát run bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm kình thiên tông cường đại như vậy tô môn căn bản cũng không phải là thương lan đ làm sao bọn hắn vừa vây công triệu đại năm người kính thiên tông liền dẫn người tới chẳng lẽ triệu đại mấy người đã sớm biết kế hoạch của bọn hắn bố trí tốt túi t r ờ lấy bọn hắn đến chui huyết đồ điện năm người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy k i n h hãi kính thiên tông lớn như thế chiến trận nếu là những đại đế này đỉnh phong đều hút qua tiên tinh cái kêu hắn thực lực đã vượt qua huyết đồ điện có thể trên trời s a o tất cả đại lục thế lực cường đại bọn hắn huyết đồ điện đều biết cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có kính thiên tông môn phái này thật sự là quá làm cho người ta kỷ quái một tên cũng không để lại gặp huyền thiên thánh địa đại đế cùng tứ đế tộc đại đế còn có huyết đồ điện năm người trên không trung l y dại lý đại đao xuất ra đại đao một ngựa đi đầu hướng phía mười người đánh tới kiệt kiệt kiệt bản trưởng lão t ừ khi đi ra còn không có cùng người chiến đấu qua lần này liền cùng các ngươi chơi đ ù a chật chật bản đế chu hát tử các ngươi đến diêm vương cái kia nhớ kỹ báo tên của ta、à? ha ha bản đế tào nhị cậu ai dám cùng ta một trận chiến nhìn thấy lý đại đao đã độc thủ chu hát tử tào nhị cậu m ờ i dư vị kình t i ê n tông trường lão cũng là xuất ra riêng phần mình vũ khí hướng phía huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cùng hết u y đồ điện mấy người đánh tới aaa tha chúng ta đi chúng ta nguyện ý cho quý tông làm chó còn xin các ngươi tha cho chúng ta một mạng đi đúng vậy a van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi chúng ta nguyện ý làm quý tông nô lệ chỉ là giao thủ trong n g a y mắt huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ còn có tứ đế tộc đại đế liền bị đánh máu tươi trực phún không khỏi đối với công kích bọn hắn chu hắc tử tào nhị cầu mấy người cầu xin tha thứ hử liền các ngươi loại tu vi này cho ta tông làm chó cũng không xứng hay là đến diêm vương vậy đi đưa tin đi chính là tông ta hộ sơn thú đều là đại đình phong các người ngay cả làm cho tư cách đều không có chu h á c tử cùng tào nhị cầu hai người trào phúng m ộ t c â u tiếp tục cầm vũ khí hung hăng hướng phía năm người thân chào hỏi mà huyết đồ điện năm người giờ phút này cũng vết thương chẳng trịt mặt mũi tràn đầy cho tàn cùng bọn hắn đối chiến lý đại đao mấy người thật sự là quá cường đại nó hấp thu tiên tinh số lượng tối thiểu đạt tới bọn hắn điện chủ cấp bậc hôm nay bọn hắn nhất định vẫn lạc tại đại lục này rầm rầm rầm thiên bảo thành trên không chiến đấu không có tiếp tục bao lâu đầu tiên là huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ cùng tứ đế tộc đại đế bị đánh giết sau đó huyết đồ điện năm người cũng tại lý đại đao đám người thủ hạ vẫn l à đến tận đây toàn bộ thiên bảo thành trên không lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại có lý đại đao bọn người còn có hơn hai trăm không không không k ì n h thiên vệ lơ lửng giữa không trung triệu trưởng lão những người này đều là thế lực nào dám cùng ta kình thiên tông là địch nhất định chạm thảo t r ừ c căn lý đại đao vớt vớt từ huyết đồ điện năm người trên thân lấy được huyết đồ làm cho đối với triệu đại trầm giãi hỏi nghe được lý đại đao tra hỏi triệu đại phi đến lý đại đao trước mặt trầm g ã i nói ra về đại trưởng lão có năm người là trùng châu thánh địa cùng đế tộc lão tổ có được cái này lệnh bài màu máu năm người không biết là từ đâu tới thế lực không biết là cái nào thế lực lý đại đao nghe vậy nhìn trong tay lệnh bài màu máu một chút sau đó đối với mấy người phân phó nói nếu không biết là cái nào thế lực vậy trước tiên để qua một bên chờ ta nghiên cứu một chút lại đi tìm bọn hắn hiện tại ta đem kình thiên vệ lưu cho các người ngươi mang theo bọn hắn đem những cái kia cùng ta kình thiên tông là địch thánh địa cùng đế tộc đều cho diệt đi không cần thả chạy một cái t ô n cá i nhại nhép là đại trưởng lão triệu đại ô m quyền lĩnh m ệ n h nhân lý đại đao nhẹ gật đầu quét chung q u n h các trưởng lão khác một cái nói chư vị trưởng lão đều theo ta về tông đi nói đi liền mở ra một khe hở không gian đi vào hắc triệu trưởng lão hay là n g ư ờ i thoải mái à chúng ta đi trước chật chật ngày khác ta cũng xin mời khi người hộ đạo hảo hảo đi ra bên ngoài đi bộ một chút chu hát tử tao nhị cầu m ờ i dư vị trưởng lão cùng triệu đại mấy người lên tiếng kêu gọi liền bước vào lý đại đao mở ra vết nước không gian sau đó biến mất tại thiên bảo thành trên không nhị đệ tam đệ tứ đệ đan dương tử trưởng giả đại trưởng lão lời nói các ngươi cũng nghe đến chúng ta tất cả mang một đội người đi những n à y đế cấp thế lực chạm thảo trừ căn đi đợi lý đại đao bọn người đi đằng sau triệu đại nhìn xem mấy cái huynh đệ cùng đan dương tử đạo tốt đại ca đi triệu trưởng lão bốn người nhẹ gật đầu chọn lấy mấy vạn kính thiên vệ hướng phía chọn tốt đế tộc hoặc thánh địa tiến đến tê cái này kính thiên tông đến cùng là cái nào thế lực à dĩ nhiên như thế khủng bố không biết ta trong chúng ta châu chưa từng có nghe qua tông môn này a nhìn thấy không chung người đều biến mất sau lưu tại thiên bảo thành lý không kịp chạy trốn tu sĩ cấp thấp tất cả đều là một mặt khiếp sợ đi ra phòng ở vừa mới phát sinh đế chiến bọn hắn cảm giác mình đều muốn chơi xong còn tốt thiên bảo thương hội mở ra hộ thành đại trận không phải vậy bọn hắn tất cả đều phải bỏ m ạ ai trung châu lại không tứ đại đế tộc cùng huyền thiên thành a còn đứng ở thiên bảo thương hội cửa ra vào vô cực thánh địa lao、tổ. nhìn qua không chung một mặt nghĩ mà sợ thở dài không chung đại chiến hắn là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt lúc đầu coi là huyền thiên thánh cùng mấy cái đế tộc gia nhập sau triệu đại mấy người biết bị đánh giết thật không nghĩ đến triệu đại mấy người lại đưa tới một g ố lực lượng kinh khủng như vậy đây chính là mười cái đại đế đình phong cùng đại lượng thánh hoàng cùng chuẩn đế tạo thành quân đội a như thế một nguồn lực lượng đem toàn bộ thương lan đại lục đẻ xuống đất ma sát đều một bữa ăn sáng đương nhiên hắn may mắn nhất chính là mình không có tham dự huyền thiên thánh cùng mấy cái đế tộc hành động mà là lựa chọn bồi thường không phải vậy trung châu sẽ không còn thánh địa t hhh hắc hắc, ta i ệ u đ không chỉ nghe nói ta lúc đó liền trốn ở thiên bảo thành quan sát tên kia kình tiên tông là thật khủng bố a chỉ là đại đế, cường dạ liền có cái, đế thánh hoàng cường giả càng là hết mấy vạn a thật sự là quá do người ngoa tạo cường đại như thế tông môn đến cùng là nơi nào tới Chúng trong a t h lúc a n Đại nhất g ô n g thời ủ đại lượng thánh hoàng trần đế thậm chí nửa bước đại đế tất cả đều là cùng nhau chạy tới thiên bảo thành muốn từ trên trời bảo thương hội tìm hiểu một chút kính thiên tông tin tức dù sao thiên bảo thương hội cùng kình thiên tông quan hệ không ít mà kình thiên tông lại có thể xuất hiện ở trung châu vậy đã nói rõ thiên bảo thương hội có thể cùng kình thiên tông lui tới nếu có thể biết được tiến về kình thiên tông phương pháp đợi kình thiên tông chiêu thu đệ từ thời điểm đem hậu bối đưa vào đi cái kia chính là một bước lên trời Á trung châu thiên bảo thành thiên bảo thương hội tổng bộ cửa ra vào giờ phút này tụ tập đại lượng đến đây tìm hiểu tin tức người đối với cái này đưa tới cơ hội buôn bán thiên bảo thương hội phó hội trưởng cũng sẽ không bỏ lỡ thế là hắn đem kình thiên tông tại nam vực tin tức phong ấn tiến từng mai từng mai trong ngọc g i ả n chuẩn bị bán cái giá cao Dù sao, chương l o ạ hai trăm hai mươi bảy trung châu chấn động chương hai trăm hai mươi bảy trung châu chấn động các vị các vị không nên vấp áp các ngươi tới đây mục đích bản hội trưởng đã biết được kính thiên tông cùng ta thiên bảo thương hội xác thực có liên hệ chúng ta cũng có thể cho các vị cung cấp kính thiên tông vị trí cùng đi phương pháp chỉ cần mọi người bỏ ra mười nghìn linh thạch thực phẩm liền có thể đạt được kỉnh thiên tông vị trí cùng đi qua phương pháp t mười nghìn linh thạch thực phẩm liền có thể đạt được kỉnh thiên tông vị trí còn có đi trước phương pháp nghe được phó hội trưởng đem lời kể xong vây quanh ở cửa ra vào tu sĩ hít một hơi lãnh khí sau đó một mặt kích động lập tức la lớn ta muốn một phần nhanh cho ta đến một phần a đúng đúng nhanh cho ta đến một phần mười nghìn linh thạch thực phẩm liền có thể tìm tới một cái cường đại như vậy tô môn quả thực là quá đáng i á ta cũng muốn đến một phần còn có ta ạ một đám người xuất ra linh thạch túi điên cuồng hướng phía phó hội trưởng chạy tới sợ chậm một bước liền không giành được dù sao có thể được đến có được mười cái đại đế kình thiên tông vị trí còn có tiến về phương pháp mười không không không linh thạch c ự c phẩm đơn giản liền không đáng giá được nhắc tới nhìn xem cửa ra vào người sắp điên cuồng phó hội trưởng nụ cười trên mặt càng tăng lên thế là lần nữa khoát tay áo nói các vị không nên kích động bản thương hội có thể bảo chứng mỗi người các ngươi mua được tin tức bất quá có kiện sự t ì n h bản hội trưởng muốn cùng các ngươi bàn giao một chút đó chính là tin tức này chế thành trong ngọc giảm tăng thêm đại đế cơm chế biết tin tức người cần cách một ngày mới có thể để lộ ra đi không phải vậy liền sẽ bảo thế mà chết phó hội trưởng nói xong làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc đương nhiên hắn đây chẳng qua là đang hù dọa những người này những ngọc giản kia căn bản cũng không có đại đế cầm chế thiên bảo thương hội liền vu lão một cái đại đế nào có những cái kia thời gian rỗi cho mỗi cái ngọc giản tăng thêm cầm chế nhưng hắn lần này bán ra ngọc giản cũng không chỉ ở trên trời bảo thành mà là tại trùng châu tất cả thành phố lớn cho nên vì đem lợi ích tối đại hóa chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này chỉ cần lừa gạt những người này thời gian một ngày vậy liền có thể nhiều kiếm lời rộng lượng linh hạch mà lại bán tin tức vẫn chỉ là thức nhắm thai vị các loại toàn bộ trung châu đều biết kình thiên tông tại nam vực tin tức sau bọn h ắ n tiên bảo thương hội còn có thể cung cấp truyền tống phục vụ đây mới là từ đầu đ ừ n g nói nữa nhanh lên mở b á n đi chẳng phải m ờ i không không không linh thạch cực phẩm sao chúng ta sẽ không theo người khác nói chính là m ờ i không không không linh thạch cực phẩm tính là gì cho ta đến mười phần ta muốn c ầ m trở về chia sẻ cho người khác ta muốn một trăm phần ta chính là linh thạch nhiều ưa thích chia sẻ biết được trong tin tức có cơm chế vây quanh ở cửa ra vào tu sĩ không chỉ không có sinh khí ngược lại là càng thêm đ i n cuồng trực tiếp xuất ra càng nhiều linh thạch còn kém hướng phía phó hội trưởng trên đầu đập hào hào c á theo trung châu các đại thành trì đồng thời khởi công vô số cái ghi chép kình thiên tông vị trí cùng tiến đến phương pháp ngọc giản bị người mua đi khi những người này biết kình thiên tông ngay tại thương lan đại lục hơn nữa còn tại nam vực lúc tất cả đều là lộ ra đờ đất biểu lộ bất quá bởi vì trên ngọc giản có đại đế cấm chế nguyên nhân biết tin tức người cũng không dám cùng người khác thảo luận mà là ngạnh sinh sinh các loại một ngày thời gian qua đi liên quan tới kình thiền tông ngay tại thương lan đại lục nam vực t i n tức mới tại toàn bộ t r u n g châu bạo phát đi ra ngoại tảo ngoại tảo ngoại tảo a kình thiên tông thế mà ngay tại chúng ta thương lan đại lục nam vực đây thật là không hợp thói thường đến nhà đúng vậy a nam vực thế nhưng là một khối đất nghèo nơi đó lại có thể sinh ra có được mười cái đại đế tô n g môn thật sự là thật bất khả tư nghị con thảo luận mẹ nó a mau tới nam vực a nhìn xem kình thiền tông có khai hay không đ ạ tử đây chính là thương lan đại lục hiện tại mạnh nhất tô môn đúng đúng lên lên a bên trên nam vực tìm kình tiên tông cho dù là đi vào làm cái tập dịch, đó cũng là làm vào đi đó cái c tập ũ nên g là m h nhất tông môn t phần á. t r lớn người đều là lựa chọn thiên bảo thương hội vượt qua truyền tống trận cho dù là đắt một chút cũng so mất mạ mạ mạnh trung châu vô cực thánh địa trên một ngọn núi cao vô cực thánh địa đại đế lao tổ đ vô, vô cực thánh địa thánh i chủ có chút chưa tình hồn bay đến cao phong bên cạnh thi lễ nói a chuyện gì a vô cực thánh địa đại đế lao tổ mở mắt ra có chút nghi hoặc nhìn vô cực thánh, chủ. Hắn đã hạ lệnh đóng lại thánh địa lớn hơn nữa sự t ì n h cũng chỉ là thánh địa tự thân sự tỉnh vô cực thánh chủ đều có thể xử lý căn bản cũng không cần đến hẳn cái này đến báo cáo lao tổ là liên quan tới cái kia kình thiên tông tin tức cái kia có được mười cái đại đế kình thiên tông nguyên lai、like、ngay tại chúng ta thương lan đại lục hơn nữa còn là tại linh khí nhất c ẳ n côi nam vực đối mặt vô cực thánh địa đại đế lao tổ tra hỏi vô cực thánh chủ đem bên ngoài t r u y ề n tin tức chậm rãi nói ra chương hai trăm hai mươi tám đánh không lại liền gia nhập chương hai trăm hai mươi tám đánh không lại liền gia nhập cái gì kình thiên tông ngay tại nam vực ngươi chẳng lẽ đang trêu chọc bản lao tổ chơi vô cực lao tổ nghe vậy một mặt khó có thể tin đứng dậy nam vực cái chỗ kia là toàn bộ thương lan đại lục linh khí kém nhất địa phương ngay cả một nửa bước đại đế đều sinh ra không ra làm sao có thể sinh ra một cái tại toàn bộ tinh không đều là đỉnh cấp tông muốn đến vô cực thánh chủ khẳng định là tu luyện đem đầu góc cho bị nốc nhìn xem nhà mình đại đế lao tổ do người biểu lộ vô cực thánh chủ sắc mặt chấp nhận liền hội vàng không người giải thích nói lao tổ ta làm sao dám đùa người chơi a tin tức này là thiên bảo thương hội bán đi tới hiện tại toàn bộ trùng châu người đều biết tất cả đều đang hướng về nam vực tiến đến t thiên bảo thương hội bán đi tới nghe được vô cực thánh, chủ giải thích, vô cực thánh địa đại đế lao tổ tại ế ngộ i đạo ngoài bí cảnh hồ diên tiểu giao gọi dạ kêu mấy người sư mình nói rõ hồ diên tiểu giao đã gia nhập kình thiên tông mà xem như thiên bảo thương hội lão tổ hồ diên trước tuyệt đối sẽ không để cho mình cháu gái gia nhập một cái nam vực tông môn Hắn cho nên nói t k n hồ diên trước là hố chết lục đại đế cấp thế lực chân chính hung thủ cũng không đủ lao tổ chúng ta nên làm cái gì à gặp vô cực thánh địa đại đế lao tổ đứng tại chỗ thì t h à o một câu liền không có đoạn dưới vô cực thánh địa thánh chủ vội vàng lên tiếng hỏi phía trước không biết kình thiên tông là nơi nào thế lực bọn hắn vô cực thánh địa còn có thể an tâm bế quan hiện tại biết kình thiên tông ngay tại n a m vực vậy liền hoàn toàn khác nhau dù sao cùng một cái có thể tùy tiện hủy diệt thánh địa tông môn cường đại cùng thuộc một cái đại lục áp lực là thật thật lớn a a còn có thể làm như vậy nếu đánh không lại vậy liền ra nhập thôi vô cực thánh địa đại đế lao tổ lấy lại tinh thần trong mắt lòe cơ t r í ánh mắt kình thiên tông có được thực lực cường đại như vậy vô cực thánh địa khẳng định là không thể làm như không nhìn thấy không phải vậy nếu là ngày nào lại đắc tội kình thiên tông lịch luyện đệ tử vậy hắn vô cực thánh địa cũng muốn xong đời Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mang theo vô cực thánh địa thần phục kình thiên tông dạng này liền có thể an tâm phát triển cũng có thể cho chính mình nhiều một phần bảo hộ t ê đánh không lại liền gia nhập vô cực thánh địa thánh chủ lộ ra biểu tình kinh hãi cũng minh bạch nhà mình lao tổ y t ư đi việc này do bản lao tổ tự mình đi nam vực hiệp đàm ngươi liền lưu tại trong thánh địa hảo hảo bao ở thánh địa đệ tử đừng để bọn hắn ra ngoài l o ạ n chuyển để tránh dẫn xuất cái gì đại họa nhìn lướt qua một mặt kinh hãi vô cực thánh chủ vô cực lao tổ bàn g a một chút liền biến mất tại trên đỉnh núi cao trung châu thiên bảo thương hội tổng bộ dạ t i ê u sáu người đang ngồi ở một gian xa hoa trong phòng khách uống vào từ ngộ đạo trong bí cảnh giành được t r à ngộ đạo lúc này cổ trần đối với nâng trung trà lên hô diên tiểu giao đạo hô diên sư muội trung châu còn có chỗ nào thiền kiêu nhiều một chút chúng ta sẽ đi qua học hỏi kinh nghiệm từ khi ngộ đạo bí cảnh trở về mắt thấy thiên bảo thành bên trên đế chiến sau bọn hắn là một b ư ớ c đều không có rời đi thiên bảo thành đã nhanh muốn nhịn gần chết nếu là lại không ra ngoài học hỏi kinh nghiệm vậy còn không như trở về tu luyện nghe được cổ trần trác hỏi hô diên tiểu giao trận trắng mắt có chút bất đắc dĩ nói cổ sư minh hiện tại trung châu đâu còn có thiên kiêu à bảy đại đế cấp thế lực đã diệt còn lại một cái vô cực thánh địa c ũ n g phong thật không có thích hợp địa phương lịch luyện lúc đầu cổ trần nếu là không đoạt trang ngộ đạo cây lời nói vậy bọn hắn đi xong ngộ đạo bí cạnh sau còn có thể tìm từng cái thánh địa đế tộc thiên kiêu c h ẳ n g thử hiện tại cũng bởi vì cây này trang ngộ đạo cây đem toàn bộ trung châu đỉnh tiêm lực lượng cho d i ệ t không sai bị ệ lắm còn lại một cái vô cực thánh địa cũng là không còn dám đi ra căn bản là không có địa phương có thể đi a i sớm biết một gốc cây này trang ngộ đạo cây sẽ đem lần này trung châu lịch luyện chi hành kết thúc ta nói cái gì cũng sẽ không đoạt cổ trần một ngụm trang ngộ đạo một mặt phiền muộn thở dài một tiếng nghe được hai người đối tho dạ tiêu đặt chén trà xuống liếc qua cổ trần đạo đi đ ừ n g tại đây than thở đoạt đều đoạt còn có cái gì thật hối hận nếu không có chỗ để đi vậy chúng ta liền về tông tu luyện đi ừ dạ sư huynh nói đúng cùng mỗi ngày tại cái này uống trà nói chuyện phiếm còn không bằng trở về tu luyện không sai lần này trung châu chi hành chúng ta hay là hay là cùng trung châu tu sĩ giao thủ qua cũng không hưởng công chuyến này một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người nghe vậy ở bên cạnh nhẹ gật đầu lên tiếng nói tội ta nếu dạ sư huynh cùng hai vị sư mội đồng ý trở về vậy ta cũng không có ý kiến sở sư đệ h ậ diên sư mội hai người các ngươi nói như vậy cổ c h â n đối với cắm đầu uống trà sở gió còn có hồ diên tiểu giao hỏi cổ sư m i n h ta không có ý kiến ta cũng không có ý kiến hai người đồng thời lên tiếng trả lời tốt nếu tất cả mọi người không có ý kiến vậy chúng ta liền khởi hành v ề tông gặp tất cả mọi người đồng ý v ề tông Dạ ả kiêu trực tiếp đánh nhịp nhìn xem hồ diên đạo hồ diên sư muội ngươi liền ăn bài một chút vượt qua truyền thống t r ợ chúng ta lập tức trở về nam vực ừ t ố t mấy vị sư m i n h sư tỷ đi theo ta hồ diên tiểu giao đáp ứng một tiếng trao hỏi giả i ê u năm người hướng phía truyền thống khu vực đi đến bởi vì có đại lượng tu sĩ phải ngồi ngồi thiên bảo thương hội vượt qua trước truyền tống trận đi về phía nam vực thời khắc này thiên bảo thương hội truyền tống khu vực là kín người hết chỗ đội ngũ đều xếp tới thiên bảo thương hội bên ngoài nhìn thấy tình huống như vậy hồ diên tiểu giao cũng không có để ý trực tiếp mang theo dạng tiêu năm người vượt qua đội ngũ hướng phía truyền tống trận chỗ ở đi đến ai ai ai ta nói các ngươi mấy cái này tiểu hoa nhi không thấy được chúng ta nhiều người như vậy tại xếp hàng sao nhanh đến phía sau đợi đi chính là cũng không nhìn một chút nơi này bao nhiêu người xếp hàng các ngươi dạng này trực tiếp chen ngang ngươi cùng ngày bảo thương hội là nhà ngươi mở đỏ a nhìn thấy hồ diên tiểu giao mang theo dạng tiêu mấy người trực tiếp vượt qua đội ngũ t r ê n ngang đại lượng xếp hàng tu sĩ phát ra thanh âm bất mãn đem mấy người ngăn lại vì dựng vào tiến về nam b ự c vượt qua truyền tống trận bọn hắn có đều tại cái này đứng một ngày h ô diên tiểu giao cùng giả kêu mấy người vừa lên đến liền t r ê n ngang bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ các người đều tránh ra cho ta ta chính là thiên bảo thương hội đại diện hội trưởng ngươi nói hôm nay bảo thương hội có phải hay không nhà tam ở đối diện với mấy cái này người c ả n đường h ô diên tiểu giao thợ phì phó quát tại nhà mình thương hội bị người ngăn đón hắn đây là lần đầu ha ha ngươi là thiên bảo thương hội đại diện hội trưởng nghe được hồ diên tiểu giao nói mình là thiên bảo thương hội đại diện hội trưởng người chung quanh đầu tiên là s ư n g sở sau đó tất cả đều là cười ha ha tiểu nữ hoa ngươi chen ngang liền chen ngang thôi thế nào còn nói ra một cái như thế hoang đường lý do đúng vậy à thiên bảo thương hội hội trưởng là cái nam trước đó không lâu chúng ta còn đặt qua thế nào lại là ngươi tiểu nữ hoa này nhanh xếp tới đội ngũ phía sau đi thôi chờ một chút thiên bảo thương hội người đến các ngươi những n à y muốn chen ngang sẽ bị ném ra thiên bảo thương hội một đám người có chút một cười nhìn xem hô diên tiểu giao mấy người mặc dù hô diên tiểu giao mấy người đều là thiên tôn cùng thánh nhân tu vi nhưng bọn hắn nơi này đại bộ phận đều là thánh vương cùng chuẩn đế cho nên cũng sẽ không cùng mấy người chấp nhận chương 229 t r ở về nam vực chương 229 t r ở về nam vực h ả o hảo các ngươi không để cho đúng không ta tìm người đến để cho các ngươi để nhìn thấy đám người này không có muốn thả làm được ý tứ h ô diên tiểu giao bất đắc dĩ xuất ra thông tin bảo vật gọi phó hội trưởng tới xử lý dù sao đây là đang thiên bảo thương hội bên trong mà những người này lại là thiên bảo thương hội hộ khách hắn cũng không tốt làm được quá phận theo h ô diên tiểu giao tin tức phát ra thiên bảo thương hội phó hội trưởng vội va bay tới khi thấy một đám người ngăn cản hô diên tiểu giao cùng dạ kiêu mấy người đường lập tức quát to lớn mật đây là nhà ta tiểu thư cùng mấy vị kình thiên tông c a o đồ các người dám cản con đường của bọn hắn là sống dính nhau đúng không phó hội trưởng nói xong rơi xuống mấy người phía trước c ă n thức nhìn chung quanh cản đường đám người thất đại thánh địa khi dễ dạ kiêu mấy người bị tiêu diệt sáu cái hiện tại những người này c ả n đường dạ kiêu mấy người không có nổi giận cũng thật sự là coi như bọn họ mạng lớn t ê lại là thiên bảo thương hội đại tiểu thư còn có kình thiên tông đệ tử nghe được phó hội trưởng nói ngăn lại hô diên tiểu giao cùng dạ tiêu mấy người đường đi trung châu tu sĩ trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra phốc thông một tiếng toàn quỳ trên mặt đất đại tiểu thư cùng mấy vị kình thiên tông cao đồ tha mạng à, chúng ta cũng không biết mấy vị thân phận còn x i n ngươi đừng nên trách ca đúng vậy à, chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn còn x i n ngươi không cần cùng chúng ta chấp nhận một đám người quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ chỉ là hô diên tiểu giao thiên bảo thương hội đại tiểu thư thân phận liền đã có thể đem bọn hắn toàn bộ cho tiêu diện chớ nói chi là dạ tiêu mấy người kình thiên tông đệ tử thân phận bọn hắn thế nhưng là đều nghe qua nghe đồn lúc đại đế cấp thế lực s tất cả đều là bởi vì muốn khi dễ kình thiên tông đệ tử ngay cả đế cấp thế lực đều bởi vì khi dễ kình thiên tông đệ tử mà bị diệt rơi lời cửa bọn hắn cả n mấy người đường còn không chết chồng vó a đi chúng ta cũng không muốn trách tội n g ư ờ i bây giờ có thể để cho chúng ta qua đi nhìn xem quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ một đám người hô diên tiểu giao tức giận hỏi hắn đem phó hội trưởng kêu đến cũng chỉ là nghĩ những thứ này người nhường đường mà thôi cho nên căn bản liền sẽ không đối với những người này thế nào dù sao dứt bỏ thân phận không nói bọn hắn làm cũng không sai có thể có thể chúng ta cái này cho đại tiểu thư cùng mấy vị kình thiên tông cao đ ổ nhường đường quỷ u trên mặt đất t r n gặp Châu tu sĩ, lập tức chia cho cao cái cho các hai hô nhường thông thư, kình thiền tu quỷ tiểu sáu đầu tiểu truyền tốt, một tông ta tống trợ. sĩ, lập riêng giao người xin mời, bài ngươi ra an bên đến này đạo mấy đổ vị những người này đem đường tránh ra phó hội trưởng cười rặng rỡ đối với dạ kiêu mấy người làm ra một cái dấu tay xin mời đợi hô diên tiểu giao cùng dạ kiêu mấy người thông qua hắn quay đầu trừng mắt liếc quỳ trên mặt đất tu sĩ sau đó cùng lên mấy người bước chân hô đây thật là nguy hiểm thật t kém chút liền không có đúng vậy à nghĩ không ra c ả mấy cái chen ngang tiểu h nhi vậy mà kém chút chết thật sự là quá dọa người nhìn thấy phó hội trưởng cùng hô diên tiểu giao mấy người rời đi quý trên mặt đất một đám người đứng dậy một mặt nghĩ mà sợ bọn hắn chưa từng có nghĩ tới ngăn cản người khác chen ngang sẽ co lớn như vậy nguy hiểm về sau trông thấy chen ngang người đều có bóng ma truyền tống trong khu vực tại phó hội trưởng a n bài xuống giả kiêu sáu người bước lên trở về nam vực truyền tống trận theo truyền tống trận sáng lên quang mang máy liệt sáu người thân ảnh biến mất tại thiên bảo thương hội nam vực thiên bảo thương hội phân hội hô diên tiểu giao cùng giả i ê u mấy người một truyền tống về đến liền nhận lấy ngụy viêm cùng ô n bạch thọ tử tiểu liên nên đón tiểu thư cùng mấy vị tình thiên tông cao đồ lần này đi chúng nhỏ cái này an bài cho các ngươi phòng trên h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút ngụy v i ê m một mặt tươi cười không đúng đi vào mấy người trước mặt trong hai ngày này châu đến nam vực tu sĩ buộc phát thức tăng trưởng hắn sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai là kình thiên tông xuất động mười cái đại đế đình phong đem trung châu lục đại đế cấp thế lực cho tiêu diện trước kia hắn còn tưởng rằng kình thiên tông tối đa cũng liền một cái đại đế làm thiên bảo thương hội phân hội giải cũng không cần quá mức h è n mọn hiện tại biết được kình thiên tông có được mười cái đại đế còn đem trung châu đế cấp thế lực không sai biệt lắm cho diện xong rồi hắn nào còn dám tự cao tự đại không cần ta cùng mấy vị sư h u n h sư tị lập tức liền muốn trở về tông môn hồ diên tiểu giao trả lời một câu n n g qua tiểu liên trong ngực bạch thọ tử v ố t ve nó cái đầu nhỏ hô diên sư muội ngươi cái này bạch thọ tử tốt mờ à, không bằng đem nó mang về tông môn đi nhìn xem hồ diên tiểu giao trong tay bạch thọ tử dạ t y ê u trên mặt lộ ra vừa ý dáng tươi cười à. đêm sư m i n h con t h ỏ này ta nuôi thật lâu rồi mặc dù chỉ là chỉ phổ thông con t h ỏ nhưng cũng là có tình cảm hồ diên tiểu giao ôm bạch thọ tử ủy khuất ba ba trở về rụt, rụt. từ dạ tiêu trong tươi cười nàng nhìn thấy đối với bạch thọ tử yêu thích đương nhiên loại này yêu thích không phải sùm vật loại kia mà là đối thực vật yêu thích. cổ trần nơi đó mặc dù có rất nhiều thánh cảnh yêu thú thậm chí chuẩn đế yêu thú thiêu nướng vật liệu nhưng dạ tiêu duy chỉ có đối với nướng t h ỏ tình hữu độc trung cho nên đem cái này con t h ỏ mang về sợ là giữ nhiều lành ít ha ha hô diên sư m ộ i c h ớ hoảng ta chẳng qua là cảm thấy nơi g ư sùng vật này phì phì thật đáng yêu cũng không có ý tứ khác nhìn thấy hô diên tiểu giao hủy khuất biểu lộ nhỏ dạ tiêu lưu luyến không rời đem ánh mắt từ bạch t h ỏ tử trên thân rời đi đi đừng tại đây nhiều lời chúng ta tranh thủ thời gian về tôn đi gặp dạ tiêu cùng hô diên tiểu giao hai người đang thảo luận một con thỏ cổ trần có chút bất mãn lên tiếng hát hát, đi thôi. dẫn đầu đi ra thiên bảo thương hội nam vực phân hội sở phong s ư đệ ba vị sư muội chúng ta cũng đi thôi từ hô diên tiểu giao đem bạch thọ tử giao cho tiểu liên sau đó cùng một quyết tình mấy người đi theo cổ trần cùng đi ra khỏi thiên bảo thương hội phân hội quay trở về kính thiên tông kính thiên tông trong chủ điện dạ tiêu cùng cổ trần bốn người vừa về tới tông m ô n liền đến đến chủ điện hướng khương thần thỉnh an đồ nhi lịch luyện trở về chuyên tới để bài kiến sư tôn bốn người đối với trên chủ tọa khương thần không người thi lệ ân mấy vị đồ nhi lần này lịch luyện có thể có thu hoạch ra khương thần nhìn xem mấy người mặt mịm cười mà hỏi kỳ thật thần thức của hắn một mực tại mấy người trên thân mặc kệ là lôi đài t ỷ thí vẫn là đi đoạt tràng ngộ đạo cây hắn đều là từng cái biết được bất quá là một cái sư tôn nên quan tâm vẫn là phải quan tâm một chút không phải vậy lộ ra hắn quá lạnh lùng đối mặt hương thần hỏi thăm dạ kiêu mấy người lướt nhau cuối cùng vẫn quyết định do dạ kiêu đáp lời bẩm sư tôn các đội nhi lần này trung châu chi hành thu hoạch rất lớn không chỉ lãnh hội đến trung châu thiên kiêu thực lực còn vì tông môn mang về một gốc tràng ngộ đạo cây cùng một cái thánh địa hơn phân nửa tài nguyên chuẩn bị hiến cho tông môn dạ kiêu cung lấy thân đem lần này trung châu kinh lịch sự tỉnh đại khái nói một lần hơn, không tệ không tệ. cái kia tràng ngộ đạo cây nếu là các ngươi đoạt được liền do các ngươi tự hành trì phối đi về phần thánh địa kia tài nguyên ngươi đi giao cho đại trưởng lão lấy ra duy trì tông môn vận chuyển k h ư ơ n g thần nhìn xem mấy người khẽ vớt cằm bàn giao đạo ra tiêu mấy người đoạt lại cây kia tràng ngộ đạo cây cũng liền mười cân tả hữu lá tràng ngộ đạo cho nên hắn cũng trứng mắt bất quá vô cực thánh địa hơn phân nửa tài nguyên đó cũng không phải là một số lượng nhỏ đến giao cho lý đại đao lấy ra duy trì tông môn khai tiêu dù sao về sau kình t i ê n tông sẽ còn tuyển nhận càng nhiều đệ tử tài nguyên tu luyện được nhiều tổn chữ một chút là sư tôn dạ tiêu bốn người cùng nhau không người đáp ứng ân tất cả đi xuống h ả o h ả o tu lượt đi khương thần khoát tay áo ra hiệu bốn người có thể lui ra là các đ i nhi cáo lui bốn người lần nữa thi lễ sau mới rất cung kính rời khỏi chủ điện